c ơ n g Hạ ạt t ư ớ ngày quân tuyệt đồng thời khi thân ở tại tiền tuyến bên trong hạ ạ tướng t quân biết được bọn hắn tổng chỉ huy thế mà gặp ám sát đồng thời trọng yếu nhất chính là còn gặp chuyện bỏ mình thời điểm thời k h ắ c này hạ ạ cảm giác trời sập cái này cái này cái này tại thời khắc này hạ ạ tướng quân ánh mắt tràn ngập một cô mê mang người khác có lẽ không biết bọn hắn tổng chỉ huy gặp chuyện bỏ mình đến tột cùng đại biểu cái gì nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng có thể minh bạch bọn hắn tổng chỉ huy một khi gặp chuyện bỏ mình về sau đến tột cùng sẽ dẫn phát dạng gì một cái hậu quả t h â n ở tại tiền tuyến bên trong hạ hạ đại quân rất có thể sẽ triệt để lâm vào mê mang dù sao ngay cả bọn hắn tổng chỉ huy đều đã chết vậy bọn hắn tâm thái tự nhiên cũng sẽ phát sinh chuyển biến trực tiếp nhất liền là bọn hắn sức chiến đấu sẽ trực tiếp hạ xuống một khi lực chiến đấu của bọn hắn giảm xuống đôi kia mặt những cái kia vu i ngư t i coi như sẽ càng đánh càng hăng say một khi đối diện vu i ngư t i càng đánh càng hăng say đối mặt sức chiến đấu giảm xuống bọn hắn cái kia kết quả cuối cùng còn dùng đi suy đoán sao cái kia tất nhiên sẽ là bọn hắn triệt để chiến bại một khi bọn hắn triệt để chiến bại vậy cái này kết quả coi như không phải cái gì chuyện đùa thậm chí có thể nói kết quả này đối với toàn bộ c ấ p tư lai giảng đều là trí mạng trước mắt hạ ạ thật t đúng là liền chịu không được đại quân toàn diện tan tác một khi bọn hắn tiền tuyến toàn diện tan tác cái kia vu ngư ty đại quân tuyệt đối sẽ trực tiếp nhất cử khởi sướng tổng tiến công một khi vu ngư ti đại quân phát khởi tổng tiến công cái kia cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì còn phải nghĩ sao bọn hắn sẽ toàn diện chiến bại không được nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận chiến đấu này trong nháy mắt hạ à tướng quân ý thức được tự thân mang tính then chốt hắn hiện tại nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận chiến đấu này nhất định phải c ầ n tại bọn hắn tổng chỉ huy gặp chuyện bỏ mình tin tức này còn không có chuyển tới trước đó kết thúc trận chiến đấu này không phải một khi chờ bọn hắn tổng chỉ huy gặp chuyện bỏ mình tin tức này chuyển tới cái kia đến lúc đó còn muốn kết thúc trận chiến đấu này chỉ sợ cũng có chút khó khăn toàn quân khởi xướng tiến công đem đạn dược toàn bộ đánh đi ra bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận chiến đấu này tại thời khắc này hạ ạ tướng quân la lớn đối mặt đến từ hạ ạ tướng quân mệnh lệnh tại trong đại quân một số sĩ quan hai mắt thì là tràn ngập một tia nghi hoặc bọn hắn muốn biết đến tội cùng phát sinh những chuyện gì làm sao đột nhiên liền phát động tiến công bọn hắn là thật rất nghi hoặc bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc bọn hắn cũng tỉnh không có cái gì chất vấn địa phương bọn hắn rất nhanh liền đem cái này từng đạo mệnh lệnh truyền lại đến phía dưới toàn quân khởi xướng tiến công trong khoảnh khắc nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh rơi xuống tất cả binh sĩ bên、hai. tất cả binh sĩ cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu đem họng súng cùng họng pháo nhắm ngay phía trước rầm rầm rầm sau một khắc phô thiên cái địa đạn pháo lại một lần nữa vạch phá bầu trời hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo vạch phá bầu trời thời điểm chỉ thấy cái kia từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này hung hăng rơi đến mặt đất dẫn phát từng đợt bạo tạc cờ mờ ba đối mặt phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng vang lên tại đối diện vu ngư t i trong đại quân một chút vu ngư t i binh sĩ giờ phút này đối mặt cái này bỗng nhiên pháo r a n g ầ m thành thì là trực tiếp lập tức bị đánh cho hồ độ a bọn hắ rất hiển nhiên đối với trên chiến trường vu ngư ti binh sĩ mà nói bọn hắn thật đúng là cảm nhận được một trận m ộ t b ư ớ c cuối cùng là tình huống như thế nào đối diện những cái kia làm sao lại như bị điên cuối cùng xảy ra chuyện gì tại đông đảo vu ngư ti binh sĩ ánh mắt tràn ngập một t i a n g h i hoặc bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể cầm lấy trong tay bọn họ vũ khí bắt đầu dành cho phán kích c ọ c c ọ c c ọ c đ á t phô thiên cái địa tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên lấy nương theo lấy cái kia phô thiên cái địa tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy cái kia tựa như trời mưa bình thường dạy đặc đạn cũng tại thời khắc này hướng phía, phía trước hung hăng chút xuống mà đi. mà tại nương theo lấy cái kia tựa như trời mưa bình thường dày đặc đạn hướng phía đối diện không ngừng chút xuống mà đi mà cái này vu ư ngư ti phương diện đạn pháo cũng tại thời khắc này đồng dạng vạch phá bầu trời dầm dầm dầm ba khi từng mai từng mai đạn pháo bắt đầu trực tiếp vạch phá bầu trời hung hăng hướng phía đối diện điên cùng chút xuống mà đi chỉ thấy từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này rơi xuống đất t m ầm nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên lấy song phương binh sĩ lập tức liền triển khai một vòng mới giao chiến ngay tại song phương binh sĩ t r i ể n khai một vòng mới giao chiến thời điểm tại vu ngư ti trong đ hạ ạt tổng chỉ huy đã bị chúng ta người giết chết trong khoảnh khắc khi v u ngư ti tướng quân biết được tin tức này về sau v u ngư ti tướng quân hai mắt trong nháy mắt sáng lên đúng vậy căn cứ tin tức mới nhất biểu hiện hạ ạt tổng chỉ huy đã thành công gặp chuyện bọn mình mà lại là chúng ta người làm tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này v u ngư ti thủ lĩnh lập tức đem tin tức này trực tiếp cáo chi tiền tuyến bên trong v u ngư ti tướng quân tại bọn hắn người còn không có đem tin tức này thông qua máy không người lái phương thức đưa đến cái kia hạ ạt trên đại quân không thời điểm cái kia trước tiên cần phải đem cái này tin tức cáo chi cho cái kia v u ngư ti tướng quân nghe đến từ thủ lĩnh bọn họ lời nói chỉ thấy trên chiến trường vu ngư t i tướng quân hai mắt thì là có chút sáng lên kiểu nói này lời nói có vẻ như bọn hắn thời khắc này tiến công liền hoàn toàn có thể lý giải đối với cái này chỉ thấy trước mắt vu ngư t i tướng quân trong nháy mắt liền có thể minh bạch vì cái gì đối phương lại đột nhiên ở giữa khởi xướng mãnh liệt tiến công nguyên nhân ha ha ha nếu như đã chết như vậy tiếp xuống các ngươi cũng là thời điểm cần chiến bại rất hiển nhiên đối với trước mắt vu ngư t i tướng quân mà nói hắn cho rằng đã vị kia hạ ạt tổng chỉ huy đã chết vậy kế tiếp liền phải cần đến phiên bọn hắn bắt đầu đối hạ ạt khởi xướng tổng tiến công về phần đối phương phải chăng có thể chịu đựng được không có ý tứ tại trước mắt vu ngư ti tướng quân xem ra đối phương kết quả đã bày ở ngoài sáng cái kia chính là chiến bại về phần đối phương phải chăng có thể thắng được chiến tranh thắng lợi không có ý tứ tại lúc này vu ngư ti tướng quân xem ra đối phương hoàn toàn liền không có cái kia có thể hy vọng thắng lợi toàn quân khởi xướng tiến công cho ta hung hăng đánh tại thời khắc này vu ngư ti tướng quân bắt đầu điên cuồng hạ lệnh nương theo lấy vu ngư ti tướng quân bắt đầu điên cuồng hạ lệnh trên chiến trường vu ngư ti binh sĩ cũng thu hút vào đến từ bọn hắn tướng quân ra lệnh giết giết giết đem đối diện những cái kia rác rưởi toàn bộ thanh lý m ấ ta cái này đến cái khác vu i ngư ti binh sĩ giờ phút này liền như bị điên lớn tiếng gào thét rầm rầm rầm cộc cộc cộc cộc cộc i t cộc vang lên tiếng i n g cộc t h i ế n n t cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc ba. Hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất pháo h oanh âm thanh trên chiến trường không ngừng điên cuồng vang lên tại chiến trường song phương cũng tại thời khắc này n h a u n h a u bị đến từ đối diện điên cuồng tiến công đối mặt này đôi phương quy mô tiến công mặc kệ là vu i ngư ti vẫn là thuộc về thời khắc này hạ hạ binh sĩ song p ư ơ n g đều cùng liệu mạng giống như trực tiếp triển khai tiến công mà liên tại song p ư ơ n g đều cùng liệu mạng giống như bắt đầu triển khai tiến công thời điểm tại thời khắc này ở tiền tuyến bên trong mẹo con tướng quân như bị điên la lớn ngay đến từ m è o con tướng quân mệnh lệnh trên chiến trường mẹo con binh sĩ thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu khi mẹo con binh sĩ nhìn xem trong tay cầm có vũ khí về sau chỉ thấy đông đảo m è o con binh sĩ ánh mắt thì là tràn ngập vẻ hương phân tiết xuống chúng ta phải dùng cái này vũ khí đi đối mặt đối phương khởi xướng tiến công chúng ta lần này tuyệt đối có thể đánh bại đối phương tại thời khắc này cái này đến cái khác mẹo con binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói đối với đông đảo mẹo con binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đó chính là bọn họ nếu như đã có được nhiều như vậy vũ khí như vậy bọn hắn cũng là thời điểm phải cần để đối diện đám người kia cảm nhận được thực lực của bọn hắn đến tột cùng là cường đại c ỡ nào v ề phần bọn hắn phải chăng có được có thể đánh bại lực lượng của đối phương không có ý tứ đối với thời khắc này mẹo con binh sĩ mà nói bọn hắn tràn đầy lòng tin tuyệt đối rầm rầm rầm ba sau một khắc chỉ thấy cái này đến cái khác mẹo con binh sĩ n h a nhau bắt đầu đối phía trước triển khai pháo phô thiên cái địa đạn pháo cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía phía trước chút xuống mà đi nương theo lấy phô thiên cái địa đạn pháo cứ như vậy trực tiếp mở ra hướng phía trước chút xuống mà đi thời điểm từng chiếc xe tăng cũng tại thời khắc này trực tiếp lái về phía chiến trường tại cái kia từng chiếc xe tăng sau lưng thì là cái kia từng chiếc xe bọc thép rầm rầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đại quân cứ như vậy trực tiếp bắt đầu thẳng tiến phía trước chiến trường tại mẹo con đại quân phía trước hàng gia binh sĩ đang nhìn đến từ mẹo con đại quân tiến công thời điểm chỉ thấy hàng gia tướng quân không chút do dự hạ lệnh ha, ha chúng ta còn không có đối với các người chủ động khởi xướng tiến công sau một khắc t ớ khi hàng chúng ra tướng quân mệnh lệnh rơi xuống chỉ thấy phô thiên cái địa hàng ra quân đội cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu dành cho phía trước phản kích rầm rầm rầm đùng dạng phô thiên cái địa đạn pháo tại thời khắc này trực tiếp hung hăng hướng phía phía trước chút xuống mà đi hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn pháo hướng phía phía trước hung hăng chút xuống mà đi thời điểm Cái khi p ô t h ê n cái địa xe từng ă n cũng là giờ khắc này hướng thẳng đến phía trước không n g giờ g trước là khắp phía chạy Khi tới dầm dầm.、Khi、song phương đợt ạ tại i lái chiến chiến thời triệt quân đầu đấu trường, cũng này Từng bắt bộc khắc phát để đ về phía M3. trước nay chưa có tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường Khi thời ừ n nay g đợt trước c ư ư a vang có chiến tiếng bắt toàn t nổ mạnh bắt đầu vang vọng toàn bộ đầu r n g t h ờ điểm ánh lửa bắt đầu ở trên chiến trường điên cồn g bộc phát đem nương theo lấy ánh lửa bắt đầu lấp l ó e tại toàn bộ chiến trường tử vong cũng tại thời khắc này đồng dạng xuất hiện ở chiến trường mỗi một cái góc xóc cộc cộc cộc cộc tại cái kia phô thiên cái địa pháo ganh âm thanh bắt đầu vang lên thời điểm chỉ thấy cái kia tựa như trời mưa bình thường d ậ y đặc đạn cũng tại thời khắc này tràn ngập trên chiến trường mỗi một cái góc xó phốc suy phốc suy tại thời khắc này mỗi thời mỗi khắc đều có cái này đến cái khác binh sĩ trực tiếp bị đánh trúng bị b ị c h khi cái này đến cái khác binh sĩ trực tiếp bị đánh trúng về sau ánh mắt của bọn hắn mang theo một cỗ không cam lòng cùng mê mang ngã trên mặt đất nhìn xem những binh lính kia trong ánh mắt mê mang ở tại bên cạnh bọn ê n cạnh b chiến hữu đang nhìn một màn này ánh mắt thì là mang theo một cỗ tràn ngập lửa giận nhìn về phía đối phương tên đắng chết đi chết đi tại từng đợt tiếng giống giận d ữ dưới m á n h liệt tiến công tại thời khắc này tiếp tục bộc phát tầm ầm nương theo lấy chiến trường bắt đầu toàn diện bộc phát thời điểm song phương cũng bắt đầu điên cuồng chút xuống bọn hắn đạn dược mà tại nương theo lấy song phương cứ như vậy bắt đầu triển khai điên cuồng chút xuống đạn dược thời điểm một cái nào đó quốc gia thủ lĩnh giờ phút này cũng biết một cái tin tức mới nhất cái gì hạ ạ tổng t chỉ huy thế mà bị vu ngư t i ám sát mà chết cùng nay đồng thời trong lúc khắc cây tùng quốc thủ lĩnh biết được tin tức này cây tùng quốc thủ lĩnh triệt để ngây n ẩ n cả người hắn là thật không nghĩ tới những cái tia vu ngư ty thế mà có thể làm được tình trạng này liên quan tới vương ư ti và hạ ạt ở giữa c h i ế n t r a n h v ấ n đ ề tại lúc này cây tùng quốc t h ủ lĩnh xem r a đó là làm sao l à m cũng sẽ không c ù n g h ắ n cây tùng nước liên quan đến nhau đi dù sao giữa song phương quan hệ b ả y ở n ơ i này t r ọ n g y ế u nhất chính là h ắ n cây tùng nước c ù n g vương ư ti ở giữa c ũ n g căn bản không giáp giới a đã bọn h ắ n g i ữ a song phương quốc t h ủ căn bản liền không giáp giới thử hỏi bọn h ắ n cây tùng nước lại sẽ có l ấ y dạng gì v ấ n đ ề đâu ngược lại tại lúc này cây tùng quốc t h ủ lĩnh xem r a bọn h ắ n cây tùng nước căn bản liền sẽ không có bất kỳ vân đê nhưng là bây giờ không đồng dạng. hắn hiện tại là thật luôn c ũ n g đã hạ ạt tổng chỉ huy đều có thể trực tiếp bị ám sát bỏ mình vậy cái này h á không liền là đại biểu cho tiếp xuống hạ ạt rất có thể sẽ trực tiếp bị vu ngư ti giải quyết hết cái này cũng không trách hắn sẽ có ý nghĩ này bởi vì toàn thế giới đều biết vu ngư ti đứng sau lưng phiêu l ư ợ n g quốc cái kia đã vu ngư ti đứng sau lưng phiêu l ư ợ n g quốc đây cũng là đại biểu cho phiêu l ư ợ n g quốc sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho vu ngư ti như vậy vu ngư ti vốn có vũ khí trên cơ bản tương đương dùng mãi không cạn thậm chí có thể nói vu ngư ti liền đợi đến cái này thuộc về nửa cái phiêu l ư ợ n g quốc đương nhiên dùng vu ngư ti tương đương nửa cái phiêu l ư ợ n g quốc mà nói có lẽ khả năng có một chút vấn đề nhưng tối thiểu nhất vu ngư ti phía sau là xinh đẹp việc lớn quốc gia không có bất cứ vấn đề gì đã vu ngư ti phía sau là phiêu l ư ợ n g quốc vậy kế tiếp hạ ạt rất rõ ràng không cách nào chống cựu vu ngư ti một khi hạ không cách nào chống cựu vu ngư ti cái kia đến lúc đó bọn hắn cây tùng q u ố c sẽ trực tiếp và vu ngư ti trực tiếp giáp giới một khi bọn hắn cây tùng nước và vu ngư ti một khi trực tiếp giáp giới cái kia đến lúc đó bọn hắn cây tùng quốc hội gặp phải dạng gì một v tại lúc này cây tùng quốc thủ lĩnh xem ra tình huống đã rất rõ ràng cái kia chính là đến lúc đó bọn hắn sẽ trực tiếp đối mặt vua nưti một khi bọn hắn trực tiếp đối mặt vua nưti cái kia đến lúc đó vua nưti có thể hay không trực tiếp đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công cái kia người khác không biết vua nưti đến tột cùng là bộ dáng gì một cái tồn tại cái kia ở trên vùng đất này mấy cái quốc gia cái nào không biết vua nưti ác liệt tính chất đến tột cùng là cỡ nào làm cho người phỉ nổ chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có trực tiếp và v u nưti giáp giới từ đó làm cho bọn hắn cũng liền tạm thời không để mắt đến v u nưti dù là mấy cái kia và v u nưti giáp giới quốc gia bọn hắn m u ố n có thực lực cũng trực tiếp để vu ngư ti từ bỏ là bọn chúng động thủ ý nghĩ này nhưng là trong đó tuyệt đối không bao quát bọn hắn cây tùng nước bọn hắn cây tùng nước thực lực vậy chỉ có thể hoàn toàn liền có thể dùng bình thường để hình dung tối thiểu nhất bọn hắn cây tùng nước thực lực tại vu ngư ti trước mặt thật đúng là không đáng chú ý cái kia một khi bọn hắn cây tùng nước đối mặt vu ngư ti cái kia đến lúc đó tình huống coi như không phải cái gì chuyện đùa cái kia đến lúc đó hoàn toàn liền có thể dùng trời sập để hình dung Vừa nghĩ tới đến lúc đó rất có thể chẳng khác nào là t r ờ i sập chỉ thấy thời khắc này cây tùng quốc thủ l ĩ n h hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng không được cây tùng nước tiếp xuống cũng nhất định phải cần tăng cường q u â n b ị chỉ có tăng cường q u â n b ị mới có thể bảo vệ tiếp xuống cây tùng nước trong khoảnh khắc con sóc quốc thủ l ĩ n h lập tức ý thức được bọn hắn cây tùng nước tiếp xuống cần phải làm sự tình bọn hắn cây tùng nước tiếp xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản cái kêu chính là nhất định phải tăng cường q u â n b ị thậm chí nhất định phải cần đem quân đội xuất phát đến cái kêu biên cạnh bên trong bởi vì chỉ có dạng này cái kia đến lúc đó một khi vưu ngư t i đối bọn hắn khởi xướng tiến công bọn hắn cũng có thể trước tiên kịp phản ứng đồng thời trực tiếp dành cho phản kích một khi đến lúc đó không có đúng lúc đối nó tiến hành phản kích bọn hắn đều đã có thể tưởng tượng đến đến lúc đó bọn hắn sẽ đối mặt với lấy c ỡ nào bi thảm một cái kết cục vì để tránh cho kết cục bi thảm trình diễn hắn làm cây tùng nước thủ lĩnh hắn nhất định phải cần chống đỡ tăng cường quân bị tăng cường quân bị hiện tại liền nhất định phải cần tăng cường quân bị tại thời khắc này cây tùng quốc thủ lĩnh anh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc tăng cường quân bị lời nói vậy cái này vũ khí trong nháy mắt chỉ thấy cây tùng quốc thủ lĩnh trong nháy mắt s ư ớ n g sờ đã bọn hắn tiếp xuống cần tăng cường quân bị như vậy rất rõ ràng liền nhất định phải cần có được vũ khí a cái kia vũ khí vật này chẳng lẽ lại vẫn phải cần phải đi mua sắm phiêu lượng quốc vũ khí không khi thành. Phải hắn phiêu lượng biết, một khi hắn đi mua sắm phiêu lượng quốc vũ khí, vậy ũ khí, v tương đương liền là tại tư địch n a vậy hắn lập tức liền nhớ tới trước đó long quốc thủ lĩnh và hắn đối thoại cái này cái này cái này cây tùng quốc thủ lĩnh trong nháy mắt c h ầ m mặc hắn giờ phút này cũng không biết nên như thế nào để miêu tả vấn đề này có lẽ ta hiện tại chủ động gọi điện thoại cho đối phương sau đó thấp một cái đầu vậy có phải hay không liền có thể giải trừ cái này hiểu lầm sau đó liền có thể trực tiếp từ long quốc nơi đó mua sắm vũ khí chỉ thấy cây tùng quốc thủ lĩnh hai mắt trong nháy mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa có trở m ặ t cùng suy tư liên quan tới mua sắm vũ khí vấn đề này nếu như có thể mà nói hắn khẳng định thì nguyện ý mua sắm long quốc vũ khí về phần tại sao rất đơn giản mặc dù hắn không biết long quốc vũ khí đến tột cùng là cái dạng gì giá cả nhưng là long quốc vũ khí vốn có giá cả tuyệt đối phải so phiêu lượng quốc vũ khí muốn tiện nghi là được rồi điểm này là chuyện khẳng định trọng yếu nhất chính là tại cây tùng quốc thủ lĩnh xem ra long quốc phía sau không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thuộc về thần châu đại đ i ệ đã long quốc phía sau không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thần châu đại địa như vậy vũ khí khối lượng bên trên khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì đã vũ khí khối lượng hoàn toàn liền không có vấn đề gì đồng thời trọng yếu nhất chính là giá cả còn tiện nghi cái kia đã như vậy hắn tại sao muốn đi mua sắm phiêu lượng quốc vũ khí bởi vậy hắn cảm thấy hắn có lẽ có thể trực tiếp đi trước túi đầu nhận cái sai sau đó tiếp tục từ long quốc nơi đó mua sắm vũ khí hẳn là đại khái không có bất cứ vấn đề gì à cây tùng quốc thủ lĩnh trần mạc nói một mình tính toán vẫn là đi trước hỏi một chút đi đối với thời khắc này cây tùng quốc thủ lĩnh mà nói hắn hiện tại cảm nhận được một trận trước nay chưa có l u n g túng lúc này hắn nhất định phải cần đi trước hỏi một chút hô hô hô rất nhanh chỉ thấy cây tùng quốc thủ lĩnh thật sâu hô lấy một hơi về phần hắn cái này mất mặt sự tình không có ý tứ tại lúc này cây tùng quốc thủ lĩnh xem ra đều là không quan trọng sự tình cá nhân hắn bề mặt mà nói như vậy cái này còn có thể cùng toàn bộ cây tùng nước bằng được không thành vì toàn bộ cây tùng nước chỉ là bề mặt mà thôi ném đi liền ném đi rầm rầm sau một khắc cây tùng quốc thủ lĩnh liền trực tiếp bắt đầu gọi thông long quốc thủ lĩnh điện thoại nương theo lấy c h u n g điện thoại văng lên chỉ thấy tại long quốc long thành bên trong lý mặc nghe chung điện thoại vang lên lý mặc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại di động này màn hình a đây là lý mặc nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tin tức lý mặc lập tức lộ ra một k i a kinh ngạc nếu như ta không có nhớ lầm cái này hẳn là cây tùng quốc thủ lĩnh điện thoại a tại thời khắc này lý mặc có chút hiếp hai mắt nói một mình cây tùng nước thủ lĩnh gọi điện thoại đến đây cũng là cái kêu hạ ạt tổng chỉ huy gặp ám sát tin tức này đã truyền ra sau đó cây tùng quốc thủ lĩnh sợ sệt hạ ạt chính sau đó bọn hắn cây tùng nước liền trực tiếp và vu ngư thi trực tiếp d i p giới cho nên đây là trực tiếp xin giúp đỡ đến ta nơi này lý mặc đi qua một phiên suy tư về sau làm sao còn không rõ đến tột cùng phát sinh những chuyện gì ha ha có ý tứ lý mặc có chút hiếp hai mắt nói một mình vậy liền để ta đến xem thử ngươi sẽ nói những chuyện gì à. lý mặc hai mắt mang theo một tia ngoạn vị mở miệng nói tốt tốt tốt sau một khắc điện thoại liền bị trực tiếp tiếp thông nương theo lấy điện thoại trực tiếp bị triệt để kết nối chỉ thấy thời khắc này lý mặc hai mắt tràn ngập một cố bình tĩnh mở miệng nói không biết cây tùng quốc thủ lĩnh lần này gọi điện thoại tới l à muốn làm gì chứ nghe điện thoại một phía khác vang lên bình tĩnh lời nói cây tùng quốc thủ lĩnh giờ phút này trong nháy mắt lâm vào một trận trầm mặc nhưng là sau đó chỉ thấy cây tùng quốc thủ lĩnh không khỏi thật sâu hô lấy một hơi long quốc thủ lĩnh người tốt ta là cây tùng quốc thủ lĩnh ta lần này gọi điện thoại tới mục đích cũng là bởi vì vuu nư ti thế công quá mức m á h liệt vì để tránh cho cây tùng nước đụng phải đến từ vuu nư ti ti ế n công cho nên cây tùng nước chuẩn bị tại long quốc nơi này mua sắm một nhóm vũ khí không biết long quốc có nguyện ý hay không đâu tại thời khắc này cây tùng quốc thủ lĩnh hai mắt mang theo một cô trầm mặc mở miệng nói Mà mặt tại từ đối đến chương â quốc hai lĩnh trăm ạ i điện ba mươi ba từ bảo tồn nghiêm cây tùng quốc thủ lĩnh hát châu đại địa kế hoạch chương hai trăm ba mươi ba từ bảo tồn nghiêm cây tùng quốc thủ lĩnh hát châu đại địa kế hoạch ta sai rồi trong nháy mắt cây tùng quốc thủ lĩnh không chút do dự lựa chọn nhận sai nói xin lỗi đối với thời khắc này cây tùng quốc thủ lĩnh mà nói tại toàn bộ cây tùng nước trước mặt cá nhân hắn nhận lầm lại có cái gì quan trọng đây này chỉ cần hắn có thể từ long quốc nơi này mua được vũ khí từ đó vũ trang cây tùng nước không phải liền là nhận cái sai sao nhiều sự tình đơn giản a đối mặt điện thoại một phía khác vang lên lời nói này thời khắc này lý mặc hai mắt triệt để lâm vào một trận trầm mặc n g ư ơ cái này đối với giờ phút này lý mặc lai giảng hắn liền cảm nhận được một trận trước nay chưa có cái gì không vì cái gì khác l i ê n vẹn vẹn bằng vào đối phương nói ra ta đây sai ba chữ đều khiến hắn có một loại tại đối mặt bạn gái cảm giác dù là hắn cũng không có bạn gái nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đột nhiên liền tung ra loại cảm giác này đúng là mẹ nó quái lý mặc khỏe miệng không khỏi có chút co lại nhưng là rất nhanh lý mặc liền trực tiếp lấy lại tinh thần muốn mua đến từ long quốc vũ khí đương nhiên có thể chỉ bất qua cái này vũ khí giá cả chỉ sợ có một chút đắt t h ự c không dám dâu dếm h ạ ạt vũ khí liền là long quốc cung cấp bởi vậy nếu như ngươi muốn mua long quốc vũ khí khẳng định như vậy phải cần giá cả lên trên sách một điểm bởi vì long quốc cần đem nguyên bản thuộc về hạ ạt vũ khí trực tiếp phát cho các ngươi cây tùng nước tại thời khắc này lý mặc trực tiếp lựa chọn vệ trần mà tại đối mặt lý mặc lời nói tại điện thoại một phía khác cây tùng quốc thủ lĩnh giờ phút này thì là trong nháy mắt s ư ớ n g sở a hạ ạt cái này vũ khí lại là long quốc cung cấp rất hiển nhiên trong lúc khác cây tùng quốc thủ lĩnh biết được tin tức này về sau cây tùng quốc thủ lĩnh là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi liên quan tới hạ ạt vũ khí đến tột cùng la c h â đó đụng tới vấn đề này có thể nói toàn thế giới không biết có bao nhiều cá nhân đều tại nghiên cứu thảo luận vấn đề này toàn thế giới tất cả quốc gia đều rất muốn biết hạ ạ t vũ khí đến tột cùng là quốc gia nào cung cấp có người nói là hàng gia cung cấp dù sao mồi câu mực tơ phía sau là phiêu lượng quốc cái k i ê u phiêu lượng quốc và hàng gia quan hệ trong đó lại là thuộc về sinh tử đại địch vậy cái này thời điểm hàng gia hướng hạ ạ t cung cấp vũ khí giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào nhưng cũng có người nói là thuộc về thần châu đại địa cung cấp dù sao cũng chỉ có thần châu đại địa mới có thể kiếm ra trước mắt những vũ khí này về phần hàng gia hàng gia trước mắt b ả n thân liền ở vào trạng thái chiến tranh lúc này còn có thể tùy tiện nhắc tới cung cấp vũ khí sao ai cũng không rõ ràng nhưng trước mắt hoài nghi nhiều nhất cũng chỉ có hai quốc gia này đương nhiên càng nhiều khẳng định là thuộc về hàng gia nhưng kết quả hiện tại cây tùng quốc thủ lĩnh lại biểu thị có vẻ như hạ a cái này vũ khí căn bản cũng không phải là hàng gia cung cấp cái này vũ khí lại là long quốc cung cấp long quốc cung cấp vũ khí vậy cái này nói cách khác rất có thể là thần châu đại địa ở sau l ư n g tiến hành ủng hộ tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt con sóc quốc thủ lĩnh ở trong lòng không khỏi yên lặng suy tư nói một mình không sai tại trước mắt cây tùng quốc thủ lĩnh xem ra long quốc cái này vũ khí một không không liền là thần châu đại địa vũ khí đã long quốc có đầy đủ nhiều vũ khí có thể cung cấp cho hạ ác, như vậy liên quan tới long quốc phải chăng c ó đầy đủ nhiều vũ khí cung cấp cho hắn cây t ù nước g n cây tùng quốc thủ lĩnh cũng không hoài nghi long quốc phải chăng có được cái này lực lượng long quốc vốn có thực lực tuyệt đối có thể dễ dàng mà vì bọn họ cung cấp cái này vũ khí dù sao long quốc phía sau chiếm thần châu đại địa a đã long quốc phía sau rất có thể chiếm thần châu đại địa vậy cái này vũ khí ngay tại long quốc nơi này mua tại thời khắc này đi qua một phiên suy tư sau cây tùng quốc thủ lĩnh lập tức làm ra một cái quyết định đó chính là hắn chuẩn bị tại long quốc nơi này mua sắm vũ khí không có vấn đề vũ khí quý một điểm liền quý một điểm à, liền xem như ta trước đó không lễ phép chịu nhận lỗi còn xin long quốc cho chúng ta tăng tốc cung cấp cái này vũ khí tiền đều không phải là vấn đề đối với cái này cây tùng quốc thủ lĩnh lập tức nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ cây tùng quốc thủ lĩnh l ờ i nói lý mặc không khỏi khẽ gật đầu rất tốt đã ngươi hướng long quốc mua vũ khí như vậy liên quan tới các ngươi cần có vũ khí ngay lập tức đem sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp đưa đến các ngươi cây tùng quốc chung đương nhiên các ngươi phải cần cung cấp một cái địa chỉ ngoại trừ cung cấp một cái địa chỉ bên ngoài các ngươi vẫn phải cần bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này từ kim đánh tới trong chương m ụ chỉ cần tư kim đúng chỗ vũ khí của các ngươi tùy thời có thể cho các ngươi gửi đi lý mặc ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói không có vấn đề đối với cái này cây tùng quốc thủ lĩnh biểu thị hoàn toàn liền không có vấn đề gì tốt đa tạng u y ễ n hai chúng ta quốc gia quan hệ trong đó thật dài thật lâu cây tùng quốc thủ cà vạt lấy cỗ thành khẩn lợi nói mở miệng tốt đương nhiên có thể nguyễn hai chúng ta quốc gia quan hệ trong đó thật dài thật lâu lý mặc đồng dạng nhẹ dọn mở miệng đáp lại tốt tốt tốt sau một khắc điện thoại rất nhanh liền bị triệt để có máy nhìn xem bị cút máy điện thoại lý mặc hai mắt có chút hiếp không biết đang suy tư thứ gì đã cây tùng nước sau đó phải mua sắm long quốc vũ khí như vậy hạ a tiếp xuống hẳn là cũng muốn mua vũ khí mùi câu mực tơ a mùi câu mực tơ thêm ít sức mạnh a lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình đối với thời khắc này lý mặc lai giảng cố nhiên hắn cực kỳ chán ghét mùi câu mực tơ nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận mùi câu mực tơ đơn giản liền là một cái tự nhiên công cụ người mùi câu mực tơ cái này công cụ người làm đơn giản hóa mỹ mùi câu mực tơ ở phía trước phát động chiến tranh sau đó hắn ngay tại đằng sau điên trọng yếu nhất chính là mồi câu mực tơ có đến từ phiêu lượng quốc c ủng hộ cho nên mồi câu mực tơ phảng phất như là một cái biết mình mệt mỏi sau đó liền có thể mua cho mình cà phê châu ngựa làm công người m ở dạng căn bản liền không cần hắn cái này ở phía sau kiếm tiền người đối nó tiến hành trợ giúp nhanh chờ đến từ thần châu đại địa kiến thiết đội ngũ kiến thiết không sai bị lắm long quốc liền có lẽ có thể trực tiếp nhất thống toàn bộ trung đông đại địa tại thời khắc này lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình liên quan tới long quốc phải t r ă n g cần thống nhất phiến đại địa này tại lý mặc xem ra là rất có cần thiết một chuyện hắn long quốc trước tiên có thể tạm thời tại phiến khu vực này ổ lấy nhưng cũng không liền đại biểu cho hắn cả một đời cũng chỉ có thể tại mảnh này địa khu ổ lấy ý nghĩ của hắn là nhất thông cái này một mảnh địa khu nhất thông thế giới xem chừng làm không được nhưng là nhất thông hắn chỗ thân ở cái này một mảnh địa khu vẫn là hoàn toàn không có cái gì vấn đề muốn nhất thông hắn chỗ thân ở mảnh này địa khu đầu tiên liền nhất định phải cần có đầy đủ nhiều tiền tài bởi vì chỉ có có được đủ nhiều tiền tài hắn mới có thể đem những này tiền tài đổi thành đủ cường đại lực lượng khởi động tiến về hát châu đại địa kế hoạch vừa nghĩ tới nhất thông toàn bộ trung đông địa khu nguyện vọng đang chống đỡ lý mặc trực tiếp chuẩn bị khởi động một cái kế hoạch đến từ thần châu bình dân c ả m khái thời đại b i ế n hóa long quốc công chúa xuất hành chương hai trăm ba mươi bốn đến từ thần châu bình dân c ả m khái thời đại b i ế n hóa long quốc công chúa xuất hành ngay tại toàn thế giới từng cái đại địa khu đều đánh chó đầu vóc đều muốn bị đánh đi ra thời điểm tại lúc này thần châu đại địa bên trong cái này đến cái khác tỉnh người n h a u n h a u bước lên tiến về long quốc máy bay h các c ngươi cũng là đi long quốc tìm vợ sao cùng ngày đồng thời cái này đến cái khác vô cùng thật thà trung nhân nhân, thậm chí còn trộn lẫn lấy một chút tuổi trẻ tiểu hoạ tử bọn hắn giờ phút này hai mắt tràn đầy đối tương lai chờ mong khi bọn hắn hội tụ vào một chỗ bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận vậy khẳng định vậy ta đây một lần khẳng định là cần tiến về long quốc tìm vợ tại thời khắc này chỉ thấy một cái trong đó chất phát nam tử trung niên không nhịn được mở miệng nói đối mặt trước mắt tên này trung niên nam tử lời nói ở tại bên cạnh một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam tử thì là nhịn không được mở miệng hỏi thăm lại nói đại thúc ca ngươi cũng lớn như vậy ngươi cũng không có đã kết hôn sao rất hiển nhiên đối với trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi mà nói hắn hiện tại trong lòng liền có một cái nghi hoặc đó chính là hắn bên cạnh vị đại thúc này đều như thế lớn chẳng lẽ lại đều không có đã kết hôn sao đối với cái này đối mặt trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi hỏi thăm bị hắn chỗ hỏi thăm nam tử trung niên lại khẽ lắc đầu kết hôn vật này ta đã từng là nghĩ đến nhưng đáng tiếc lúc kia trong nhà của ta nghèo vậy ta liền nghĩ cái kia đã trong nhà của ta nghèo vậy ta liền ra ngoài kiếm tiền có tiền về sau hẳn là liền có thể cưới được nàng dâu sau đó tại ta kiếm đến một điểm tiền về sau đáng tiếc toàn bộ xã hội lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ta chỗ kiếm số tiền này ta một người tiêu sái hoàn toàn liền không có vấn đề gì nhưng là nếu như nói, muốn tìm nàng dâu lời nói cái kia chỉ sợ thật liền hoàn toàn không đáng chú ý nam tử trung niên trong lời nói mang theo một tia bất bất nghe đến từ trung niên nam tử lời nói ở tại bên cạnh những người tuổi trẻ kia thì là lộ ra một tia tán đồng nhẹ gật đầu các ngươi nói có đạo lý thời đại đã hoàn toàn không đồng dạng rất hiển nhiên đối với trước mắt những người tuổi trẻ này mà nói bọn hắn cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất do a trước kia thời đại kia chỉ cần tìm được một cái ngưỡng mộ trong lòng cô nương đồng thời cái kia ngưỡng mộ trong lòng cô nương nguyện ý đi theo ngươi như vậy các ngươi hoàn toàn liền có thể cùng một chỗ phấn đấu ra một ngôi nhà đi ra nhưng bây giờ không đồng dạng hiện tại cô nương nhất định phải cầu nhà trai phải cần đã có sắn đồ vật đều là người trẻ tuổi nàng đều không bỏ ra nổi tới đồ vật chẳng lẽ lại ta liền có thể cầm ra được phải có xe có phòng có lưu khoản một hạng hai hạng còn có thể lấy ra được đến nhưng là nhiều đồ như vậy muốn chúng ta duy nhất một lần lấy ra chúng ta cũng không phải cái gì phú nhị đại gia đình cho nên chúng ta cũng liền như thế đ ơ n lấy tại thời khắc này từng cái nam tử trẻ tuổi hai mắt cũng không khỏi mang theo một tia thật sâu cảm khái đối với trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử mà nói bọn hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ a mặc dù bọn hắn không biết trước mặt bọn hắn những n à y trung niên nam tử lời nói là có hay không thực cũng không biết bọn hắn có phải là hay không giống như bọn hắn trong miệng nói tới một dạng chính là bởi vì trước k i a n g h è o sau đó tìm không thấy nặng dâu hiện tại có chút tiền nhưng là thời đại lại không đồng dạng nhưng là bọn hắn lại cực kỳ tán thành câu nói kia cái kia chính là thời đại đã hoàn toàn không đồng dạng hiện tại thời đại này cô nương và lấy trước kia cái thời đại cô nương có thể giống nhau sao không không, không hoàn toàn không đồng dạng bọn hắn cũng không có nói cái gì dù sao cái này cũng không phải những cô nương kia sai chỉ có thể nói thuộc về thời đại này sai nhưng là bọn hắn lại có cái quyền lợi này không tuyển chọn những cô nương kia hiện tại tốt từ bọn hắn thần châu đại đ ị a bên trong đi ra một vị một nước thủ lĩnh đối phương tại xa xôi trung đông địa khu thành lập nên một quốc gia thậm chí đối phương còn đối bọn hắn phát ra mời để bọn hắn tiến về cái chỗ kia đi tìm vợ đơn giản không phải liền là ở tại đối phương nơi đó thôi đây đối với một chút người già mà nói có lẽ khả năng có một chút khó khăn dù sao bực này cùng với là ly biệt quê hương nhưng là đối với những người tuổi trẻ kia mà nói nhưng là khắc rồi chỉ cần bọn hắn có thể tại long quốc bên trong tìm tới một cái ngưỡ ngộ trong lòng cô nương cái tiết ạ i long quốc chúng tổ xây một gia đình có cái gì không được chứ về phần tại thần châu đại điệu bên trong nhà không có ý tứ bọn hắn không có tiền có tiền địa phương mới là nhà không có tiền địa phương đây chẳng qua là một cái gánh nặng mà thôi bọn hắn những n à y không có tiền ra hỏa tại thần châu đại điệu căn bản liền không chịu được bất luận người nào tôn trọng thậm chí theo thời đại b i ế n thiên thần châu đại điệu bên trong chi tiêu cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu thăng trọng yếu nhất chính là bọn hắn tiền lương nhưng không có chướng cái này mới là mấu chốt nhất một vấn đề giá hàng tăng nhưng hết lần này tới lần khác tiền lương không có c h ư n g sau đó đủ loại áp lực đều nhanh ép tới bọn hắn không thờ nổi hiện tại đối mặt đến từ long quốc thủ lĩnh ném đi ra cành ô liu bọn hắn không chút do dự lựa chọn tiến về long quốc xác thực thời đại đã hoàn toàn không đồng dạng nghe những người trẻ tuổi này lời nói một cái k i a lại một cái nam tử trung niên cũng không nhịn được nhẹ gật đầu những người tuổi trẻ này là sinh hoạt ở thời đại này bọn hắn trong miệng giảng thuật thời đại không đồng dạng đó là thuộc về bọn hắn tự mình kinh n g h i ta bọn hắn càng có thể cảm nhận được thời đại đã hoàn toàn không đồng dạng nhanh chỉ cần chúng ta tiến về long quốc cái k i a đến lúc đó chúng ta liền có thể tại long quốc tổ kiến một gia đình trọng yếu nhất chính là long quốc bên kia giá hàng so với chúng ta thần châu đại địa còn thấp hơn tại long quốc bên kia giá hàng so với chúng ta thần châu đại địa còn thấp hơn tình h u ố n g d ư ớ i chúng ta những n à y ở trong nước tìm không thấy nàng dâu hoàn toàn liền có thể ở nơi đó tìm một cái nàng dâu tổ kiến một gia đình về phần trong nước có g i n h trở lại thăm một chút là có thể chỗ đó sinh hoạt tốt vậy liền ở nơi nào ăn ra đối với cái này cái này đến cái khác nam tử trung niên không nhịn được cảm khái nói câu nói này lập tức đưa tới đông đảo tuổi trẻ bọn nam tử đồng ý có đạo lý chỗ đó sinh hoạt tốt nơi đó chính là nhà tại cái này đám người bắt đầu không ngừng tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm tại lúc này hồng đô cơ trảng làm trước mắt long quốc công chúa lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này bước lên tiến về long quốc máy bay đạp đạp khi lý ngọc tuyết đi đến máy bay đồng thời tìm tới chính mình chỗ ngồi lý ngọc tuyết hai mắt mang theo một tia thật sâu chờ mong t i ế p xuống vậy liền để ta đến xem thử long quốc đến tột cùng là bộ dáng gì à? chỉ thấy thời khắc này lý ngọc tuyết hai mắt mang theo vẻ mong đợi nói một mình đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói hiện tại đã nghỉ cái k i a đã trường học đã nghỉ cái k i a nàng cảm thấy nàng có lẽ có thể tiến về long quốc đi xem một cái đi xem một cái ca ca của nàng trừ cái đó ra cũng đi nhìn một chút long quốc đến tột cùng là bộ dáng gì phải biết nàng ngoại trừ là dự trương đại học bên trong học sinh bên ngoài nàng vẫn là đường đường chính chính long quốc công chúa đâu chỉ bất quá nàng cái này long quốc công chúa lại một lần long quốc đều không có tiến về qua hiện tại nàng muốn đi trước long quốc lý ngọc tuyết cảm thụ được máy bay cất cánh lúc đẩy lương cảm giác lý ngọc tuyết không khỏi thật sâu hô lấy một hơi long quốc ta tới mười lăm chương hai trăm ba mươi lăm đến long quốc công chúa long thành trong phi trường đội ngũ chương hai trăm ba mươi lăm đến long quốc công chúa long thành trong phi trường đội ngũ a nội mội của ta tới khi đang tại xử lý sự tình lý mặc biết được nội mội của hắn thế mà đã đi tới long thành sân bay lý mặc cũng trong nháy mắt s ữ n g sờ đúng vậy thủ lĩnh công chúa điện hạ đến long quốc tại thời khắc này ở tại bên cạnh thư ký lập tức rất cung kính mở miệng nói đối mặt đến từ thư ký lời nói lý mặc không khỏi hơi nhũ cao mày cái này tới có một chút trở tay không kịp à. đối với thời khắc này lý mặc lai giảng hắn là thật cảm giác cái này tới có một chút trở tay không kịp dù sao trước mắt long quốc nhìn bề ngoài có lẽ cực kỳ an toàn tối thiểu nhất trước mắt thật đúng là liền không có cái nào quốc gia dám quang minh chính đại đối long quốc độc thủ nếu quả như thật có quốc gia nào dám quang minh chính đại trực tiếp đối long quốc độc thủ vậy thì phải cần suy tính một chút long quốc hòa bình vũ khí có thể hay không trực tiếp giáng lâm trừ phi đối phương muốn cùng long quốc đồng quy vô tận v ề phần cái kia xa xôi phiêu l ư ợ n g quốc phiêu l ư ợ n g quốc cố nhiên có thể có được nhất cử diệt đi long quốc lực lượng cường đại nhưng là nhất định phải cần suy tính một chút diệt đi long quốc về sau tạo thành một chút phản ứng đầu tiên thần châu đại địa chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ thần châu đại địa làm sao lại trơ mắt nhìn long quốc bị diệt mất đâu Phải i b ế trừ tại t Long quốc bên Quốc o trong Long cho Long cho n nhưng không thần châu bình dân nhiều như thần bình dân. xinh đẹp quốc đô phải cần suy tính đến cùng không cần g thế ít tại tộc thế một chút tuột trực tiếp đem long quốc cho triệt châu châu phải phải được là là là có có Cái quốc Quốc kia đô suy dù diệt r đẹp đem để đi.、Trừ、cái đó ra dù là giờ phút này đã lâm vào chiến tranh vòng xoáy bên trong hàng g i a cũng sẽ không chút do dự trực tiếp đối phiêu lượng quốc động thủ đừng nhìn hàng g i a hiện tại giống như đã lâm vào chiến tranh vòng xoáy nhưng là nếu như phiêu lượng quốc thật lựa chọn tự mình hạ tràng cái k i a hàng g i a cũng sẽ không chút do dự trực tiếp đối phiêu lượng quốc động thủ đơn độc đối mặt một cái cũng đủ để cho phiêu lượng quốc thận trọng đối đãi càng đừng đề cập hai cái cho nên phiêu lượng quốc tuyệt đối sẽ không dễ như t r ở bàn tay đối long quốc độc thủ bất quá dù là phiêu lượng quốc cũng sẽ không tự mình đối long quốc độc thủ nhưng thật cũng không liền đại biểu tại long quốc là an toàn tại long quốc chung quanh mấy cái tia quốc gia thời khắc đề phòng thậm chí bọn hắn không chừng lúc nào liền đầu co lại liền đối long quốc khởi xướng tiến công với lại long quốc bản thân cũng không phải cái gì an ổn quốc gia tối thiểu nhất đối với lý mặc lai giảng hắn không cho rằng hắn long quốc là cái gì an ổn quốc gia bởi vì hắn là một cái thường xuyên muốn đi phát động chiến tranh một cái tồn tại tính toán đã tới đều tới rồi vậy thì phải cần hào hào đem nó dàn xếp lại. Tại thời phải hảo hảo xếp lại. cần nó dàn đem không ắ lắt hắn c Mạc cũng chỉ có của cái này, này vậy Lý l Mội mội điểm thể khẽ thời tới tới đầu. đều u rồi, k h ô n không ả năng nói đem hắn mội mội đuổi đi đem h à? k không k không không, hoàn ô n g h toàn không cần phải vậy cố nhiên long quốc cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy an toàn nhưng là long quốc cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể nắm tồn tại thật sự cho rằng long quốc long d i ễ m quân là đùa dẫn sao long quốc quân đội còn tại đó tuyệt đối có thể giải quyết hết t h ể địch nhân dù là không cách nào giải quyết địch nhân nhưng cũng tuyệt đối có thể cho địch nhân vô pháp dễ như chở bàn tay chiếm cứ toàn bộ long quốc ngươi đi an bài một chút khi công chúa giáng lâm long thành sân bay sau n g ư ờ i liền trực tiếp đưa nàng lên đón a lý mạc bình tĩnh mở miệng nói tuân mệnh thủ lĩnh ở tại bên cạnh thư ký lập tức cung kính nhẹ gật đầu nương theo lấy lý mạc mệnh lệnh rơi xuống chỉ thấy một khung đến từ thần châu máy bay cũng tại thời khắc này tiến vào l o n g quốc cơ tràng khi chiếc này đến từ thần châu máy bay trực tiếp đến long thành sân bay tại long thành trong phi trường đã có một đội đội xe ở tại chợ nhìn xem tại long thành trong phi trường chờ đội xe ở phi trường bên trong một ít công việc nhân viên thì là lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc đây là cái gì đại nhân vật ta nếu như ta không có nhìn lầm đây cũng là chúng ta long quốc triều đình đội ngũ a h ẳ nhưng là là đây là nước k khác á khách. c chính khắc thời này, tại long Thành trong phi này, Long trong Tại tại t r ờ công tắc công việc nhân viên giờ phút này giờ một ít phút thì là lộ ra một ra tiêu n g hết i đối với trước mắt những này nhân viên công tác mà nói, liền cái hoặc những nhân hắn thật đúng là liền không có thu nhân trước công tắc có được có đúng vật mắt trọng mà này bọn gì là y u Quốc đến Long Quốc cơ Tráng. Nhưng là hết lần này tới lần khác đến từ bọn hắn triều đình đội ngũ lại trực tiếp đứng tại long thành trong phi trường chờ đ i ề u này đại biểu cái gì Điều này đại biểu lấy khẳng định đến đi biểu cái phải chuyện này khẳng trọng lượng cấp bậc nhân vật đến Long Thành sân、bay. Tính toán, chuyện này không phải chúng ta có thể đi nghe lấy bay. bậc thể cấp gì có có vật ta bọn hắn biểu thị cái này vẫn là đường đi dính vào nếu như vạn nhất thật dính vào cái kia đến lúc đó chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào không sai bọn hắn lại không ngu bọn hắn tự nhiên biết nếu như bọn hắn dính vào đến tột cùng gặp phải lấy dạng gì một cái hậu quả đến lúc đó một không không rất có thể sẽ bị coi là gián điệp đối l ạ i bởi vì nếu như không phải gián điệp lời nói tìm kiếm tin tức này là làm gì cái kia đã không phải gián điệp cái kia chẳng lẽ lại là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ trong lòng sau đó bị bọn hắn triều đình chú ý đến không có ý tứ bọn hắn lại không ngu tại long thành sân bay nhân viên công tác trong ánh mắt chỉ thấy đến thần châu máy bay cũng tại thời khắc này mở ra cửa khoang rầm rầm khi cửa khoang bị từ từ mở ra ở phi cơ bên trong một chút hành khách cũng bắt đầu chậm rãi đi ra máy bay khi trong máy bay hành khách đi ra cửa khoang về sau bọn hắn rất nhanh liền thấy được ở phi cơ bên ngoài cũng sớm đã chờ đã lâu đội xe a đây là hẳn là tại chúng ta chiếc máy bay này bên trong có cái gì đại nhân vật trong n g a y mắt vừa mới bước ra cửa khoang hành khách giờ phút này triệt để ngây ngẩn cả người bọn hắn thấy được chờ ở bên ngoài chờ lấy chi t i ê đội xe trọng yếu nhất chính là chi k i a đội xe vốn có lực lượng không một đại biểu đây tuyệt đối không phải cái gì phú hào gia đình có thể nắm giữ lực lượng đây tuyệt đối là đường đường chính chính long quốc chính thức vốn có lực lượng có thể làm cho long quốc chính thức điều động một chi đội xe lại tới đây này làm sao nhìn đều giống như bọn hắn ngồi chiếc máy bay này bên trong có cái gì đại nhân vật r a tại đông đảo hành khách ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bọn hắn thì là run lẩy bẩy dần dần đi xuống máy bay mà tại đối mặt cái này đông đảo thân ảnh cứ như vậy run lẩy bẩy đi xuống máy bay thời điểm tại mặt đất chờ vị kia thư ký cũng tại thời khắc này nhìn xem một cái kia lại một cái đi xuống thân ảnh tới Sau m ộ tại khắc, khi ký thư thấy được ở ở vào trên mặt đất t thời r o n g tầm mắt t â thân đây đây n ảnh hắn Trong khoang Ngọc cũng đồng dạng thấy được ở trên mặt đất đông đảo thân ảnh bọn hắn đây là, đây là tới nên đón đảo phía khắc thư phía thấy h sau, sao. ra ra vừa ra cửa ta Tuyết lập lúc Lý là, là đạp đạp đạp tức trước trước, mặt đất tới Tại t đi đi đi được mới dầm dầm. ký ở khắc này lý ngọc tuyết trong lòng trong nháy mắt tung ra ý nghĩ này mà liên tại lý ngọc tuyết trong lòng tung ra ý nghĩ này thời điểm chỉ thấy đến thư ký lập tức cung kính mở miệng nói tham kiến công chúa điện hạ trong nháy mắt trong lúc khắc thư ký rất cung kính đối lý ngọc tuyết hành lễ ở tại cách đó không xa cùng ở sau lưng hắn một chút hành khách thì là lộ ra một cô ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem trước mắt xuất hiện tại cửa khoang chỗ thân ảnh công chúa hẳn là hắn là long quốc công chủ vậy cái này há không nói đúng là đối phương là cái k i a long quốc quốc chủ m u ộ i m u ộ i trong nháy mắt đám người lập tức lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị liên quan tới long quốc công chủ tại bọn hắn thần châu trong nước cái này bọn hắn nên cũng biết thậm chí có thể nói chỉ cần hơi có chút quan tâm người đều biết long quốc công chủ liền thân ở tại bọn hắn thần châu bên trong lòng đất thậm chí đại gia hỏa cũng đều biết long quốc công chủ đến tội cùng d á n g d ấ p ra sao dù sao cái này lại không phải cái gì bí mật nhưng là biết thì biết sự chú ý của mọi người càng nhiều hay là tại cái k i a long quốc quốc chủ trên thân mọi người chú ý chỉ có vị k i a long quốc quốc chủ đến tội cùng d á n g d ấ p ra sao về phần long quốc công chủ có lẽ mọi người biết có nhân vật như vậy nhưng là đại gia hỏa đối với long quốc công chủ thật đúng là liền không có đặc biệt chú ý tối thiểu nhất đối với vị này long quốc công chủ tướng mạo thật đúng là liền cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng là hiện tại n g h e đến từ long quốc chính thức nhân viên lời nói này đến xem đối phương rất rõ ràng liền là thuộc về long quốc công chủ vừa nghĩ tới long quốc công chủ thế mà cùng bọn hắn cưới cùng một khung máy bay đi vào long quốc bọn hắn lập tức liền cảm nhận được một t r ậ n ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi làm cái kia cao cao tại thượng công chúa của một nước đối phương thế mà cũng sẽ giống như bọn hắn cưới cái này giá rẻ máy bay quả thực là để bọn hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi nếu như lý ngọc tuyết biết người chung quanh những ý nghĩ kia lý ngọc tuyết chỉ sợ cũng phải khịt múi coi thường mặc dù lý ngọc tuyết đã không thiếu tiền nhưng là đối với lý ngọc tuyết mà nói nàng biểu thị cũng không phải loại kia có tiền liền sẽ đi tiêu xài người có thể ngồi giá rẻ tối thiểu nhất tại lý ngọc Tuyết xem ra, nàng hoàn toàn liền không có tất tiền. liền diện hoàn không phương phí yếu Ngọc nàng này lãng Lý có xem ra, ở vậy ề phần phương phương p thân h diện an toàn, Long quốc phương diện là biết là Quốc n nàng Long bên trong, an n g tại Quốc u của nàng vấn đề hoàn đề thì o à n cũng k ô n cần lắng, phần Long nơi g Quốc lo về Vậy h tại t đó. càng thêm không cần lo lắng an toàn của nàng vấn đề tiếp xuống sẽ từ long quốc chính thức đến bảo hộ an toàn của nàng vấn đề cho nên đối với lý ngọc tuyết mà nói đã an nguy của nàng vấn đề có thể đạt được bảo hộ như vậy nàng hoàn toàn liền không có cái tia tất yếu chuyên môn đi tới một chút tương đối đắt đỏ máy bay ngươi tốt tên ta là lý ngọc tuyết nhìn xem trước mặt vị này thư ký lý ngọc tuyết hơi mang theo một k i a hiếu kỳ mở miệng nói không nghĩ tới anh ta thư ký lại là một người nam tại thời khắc này lý ngọc tuyết trong lòng không khỏi cảm thấy một k i a hiếu kỳ liên quan tới thư ký lý ngọc tuyết nghe được hai chữ này về sau duy nhất ý nghĩ liền là thư ký khẳng định liền là nữ không vì cái gì khác chỉ vì lý ngọc tuyết nhìn những cái kia kịch truyền hình bên trong thời điểm nhìn thấy những bí thư kia toàn bộ đều là nữ những cái kia đại tổng giám đốc loại hình thư ký không toàn bộ đều là nữ sao cái kia ca ca của nàng mặc dù cũng không phải là cái gì đại tổng giám đốc mà là đứng đầu một nước lĩnh nhưng là nếu có cái năng lực kia lời nói nàng cảm thấy anh của nàng hẳn là có thể chiêu một cái nữ thư ký à. tối thiểu nhất cảnh đẹp ý vui không phải sao nhưng là làm nàng không có nghĩ tới là anh của nàng thư ký lại là cái nam công chúa điện hạ m ờ i tới bên này quốc vương bệ hạ đã đợi chờ đã lâu nghe đến từ lý ngọc tuyết lời nói chỉ thấy ở tại trước mặt thư ký lập tức cung kính mở miệng nói tốt tốt không có vấn đề vậy liền lên đường đi nghe đến từ thư ký lời nói lý ngọc tuyết hai mắt có chút sáng lên đạp đạp, đạp. rất nhanh lý ngọc tuyết liền trực tiếp đi theo thư ký thân ảnh đi vào trong đội xe mà ở sau lưng hắn cùng cái kia cách đó không xa một chút hành khách đang nhìn một màn này thì là không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra răng rắc răng rắc sau một k h ắ c từng tấm hình liền trực tiếp bị quay chụp xuống dưới mà nương theo lấy từng tấm hình bị quay chụp xuống tới thời điểm vừa mới ngồi lên xe lý ngọc tuyết đột nhiên có một cái ý nghĩ ngươi tốt xin hỏi ta có thể ở chỗ này mở ra trực tiếp sao lý ngọc tuyết thận trọng mở miệng hỏi thăm đối mặt đến từ lý ngọc tuyết hỏi thăm chỉ thấy giờ phút này ngồi tại phía trước thư ký lập tức cung kính mở miệng hồi phục hồi bẩm công chúa điện hạ chỉ cần không q a y chụp một chút cơ mật, công chúa điện hạ làm cái gì cũng có thể. đối với cái này đối với trước mắt vị này thư ký mà nói hắn biểu thị công chúa của bọn hắn điện hạ chẳng qua là mở ra một cái trực tiếp mà thôi chỉ cần không phải quay chụp cái gì cơ mật loại hình văn bản tài liệu cái kia mở ra cái trực tiếp cái này lại không phải cái gì không thể sự tình trọng yếu nhất chính là chẳng lẽ lại hắn còn dám cự tuyệt không thành không có ý tứ hắn thật đúng là liền không có lá gan này cự tuyệt ta t ố t đa tạ trong nháy mắt lý ngọc tuyết hai mắt trong nháy mắt sáng lên rầm rầm rất nhanh lý ngọc tuyết đi qua một phiên thao tác dưới liền trực tiếp đang lục trong nước trên âm thậm chí lý ngọc tuyết trực tiếp mở ra trực tiếp khi lý ngọc tuyết triển khai trực tiếp tại cái kia trong phi trường đám người cũng đem bọn hắn chứng kiến hết thạy trực tiếp phát đến vòng bằng hưu nương theo lấy ở phi trường bên trong những cái kia hành khách đem bọn hắn chứng kiến hết thạy phát đến vòng bằng hưu thời điểm tại thần châu bên trong vốn có một chút truyền thông cũng nhao nhao chú ý tới điểm này khi một cái kia lại một cái truyền thông cứ như vậy trực tiếp nhìn xem cái kia video thậm chí là trong tấm ảnh vốn có hình tượng về sau cái này đến cái khác truyền thông hai mắt thì là trong nháy mắt sáng lên nhanh lên nhanh lên bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này tin tức phát ra ngoài tại thời khắc này ngay tại một cái kia cái truyền thông bắt đầu chuẩn bị đem cái chiến âm vận doanh nhân viên cũng phát hiện vị kia long quốc công chủ thế mà mở ra trực tiếp trọng yếu nhất chính là bọn hắn phát hiện vị kia long quốc công chủ lại là tại long quốc bên trong mở ra trực tiếp đối mặt tin tức này chỉ thấy chiến âm vận doanh nhân viên không chút do dự trực tiếp đem lý ngọc tuyết cái này trực tiếp bên trên đề cử tại lý ngọc tuyết trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả tại sau khi đi vào nhìn xem trực tiếp phòng bên trong đội xe cùng bên ngoài đang tại thi công thành thị không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ đây là nơi nào đây là cái nào tòa thành thị cái này đến cái khác khán giả không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ mở miệng nói mà tại nương theo lấy một cái kia lại một cái đám dân mạng hiếu kỳ lý ngọc tuyết cũng tại thời khắc này nhẹ g i ọ n g mở miệng nói các vị ta hiện tại chỗ thân ở địa phương là tại long quốc đồng thời ta hiện tại chỗ thân ở địa phương là tại long quốc đô thành long thành tiếp xuống ta có thể mang mọi người nhìn xem long quốc đến tội cùng là bộ g á n gì g đầu tiên trước từ nơi này long thành bắt đầu nhìn lên lý ngọc tuyết không khỏi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nghe đến từ lý ngọc tuyết lời nói một chút khán giả đang nhìn trực tiếp phòng bên trong hình tượng sau đó thuận tiện kỳ nhìn về phía lý ngọc tuyết trang chủ khi bọn hắn điểm tiến lý ngọc tuyết trang chủ xem xét tất cả mọi người kinh trụ cái, cái này cái này đây là long quốc công chủ mười lăm chương hai trăm ba mươi bảy Bên trong tòa khoảnh Trưng Thành khắc tại toàn bộ trực tiếp phòng trong màn hình lập tức xuất hiện từng đầu kích động lời nói chỉ thấy tại trực tiếp phòng bên trong những cái k i a đám dân mạng bắt đầu lộ ra một cố vẻ mặt kích động đối với trực tiếp phòng bên trong vốn có những cái k i a đám dân mạng mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi phải biết trước mắt tại mở trực tiếp người này vốn có thân phận còn tại đó đối phương cũng không phải giống như bọn hắn người bình thường thân phận của đối phương tại toàn thế giới đều có thể coi là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại mặc dù đối phương bản thân mình có lẽ cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại một người nhưng không chịu nổi đối phương có một cái đặc biệt như bức ca ca nha đối phương ca ca là ai đối phương ca ca thế nhưng là đường đường chính chính long quốc thủ lĩnh đối phương ca ca thế nhưng là đánh xuống một quốc gia đồng thời cứ như vậy trực tiếp kiến lập một quốc gia liên bang thủ lĩnh a đối phương có lẽ cũng không lợi hại nhưng là đối phương ca ca lợi hại một quốc gia công chúa đồng thời quốc gia này vốn có thực lực cũng cực kỳ cưỡng hãn thử hỏi như thế một cấp bậc nhân vật thế mà lại cho bọn hắn mở trực tiếp về phần làm sao có thể không để từng cái đám dân mạng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng kích động đâu rất nhanh chỉ thấy liên quan tới long quốc công chúa tại long quốc đô thành long thành mở trực tiếp tin tức này cũng tại thời khắc này bằng nhanh nhất tốc độ chuyển ra đến nương theo lấy tin tức này chuyển ra đến từ lúc tin tức này lập tức liền trực tiếp bên trên từng cái trang web đầu đề mà tại một chút đám dân mạng nhìn xem cái kia từng cái trên web s i t e vốn có đầu đề về sau bọn hắn mang theo hiếu kỳ trực tiếp điểm kích đi vào bọn hắn ngược lại là muốn xem thử xem cuối cùng là cái gì tình huống d ầ m d ầ m nương theo lấy đông đảo dân mạng điểm kích tiến trực tiếp phòng bên trong trực tiếp phòng bên trong tràng cảnh cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào đám người trong tầm mắt rầm rầm rầm ngay tại cái này đến cái khác dân mạng điểm kích tiến trực tiếp phòng bên trong về sau từng đợt tiếng oanh minh liền xuất hiện tại đông đảo đám dân mạng trong thay đối mặt cái này từng trận tiếng oanh minh mới vừa tiến vào trực tiếp phòng một chút dân mạng thì là lộ ra một tia hiếu kỳ mở miệng nói đây là cái gì tình huống tại sao có thể có kịch liệt như thế tiếng oanh minh tại thời khắc này cái này đến cái khác dân mạng hai mắt tràn ngập một tia hiếu kỳ mở miệng nói ngay tại cái này đến cái khác dân mạng hai mắt tràn ngập một tia hiếu kỳ thời điểm thời khắc này lý ngọc tuyết cũng nhìn thấy trực tiếp phòng bên trong hình tượng khi lý ngọc tuyết thấy được trực tiếp phòng bên trong hình tượng sau liền trực tiếp bắt đầu đối nó giải thích cái này từng trận tiếng oanh minh là công trường đang tại làm việc thanh âm các ngươi nhìn rất nhanh lý ngọc tuyết liền trực tiếp đưa điện thoại di động nhắm ngay phương xa thi công hiện trường rầm rầm rầm nương theo lấy lý ngọc tuyết đưa điện thoại di động ca m ra nhắm ngay phương xa thi công hiện trường phương xa c h à n g cảnh cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào trực tiếp phòng đồng thời tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo dân mạng nhìn xem phương xa công trường về sau chỉ thấy tất cả dân mạng trong nháy mắt lộ ra một tia hiếu kỳ mở miệng nói cái này cái này hẳn là quốc gia chúng ta đến long quốc thi công đội đi trong nháy mắt khi mọi người nhìn thấy phương xa xuất hiện thi công đội về sau trong nháy mắt lộ ra một tia trước nay chưa có hiếu kỳ bọn họ cũng đều biết bọn hắn thần châu đại địa thi công đội ngũ đã tới long quốc đi tiến hành công tác nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về biết mà thôi bọn hắn thật đúng là không biết bọn hắn thần châu đại địa bên trong thi công đội ngũ đến long quốc đến tột cùng là làm gì dạng công tác hiện tại tốt bọn hắn cuối cùng là biết bọn hắn thần châu đại địa bên trong kiến thiết đội ngũ tại long quốc đến tột cùng là bộ dáng gì lại nói thanh â m lớn như vậy thật không có sự tính sao khi trực tiếp phòng bên trong đông đảo dân mạng nhìn xem cái k i a phương xa thi công đội ngũ về sau nhất là nghe bên thai truyền lại tới thanh âm đông đảo dân mạng không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ mở miệng nói đối với thời khắc này những n à y thần châu dân mạng mà nói theo bọn hắn nghĩ nếu như nói cái này t h ì công đội ngũ tại bọn hắn thần châu đại địa một châu công trường phát ra kịch liệt như thế thanh âm bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự dành cho báo cáo vậy cái này t h ì công đội ngũ lập tức liền thi triển không nổi nữa dù sao cái này thỏa thỏa liền là thuộc về nhiễu dân a đối mặt nhiễu dân bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy xem như không coi trông thấy bởi vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ chọn báo cáo. nhưng là bọn hắn lại phát hiện đối mặt trí viễn phương truyền lại tới tiếng oanh m i n h chung quanh những người kia giống như hoàn toàn liền không có coi là chuyện đáng kể một dạng chẳng lẽ chung quanh những người kia liền trực tiếp xem như không có trông thấy sao đối mặt đến từ trực tiếp phòng bên trong đông đảo đám dân mạng vốn có hiếu kỳ lý ngọc tuyết cũng không biết nên như thế nào giải thích vấn đề này liên quan tới cái này cái vấn đề lời nói ta còn thực sự cũng không biết đến tột cùng làm như thế nào giải thích cái kia nếu không đến hỏi một chút đi đối với cái này lý ngọc tuyết trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tại phía trước thư ký xin hỏi một chút chính là cái này kịch liệt như thế thanh âm cái này thật không có chuyện gì sao xung quanh những dân chúng kia liền sẽ không khiếu nại cái gì loại hình sao lý ngọc tuyết đối phía trước thư ký thận trọng mở miệng hỏi mà tại đối mặt đến từ lý ngọc tuyết hỏi thàm chỉ thấy cơi tại phía trước thư ký nhìn xem phương xa những cái kia đang tại thi công kiến trúc đội ngũ n g h e bên thai truyền lại tới trận trận oanh minh thư ký không khỏi mỉm cười liên quan tới cái này cái thi công đội tại long thành những cái kia bình dân xem ra bọn hắn còn ghét bỏ cái này thi công đội ngũ có một chút chậm cho nên thanh n m này cũng sẽ không quáy dày đến những dân chúng kia thậm chí đối với những dân chúng kia mà nói bọn hắn ước gì cái tốc độ này càng nhanh một chút đối với cái này đối với thời khắc này thư ký mà nói h ắ n tự nhiên mà vậy biết đương kim long quốc vốn có tuyệt đại bộ phận vấn đề nghe đến từ thư ký lời nói tiến hành hỏi thăm lý ngọc tuyết cũng không khỏi lộ ra một k i a bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là bộ dạng này nha lại nói vì cái gì đây tại thời khắc này lý ngọc tuyết lại sinh ra nghi hoặc đồng thời tại trực tiếp phòng bên trong một chút đám dân mạng nghe đến từ lý ngọc tuyết cùng bí thư kia đối thoại một chút thông minh dân mạng lập tức minh bạch trong lúc này đến tột cùng là cái gì một cái tình huống nhưng là cũng tương tự có một ít cũng không thông minh như vậy đám dân mạng giờ phút này thì là tràn ngập một tia thật sâu hiếu kỳ đúng thế đúng thế lại nói cuối cùng là vì cái gì đây đối mặt đến từ lý ngọc tuyết hiếu kỳ tại phía trước thư ký cũng tại thời khắc này nhẹ giọng mở miệng giải thích công chúa điện hạ chuyện này nguyên nhân rất đơn giản dùng một câu khái quát lời nói cái kia chính là điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể được sống cuộc sống tốt mười lăm chương hai trăm ba mươi tám triển khai long quốc đại kiến thiết ở tại trong hoàng cung long quốc thủ lĩnh chương hai trăm ba mươi tám triển khai long quốc đại kiến thiết ở tại trong hoàng cung long quốc thủ lĩnh điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể được sống cuộc sống tốt ngồi tại phía trước thư ký thì là bình tĩnh mở miệng nói ngay đến từ thư ký lời nói Chỉ tại h hậu phương hai thì hiện mình phải hay không ấ y Tuyết suy đây ngồi Ngọc lên nói kia ở tư Lý là là có mắt một một đ biểu cái cho chỉ cần cái này thời u kiến t à n công sau đó liền đại biểu cho bọn hắn có thể được sống cuộc sống h cho thể h có được cuộc sau biểu đó đại Tại tốt. t khắc này lý ngọc tuyết đi qua một phiên suy tư sau lập tức cho ra một cái kết luận lý ngọc tuyết chỉ là không có đụng phải loại tình huống này mà thôi nhưng cũng không đại biểu lý ngọc tuyết chưa có tiếp xúc qua loại kiến thức này tựa như cùng loại với muốn làm giàu trước sửa đường bọn hắn trước mắt chỗ thân ở long thành chẳng phải cùng loại sao mặc dù trước mắt toàn bộ long thành đều tại triển khai đại kiến thiết nhưng là nàng lại lờ mờ có thể từ bên trong tòa long thành những kiến trúc kêu bên trong đại khái đó có thể thấy được long thành trước đó bộ dáng đến tột cùng là bộ dáng gì phải biết đây chính là thuộc về đường đường chính chính một nước kinh đô l à m đường đường chính chính một nước kinh đô nhưng là long thành vốn có bộ dáng lại đến tột cùng là bộ dáng gì đâu lấy lý ngọc tuyết ánh mắt đến xem chuyện này chỉ có thể nói lên được là thuộc về một tòa phổ thông thành thị thôi tại bọn hắn thần châu đại địa bên trong loại thành thị này cơ hồ lượt lượt toàn bộ thần châu đại địa đương nhiên nơi này chỉ là thuộc về địa cấp thành phố không sai lấy lý ngọc tuyết ánh mắt đến xem tòa thành thị này vốn có bộ giáng chỉ có thể nói được là thuộc về một tòa địa cấp thành phố thôi v ề phần phải chăng có cái năng lực kia có thể trở thành một cái quốc gia vốn có chân chính kinh đô lý ngọc tuyết lấy bọn hắn thần châu đại địa bên trong tứ cựu thành làm thí dụ cái này rất rõ ràng liền không cách nào so sánh cho nên làm long quốc đô thành muốn để long thành phát triển lợi hại hơn lại hoặc là nói muốn để long thành những bình dân này thời gian trôi qua khá hơn một chút như vậy đối toàn bộ long thành triển khai đại kiến thiết rất rõ ràng là chính xác nhất một lựa chọn dựa theo ngồi tại nàng phía trước tên bí thư kiên lợi nói đến xem cái này cũng hoàn toàn chính xác hoàn toàn có thể nói qua được trong lúc nhất thời tại trực tiếp phòng bên trong khán giả giờ phút này cũng khẽ gật đầu xác thực đối toàn bộ long thành tiến hành đại kiến thiết tiếp xuống bên trong tòa long thành vốn có những cái kia bình dân đích thật là có thể được sống cuộc sống tốt tại thời khắc này chỉ thấy đám người nhao nhao không nhịn được cảm khái nói rất hiển nhiên đối với trước mắt đám người mà nói bọn hắn hoàn toàn có thể rõ ràng lý giải long thành kiến thiết cùng bên trong tòa long thành vốn có những cái kia các bình dân thời gian trôi qua tốt hơn ở giữa đến tuột cùng có dạng gì một cái liên quan chỉ cần long thành kiến thiết có thể một mức tiếp tục kéo dài không i ả không, không không cái này theo bọn hắn nghĩ căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là tiền ồn ào thậm chí cái này chỉ sợ là thuộc về thông hướng tài phú tự do tiếng ồn ào cái kia đã đây là thông hướng tài phú tự do thanh âm gia hỏa kia sẽ cho rằng đây là âm thanh ồn ào rất hiển nhiên chỉ cần không ngu đều biết cái này cùng ồn ào hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì thậm chí bọn h ắ nước gì cái này kiến thiết có thể càng nhanh một chút bởi vì chỉ cần cái này kiến thiết càng nhanh một chút cái kia đến lúc đó long thành liền có thể triệt để hoàn thành đại kiến thiết chỉ cần long thành hoàn thành đại kiến thiết như vậy đến lúc đó bên trong tòa long thành những cái kia bình dân này g sau vốn có thời gian chỉ sợ hoàn toàn liền có thể dùng ghê gớm hạnh phúc để hình dung khi cái nghi vấn này đạt được giải thích tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cũng tại thời khắc này n h o nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác đương nhiên lý ngọc tuyết cũng là đem ca mê ra bắt đầu nhắ Mà khi thần e o lấy Lý Tuyết Ngọc bắt đ châu đại điệu bên trong đông đảo dân mạng đều biết cái này trực tiếp phòng về sau tuyệt đại bộ phận dân mạng đều nhao nhao tràn vào trực tiếp phòng bọn họ đều làm sao trực tiếp cái này lòng quốc đô thành rầm rầm rất nhanh Đương tại h như vậy chủng chủng điệp điệp lái vào thời khắc này, thủ lĩnh phủ, tiến vào trước mắt chính e xe o vào vào o lấy lái là l vậy này đội điệp điệp tiến cứ trước cùng trùng trùng mắt với hoàng cung đồng dạng thời c Cái này, đây chính là anh ta Tại chỗ ở. Tại thời khắc này lý ngọc tuyết nhìn xem trong ánh mắt cái này từ cung điện cùng tòa thành tổ hợp công trình kiến trúc lý ngọc tuyết trong nháy mắt cảm nhận được một trận ngạc nhiên n g h e đến từ lý ngọc tuyết ngạc nhiên thanh â m chỉ thấy ở tại bên cạnh thư ký lập tức rất cung kính mở miệng nói hồi bẩm công chúa điện hạ quốc vương bệ hạ liền ở lại đây mặt nơi này là quốc vương bệ hạ ở lại điểm đồng thời cũng là thuộc về bên trong tòa long thành vốn có quyền lực trung tâm chỉ thấy thư ký có chút mở miệng giải thích n g h e đến từ thư ký giải thích thanh âm lý ngọc tuyết thì là nhịn không được nuốt một cái ngụm nước bọt rầm cho nên anh ta ngày này hoàn toàn liền có thể dùng đường đường chính chính hoàng đế thời gian để hình dung a lý ngọc tuyết là thật ngây ngẩn cả người mặc dù nói lý ngọc tuyết biết anh của nàng ngày này chắc chắn sẽ không kém dù sao anh của nàng thế nhưng là đường đường chính chính long quốc thủ lĩnh làm đường đường chính chính một nước thủ lĩnh ngày này có thể kém sao rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu nhưng là nàng thật đúng là cũng không có nghĩ tới qua anh của nàng chỗ ở thế mà là cái dạng này đây là chỗ ở sao này làm sao nhìn đều là đường đường chính chính hoàng cung a tại thời khắc này khi trực tiếp phòng bên trong dân mạng nhìn xem nó trong tầm mắt cái kia một mảnh công trình kiến trúc về sau tất cả mọi người cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu vậy cái này tuyệt đối liền là đường đường chính chính hoàng cung mặc dù bọn hắn trong miệng cái này hoàng cung có một tia phương tây tòa thành hương vị nhưng là một chút vẫn là có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là lấy bọn hắn đông phương cung đình kiến trúc làm chủ phía đông phương cung đình kiến trúc làm chủ d u n g hợp phương tây tòa thành văn vị sau đó liền cho thấy trước mặt bọn hắn cái này lòng quốc thủ l ĩ n h nơi ở cái kia ta có thể vào nhìn xem sao lý ngọc tuyết nhịn không được hỏi đối mặt lý ngọc tuyết lời nói thư ký không khỏi nhẹ dọn cười một tiếng đó là đương nhiên công chúa điện hạ mười lăm hai trăm ba mươi chín đại biểu cho quyền lực và tài phú. hát châu khắp mặt đất t tám trăm binh sĩ chương hai trăm ba mươi chín đại biểu cho quyền lực và tài phú hát châu khắp mặt đất t tám trăm binh sĩ đó là đương nhiên công chúa điện hạ tại thời khắc này chỉ thấy thư ký nhẹ giọng mở miệng nói nó trong giọng nói mang theo một tia cung kính đối mặt thời khắc này thư ký giảng thuật lời nói lý ngọc tuyết cũng liền thật sâu hô lấy một hơi vậy liền để ta đến xem đi thôi rất nhanh lý ngọc tuyết n ệ n bước kiên định bộ pháp hướng phía phía trước hoàng cung đi đến đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân vang lên lý ngọc tuyết thân ảnh cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào thời khắc này trong hoàng cung tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cũng xuyên thấu qua trực tiếp phòng nhìn xem ở tại trong tầm mắt vốn có tràng cảnh và tắc đây chính là long quốc thủ lĩnh chỗ ở sao tại thời khắc này cái này đến cái khác người xem cứ như vậy nhìn xem ở tại trong tầm mắt vốn có tràng cảnh tất cả người xem cũng n h ị n không được phát ra một trận trước tất cả sợ h ã i t h ả n g phục rất hiển nhiên bọn hắn đều sợ ngây người không nghĩ tới đây chính là long quốc thủ lĩnh chỗ ở à. a ồ ồ ta cũng muốn vào ở đi a đây quả thực quá h à o hóa a nhiều vô số k ẻ khán giả xuyên thấu qua trực tiếp phòng nhìn xem trước mắt ở tại trong tầm mắt vốn có tràng cảnh tất cả mọi người cảm nhận được một trận trước nay chưa có hâm mộ bọn hắn là thật hâm mộ bởi vì nơi này ngoại trừ là thuộc về long quốc thủ lĩnh chỗ ở bên ngoài nơi này vẫn là thuộc về toàn bộ long quốc quyền lực trung tâm nơi này đại biểu cho cái gì nơi này đại biểu cho quyền lợi và tài phú b ă n g vào trong ánh mắt vốn có nhà này cung điện đây tuyệt đối liền là đường đường chính chính quyền lợi và tài phú tập hợp ai có thể cự tuyệt quyền lực và tài phú tập hợp đâu có vẻ như còn giống như thật liền không có ai có thể làm đến điểm này đối mặt quyền lực và tài phú toàn thế giới không có người nào có thể cự tuyệt cũng chính bởi vì toàn thế giới không có người có thể cự tuyệt được quyền lực và tài phú khi trực tiếp phòng bên trong khán giả xuyên tấu qua trực tiếp nhìn xem ở tại trong tầm mắt long quốc quốc chủ c h ỗ sinh hoạt địa phương trong lòng của tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu bọn hắn muốn ở lại đi vào đương nhiên bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về suy nghĩ một chút mà thôi về phần chân chính có thể vào ở đi sợ cũng, cũng chỉ ũ n g c có mở cái này trực tiếp long quốc công chúa lý ngọc tuyết bởi vì thân phận của đối phương bày ở nơi này đối phương thế nhưng là đường đường chính chính long quốc công chúa a làm đường, đường chính chính long quốc công chúa đối phương ở lại đây đây không phải rất bình thường một chuyện sao hâm mộ tại a ta sao tuyên bố, đây chính là chúng ta không không bố, đ là biểu. Trong lúc nhất thời r o n n g lúc ấ t t h trực tiếp p h ò n bên trong g b ắ t xuất đầu đủ hiện h loại lời nói, nó ạ c h tâm này ộ i nghi liền dung không thể nghi ngờ thể l hâm mộ c ngay cảm k h đến i i mặt trực t p h từ thư ký cung kính lời nói lý mặc khỏe miệng không khỏi có chút coi lại trong hoàng cung mở trực tiếp được thôi như vậy tùy hắn đi thôi lý mặc khẽ lắc đầu đối với vấn đề này lý mặc cũng t ỉ n h không có để ý ngược lại hắn trong hoàng cung này lại không có cái gì cơ mật đồ vật nếu như cứng rắn muốn nói có cái gì cơ mật đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có tại phòng làm việc của hắn bên trong mới có cơ mật đồ vật ngoại trừ hắn trong văn phòng có tinh vi đồ vật bên ngoài toàn bộ hoàng cung thật đúng là liền không có cái gì để hắn cảm thấy để ý đồ vật đã trong hoàng cung căn bản liền không có cái gì cơ mật đồ vật vậy hắn sợ cái gì sợ cái cộng lâu à trực tiếp để mọi mọi của hắn tùy tiện trực tiếp tuấn mệnh quốc vương bệ hạ đối với cái này chỉ thấy ở tại bên cạnh thư ký lập tức cung kính nhẹ gật đầu. mà giờ khắc này lý mặc thì là đem ánh mắt nhìn về phía bày ở trước mặt tin tức này bên trên đã đem người phái đến hát châu phía trên đi tiếp xuống liền phải xem bọn hắn tại cái này hát châu đại lục phía trên là không có thể thành công tìm tới khách hàng tại thời khắc này lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình hắn đã đem người phái đến hát châu đại lục phía trên tiếp xuống hắn phái đến hát châu đại lục phía trên những người kia đến tột cùng là không có thể đem những vũ khí này bắn đi vậy thì phải xem bọn hắn riêng phần mình bản sự về phần bọn hắn đến tột cùng là có phải có bản sự kia điểm này lý mặc khẳng định là tràn đầy lòng tin tuyệt đối chỉ bất quá liền là những tên kia đến cùng có phải hay không có tiền tới mua những vũ khí này mới là một cái vấn đề lớn nhất điểm này mới là lý mặc quan tâm vấn đề lớn không được cũng cần p h ả i càng nhiều người quá khứ thậm chí nhất định phải cần p h ả i một điểm lực lượng vũ trang quá khứ không phải đến lúc đó những cái kia côn lô nô không chừng rất có thể sẽ quyền nợ lý mặc có chút tính toán cái cầm suy từ nói không sai tại lúc này lý mặc xem ra hắn là cho rằng đèn không lưu thu những cái kia côn lô nô tại mua không nổi những vũ khí này về sau rất có thể sẽ chọn q u nợ về phần tại sao sẽ như vậy khẳng định rất đơn giản hậu thế những cái k i a côn lô nô n bày ở trước mặt vậy bọn hắn song phương đều là thuộc về côn lô nô n tính cách loại hình hẳn là đều không khác mấy mặc dù không dám khẳng định tất cả côn lô nô n đều là bộ dạng này nhưng là có một chút là có thể khẳng định cái k i a chính là côn lô nô n trên cơ bản có thể tính được là một đám đầu góc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa đối mặt bọn này đầu góc ngu si mà lại tứ chi phát triển ra hỏa muốn để nó thành thành thật thật đầu tiên liền nhất định phải cần có đầy đủ thực lực cương đại nếu như không có đủ cường đại thực lực chỉ sợ những cái kia côn lôn nô căn bản liền sẽ không thành thành thật thật đem tiền tài giao cho hắn muốn cho bọn hắn thành thành thật thật đem tiền tài giao cho hắn đầu tiên liền nhất định phải cần để cho bọn hắn biết trong tay hắn nắm giữ thực lực cực kỳ cường đại bởi vì chỉ có dạng này những cái kia côn lôn nô tài hiểu ý cam tình nguyện đem tiền tài giao cho nhóm bởi vì bọn họ biết nếu như bọn hắn không cam tâm tình nguyện đem tiền tài giao cho hắn như vậy đến lúc đó trong tay hắm n n ắ giữ lực lượng hoàn toàn liền có thể dễ như chở bàn tay đem những cái kia côn lôn nô nhất cử đánh tan thậm chí trực tiếp đem những cái kia côn lôn nô phía trên không đi qua một phiên suy tư sau lý mặc trực tiếp làm ra một cái lựa chọn rất nhanh đ ế từ lý mặc mệnh lệnh liền trực tiếp chuyển đến trong quân doanh nương theo lấy lý mặc mệnh lệnh trực tiếp chuyển đến trong quân doanh tại trong quân doanh một cái doanh trưởng trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu minh bạch ta tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp tiến về cái kia hát châu đại lục đối với trước mắt cái này doanh trưởng mà nói hắn lập tức tỏ ra hiểu rõ rầm rầm hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi thẳng tới dưới trướng hắn đội ngũ chỗ mà liền tại long quốc bên trong một cái doanh trưởng chuẩn bị trực tiếp tiến về hát châu đại lục thời điểm tại lúc này hát châu đại lục bên trong từng cái đánh lấy chiến tranh t r i vương cờ hiệu t 8 0 0 binh sĩ cũng tại thời khắc này đi thẳng tới từng cái bộ lạc bên trong 16. ờ i chương 240. m u a sắm vũ khí bộ lạc thủ trưởng dùng vàng đến nổi giết hắn chương 240. m u a sắm vũ khí bộ lạc thủ trưởng dùng vàng đến nổi giết hắn người kia dừng bước đối mặt từng cái t 8 0 0 binh sĩ chỉ thấy tại cái kia bộ lạc cửa chính chỗ một chút các dũng sĩ lập tức lớn tiếng mở miệng quát lớn mà tại đối mặt trước mắt những này các dũng sĩ quát lớn âm thanh tại cửa chính chỗ t tám binh sĩ thì là ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói chúng ta là buôn bán vũ khí người chúng ta lần này đi vào các ngươi nơi này mục đích là vì tới thương thảo một cái liên quan tới vũ khí vấn đề này tại thời khắc này từng cái t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói nghe cái kia đông đảo t 8 0 0 binh sĩ giảng thuật lời nói tại cái kia từng cái bộ lạc nơi cửa dũng sĩ thì là lộ ra một k i a nghi ngờ biểu lộ nhìn xem lẫn nhau buôn bán vũ khí người đây là bán vũ khí buôn bán vũ khí người tại thời khắc này đông đảo bộ lạc dũng sĩ tại lẫn nhau trong lòng đều thấy được một k i a thật sâu nghi hoặc rất hiển nhiên đối với trước mắt những bộ lạc này dũng sĩ mà nói mặc dù bọn hắn chỗ thân ở địa phương là một cái bộ lạc nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn đối với thế giới bên ngoài liền không thế nào hiểu rõ đương nhiên cũng không phải là nói bọn hắn đối với thế giới bên ngoài thật liền hiểu rất rõ nhưng tối thiểu nhất bọn hắn vẫn có thể minh bạch buôn bán vũ khí người bốn chữ này đến tột cùng đại biểu cho thứ gì các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đem bọn ngươi đến tin tức này cáo chi chúng ta thủ trưởng tại cái kia bộ lạc cổng dũng sĩ nghiêm túc mở miệng nói nghe bộ lạc dũng sĩ nghiêm túc lời nói tại bộ lạc bên ngoài đông đảo t tám binh sĩ thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì ngay đến từ t tám binh sĩ nghiêm túc lời nói đông đạo bộ l sau một khắc chỉ thấy đông đảo t 8 0 0 binh sĩ thân ảnh cũng tại thời khắc này không chút do dự hướng phía nó ruột sau bộ lạc đi đến chỉ chốc lát sau về sau nguyên bản đứng tại cửa bộ lạc dũng sĩ cũng tại thời khắc này đi thẳng tới bọn hắn tù trưởng ở lại điểm tham kiến tù trưởng tại một cái k i a cái bộ lạc dũng sĩ nghiêm túc đi vào bọn hắn tù trưởng chỗ ở về sau bọn hắn lập tức mang theo một cô ánh mắt cung kính mở miệng nói nhìn xem bộ lạc dũng sĩ đến bộ lạc tù trưởng ánh mắt mang theo một k i a bình tĩnh còn có nghi ngờ mở miệng hỏi phát sinh thứ gì có chuyện gì chỉ thấy bộ lạc tù trưởng bình tĩnh mở miệng nói nghe đến từ bộ l chỉ thấy đến đây thông báo bộ lạc dũng sĩ lập tức rất cung kính mở miệng nói thủ trưởng là cái dạng này tại chúng ta bộ lạc bên ngoài tới danh s ư n g là buôn bán vũ khí người một số người chúng ta muốn tiếp kiến đối phương sao vẫn là trực tiếp đem đối phương cho đổi đi chỉ thấy bộ lạc dũng sĩ thận trọng mở miệng hỏi nghe đến từ bộ lạc dũng sĩ lời nói chỉ thấy bộ lạc thủ trưởng hai mắt trong nháy mắt sáng lên ngươi vừa mới nói cái gì đối mặt bộ lạc tù trưởng cái này một bộ đột nhiên biến hóa bộ lạc dũng sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói là cái dạng này ngay tại vừa rồi tại chúng ta bộ lạc bên ngoài tới một chút danh sưng là buôn bán vũ khí người tồn tại chúng ta phải chăng cần đem đối phương đổi đi vẫn là cần đem đối phương cho n h ê n h đón tiền đến bộ lạc dũng sĩ thận trọng mở miệng nói nghe bộ lạc dũng sĩ lời nói giờ phút này thủ trưởng hai mắt mang theo v ẻ kích động mở miệng nói nhanh lên gọi những người k i a mang vào để cho ta tới h ả o h ả o n h ê n h đón đối phương trong nháy mắt chỉ thấy bộ lạc tù trưởng kích động mở miệng nói nghe bộ lạc tù trưởng lần này kích động lời nói ở sau lưng hắn bộ lạc dũng sĩ cũng liền cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh tù trưởng đại nhân đặc đặc chỉ thấy cái k i a bộ lạc dũng sĩ cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến bộ lạc bên ngoài đi đến nhìn xem cái k i a bộ lạc dũng sĩ rời đi thân ảnh bộ lạc tù trưởng hai mắt thì là tràn ngập một cỗ t r ư ớ c nay chưa có kích động buôn bán vũ khí người có ý tứ bọn hắn cái này buôn bán vũ khí người lại có dạng gì vũ khí đối với trước mắt bộ lạc tù trưởng mà nói hắn trong hai mắt thì là tràn ngập một k i a thật sâu hiếu kỳ cùng một cỗ t r ư ớ c nay chưa có kích động bọn hắn cái này bộ lạc mặc dù cũng không phải là rất cường đại nhưng là bọn hắn cái này bộ lạc cũng là có được thuộc về bọn hắn bộ lạc đ ị c h nhân cách bọn họ bộ lạc cách đó không xa một cái địa phương liền tồn tại bọn hắn bộ lạc một cái đ ị c h nhân lại hoặc là nói là thuộc về đối địch bộ lạc liên quan tới cái kia đối địch bộ lạc hắn chỉ có thể nói nếu có cơ hội kia lời nói hắn là thật hận không thể trực tiếp đem cái kia cái gọi là đối địch bộ lạc cho triệt để giải quyết hết nhưng hết lần này tới lần khác cái kia đối địch bộ lạc vốn có thực lực không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn cái này bộ lạc tại đối mặt đối địch bộ lạc thực lực hoàn toàn không kém hơn bọn hắn cái này bộ lạc về sau. hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này nhưng là hiện tại đối mặt cái này không biết từ nơi nào đụng tới buôn bán vũ khí người hắn cảm thấy hắn có lẽ có thể từ nơi này buôn bán vũ khí người nơi đó mua sắm một chút vũ khí không sai khi hắn nghe được buôn bán vũ khí người bốn chữ này thời điểm hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm này hắn hoàn toàn liền có thể từ nơi này buôn bán vũ khí người nơi này mua được một chút đủ nhiều vũ khí sau đó liền trực tiếp đem bọn hắn đối địch bộ lạc cho triệt để d ệ t đi đây chính là tuyệt hảo một cái cơ hội tốt nếu như lúc này không vững vàng bắt lấy cơ hội này vậy vạn nhất đến lúc đó cái này buôn bán vũ khí người rời đi lời nói. lại nên làm cái gì bây giờ vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh hắn cần phải làm liền là bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy cơ hội này cuối cùng trực tiếp từ cái kia buôn bán vũ khí người nơi đó mua được đủ nhiều vũ khí sau đó bọn hắn liền có thể bằng vào những vũ khí này từ đó trực tiếp diệt đi bọn hắn đối địch bộ lạc người tới nhanh lên đi đem chúng ta trong bộ lạc những cái kia vàng bạc châu đ á o toàn bộ lấy ra trong n g a y mắt bộ lạc t ủ trưởng không chút do dự hạ lệnh đối mặt bộ lạc t ủ trưởng mệnh lệnh ở sau lưng hắn một chút bộ lạc người lập tức vội va hướng phía bọn hắn bộ lạc nhà kho phương hướng chạy tới rầm rầm chỉ chốc lát sau về sau ngay tại một cái kia cái bộ lạc người bắt đầu hướng phía bọn hắn nhà kho phương hướng chạy tới thời điểm tại bộ lạc nơi cửa dũng sĩ cũng tại thời khắc này về tới bộ lạc cổng người tốt chúng ta thủ trưởng muốn gặp ngươi bộ lạc dũng sĩ cung kính mở miệng nói n g h e cái kia cổng chỗ bộ lạc dũng sĩ lời nói chỉ thấy thời khắc này t 8 0 0 binh sĩ khẽ gật đầu đi thôi đi xem một chút bộ lạc của các ngươi thủ trưởng tại thời khắc này t 8 0 0 binh sĩ nhàn nhạt mở miệng nói không có vấn đề đạp đạp, đạp. rất nhanh tại cái kia bộ lạc dũng sĩ nhàn nhạt mở miệng nói không có vấn đề đạp đạp nương theo lấy cái kia bộ lạc dũng sĩ dẫn theo t 8 0 0 binh sĩ hướng phía bộ lạc chỗ sâu đi đến thời điểm chỉ thấy thời khắc này t 8 0 0 binh sĩ nhìn xem hắn chỗ thân ở cái này bộ lạc cũng tại thời khắc này khẽ nhíu chân mày cái này bộ lạc chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu tiền đến lúc đó liền nhìn cái này trong bộ lạc có hay không một chút cái gì cái gọi là khoáng sản tài nguyên lại hoặc là kể một ít vàng loại hình đồ vật chỉ thấy t 8 0 0 binh sĩ ở trong lòng không khỏi yên lặng suy tư nói một mình không sai tại lúc này t 8 0 0 binh sĩ xem ra hắn hoàn toàn liền có thể nhìn ra được cái này bộ lạc hoàn toàn liền có thể dùng nghèo khó để dùng đã cái này bộ lạc như thế nhỏ khó muốn trông cậy vào cái này bộ lạc trực tiếp xuất ra tiền mặt đến rất rõ ràng là có một chút không thực tế sự t ì n h đã cầm tiền mặt đi ra có một chút không thực tế vậy cái này bộ lạc có hay không một chút khoáng sản tài nguyên đâu lại hoặc là nói cái này bộ lạc có hay không một chút căn bản nhất vàng loại hình đồ vật đâu nếu như có hắn cũng không phải không thể cầm vũ khí trao đổi những n à y khoáng sản tài nguyên và vàng tại t tám trăm trong lòng của binh lính lâm vào một trận thật sâu suy tư thân ảnh của bọn hắn cũng tại thời khắc này đi thẳng tới người thủ trưởng kia chỗ thân ở tri đ ệ tham kiến thủ trưởng vị này liền là vị kia danh xưng là buôn bán vũ khí người tồn tại chỉ thấy bộ lạc dũng sĩ lập tức cung kính mở miệng nói nghe bộ lạc dũng sĩ lời nói bộ lạc tù trưởng thì là có chút hiếp hai mắt nhìn về phía ở tại trong tầm mắt vị này buôn bán vũ khí người h ẻ o u lộ không biết ngươi là thuộc về nhà ai súng ống đạn dược công ty không biết ngươi cái này vũ khí là bộ dáng gì đâu chỉ thấy bộ lạc tù trưởng hai mắt mang theo một tia vội vàng mở miệng hỏi nghe đến từ bộ lạc tù trưởng lời nói đồng thời đang nhìn bộ lạc tù trưởng bộ dáng này t tám trăm binh sĩ ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói ta đến từ chiến tranh tri chi vương về phần chúng ta chiến tranh tri vương có được bộ dáng gì vũ khí ta chỉ có thể nói chỉ cần là người nghĩ đến vũ khí chúng ta chiến tranh tri vương đều có được điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi có thể nỗ lực trong đó vốn có tư k i m chỉ cần ngươi có thể nỗ lực có thể mua sắm những này vô hiệu tư k i m như vậy chiến tranh tri vương hoàn toàn liền có thể đem những vũ khí này đưa tới cho ngươi t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói n g h e t 8 0 0 binh sĩ lần này nghiêm túc lời nói ở tại trước mặt t ủ trưởng hai mắt thì là có chút h i ế p h i ế p không biết suy nghĩ cái gì chiến tranh tri vương tại sao ta cảm giác cái tên này giống như có một chút quen thuộc ấy nhỉ bộ lạc tù trưởng trong đầu không khỏi bắt đầu lâm vào một trận thật sâu suy tư khi hắn nghe được chiến tranh chi vương bốn chữ này danh tự sau hắn là thật cảm thấy cái này chiến tranh chi vương tựa như là ở nơi nào nghe nói qua ấy nhỉ nhưng là hết lần này tới lần khác lại quên đi cái này chiến tranh chi vương danh tự lại là ở nơi nào nghe nói qua đã cái này chiến tranh chi vương có chút quen thuộc vậy cái này chiến tranh chi vương hẳn là cũng không phải là cái gì yên lặng vô danh công ty bộ lạc tù trưởng ở trong lòng suy tư nói một mình tại lúc này bộ lạc tù trưởng xem ra hắn lo lắng nhất chính là cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương có thể thành công hay không đem hắn cần thiết mua sắm vũ khí đưa tới lại hoặc là nói cái này chiến tranh tri chi vương đến cùng có phải hay không đường đường chính chính súng ống đạn dược công ty tại cái này bộ lạc tù trưởng xem ra đây là cực kỳ mấu chốt một vấn đề nhưng là hiện tại khi hắn nghe được đối phương trong miệng giảng thuật cái này chiến tranh tri chi vương hắn lại có một tia cảm giác quen thuộc vậy liền đủ để đại biểu cái này chiến tranh tri chi vương hẳn là cũng không phải là thuộc về loại tia cái gì cái gọi là nhà s ư ở n g nhỏ đã cái này cũng không phải là cái gì cái gọi là nhà x ư nhỏ đây cũng là đại biểu cho cái này chiến tranh chi vương hẳn là có cái năng lực kia cung cấp hắn tiếp xuống cần thiết mua sắm một chút vũ khí cái kia nếu là dạng như vậy ta không có tiền nhưng là ta có một ít vàng bạc châu b á o không biết ta có hay không có thể sử dụng những vàng bạc này châu b á o tới mua các ngươi chiến tranh chi vương vũ khí bộ lạc thủ lĩnh đang nói đến nơi này cũng không khỏi lộ ra một tia thật sâu lung túng mặc dù hắn là thuộc về một cái bộ lạc bên trong thủ trưởng bọn hắn toàn bộ bộ lạc cũng không có tiếp xúc qua nhiều phía ngoài xã hội nhưng là hắn làm đường đường chính chính một cái bộ lạc thủ trưởng hắn đã từng vẫn là đi qua phía ngoài hắn tự nhiên biết bên ngoài xã hội đến tột cùng là bộ dáng gì đã đi qua phía ngoài xã hội thậm chí là ở bên ngoài xã hội sinh hoạt qua hắn tự nhiên biết mua sắm đồ vật cơ bản nhất là cần dùng tiền tới mua có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn cái này bộ lạc một chút tiền hoàn toàn liền không đủ dùng cũng không phải nói không có tiền chỉ nói là bọn hắn trong bộ lạc số tiền này muốn mua vũ khí rất rõ ràng là không thực tế sự tình nhưng là bọn hắn cái này trong bộ lạc có một chút vàng bạc châu báu căn bản nhất một chút vàng vẫn phải có cho nên đối với trước mắt vị này bộ lạc thủ trưởng mà nói hắn hiện tại liền muốn biết bọn hắn phải chăng có thể sử dụng vàng bạc châu đáo loại hình đồ vật tới mua cái này chiến tranh chi vương vũ khí nghe đến từ bộ lạc tù trưởng lời nói ở tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ thì là nhìn xem ở tại trước mặt vị tù trưởng này sau đó chỉ thấy t 8 0 0 binh sĩ ánh mắt mang theo một tiêu nghiêm túc không có vấn đề đã các ngươi bộ lạc không có tiền nhưng là các ngươi bộ lạc có vàng bạc châu đáo như vật này cũng có thể cho phép các ngươi dùng vàng bạc châu đáo tới mua vũ khí nhưng là trong đó chỉ sợ các ngươi liền phải cần nỗ lực càng nhiều một điểm vàng bạc châu đáo tại thời khắc này t tám binh sĩ nghiêm túc mở miệch nói nghe đến từ t 8 0 0 lời của binh lính ở bên cạnh một chút bộ lạc dũng sĩ hai mắt thì là lộ ra một tia bất mãn bọn hắn nhìn về phía t 8 0 0 binh sĩ trong ánh mắt mang theo một chút tức giận đây là ý gì dựa theo những bộ lạc này dũng sĩ ý nghĩ đến xem mặc dù có thể dùng vàng bạc trâu đáo mua sắm một chút vũ khí đây không phải là liền trực tiếp bình thường mua sắm chẳng phải liền có thể sao thế nhưng là đối phương lại còn nói phải bỏ ra nhiều thứ hơn đây là ý gì khi dễ bọn hắn thực lực rất nhỏ yếu sao bọn hắn nhìn xem cái này vẹn vẹn chỉ có mấy người t tám binh sĩ ở chung quanh những cái kia bộ lạc dũng sĩ trong lòng bọn hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ trực tiếp có thể đem những này cái gọi là buôn bán vũ khí người dễ đi chỉ cần đem cái này cái gọi là buôn bán vũ khí người dễ đi như vậy bọn hắn đến lúc đó hoàn toàn liền có thể đem cái này buôn bán vũ khí người vũ khí cho lấy tới đến lúc đó bọn hắn căn bản liền không cần giao một chút xíu tiền phải biết những vàng bạc này châu đáo thế nhưng là thuộc về bọn hắn bộ lạc bên trong chân quý tài phú mặc dù nói cùng bọn hắn những bộ lạc này dung sĩ hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì nhưng tối thiểu nhất cũng là thuộc về bọn hắn bộ lạc bên trong tài phú a sao có thể như thế bị người khác có thể tùy tiện lừa đi tại bộ lạc các dũng sĩ bất mãn trong ánh mắt bộ lạc thủ trưởng cũng chỉ có không chút do dự nhẹ gật đầu đương nhiên không có vấn đề ta hoàn toàn có thể nỗ lực càng nhiều một chút vàng bạc châu b á o tới mua trong tay các ngươi cái này vũ khí chỉ thấy bộ lạc thủ trưởng không chút do dự mở miệng nói nghe đến từ bộ lạc thủ trưởng lời nói ở tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ thì là khẽ gật đầu rất tốt đã như vậy như vậy giữa chúng ta liền đến triển khai giao dịch k m ư ơ i năm chương hai trăm bốn mươi mốt mua sắm vũ khí bộ lạc thủ trưởng giao dịch đạt thành chương hai trăm bốn mươi mốt mua sắm vũ khí bộ lạc thủ trưởng giao dịch đạt thành không biết các ngươi thiếu khuyết một vài thứ tại thời khắc này dẫn đầu một cái t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ dẫn đầu t 8 0 0 binh sĩ giảng thuật lời nói ở tại trước mặt bộ lạc tù trưởng thì là có chút suy tư mở miệng nói chúng ta thiếu khuyết một chút súng phong lúc vốn có vũ khí không biết những vũ khí này phải chăng c ó thể bàn cho chúng ta đây bộ lạc tù trưởng đem nó vốn có ý nghĩ nói ra hắn cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể mua được cỡ nào trước vào một chút vũ khí với lại cho dù là bọn họ thật có thể mua được một chút tiên tiến vũ khí bọn hắn cũng vô pháp sử dụng a không sai đối với trước mắt vị này bộ lạc tù trưởng mà nói điểm này hắn vẫn có chút bức số dù là đối phương thật nguyện ý đem một chút tiên tiến vũ khí bán cho bọn hắn trọng yếu nhất chính là hắn là thật đem những n à y tiên tiến vũ khí cho mua về rồi thế nhưng là thì thế nào bọn hắn có thể sử dụng sao không không không bọn hắn căn bản liền không cách nào sử dụng a bộ lạc tù trưởng đối với hắn bộ lạc bên trong vốn có những cái kia bộ lạc dũng sĩ nên cũng biết có thể nói toàn bộ đều là mù chữ không sai hắn bộ lạc bên trong vốn có những cái kia bộ lạc dũng sĩ toàn bộ đều là thuộc về mù chữ tại toàn bộ bộ lạc người cũng đều là mù chữ thời điểm cho dù là bọn họ thật có một ít tiên tiến vũ khí thì thế nào căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào đã một chút tiên tiến vũ khí đối với bọn hắn bộ lạc mà nói hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào vậy những thứ này tiên tiến vũ khí liền không có cái kia tất yếu đi mua thậm chí bọn hắn hoàn toàn liền có thể dùng mua x ă m cái này tiên tiến vũ khí một chút t ừ kim tới mua một chút lợi lộc đơn giản vũ khí là loại kia đồ đần cũng có thể sử dụng vũ khí tùy tiện vào tay liền có thể sử dụng cái chủng loại kia vũ khí nghe bộ lạc tù trưởng lời nói ở tại trước mặt t á m trăm binh sĩ thì là hơi nhũ cao mày mở thay tám binh sĩ nhìn một chút ở tại trước mặt vị này bộ lạc thủ trưởng đồng thời còn nhìn một chút ở xung quanh những cái kia bộ lạc dũ n g sĩ chỉ thấy t 8 0 0 binh sĩ suy tư một hồi sau liền nghiêm túc mở miệng nói vậy ta đây bên trong có cái aq 4 7 tin tưởng aq 4 7 cái tên này ngươi hẳn là nghe qua a cái kia aq 4 7 100 đô la mỹ bán cho các ngươi muốn hay không t 8 0 0 binh sĩ lập tức nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới aq 4 7 các ngươi muốn bao nhiêu ta liền có thể bán cho các ngươi bao nhiêu chỉ cần các ngươi có thể giao nổi cái này tư kim mặc kệ các ngươi muốn mua gì đồ vật chúng ta đều có thể bán cho các ngươi chỉ thấy t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc đối trước mặt bộ lạc thủ trưởng mở miệng nói mà giờ khắc này bộ lạc thủ trưởng đang nghe đến từ trước mặt vị này t 8 0 0 lời của binh lính về sau bộ lạc thủ trưởng hai mắt thì là trong nháy mắt sáng lên a cờ b đồ tốt nha trong khoảnh khắc bộ lạc thủ trưởng hai mắt trong nháy mắt sáng lên liên quan tới a cờ b vật này hắn biểu thị hắn vẫn là nghe qua cái tên này cũng chính bởi vì hắn nghe nói qua a cờ b cái tên này cho nên khi hắn nghe được một trăm đô la mỹ liền có thể trực tiếp mua một thanh a cờ b về sau hắn mới có thể cảm thấy kích động như thế nhưng chính là cái này một trăm đô la mỹ có phải hay không có chút đắt đâu liên quan tới ak bốn mươi bảy hắn phi thường hài lòng nhưng chính là hắn vẫn là cảm giác cái này một trăm đô la mỹ bao nhiêu có một chút đắt có thể hay không liền là tiện nghi hơn một điểm đâu nhìn xem bộ lạc thủ trưởng bộ này thử do xét lời nói ở tại trước mặt t tám trăm binh sĩ cũng không do dự một trăm đô la mỹ có thể mua được hoàn toàn mới ak bốn mươi bảy nếu như ngươi nói ngươi muốn rẻ hơn một chút vậy cũng chỉ có hàng xì cổ t ả n hàng xì cổ t ả n năm mươi đô la mỹ nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá mức cũ kỹ cùng hàng mới ở giữa trên lệnh cũng không phải đặc biệt lớn năm mươi đô la mỹ có mức không t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói nghe t 8 0 0 l ờ i của binh lính ở tại trước mặt bộ lạc tù trưởng không chút do dự nhẹ gật đầu không có vấn đề chúng ta muốn cho ta đến trước 200 đem cho ta đến 200 đem hai tay ak b ố b ộ lạc tù trưởng không chút do dự mở miệng nói 200 đem ak b ố cũng chỉ bất quá mới 1 0 t m ư ơ đô la mỹ mà thôi mặc dù 1 0 t m ư ơ đô la mỹ số lượng này đối với bọn hắn cái này bộ lạc mà nói vẫn là rất quý giá đồ vật nhưng là hắn cũng không có cảm giác cái này 1 0 t m ư ơ đô la mỹ không nên hoa thậm chí hắn cảm thấy cái này 1 0 t m ư ơ đô la mỹ hoàn toàn nhất định phải tiêu xài bởi vì chỉ cần hắn hoa 1 0 ờ i ngàn đô la mỹ mua được cái này 200 đ e m a cỡ b ố về sau hắn tiếp x u ố n g sẽ không chút do dự dẫn theo hắn bộ lạc bên trong dũng sĩ đi đem bọn hắn cách đó không xa cái kia đối địch bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết chỉ cần hắn có thể đem cái kia đối địch bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết đến lúc đó cái kia đối địch bộ lạc bên trong một ít gì đó tự nhiên cũng liền thuộc về bọn hắn cái này bộ lạc đến lúc đó đối địch bộ lạc bên trong đồ vật chẳng phải thuộc về bọn hắn cái này bộ lạc sao 1 0 ờ i ngàn đô la mỹ mà thôi t n h i bộ lạc tù trưởng t g ư ớ c h mặt t tám trăm linh binh sĩ tiếp tục mở miệng nói nghe cái này t tám trăm linh binh sĩ hỏi thầm bộ lạc tù trưởng thì là hơi khẽ cao mày suy tư một đô la mỹ một hạt đạn vậy liền cho ta đến cái mười ngàn phát cái tiêu mười ngàn phát tăng thêm cái này hai trăm linh đem hai tay a cờ tổng cộng hai mươi ngàn đô la mỹ không biết những vật này là không có thể bù đắp được hai mươi ngàn đô la mỹ bộ lạc tù trưởng một bên nói một bên có chút phất phất tay ra hiệu sau người bộ lạc dũng sĩ đem bộ lạc bên trong một chút vàng bạc châu đ á o bưng lên đạp đạp đạp rất nhanh chỉ thấy ở tại bộ lạc bên trong các dũng sĩ đem bọn hắn bộ lạc bên trong một chút vàng bạc châu đ á o trực tiếp đã bưng lên mà t 8 0 0 binh sĩ nhìn xem ở tại trước mặt những vàng bạc này châu đ á o sau đại khái đánh giá một chút trong đó vốn có một chút giá trị cuối cùng khé gật đầu liên quan tới ngươi những vàng bạc này châu đ á o giá trị cũng kém không nhiều liền là cái giá trị cho nên ngươi phải dùng những vật này đem đổi lấy hai trăm đem á cờ cùng mười ngàn phát đúng không t tám trăm binh s nghe đến từ t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc lời nói ở tại trước mặt bộ lạc tù trưởng không chút do dự nhẹ gật đầu đúng vậy ta phải dùng những vật này tới mua súng đạn trong nháy mắt nó trước mặt t 8 0 0 binh sĩ không chút do dự nhẹ gật đầu không có vấn đề vậy những thứ này đ ồ vật chính là của chúng ta vừa dứt lời hắn liền trực tiếp đem bộ lạc này dũng sĩ trong tay bưng lấy những cái kia vàng bạc trâu đ á o trực tiếp nhét vào trong túi tư kim đã thu được tiếp xuống vũ khí của các ngươi sẽ đưa đến các ngươi cái này bộ lạc 15. Trưng 242. Bộ lạc t ủ trưởng ý nghĩ, ý bị p h i ê u quốc lựa t r u y nã c h i ế n tranh t r i Vương Tư k i tiếp ngươi m đã đưa đến, tiếp xuống c h ỗ đặt hàng vũ khí sẽ đưa đến hàng khí vũ sẽ c á c này g ư ơ i cái n bộ lạc bên lạc t r o n Xin g chú ý k i ể m t r a và nhận. t ạ i thời khắc n à y T-800 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc lời nói chỉ thấy bộ lạc thủ trưởng cũng tại thời khắc này mỉm cười không có vấn đề vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi t ố t chờ xem chúng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn ngươi cần có vũ khí đưa tới chiến tranh tri chi vương vì bất luận cái gì sẽ buộc phát chiến tranh địa phương phục vụ một bên nói t 8 0 0 binh sĩ cũng tại thời khắc này không chút do dự trực tiếp quay người rời đi đạp đạp đạp nhìn xem cái tia t 8 0 0 binh sĩ rời đi thân ảnh bộ lạc tù trưởng thì là đứng tại chỗ có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì nhưng là giờ phút này ở tại bên cạnh bộ lạc dũng sĩ nhìn xem cái tia t 8 0 0 binh sĩ bóng lưng rời đi bộ lạc dũng sĩ thì là lộ ra cố lo lắng ánh mắt nhìn bọn hắn bộ lạc tù trưởng tù trưởng chúng ta tại sao muốn trả tiền cho bọn hắn à? bọn hắn ngay cả đồ vật đều không có cho chúng ta chúng ta cứ như vậy đem tiền cho bọn họ vậy bọn hắn vạn nhất đến lúc b ị nợ nên làm cái gì Đối với cái này, Đông đ ả o bộ lạc dũng sĩ ánh mắt không khỏi mang theo một kia lo lắng đối với trước mắt bộ lạc dũng sĩ mà nói bọn hắn giờ phút này là thật vì cái này vấn đề mà cảm thấy quan tâm phải biết những cái kia vàng bạc châu đáo mặc dù cũng không phải là bọn hắn toàn bộ trong bộ lạc tất cả vàng bạc châu đáo nhưng là cũng là thuộc về bọn hắn trong bộ lạc vì số không nhiều vàng bạc châu đáo kết quả hiện tại bọn hắn trực tiếp đem bọn hắn bộ lạc bên trong vàng bạc châu đáo toàn bộ đ ề u bán ra vậy vạn nhất đến cái này đối phương cũng sẽ không đem cái này vũ khí đưa tới cho bọn hắn đâu bọn hắn hiện tại ngoại trừ biết tên của đối phương gọi là chiến tranh tri chi vương bên ngoài liên quan tới đối phương đến tột cùng là thuộc về dạng gì một cái súng ống đạn dược công ty không có ý tứ bọn hắn thật đúng là không dám khẳng định đối phương đến tột cùng là bộ dáng gì một cái súng ống đạn dược công ty bọn hắn trước mắt một cái duy nhất có thể khẳng định liền là đối phương đã đem tiền của bọn hắn lấy đi vạn nhất đến lúc thật xuất hiện vấn đề gì như vậy cũng liền đại biểu cho bọn hắn bộ lạc bên trong vàng bạc châu đ á o sẽ hoàn toàn biến mất không thấy ngay bên cạnh bộ lạc dũng sĩ lời nói chỉ thấy thời khắc này bộ lạc tổ trưởng cũng tại thời khắc này khẽ gật đầu ta tự nhiên biết các ngươi lo lắ ta cũng chưa từng có chân chính tin tưởng qua đối phương nhưng là b ả y ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có đầu này con đường có thể đi đó chính là chúng ta nhất định phải cần mua sắm đối phương cái này vũ khí tại thời khắc này bộ lạc t ủ trưởng hai mắt không khỏi mang theo một c ỗ thật sâu trầm mặc bởi vì nếu như chúng ta không mua sắm đối phương cái này vũ khí cái kia đến lúc đó chúng ta đối địch bộ lạc rất có thể liền sẽ mua sắm đối phương cái này vũ khí một khi cái kia đáng chết bộ lạc mua những vũ khí này vậy đối phương nắm giữ những vũ khí này đối với chúng ta khởi xướng tiến công cái kia đến lúc đó chúng ta hoàn toàn liền không cách nào đánh bại đối phương thậm chí đến lúc đó chúng ta kết cục chỉ có một cái cái kia chính là tử vong đến lúc đó chúng ta cái này bộ lạc sẽ bị nhất cử tiêu d i ệ t đối với trước mắt vị này bộ lạc tù trưởng mà nói hắn đem hắn trong lòng vốn có ý nghĩ nói ra không sai đây chính là trước mắt cái này bộ lạc tù trưởng giờ phút này vốn có ý nghĩ ý nghĩ của hắn rất đơn giản đã những n à y buôn bán vũ khí người cũng đã đi tới hắn nơi này ra bán cái này vũ khí cái kia luôn không khả năng cũng chỉ đến hắn cái này một cái trong bộ lạc bán vũ khí à. không có khả năng mục tiêu của đối phương chắc chắn sẽ không chỉ có hắn cái này một cái bộ lạc mục tiêu của đối phương tuyệt đối rất có thể là chung quanh tất cả bộ lạc đây cũng là đại biểu cho bọn hắn đối địch bộ lạc cũng sẽ bị đối phương tìm tới cửa một khi bọn hắn đối địch bộ lạc cũng bị đối phương tìm tới cửa vậy vạn nhất bọn hắn đối địch bộ lạc cũng mua cái này vũ khí mà bọn hắn cũng không có mua sắm cái này vũ khí cái tiêu kết quả cuối cùng còn dùng đi suy đoán sao cái tiêu kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là trí mạng đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ trực tiếp bị nhất cử tiêu diệt nghe bộ lạc này tù trưởng lời nói ở tại bên cạnh bộ lạc các dũng sĩ thì là triệt để ngây ngần cả người cái này rất hiển nhiên đối với trước mắt những bộ lạc này các dũng sĩ mà nói bọn hắn thật đúng là liền không có hướng phương diện này su khi bọn hắn nghe được đến từ bọn hắn tù trưởng lời nói này về sau bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn tù trưởng cái lựa chọn này giống như cực kỳ chính xác người tù trưởng kia vậy chúng ta cái này vũ khí đại khái lúc nào sẽ đến a trong lúc nhất thời đông đảo bộ lạc dũng sĩ nhao nhao nhịn không được mở miệng hỏi đối với thời khắc này đông đảo bộ lạc dũng sĩ mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ liền đơn giản nhiều đã cái này vũ khí đều đã mua vậy cái này vũ khí đến ạ hàng vậy bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ cầm những vũ khí này chuẩn bị phóng tới đối diện cái kia bộ lạc nơi đó sau đó diệt đi cái kia đáng chết bộ lạc nghe nói bộ lạc các dũng sĩ lời nói chỉ thấy trước mắt bộ lạc tù trưởng thì là yên lặng suy tư nói một mình chờ xem nhưng là ta muốn hẳn là sẽ không q u á xa đã tiền đã giao cho đối phương vậy cái này vũ khí hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ trực tiếp đưa tới chỉ thấy trước mắt bộ lạc tù trưởng cũng tại thời khắc này suy tư nói một mình lại nói cái này chiến tranh chi vương đến t ộ n cùng là cái gì lai lịch ấy nhỉ tại sao ta cảm giác cái này chiến tranh chi vương rất quen thuộc ấy nhỉ bộ lạc tù trưởng cao mày suy tư đối với thời khắc này bộ lạc tù trưởng mà nói hắn đối với cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương là thật rất quen thuộc mặc dù hắn lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy cái này đến từ chiến tranh tri chi vương cái này buôn bán vũ khí người thế nhưng là hắn là thật có thể khẳng định hắn tuyệt đối là không biết ở nơi nào nghe nói qua cái này chiến tranh tri chi vương danh tự ngay tại bộ lạc tù trưởng ánh mắt mang theo một cỗ thật sâu suy tư ở tại bên cạnh một cái bộ lạc dũng sĩ thì là đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra t h trưởng cái này chiến tranh tri chi vương tựa như là trước đó tại trong tivi tiên là cái gì xinh đẹp quốc đại đế tại trên tivi nói trong n h y mắt tại bộ lạc thủ trưởng bên cạnh một cái bộ lạc trực tiếp mở miệng nói xinh đẹp quốc đại đế tại trên tivi nói n g h e bên cạnh dũng sĩ giảng thuật lời nói chỉ thấy bộ lạc thủ trưởng trong nháy mắt xứ sở sau đó ánh mắt lập tức tràn ngập một cô không thể tưởng tượng nổi đúng thế đúng thế nếu như ta không có nhớ lầm liền là tại trên tivi liền là thủ trưởng ngươi trước đó đang nhìn trên tivi thời điểm nghe được cái thanh nhâm kia xinh đẹp quốc đại đế giống như tại trên tivi nói qua cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương trong nháy mắt bộ lạc dũng sĩ lập tức đem nó đã từng nhìn thấy bộ lạc dũng sĩ lập tức đem nó hiểu biết đối với bộ lạc tù trưởng từng cái nói tới đối mặt bộ lạc dũng sĩ lời nói bộ lạc tù trưởng trong nháy mắt xứng s ở kiểu nói này lời nói ta có ấn tượng cái này chiến tranh chi vương tự a như là bị phiêu lượng quốc truy nã một cái tồn tại a 15. Trưng trầm Trưng trầm dung mong, giã lang bộ lạc phẫn nộ. dung mong, lang phẫn n giã giã 243, 243, bộ bộ bộ bộ lạc lạc lạc lạc sĩ sĩ Bộ lạc tủ trưởng n á hắn m t t r o g ngập nháy tràn nay chưa mắt một trước cô có không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ tới tới. tới tuột Hắn nhớ Hắn nhớ nổi. đến đến có ù n tình huống. Nếu như hắn không g gì là thuộc một cái cái c về nhớ lầm hắn tại trên tivi đích thật là thấy được cái này tin tức cái tiêu chính là xinh đẹp quốc đại đế tuyên bố cái này cái gọi là chiến tranh chi vương là một cái gì cái gọi là tổ chức khủng bố giống như cái này chiến tranh chi vương liền là bán vũ khí a thời khắc này bộ lạc tù trưởng, trưởng cũng không có cảm thấy có cái gì sợ sệt địa phương xinh đẹp quốc đại đế tuyên bố đối phương là tổ chức khủng bố cùng bọn hắn cái này bộ lạc có quan hệ gì Bọn hắn cái này, bộ hắn này không cái lạc có lại trong e trọc nháy i n à c h i mắt r a n h chỉ i vương. Đã b thấy bộ lạc tù trưởng trong nháy mắt hài lòng nhẹ gật đầu không sai đối với trước mắt vị này bộ lạc tù h trưởng mà nói hắn thời khắc này ý nghĩ liền rất đơn giản đã cái này chiến tranh chi vương liền là chuyên môn bán vũ khí vậy bọn hắn và cái này chiến tranh chi vương ở giữa lại đạt thành giao dịch này không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn mua vũ khí hẳn là sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến bọn hắn cái này bộ lạc bên trong v ề phần cái này chiến tranh chi vương là tổ chức khủng bố không có ý tứ tối thiểu nhất tại lúc này bộ lạc thủ trưởng xem ra cái này cùng bọn hắn cái này bộ lạc có quan hệ gì đó là phiêu lượng quốc tổ chức khủng bố cũng không phải bọn hắn cái này bộ lạc tổ chức khủng bố ổn đến lúc đó ta nhất định phải tự mình cầm một thanh vũ khí đi đem đôi kia mặt cái tia bộ lạc bóng chứng rơi bộ lạc tù trưởng lập tức mang theo một cỗ tức giận nói một mình mà ở tại bên cạnh một chút bộ lạc dũng sĩ nghe bọn hắn bộ lạc tù trưởng lời nói này về sau bộ lạc dũng sĩ hai mắt cũng tràn ngập một tia thật sâu chờ mong tiêu diệt cái tia đáng chết bộ lạc trong nháy mắt chỉ thấy đông đảo bộ lạc dũng sĩ mang theo một cỗ kích động nói một mình đối với bọn hắn đối diện cái tia đối địch bộ lạc bọn hắn là thật hận không thể đối phương hiện tại liền trực tiếp bị tiêu diệt nhưng cũng cười là cái k i a bộ lạc vốn có thực lực cùng bọn hắn bộ lạc ở giữa cũng kém không có bao nhiêu cho nên cũng liền đưa đến cho dù là bọn họ muốn tiêu diện đối phương nhưng đ nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g bọn hắn tiếp x u ố n g có thể thu hoạch được vũ khí chỉ cần bọn hắn tiếp x u ố n g thu được một chút vũ khí về sau bọn hắn liền có thể dùng những vũ khí này trực tiếp đi giết chết những cái kia đáng chết địch n h â n rồi tại một cái kia cái bộ lạc các dũng sĩ ánh mắt tràn ngập một cỗ thật sâu kích động thời điểm bọn hắn trong miệng đối địch bộ lạc cũng tại thời khắc này nên đón đến từ chiến tranh t r i vương thương nhân các ngươi tốt ta là đến từ chiến tranh t r i vương buôn bán vũ khí người đi vào các ngươi bộ lạc là vì bán vũ khí cho các ngươi tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này t 8 0 0 binh sĩ cứ như vậy cười híp mắt mở miệng nói đối mặt trước mắt vị này t 8 0 0 binh sĩ giờ phút này giảng thuật lời nói chỉ thấy tại cái k i a bộ lạc nơi cửa một chút bộ lạc các dũng sĩ hai mắt thì là trả ngập n một k i a nghi hoặc bán vũ khí cho chúng ta rất hiển nhiên đối với trước mắt cái này bộ lạc các dũng sĩ mà nói bọn hắn còn không thể nào hiểu được tình huống này ngươi nói xem các ngươi tại sao muốn bán vũ khí cho chúng ta đối với trước mắt cái này bộ lạc các dũng sĩ mà nói bọn hắn liền rất muốn biết cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương buôn bán vũ khí người vì sao phải bán cái này vũ khí cho bọn hắn đâu Đối mặt t r ư ớ chỉ mắt cái này, bộ lạc các dung sĩ cái này, dung này bộ sĩ i tại nơi binh cười cười mở miệng nói, rất đơn giản, bởi kỳ, T-800 thì bộ lạc là cửa chúng cái cho các địch này đơn ta khí sĩ vì người mở mới đem rất đối vừa vũ bán cần các ngươi không muốn bị các ngươi đ ố i địch bộ lạc dùng vũ khí giết chết lời nói ta nghĩ các ngươi tốt nhất cũng cần mua bên trên một chút vũ khí không phải đến lúc đó các ngươi rất có thể sẽ trực tiếp bị các ngươi đ ố i địch bộ lạc treo lên đánh không phải sao thời khắc này t 8 0 0 binh sĩ cười híp mắt mở miệng nói trong khoảnh khắc nương theo lấy trước mắt vị này t tám lời của binh lính rơi xuống ở tại trước mặt bộ lạc dũng sĩ hai mắt thì là trong nháy mắt s ư ớ n g sở người đem vũ khí bán cho chúng ta đối địch bộ lạc người đem vũ khí bán cho hắc hùng bộ lạc trong nháy mắt chỉ thấy trước mắt cái này bộ lạc dũng sĩ trong nháy mắt cảm nhận được một trận trước nay chưa có l ử a giận bọn hắn đối với cái danh s ư ơ n g này là chiến tranh chi vương buôn bán vũ khí người cũng không có cảm giác gì nhưng là đối với cái danh s ư ơ n g này là buôn bán vũ khí người thế mà đem vũ khí bán cho hắc hùng bộ lạc sao đối p h ư n g thế mà đem cái này không phải liền là nói đối phương đem vũ khí bán cho hắc hùng bộ lạc sao đối phương thế mà đem cái này vũ khí bán cho hắc hùng bộ lạc đây là bọn giã lang bộ lạc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. bán vũ khí cho đen thành bộ lạc đây cũng là đại biểu cho đối phương là thuộc về hắc hùng bộ lạc người ở đó đã đối phương là thuộc về hắc hùng trong bộ lạc người cái kia chính là thuộc về bọn hắn dã lang bộ lạc đ ị ợ h nhân nghĩ đến đây một điểm tại bộ lạc nơi cửa đông đảo dã lang bộ lạc bên trong dũng sĩ trong nháy mắt bắt đầu đem những này t 8 0 0 binh sĩ vây lại đối diện với mấy cái này dã lang bộ lạc bên trong dũng sĩ đem t 8 0 0 binh sĩ vây lại đông đảo t 8 0 0 binh sĩ nhìn xem đem bọn hắn vây quanh dã lang bộ lạc dũng sĩ thời khác này t tám binh sĩ không chút do dự đem nó thương móc ra rầm rầm nhìn xem cái k i a từng thanh từng thanh súng tiểu liên nhắm ngay bọn hắn g i ã lang bộ lạc bên trong dũng sĩ thì là trong nháy mắt s ữ n g s ờ à, cái này trong khoảnh khắc đông đảo g i ã lang bộ lạc bên trong dũng sĩ hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào hành động bọn hắn cũng có súng nhưng là bọn hắn cái này thường giống như liền đối phương số lượng cũng không sánh bằng à, đồng thời bọn hắn cái này thường xem xét liền rất già côi mà đối phương cái này thường xem xét liền rất mới đương nhiên súng ống cũ mới là thuộc về thứ yếu trọng yếu nhất chính là đối phương súng ống số lượng so với bọn hắn nhiều nhìn đối phương súng ống số lượng sau đó lại nhìn xem bọn hắn thời khắc này cái này mấy cái thương trong lúc nhất thời tại sói hoang bộ lạc nơi cửa đông đảo g i ã lang dũng sĩ trực tiếp và t 8 0 0 binh sĩ cầm cự được các ngươi trở lấy ta đi báo cáo chúng ta bộ lạc t ủ trưởng cùng ngày đồng thời trong đó một vị g i ã nhân bộ lạc dũng sĩ nhịn không được mở miệng nói nghe nói trước mắt vị này g i ã lang bộ lạc dũng sĩ lời nói ở tại bên cạnh những bộ lạc khác dũng sĩ cũng đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi báo cáo chúng ta t ủ trưởng vừa dứt lời đến từ dã lang bộ lạc bên trong dũng sĩ liền trực tiếp bắt đầu hướng sau người bộ lạc chỗ sâu chạy tới rầm rầm sau m ộ t khắc g i ã lang bộ lạc dũng sĩ thân ảnh liền biến mất ở t 8 0 0 binh sĩ trong tầm mắt mà tại sói hoang bộ lạc cổng vẫn như cũ ở vào rằng c o bên trong 16. t m ư chương 244, đ ế tử g i ã lang bộ lạc đơn đặt hàng nam h á c quốc lựa chọn chương 244, đ ế tử g i ã lang bộ lạc đơn đặt hàng nam h á c quốc lựa chọn cái kêu bán vũ khí ở nơi nào cùng ngày đồng thời tại sói hoang trong bộ lạc rất nhanh liền vang lên từng đợt thanh âm mà tại nương theo lấy g i ã lang bộ lạc bên trong cứ như vậy vang lên từng đợt thanh âm tại sói hoang bộ lạc nơi cửa đông đảo g i ã lang dũng sĩ cũng tại thời khắc này lộ ra một cỗ tràn ngập cung kính hai mắt nhìn ở tại nơi cửa xuất hiện thân ảnh tham kiến thủ trưởng trong nháy mắt đ ế tử g i ã lang bộ lạc bên trong đông đảo dũng sĩ lập tức rất cung kính mở miệng nói đối mặt đến từ g i ã lang bộ lạc đông đảo các dũng sĩ lần này cung kính chỉ thấy bị cái k i a g i ã lang bộ lạc đông đảo dũng sĩ gọi là thủ trưởng tồn tại giờ phút này thì là đem ánh mắt nhìn về phía tại bọn hắn bộ lạc nơi cửa những cái kia t t á trăm binh sĩ các ngươi liền là buôn bán vũ khí người tại thời khắc này dã lang bộ lạc bên trong tây mà tại đối mặt đến từ g i ã lang bộ lạc tù trưởng lời nói tại cái kia bộ lạc nơi cửa t 8 0 0 binh sĩ thì là khẽ gật đầu trả lời không sai chúng ta đến từ chiến tranh tri chi vương chúng ta lần này tới chỗ này mục đích đúng là vì hướng các ngươi bán vũ khí không biết các ngươi phải chăng cần phải mua vũ khí của chúng ta đâu t 8 0 0 binh sĩ hai mắt mang theo một c ố bình tĩnh mở miệng nói nghe đến từ t 8 0 0 l ờ i của binh lính ở tại đối diện g i ã lang bộ lạc tù trưởng giờ phút này thì là có chút hiếp hai mắt mở miệng nói ta vừa mới nghe ta bộ lạc bên trong dũng sĩ nói giống như ngươi đem cái này vũ khí cũng bán cho cái kia cái gọi là hát hùng bộ lạc đối với g i ã lang bộ lạc t ủ trưởng lời nói ở tại đối diện t 8 0 0 binh sĩ không chút do dự nhẹ gật đầu không sai nếu như trong miệng các ngươi cái này hắc hùng bộ lạc liền là thuộc về các ngươi đối địch bộ lạc đồng thời liền là cái hướng kia lời nói ta nghĩ chúng ta đích thật là đem cái này vũ khí bán cho hắc hùng bộ lạc t 8 0 0 binh sĩ dùng ngón tay chỉ gấu đen kia bộ lạc phương hướng sau đó ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt nhìn về phía g i ã lang bộ lạc t ủ trưởng lời nói đối mặt đến từ t tám binh sĩ giờ phút này vốn có lời nói này tại sói hoang bộ lạc nơi cờ đông đạo dũng sĩ hai mắt thì là tràn ngập một cơn lựa giận ánh mắt nhìn những ngày đông đảo g i ã lang bộ lạc dũng sĩ cầm thật chặt trong tay bọn họ vũ khí đối với cái này thế mà đem vũ khí bán cho bọn hắn địch nhân tồn tại bọn hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ bọn hắn muốn đem đối phương dễ đi mà đang nghe đến từ t 8 0 0 lời của binh lính g i ã lang bộ lạc t ủ trưởng giờ phút này thì là có chút hiếp hai mắt nhìn xem ở tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ các ngươi nói các ngươi là đến từ chiến tranh tri chi vương không biết cái này chiến tranh tri chi vương đến tột cùng là lai lịch ra sao về phần cái này vũ khí không biết các ngươi có thể bán cho chúng ta dạng gì vũ khí dã lang bộ lạc tù trưởng đối với đối phương thế mà đem vũ khí bán cho dã hùng bộ、lạc. hắn mặc dù nói cảm thấy phẫn nộ nhưng là cũng không có suy nghĩ làm cái gì hắn hiện tại chỗ chú ý địa phương chỉ có một điểm cái kia chính là đối phương có thể bán cho bọn hắn bộ dáng gì vũ khí v ề phần trực tiếp đem đối phương bắt lại g i ã lang bộ lạc tù trưởng nhìn đối phương trong tay s ú n g tiểu liên đồng thời đang nhìn xem bọn hắn cái này trong bộ lạc vốn có những vũ khí kia về sau hắn trực tiếp không chút do dự bông xuống ý nghĩ này cùng nó trực tiếp nghĩ đến đem đối phương cho triệt để cầm xuống vậy còn không nếu muốn lấy tại đối phương nơi này mua sắm một chút vũ khí đâu phải biết hắc hùng bộ lạc đã tại đối phương nơi này mua vũ khí một khi hắc hùng bộ lạc mua sắm vũ khí được đưa đến hắn có thể tưởng tượng được hắc hùng bộ lạc tù trưởng sẽ mang dẫn toàn bộ hắc hùng trong bộ lạc tất cả dũng sĩ đối bọn hắn g i ã lang bộ lạc khởi xướng tiến công một khi hắc hùng bộ lạc thật đối bọn hắn g i ã lang bộ lạc khởi xướng tiến công cái kia đến lúc đó bọn hắn g i ã lang bộ lạc không nhất định có thể chịu đựng được đến từ hắc hùng bộ lạc tiến công á bọn hắn song phương thực lực bản thân là thuộc về không sai bị lắm nhưng là nếu như hắc hùng bộ lạc mua được lúc đó thay mặt văn minh vốn có súng ống vậy bọn hắn dã lang bộ lạc sẽ nhất định chiến bại bởi vậy vì thay đổi kết cục này hắn nhất định phải cần hỏi thăm một cái đối phương đến tột v ậ trong lúc a n g bộ l cái nhất ô thời cái này đến cái khác i ã lang bộ lạc bên trong các dũng sĩ bắt đầu dùng bọn hắn bộ lạc bên trong ngôn ngữ bô bô mở miệng nói n g a e một cái kia cái bộ lạc dũng sĩ lời nói g i ã lang bộ lạc tù trưởng hai mắt thì là tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói nếu như chúng ta không mua sắm cái này vũ khí cái kia đến lúc đó hát hùng trong bộ lạc đám người kia sẽ dùng càng thêm tiên tiến vũ khí đem chúng ta toàn bộ dã lang bộ lạc toàn bộ giết chết đến lúc đó nhà các ngươi bên trong nữ nhân sẽ trở thành hát hùng trong bộ lạc chiến lợi phẩm chẳng lẽ lại các ngươi hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh dã lang bộ lạc tù trưởng nghiêm túc mở miệng nói trong khoảnh khắc nghe đến từ dã lang bộ lạc tù trưởng lời nói ở tại bên cạnh dã lang bộ lạc dũng sĩ trong nháy mắt xứng sở tuyệt đối không cho phép muốn đem gấu đen kia bộ lạc nữ nhân vào tới đem hát hùng bộ lạc nữ nhân xem như chiến lợi phẩm của chúng ta sau một khắc cái này đến cái khác dã lang bộ lạc dũng sĩ bắt đầu ngao ngao hô to nghe một cái kia lại một cái dã lang bộ lạc dũng sĩ ngao ngao hô to dã lang bộ lạc t ủ trưởng thì là đem ánh mắt nhìn về phía ở tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ đối mặt cái này như thế h i ể u chuyện dã lang bộ lạc t ủ trưởng t 8 0 0 binh sĩ cũng tại thời khắc này lộ ra qua ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trước mắt dã lang bộ lạc t ủ trưởng ta có thể tiết lộ cho các ngươi h á c hùng bộ lạc mua một trăm đ e m á cờ cùng mười ngàn phát không biết các ngươi dã lang bộ lạc phải cần mua sắm bao nhiều thứ đâu tại thời khắc này t tám binh sĩ cười hít mất g i ã lang bộ lạc tù trưởng lông mày trong nháy mắt nhảy một cái cái gì mua hai trăm đem a cờ hơn nữa còn có một mươi phát nghe đến từ cái này t tám trăm l ờ i của binh lính g i ã nhân bộ lạc tù trưởng là thật bị dọa không được nhất định phải mua sắm càng nhiều vũ khí vị này ngươi tốt chúng ta g i ã lang bộ lạc chuẩn bị mua sắm ba trăm đem vũ khí cùng một mươi phát trong nháy mắt đi qua một phiên suy tư về sau g i ã lang bộ lạc tù trưởng không chút do dự mở miệng nói chúng ta g i ã lang bộ lạc mua sắm đồ vật nhất định phải so hát hùng bộ lạc muốn nhiều bọn hắn mua hai trăm khẩu súng vậy chúng ta liền mua ba trăm đem dã nhân bộ lạc tù trưởng vung tay lên nghiền ép bọn hắn. rất tốt yên tâm đi liên quan tới các ngươi giã lang bộ lạc mua x ă m cái này vũ khí chúng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ cho các ngươi đưa đến tại thời khắc này tại sói hoang bộ lạc thủ trưởng trước mặt đông đảo t 8 0 0 binh sĩ thì là nghiêm túc mở miệng nói đối với đông đảo t 8 0 0 binh sĩ mà nói bọn hắn giờ phút này vốn có ý nghĩ rất đơn giản cái k i a chính là cực kỳ hài lòng không sai đối với đến từ cái này giã lang bộ lạc nơi cửa những binh lính này mà nói bọn hắn hiện tại vốn có ý nghĩ liền là rất hài lòng về phần tại sao rất đơn giản a dù sao tình huống liền trực tiếp bày ở trước mặt bọn hắn đi vào hát châu đại địa mục đích đúng là vì tới trào hàng cái này vũ khí mà giờ khắc này cái này trong bộ lạc tù trưởng lại như thế h i ể u chuyện cái này trong bộ lạc tù trưởng đều không cần bọn hắn nhiều lời liền trực tiếp lựa chọn mua vũ khí điều này chẳng lẽ không phải một cái cực kỳ làm cho người cảm thấy vui vẻ sự tình sao mặc dù bọn hắn cũng không phải là nhân loại nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn giờ phút này vốn có ý nghĩ liền là thật cao hứng mà đang nghe đến từ trước mắt cái này t 8 0 0 binh sĩ giảng thuật lời nói chỉ thấy thời khắc này dã lang bộ lạc thủ lĩnh cũng tại thời khắc này cười cười vậy ta liền chờ mong ngươi tiếp xuống vốn có vũ khí không có vũ khí ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ đợi liền có thể đối với cái này tại g i ã người bộ lạc đối diện t 8 0 0 binh sĩ cư như vậy nghiêm túc mở miệng nói tốt vậy chúng ta liền đi trước các ngươi chỉ cần chờ đợi liền có thể đông đảo t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói đạp đạp đạp sau một khắc chỉ thấy một cái k i a cái t 8 0 0 binh sĩ thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu hướng phía sau người hát châu đại địa tiếp tục đi đến mà g i ã lang bộ lạc bên trong thủ lĩnh cư như vậy lẳng lặng nhìn những cái kia rời đi thân ảnh nhìn xem cái kia đông đảo rời đi thân ảnh tại sói hoang bộ lạc bên cạnh một cái khác bộ lạc dũng sĩ thì là nhịn không được mở miệ c h ú nếu g ta tại sao như đối phương n cũng không có cùng hát hùng bộ lạc ở giữa từng có giao dịch vậy bọn hắn giã nhân bộ lạc có vẻ như hoàn toàn liền có thể tại đối phương nơi này mua sắm vũ khí có thể vấn đề ngay tại ở đối phương cùng h ắ c hùng bộ lạc thế nhưng là từng có giao dịch nha vậy bọn hắn g i ã lang bộ lạc làm sao có thể tại đối phương nơi này mua sắm vũ khí đâu ngay bên cạnh bộ lạc này dung sĩ lời nói g i ã lang bộ lạc thủ lĩnh hai mắt mang theo một c ố bình tĩnh mở miệng nói thoạt nhìn ngươi vẫn là có một chút không thích ư ớ n g hiện tại thời đại này ngươi phải nhớ kỹ mặc dù chúng ta chỗ thân ở mảnh này hát châu đại địa vẫn như c ũ là thuộc về chúng ta đen không lưu thu côn lôn nô địa bàn nhưng là toàn bộ thế giới lại cũng không là cái dạng này toàn bộ thế giới vốn có tình huống vượt qua tưởng tượng của ngươi tại thời khắc này dã nhân bộ lạc thủ trưởng ánh mắt mang theo một cô thật sâu cảm hắn đã từng là rời đi bọn hắn cái này bộ lạc tiến về bên ngoài đi xem qua cũng chính bởi vì hắn rời đi bọn hắn cái này bộ lạc tiến về bên ngoài đi xem qua cho nên hắn biết bên ngoài thế giới đến tột cùng là bộ dáng gì cũng chính bởi vì hắn biết bên ngoài thế giới đến tột cùng là bộ dáng gì đối mặt cái kia cái gọi là chiến tranh tri chi vương đối phương đem vũ khí bán cho bọn hắn dã lang bộ lạc bên trong đối địch con gấu đen bộ lạc dựa theo tình huống bình thường mà nói bọn hắn dã lang bộ lạc hẳn là muốn đem cái này cái gọi là chiến tranh tự nhiên coi là địch nhân tiến hành đối lãi nhưng là hắn lại không đồng dạng hắn nhìn thấy địa phương chính là cái này chiến tranh đây là h ắ nhóm n khoảng y địa h cách tiêu diệt hát hùng bộ lạc tốt nhất một thời cơ nếu như lúc này không đem hát hùng bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết đợi chút nữa một lần muốn đem hát hùng bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết hắn cũng không biết chờ tới khi nào cũng chính bởi vì vậy g i ã lang bộ lạc thủ linh vốn có ý nghĩ rất đơn giản tại cái này cái gọi là chiến tranh chi vương bên trong mua sắm đại lượng vũ khí sau đó bằng vào cái này đại lượng vũ khí cuối cùng trực tiếp nhất cử đem h ắ t hùng bộ lạc triệt để dịch đi n g h e đến từ bọn hắn g i ã lang bộ lạc thủ trưởng lời nói nó bên cạnh bộ lạc dũng sĩ ánh mắt nhưng như cũ mang theo một tia thật sâu mê mang a cái này lại đến tột cùng là cái gì tình huống đối với cái này đối với trước mắt vị này bộ lạc dũng sĩ mà nói hắn đến bây giờ còn là chưa kịp phản ứng cuối cùng là cái gì tình huống nhìn xem bộ lạc này dũng sĩ trong đôi mắt mê mang ở tại bên cạnh bộ lạc tù trưởng thì là lộ ra một tia ghét bỏ ánh mắt đã nghĩ mãi mà không rõ vậy ngươi cũng không cần suy nghĩ ngươi cần phải làm sự t ì n h rất đơn giản cái tia chính là thành thành thật thật trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của ta liền có thể đối mặt g i ã lang bộ lạc tù trưởng mệnh lệnh ở tại bên cạnh bộ lạc dũng sĩ thì là nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ tu â n mệnh tù trưởng đối với trước mắt vị này bộ lạc dũng sĩ mà nói khi hắn nghe được bọn hắn bộ lạc tù trưởng lời nói về sau hắn trong nháy mắt liền tỏ ra hiểu rõ trọng yếu nhất chính là hắn cũng cực kỳ tán thành bọn hắn tù trưởng lời nói này. đã hắn không biết trong lúc này đến tột cùng là cái gì tình huống vậy hắn chỉ cần nghe theo bọn hắn tù trưởng mệnh lệnh là có thể bọn hắn tù trưởng là chắc chắn sẽ không hại hắn ở tại bên cạnh mấy vị khác bộ lạc dũng sĩ nhìn xem cái tia đông đảo rời đi thân ả n h nó trong ánh mắt cũng đồng d ạ n g mang theo một cỗ thật sâu suy tư nhưng khi bọn hắn nghe được bọn hắn tù trưởng lời nói này về sau chỉ thấy dã lang bộ lạc bên trong đông đảo các dũng sĩ cũng chỉ có thể đem nó ý nghĩ trong lòng ép đến sâu trong đáy l ò n g thậm chí trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này không sai đối với trước mắt những bộ lạc này dũng sĩ mà nói bọn hắn cảm thấy bọn hắn Đã đừng đi đến bọn biết bọn hắn không biết cuối cùng là cái gì tình huống,、vậy、liền đừng đi thảo luận cái này đến tổn cùng là cái gì tình huống,、bọn、hắn hiện tại cần thảo phải gì gì cuối cái cái cái tại là là l à vậy mà sự tình rất đơn giản, chính cái kia l thành thành thật thật trực tiếp nghe theo bọn hắn tù trưởng nghe hắn mệnh bọn liên ệ n h thể. là l Mà có tại g i ã lang bộ lạc bên trong đông đảo các dũng sĩ nghe theo bọn hắn tù trưởng mệnh lệnh thời điểm đến từ long quốc t tám trăm binh sĩ cũng tại thời khắc này xuất hiện tại toàn bộ hát châu đại địa các ngõ ngách chỉ cần là tồn tại có được sức mua bộ lạc cổng đều xuất hiện đến từ cái k i a long quốc t 8 0 0 binh sĩ thân ảnh đối với long quốc t 8 0 0 binh sĩ mà nói bọn hắn giờ phút này vốn có mục đích rất đơn giản cái k i a chính là đem bọn hắn long quốc vũ khí mở rộng đến toàn bộ hát châu đại địa làm cho cả hát châu đại địa tất cả vũ khí cũng có thể sử dụng đi lên từ đám bọn hắn long quốc vũ khí ngay tại cái này đến cái khác t 8 0 0 binh sĩ xuất hiện tại hát châu đại địa các ngõ ngách hát châu khắp mặt đất một chút quan phương thế lực cũng nhao nhao biết được điểm này dù sao t tám trăm binh sĩ thân ảnh hoàn toàn liền không có bất luận cái gì c h e lấp thậm chí bọn hắn đến một cái kia lại một cái bộ lạc giảng thuật l ờ i nói đơn giản liền có thể dùng quang minh chính đại để hình dung cũng chính bởi vì bọn hắn giảng thuật l ờ i nói hoàn toàn liền có thể dùng quang minh chính đại để hình dung liên quan tới chiến tranh kia chi vương đến bọn hắn hát châu đại điệu bán vũ khí tình huống này cũng tại thời khắc này trực tiếp chuyển khắp đến hát châu đại điệu thượng tầng giai cấp tại hát châu đại điệu bên trên một cái kia quốc gia thủ lĩnh thời khắc này, hai mắt thì là có chút lóe ra đến từ chiến tranh chi vương buôn bán vũ khí người tại hát châu đại tại thời khắc này cái này đến cái k h á c quốc gia thủ lĩnh thời khắc này hai mắt thì là lâm vào một trận thật sâu suy tư chỉ thấy làm trước mắt nam h ắ c quốc làm trước mắt nam h ắ c quốc thủ lĩnh giờ phút này là thật biểu thị cực kỳ không hiểu các ngươi đến nói một chút cuối cùng là cái gì tình huống nam h ắ c quốc thủ lĩnh cư như vậy đem nó hiểu biết tin tức đối trước mặt nam h ắ c quốc cao tầng nói tới rất nhanh khi nam h ắ c quốc bên trong đông đảo cao tầng nghe đến từ trong tay bọn họ lời nói này về sau toàn bộ nam h ắ c quốc bên trong đông đảo cao tầng cũng tại thời khắc này hơi nhũ cao mảy lâm vào từng đợt suy tư cái này chiến tranh tri chi vương tại thời khắc này cái này đến cái khác nam h ắ c quốc thủ lĩnh hai mắt yên lặng suy tư cao lại lông mày những cái kêu bộ lạc thủ lĩnh đối với chiến tranh chi vương đến tội cùng đại biểu làm sao có thể cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng là đối với bọn hắn nam h ắ c quốc bên trong cao tầng mà nói bọn hắn đối với chiến tranh chi vương đến tội cùng đại biểu cái gì vẫn là vô cùng rõ ràng dù sao bọn hắn nam h ắ c quốc vốn có thực lực tại cái này h ắ c châu đại địa bên trên hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung cũng chính bởi vì bọn hắn nam h ắ c quốc thực lực tại h ắ t châu đại địa bên trên hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung cho nên liên quan tới quốc tế tin tức bọn hắn là cực kỳ chú ý đồng thời cũng chính bởi vì bọn hắn nam hắc quốc đối với quốc tế tin tức hoàn toàn liền có thể dùng chú ý để hình dung bọn hắn giờ khắc này ở đối mặt đến từ trước mắt tin tức này là thật cảm nhận được không biết làm sao vậy chúng ta muốn hay không đem cái này tin tức cáo chi cho phiêu lượng quốc nếu như chúng ta đem cái này tin tức cáo chi phiêu lượng quốc lời nói cái kia đến lúc đó chúng ta hoàn toàn liền không tất yếu xử lý tin tức này trực tiếp để phiêu lượng quốc đến xử lý tại thời khắc này chỉ thấy một cái trong đó cao tầng nhịn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt cái này cao tầng giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh một cái khác cao tầng nhưng lại có khác biệt ý kiến không không không ta cảm thấy chúng ta không thể làm như vậy xác nhận nói cái này chiến tranh chi vương là bị cái này phiêu l ư ợ n g quốc định nghĩa vì tổ chức khủng bố đồng thời tại toàn cầu truy nã nhưng là liên quan tới cái này cái chiến tranh chi vương đến tột cùng là tình huống như thế nào ta muốn các vị ở tại đây hẳn là đều biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là cái gì tình huống a chỉ thấy trước mắt vị này nam hát quốc cao tầng nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt vị này nam hát quốc cao tầng giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh mấy vị khác nam hát quốc cao tầng thì là yên lặng nhẹ gật đầu rất hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói bọn họ cũng đều biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng vì sao lại bị phiêu lưỡng quốc truy nã cũng chính bởi vì bọn họ cũng đều biết chiến tranh tri chi vương vì sao lại bị cái này phiêu lượng quốc chỗ truy nã cho nên bọn hắn giờ phút này mới có thể lâm vào trước chỗ chưa trở mặt ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cần đem cái này tin tức cáo chi phiêu lượng quốc tốt một chút không phải đến lúc đó phiêu lượng quốc nhằm vào cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận được chúng ta nam hát quốc tại hát châu đại điệu bên trên mặt cố nhiên là bá chủ nhưng là chúng ta cũng không có cùng thần châu đại điệu một dạng có được cái tia thực lực có thể phản kháng đến từ phiêu lượng quốc chế t ả i và nhằm vào chúng ta nam h ắ c quốc vốn có thực lực không cách nào và phiêu lượng quốc tiến hành chống lại lúc này chúng ta nhất định phải cần thành thành thật thật đem tin tức này hồi báo cho phiêu lượng quốc trong đó một vị cao tầng nghiêm túc mở miệng nói nghe vị này cao tầng lời nói lập tức liền đưa tới mấy vị khác cao tầng đồng ý có đạo lý chúng ta nhất định phải cần đem tin tức này trực tiếp báo cho phiêu lượng quốc sau đó để phiêu lượng quốc đến xử lý chuyện này đối với trước mắt những cái kia cao tầng mà nói bọn hắn giờ phút này vốn có ý nghĩ cũng rất đơn giản dù sao tình huống bậy ở nơi này bọn hắn và xinh đẹp quốc chi ở giữa thực lực sai biệt còn tại đó phiêu lượng quốc thực lực có thể dễ như chở bàn tay diện đi bọn hắn dù là phiêu lượng quốc cũng sẽ không chủ động đối bọn h á n nam hắc quốc khởi xướng tiến công chỉ cần phiêu lượng quốc đối bọn h á n nam hắc quốc tiến hành cái gì chế tài loại hình cái kia đến lúc đó bọn h á n nam hắc quốc cũng chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn cuối đầu bọn h á n nam hắc quốc cố nhiên là thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại không có sai thế nhưng là người bá chủ này cũng phải cần nhìn cùng ai tiến hành so sánh n h a nếu như và hát châu đại điệu bên trên vốn có những quốc gia kia so sánh vậy bọn h á n nam hắc quốc hoàn toàn xứng đáng có thể dùng bá chủ xưng hô thế này đến tiến hành hình dung nhưng là cùng toàn cầu bá chủ phiêu lượng quốc tiến hành so sánh vậy liền không có ý tứ vậy bọn hắn nam hát quốc thực lực căn bản cũng không phải là cái này phiêu lượng quốc đối thủ thậm chí bọn hắn nam hát quốc căn bản liền không có tư cách kia trở thành phiêu lượng quốc đối thủ phiêu lượng quốc căn bản liền không cần tự mình tham dự bọn hắn độc thủ toàn thế giới liền có không biết bao nhiêu quốc gia sẽ nâng cao phiêu lượng quốc sau đó liền trực tiếp đối bọn hắn nam hát quốc độc thủ sau đó tới từ phiêu lượng quốc chế tài cũng tuyệt đối không phải bọn hắn nam hát quốc có thể thừa nhận được cố nhiên tại toàn thế giới có một quốc gia gọi đến từ phiêu lượng quốc chế tài và nhằm vào quốc gia kia liền là thần châu đại địa đối phương chẳng những chịu đựng đến từ phiêu lượng quốc nhằm vào và chế tài đối phương thậm chí còn nhờ vào đó từ đó trực tiếp trở nên càng thêm cường đại nhưng là bọn hắn nam hát quốc là thần châu đại địa sao không không không bọn hắn nam hát quốc căn bản cũng không phải là thần châu đại địa cho nên cũng không cần nghĩ bọn họ nam hát quốc đến tột cùng làm như thế nào đi và phiêu lượng quốc chống lại đối mặt đến từ bị phiêu lượng quốc chỗ thông báo tổ chức bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức này cáo chi cho phiêu lượng quốc sau đó để phiêu lượng quốc đến xử lý vấn đề này đối mặt một cái kia cái lựa chọn chuẩn bị đối phiêu lượng quốc túi đầu nhận sai đắm ra hỏa chỉ thấy một chút người chống lại lại trực tiếp đưa ra ý kiến của bọn hắn các vị ta ý nghĩ cùng các ngươi không đồng dạng ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể thử một chút trước không đem tin tức này cáo chi cho phiêu lợi quốc chúng ta thu hoạch hoàn thành liền có thể tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm đủ nhiều vũ khí mua được đủ nhiều vũ khí sau đó để cho chúng ta nam hát quốc trở nên mạnh mẽ một đạo kiên định thanh âm tại trong phòng hội nghị vang lên lấy mười sáu chương hai trăm bốn mươi lăm bị chèn ép nam hát quốc nam đen thủ lĩnh lựa chọn chương hai trăm bốn mươi lăm bị chèn ép nam hát quốc nam đen thủ lĩnh lựa chọn từ chiến tranh chi vương nơi đó mua sắm đủ nhiều vũ khí sau đó để cho chúng ta nam đen một nước cường đại lên tại thời khắc này một đạo kiên định thanh âm vang vọng phòng hội nghị khi cái này kiên định thanh âm cứ như vậy vang vọng phòng hội nghị tại trong phòng hội nghị đám n g ư ờ i giờ phút này thì là đem nó ánh mắt nhìn về phía nói ra lời nói này tồn tại khi bọn hắn nhìn thấy nói ra lời nói này tồn tại về sau tất cả mọi người trở mặt đối phương có thể coi là bọn hắn nam h ắ c quốc bên trong nổi danh phái chủ chiến p h ậ n tử cho nên tại đối với đối phương có thể nói ra lời nói này bọn hắn cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái địa phương mà tại đối mặt trước mắt lời nói này mà vị kia muốn đem tin tức này cáo chi cho phiêu lượng quốc cao tầng lại nghiêm túc mở miệch nói nếu như chúng ta nam hát quốc mua vũ khí Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua đây đối với chúng ta toàn bộ nam h ắ c quốc mà nói đến tột cùng đại biểu cho thứ gì tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này vị này cao tầng cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói n g h e trước mắt vị này cao tầng giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh còn lại mấy cái cao tầng thì là nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này cao tầng bọn hắn đến lúc đó nhìn một chút tiếp xuống đến tột cùng sẽ nói ra dạng gì lời nói đi ra mà l i ê n tại ánh mắt của mọi người cứ như vậy nhìn chăm chú lên thời khắc này vị này cao tầng thời điểm b ị nhìn chăm chú cao tầng cũng đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra ta biết ngươi vốn có ý nghĩ ngươi vốn có ý nghĩ là vì để cho chúng ta toàn bộ nam h ắ c quốc trở nên càng thêm cường đại nhưng là ngươi nhưng không có cân nhắc một cái vấn đề mấu chốt nhất cái kia chính là những quốc gia kia sẽ trơ mắt nhìn chúng ta nam h ắ c quốc biến cường đại lên sao tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt cái này cao tầng nghiêm túc mở miệng nói chúng ta nam h ắ c quốc thực lực tại toàn bộ h ắ c châu đại điệu bên trên mặt đã có thể tính được là thuộc về một người cường đại nhất tồn tại tối thiểu nhất không có cái nào quốc gia thực lực có thể cùng chúng ta nam h ắ c quốc tiến hành chống lại nếu như chúng ta nam hát quốc thời khắc này còn n ư u toan có được thực lực càng mạnh mẽ hơn ngươi cảm thấy phiêu lựa quốc lại hoặc là nói là quốc gia khác sẽ c h ơ mắt nhìn chúng ta nam hát quốc có được những này thực lực cường đại sao tại europa bên trong những quốc gia kia bọn hắn sẽ c h ơ mắt nhìn chúng ta có được thực lực càng mạnh mẽ hơn sao chỉ thấy trước mắt cái này cao tầng nghiêm túc mở miệng nói đối với trước mắt vị này cao tầng mà nói thậm chí đối với toàn thế giới vốn có tất cả nhân sĩ biết chuyện mà nói mọi người đều biết bọn hắn hát châu đại địa từ một loại nào đó trình độ đi lên g i n g vẫn như cũng là thuộc về europa các quốc gia thuộc địa mà thôi e u r o p a các quốc gia tại h châu đại điệu bên trên vốn có lực ảnh hưởng tuyệt đối là kinh khủng cũng chính bởi vì e u r o p a các quốc gia tại h châu đại điệu bên trên vốn có lực ảnh hưởng là kinh khủng cho nên bọn h ắ n h châu đại điệu từ một loại nào đó trình độ đi lên giảm vẫn như cũng là thuộc về ờ rôpa các quốc gia thuộc địa cái thứ đã bọn hàn h châu đại điệu từ một loại nào đó trình độ đi lên giảm vẫn như cũng là thuộc về e u r o p a các quốc gia thuộc địa nếu như bọn hắn nam h ắ n nam hát quốc có được đủ cường đại thực lực đến lúc đó không cần phiêu lượng quốc đ ộ n thủ e u r o p a các nước đều sẽ không chút do dự trực tiếp đối bọn hàn nam hát quốc động bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt tồn tại cường đại như thế một cái nam h ắ c quốc bọn hắn nam h ắ c quốc thực lực đến nay không cách nào mạnh lên cái kia nói trắng ra là không phải liền là bởi vì bọn hắn nam h ắ c quốc bị ở zâu ba các quốc gia chèn ép sao phải biết bọn hắn nam h ắ c quốc sớm tại trước đó liền đã có được thực lực cường đại như vậy cũng chính bởi vì bọn hắn nam h ắ c quốc sớm tại trước đó liền đã có được thực lực cường đại như vậy tự nhiên cũng liền đưa tới ở zâu ba các quốc gia kiếm kỵ bọn hắn không thể tiếp nhận nam h ắ c quốc cứ như vậy tiếp tục cường đại xuống dưới kết quả cuối cùng liền là europa các nước đều đang chèn ép bọn hắn nam hát quốc đối mặt đến từ europa các quốc gia chèn ép bọn hắn nam hát quốc phát triển cũng liền trực tiếp lâm vào một cái bình cảnh thậm chí có thể nói bọn hắn nam hát quốc căn bản liền không có phát triển không sai bọn hắn nam hát quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng căn bản liền không có phát triển bọn hắn nam hát quốc thực lực cùng trước đó đơn giản giống như lúc hoàn toàn liền không có khác nhau chút nào thế nhưng là dù là như thế europa các quốc gia vẫn tại nhìn chăm chú lên bọn hắn nam hát quốc cùng vẫn tại chèn ép bọn hắn nam hát quốc nếu như ở thời điểm này bọn hắn nam hắc quốc muốn mưu toan thu hoạch được lực lượng cường đại cái k i a đến lúc đó n g h ê n đón bọn hắn coi như không phải thuộc về ở dâu ba các quốc gia chèn ép bọn hắn rất có thể sẽ không chút do dự lựa chọn đối bọn hắn nam hắc quốc động thủ đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không tự mình động thủ bọn hắn sẽ để cho hát châu đại điệu bên trên mặt vốn có quốc gia khác động thủ đến lúc đó bọn hắn nam hắc quốc cần thiết đối mặt với nhưng chính là thuộc về ngoại trừ nam hát quốc bên ngoài vốn có tất cả quốc gia cố nhiên bọn hắn nam hắc quốc thực lực muốn so toàn bộ hát châu đại đ i ệ bên trên mặt vốn có tất cả quốc gia nha trọng yếu nhất chính là Đến l ú cũng chính bởi vì vậy trước mắt vị này cao tầng mới có thể trực tiếp cự tuyệt bọn hắn nam hắc quốc thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại nếu như chúng ta nam hắc quốc có được lực lượng càng thêm cường đại cái kia đến lúc đó cũng chính là chúng ta nam hắc quốc nhất cử diệt vong thời điểm vì nam hắc quốc không bị diệt vong chúng ta cần phải làm liền là để nam hắc quốc cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này vị này cao tầng nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ giờ phút này vị cao tầng giảng thuật lời nói tại trong phòng hội nghị vốn có còn lại đông đảo cao tầng thì là trực tiếp lâm vào một trận trước nay chưa có trầm ạ c bởi vì tình huống c ũ n g đích thật b à y ở trước mặt bọn hắn nam hắc quốc hiện tại cần phải làm sự tình rất đơn giản bọn hắn nam hắc quốc hiện tại cần phải làm sự tình liền là thành thành thật thật trực tiếp duy trì hiện trạng về phần muốn thu hoạch lực lượng càng thêm c ư ờ n g đại Không không không, kia, như hắn Hắc thật nghĩ hắn thiết gặp phải sẽ là thuộc nếu bọn Nam đến bọn cần toàn gặp Quốc kia có cái lúc sự sẽ đó ý là về Cho dù là b ọ ngay họ trước thành thành thật thật ạ mắt cái ó được b này cao tầng lời nói tại trong phòng hội nghị đông đảo cao tầng đều lựa chọn trầm mặc thời điểm chỉ thấy trước mắt một cái khác cao tầng thì từng vẫn như cũ tiếp tục mở miệng nói không ta ý nghĩ vẫn như cũ rất đơn giản chúng ta nam hát quốc đối muốn tiền a k có tiền muốn tài nguyên có tài nguyên chúng ta vì cái gì không thể đem chúng ta vốn có những tư nguyên này và tiền biến thành thuộc về chúng ta nam h ắ c quốc thực lực đâu chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút chúng ta chỉ cần cẩn thận mua sắm những vũ khí kia cái kia đến lúc đó chúng ta nam h ắ c quốc tự nhiên là có thể có được có thể giải quyết chúng ta bây giờ châu gặp phải vấn đề lực l ư ợ n các vị đến lúc đó chúng ta nam h ắ c quốc sẽ thuộc về đúng nghĩa một quốc gia các ngươi chẳng lẽ liền không hy vọng nhìn thấy chúng ta nam h ắ c quốc đúng nghĩa đứng lên sao chỉ thấy trước mắt c á i này cao tầng cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói n g h e trước mắt c á i này cao tầng giảng thuật lời nói tại trong phòng hội nghị vốn có còn lại cao tầng lại cứ như vậy trực tiếp lựa chọn lâm vào một trận trầm mặc bọn hắn nên lựa chọn như thế nào bọn hắn giờ phút này thật đúng là không biết đến t ộ n cùng làm như thế nào lựa chọn chẳng lẽ bọn hắn không muốn để cho bọn hắn nam hát quốc cứ như vậy trở nên mạnh mẽ không không không vậy khẳng định là chuyện không thể nào nếu như có thể mà nói vậy bọn hắn khẳng định là hy vọng bọn họ nam h ắ c quốc có thể tại toàn thế giới đều nói được lời nói bọn hắn khẳng định là hy vọng bọn họ nam h ắ c quốc như vậy triệt để cường đại lên nếu như bọn hắn nam h ắ c quốc căn bản liền không có thực lực này lời nói đây cũng là tính toán có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn nam đen một nước hoàn toàn có được cái này tiềm lực bọn hắn nam h ắ c quốc tài nguyên cùng bọn hắn nam h ắ c quốc bên trong vốn có những kim tiền kia hoàn toàn liền có thể ứng đối vấn đề này nhưng hết lần này tới lần khác lại là bởi vì bọn họ nam hát quốc vốn có tài nguyên quá phong phú từ đó làm cho bọn hắn nam hát quốc bị cái này ép âu dâu a các quốc gia cường quốc thậm chí có thể nói toàn thế giới từng cái quốc gia đều không hy vọng bọn hắn nam hát quốc c ủ a t h ờ i bởi vì một khi nam hát quốc c ủ a t h ờ i từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng sẽ tổn hại đến quốc gia khác lợi ích vậy đối với bọn hắn mà nói bọn hắn đã từng cũng khẳng định là từng có không c ă m lòng nhưng là hiện thực nhưng lại bày ở trước mặt nếu như bọn hắn thật lựa chọn muốn để nam h ắ c quốc có một ít thực lực cường đại cái kia đến lúc đó n g h ê n đón bọn hắn sẽ là thuộc về đến từ ở rôpa các quốc gia cường quốc đ ã kích đến lúc đó ở rôpa các quốc gia cường quốc sẽ không chút do dự nâng đỡ một cái kia lại một quốc gia sau đó một cái kia lại một quốc gia sẽ trực tiếp không chút do dự đối bọn hắn nam h ắ c quốc khởi xướng tiến công đến lúc đó bọn hắn nam h ắ c quốc châu gặp phải kết cục sẽ là thuộc về tử vong tối thiểu nhất bọn hắn nam h ắ c quốc giờ phút này cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không phải sao mặc dù bọn hắn nam hát quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên g i ả n Hoàn tại o à n n có trong phòng hội nghị đông đảo cao tầng lựa chọn trầm mặc thời điểm chỉ thấy thời khắc này nam hát quốc thủ lĩnh cư như vậy nghiêm túc nhìn xem hiện trường đông đảo cao tầng các vị nghiên cứu thảo luận hết cả nghiên cứu thảo luận xong liền đến nghe một chút ý kiến của ta tại thời khắc này khi nam hát quốc thủ lĩnh lời nói rơi xuống hiện trường đông đảo cao tầng nhao nhao đem nó ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ bọn hắn tiếp xuống đến tột cùng cần trực tiếp hướng phiêu lượng quốc tiến hành báo cáo vẫn là trực tiếp tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí vậy thì phải cần xem bọn hắn thủ lĩnh ý kiến đối mặt đông đảo cao tầng ánh mắt chỉ thấy thời khắc này nam hát quốc thủ lĩnh thì là nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới chiến tranh chi vương tin tức này như vậy chúng ta khẳng định là cần bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức này cáo chi cho phiêu lượng quốc đem cái này đồ vật báo cho sau đó chúng ta liền không cần quan tâm cái vấn đề này đến lúc đó để phiêu lượng quốc đến xử lý cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương nhưng là tại phiêu lượng quốc đến trước đó ta nghĩ chúng ta cần phải làm sự tình rất đơn giản cái kia chính là tại cái này chiến tranh tri chi vương bên trong mua sắm một chút vũ khí tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này nam hát quốc thủ lĩnh cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ nam hát quốc thủ lĩnh giờ phút này giảng thuật lời nói hiện trường đông đảo cao t ầ n g thì là hơi sững sờ a chúng ta tại sao muốn đem vật này nói cho phiêu lượng quốc đồng thời lại được cần tại cái này chiến tranh tri chi vương bên trong mua sắm vũ khí a rất hiển nhiên đối với ở đây vốn có một chút cao tầng mà nói bọn hắn thời khắc này ý nghĩ liền rất n g h i hoặc lại nói bọn hắn đem tin tức này báo cho phiêu lượng quốc không phải tốt sao vậy tại sao muốn nói cho phiêu lượng quốc đồng thời còn phải cần tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí đâu bọn hắn tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí không phải tương đương với là thuộc về đang đánh phiêu lượng quốc mặt n ú i sao chẳng khác nào bọn hắn là đang ủng hộ cái này chiến tranh chi vương cái kia đã như vậy vậy bọn hắn tại sao muốn đem cái này tin tức báo cho phiêu lượng quốc đâu cái kia đã muốn đem tin tức này báo cho phiêu lượng quốc vậy bọn hắn vì cái gì lại phải tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí đây là cái này cái này đến cái khác cao tầng nghi ngờ địa phương mà tại đối mặt đông đảo cao tầng nghi ngờ đồng thời chỉ thấy nam hát quốc thủ lĩnh c ư như vậy nghiêm túc mở miệng nói ta biết các ngư i giờ phút này có rất rất nhiều nghi hoặc đối mặt các ngư i giờ phút này vốn có nghi hoặc ta nghĩ ta có thể rất rõ ràng trả lời các ngươi sự tính rất đơn giản nói cho phiêu lược quốc đó là bởi vì thực lực của chúng ta không đủ để chống lại phiêu lược quốc nhưng cũng không liền đại biểu cho chúng ta nam hát quốc không thể tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí căn cứ ta hiểu biết tình huống đến xem cái này chiến tranh chi vương bên trong vốn có cái này vũ khí giá cả rất rẻ chúng ta hoàn toàn liền có thể để cái này chiến tranh chi vương để cho chúng ta nam hát quốc vũ khí đổi một cái không nói để cho chúng ta nam hát quốc thực lực lập tức trở nên cường đại cỡ nào nhưng tối thiểu phải cần để cho chúng ta nam hát quốc thực lực có rõ ràng tăng lên trực tiếp đem vũ khí đổi một cái là có thể cứ như vậy chúng ta nam hát quốc thực lực có thể đạt được một cái rõ ràng tăng lên nhưng là chúng ta cũng sẽ không đắc tội lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ở dâu ba các quốc gia cường quốc nam hát quốc thủ linh nghiêm túc mở miệng nói nghe nam hắc quốc thủ lĩnh lời nói chỉ thấy tại trong phòng hội nghị đông đảo cao tầng cứ như vậy nhịn không được nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trầm mặc nhưng sau đó đông đảo cao tầng cứ như vậy chăm miệng một lời mở miệng nói tuân mệnh thủ lĩnh đại nhân 15, chương 246, t ứ c giận hy đăng đại đế đã kích chiến tranh tri vương chương 246, t tức giận hy đăng đại đế đã kích chiến tranh chi tri chi vương rất nhanh khi nam hát quốc bắt đầu đem hát châu đại địa bên trên mặt xuất hiện chiến tranh chi vương trực tiếp cáo chi cho phiêu l ư ợ n g quốc tại phiêu l ư ợ n g quốc h ắ c cung bạn công thất bên trong thời khắc này cố vấn cao cấp lập tức đi tới cái k i a đại địa văn phòng đạp đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân văng lên cố vấn cao cấp lập tức liền thấy được trong phòng làm việc đang tại xử lý sự tính phiêu l ư ợ n g quốc khi đăng đại đế ánh mắt thì là lộ ra một tia nghi ngờ mở miệng nói ta cố vấn cao cấp người làm sao vì sao lại như thế vội vàng tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này hy đăng đại đế lộ ra một k i a nghi ngờ mở miệng nói đối mặt đến từ hy đăng đại đế nghi hoặc chỉ thấy thời khắc này cố vấn cao cấp thì là thật sâu hô lấy một hơi đại đế liên quan tới chiến tranh tri vương đã có tin tức trong nháy mắt khi cố vấn cao cấp lời nói rơi xuống hy đăng đại đế hai mắt trong nháy mắt s ữ n g sở sau đó trong mắt tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói nói cái này chiến tranh tri vương tổng bộ ở nơi nào đáng chết ta nhất định phải xuất động quân đội đem cái này đáng chết chiến tranh tri vương tổng bộ cho triệt để bình định rơi tại thời khắc này hy đăng đại đế ánh mắt tràn ngập một cơn lựa giận mở miệng nói nhìn xem khi đăng đại đế thời khắc này lựa giận cố vấn cao cấp thì là khẽ lắc đầu không trước mắt cũng không có tìm tới cái này chiến tranh chi vương tổng bộ đến tột cùng ở nơi nào chỉ nói là có cái này chiến tranh chi vương tin tức mà thôi nghe cố vấn cao cấp lời nói khi đăng đại đế đầu hơi nhữ nhăn chỉ là có cái này chiến tranh chi vương tin tức thế nhưng là cũng không biết cái này chiến tranh chi vương tổng bộ ở nơi nào nghe cố vấn cao cấp lời nói về sau khi đăng đại đế rất rõ ràng cảm nhận được một tia không vui nhưng là hy đăng đại đế cũng chỉ có thể đem cái này một k i a không vui ép đến sâu trong đáy lỏng sau đó ánh mắt mang theo một câu nghiêm túc mở miệng nói ngươi đến nói một chút liên quan tới cái này cái chiến tranh chi vương tin tức đến tột cùng là cái gì hy đăng đại đế nghiêm túc mở miệng nói đối mặt hy đăng đại đế nghiêm túc cố vấn cao cấp rất nhanh liền bắt đầu đem bọn hắn hiểu biết tin tức trực tiếp cáo chi hy đăng đại đế là cái dạng này tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt nam hát quốc cáo chi cái này chiến tranh chi vương tại cái này hát châu đại đ ị a bên trên mặt bán vũ khí cho nên bọn hắn liền trực tiếp đem cái này tin tức cáo chi cho chúng ta phiêu lượng quốc để cho chúng tại thời khắc này cố vấn cao cấp nghiêm túc mở miệng nói nghe đến từ cố vấn cao cấp lời nói chỉ thấy thời khắc này h i đăng đại đế hai mắt có chút suy tư chiến tranh chi vương tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt bán vũ khí ha ha có ý tứ thoạt nhìn cái này chiến tranh chi vương là muốn bằng vào bọn hắn cái này vũ khí tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt đánh lên một cái con đường a đối với thời khắc này h i đăng đại đế mà nói khi hắn nghe được lời nói này về sau hắn lập tức liền có thể ý thức được chiến tranh chi vương đánh đến tột cùng là dạng gì một ý kiến rất rõ ràng đối phương chính là muốn tại hát châu đại đ i ệ bên trên mặt mở ra thị trường muốn mở ra hát châu đại địa thị trường. nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó đối với hát châu đại đ ị a bên trên mặt đám người kia mà nói bọn hắn cũng không quan tâm bọn hắn phiêu lượng quốc đến tột cùng là bộ dáng gì một cái tồn tại bọn hắn chỉ để ý những vũ khí kia giá cả đến tột cùng liền không tiện nghi chỉ cần vũ khí giá cả tiện nghi bọn hắn mới mặc kệ bọn hắn phiêu lượng quốc đối với chiến tranh chi vương cái này truy nã đâu bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp mua sắm cái này chiến tranh chi vương vũ khí cho nên nói cách khác bọn hắn phiêu lượng quốc đối với chiến tranh chi vương truy nã tại h châu đại đế phía trên cơ hồ có thể tính được là thuộc về bất kỳ chỗ dùng nào bở vì hát nhưng là cũng đồng d ạ n g vấn đề cũng bày ở nơi này bởi vì hát châu đại địa vốn có nghèo khó cũng là thuộc về n ổ i danh bởi vì hát châu đại đ ị a bên trên mặt nghèo khó còn tại đó cho nên cái này đưa đến chiến tranh tự nhiên muốn bán vũ khí cho hát châu đại đế phía trên những cái kia c o n lô nô đầu tiên liền nhất định phải cần đối mặt nghèo hát châu đại đ ị a bên trên mặt những cái kia c o n lô nô hoàn toàn liền có thể dùng nghèo để hình dung đã hát châu đại đ ị a bên trên mặt những cái kia c o n lô nô như thế chi nghèo chiến tranh kia chi vương muốn đem vũ khí bán đi rất rõ ràng liền nhất định phải cần dùng giá thấp mới có thể mở ra cái này thị trường mà giờ k h ắ c này chiến tranh chi vương vốn có năng lực liền còn tại đó bởi vì chiến tranh chi vương vũ khí giá cả rất rẻ liên quan tới chiến tranh chi vương cái này vũ khí giá cả khi đăng đại đế cũng là có hiểu biết chiến tranh chi vương vũ khí giá cả liền là dễ dàng như vậy cho nên chiến tranh chi vương có vẻ như còn giống như thật có thể đã thông hát châu đại địa thị trường không được tuyệt đối không thể để cho cái này chiến tranh chi vương đã thông hát châu đại địa thị trường tại thời k h ắ c này khi đăng đại đế hai mắt lập tức tràn ngập một c â u nghiêm túc nói một mình đối với giờ phút này khi đăng đại đế mà nói hắn hiện tại vốn có ý nghĩ rất đơn giản cái kia chính là tuyệt đối không thể để cho cái này chiến tranh chi vương đã thông hát châu đại địa thị trường một khi để chiến tranh chi vương đã thông hát châu đại địa thị trường cái kia đến lúc đó chiến tranh chi vương tuyệt đối có thể tại hát châu đại địa trong thị trường thu hoạch đại bút đại bút tiền tài mặc dù nói hát châu đại địa cực kỳ nghèo khó nhưng là cũng không nên quên đi hát châu đại địa bên trên vốn có tài nguyên cũng còn tại đó bởi vậy chỉ cần hát châu đại địa bên trên mặt những thế lực kiên nguyện ý bọn hắn hoàn toàn liền có thể để cái này chiến tranh chi vương có được cực kỳ khổng lộ tiền tài làm xinh đẹp quốc đại đế hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn loại chuyện như vậy phát sinh bằng nhanh nhất tốc độ xuất động một chi quân đội nhất định phải cần đem hát châu đại đ ị a bên trên mặt chiến tranh tri chi vương cho triệt để giải quyết hết khi đăng đại đế trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cố vấn cao cấp đối mặt đến từ hy đăng đại đế lời nói ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh đối với cái này đối với thời khắc này cố vấn cao cấp mà nói hắn lập tức liền tỏ ra hiểu rõ liên quan tới tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt chiến tranh tri chi vương hắn cũng minh bạch bọn hắn nhất định phải cần đem cái này chiến tranh tài nguyên giải quyết hết không phải đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ phải cần đối mặt một cái thực lực trở nên càng thêm cường đại chiến tr đến lúc đó bọn hắn s i n h đẹp quốc trung vốn có đông đảo súng ống đạn dược công ty phải cần đối mặt càng cường đại hơn chiến tranh về sau vậy bọn hắn s i n h đẹp quốc trung vốn có những cái kia súng ống đạn dược công ty tuyệt đối sẽ bị thương nặng một khi bọn hắn phiêu lượng quốc t r u n g súng ống đạn dược công ty bị trọng thương từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng chẳng phải đại biểu cho bọn hắn phiêu lượng quốc bị trọng thương sao tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh bọn hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh nhất định phải đem cái này đáng chết chiến tranh chi vương giải quyết hết đi thôi h i đăng đại đế nhàn nhạt n h ẹ gật đầu tuân mệnh trong n h y mắt cố vấn cao cấp thân nhìn xem cố vấn cao cấp r ờ i đi thân ảnh khi đăng đại đế hai mắt có chút lõe ra nói một mình tiến về hát châu đại đ ị a bên trên mặt đi bán vũ khí chiến tranh chi vương mười lăm chương hai trăm bốn mươi bảy đ ế từ nam hát quốc vũ khí đơn đặt hàng nam hát quốc phản kháng chương hai trăm bốn mươi bảy đ ế từ nam hát quốc vũ khí đơn đặt hàng nam hát quốc phản kháng ngươi nói là các ngươi nam hát quốc người muốn tại chúng ta chiến tranh chi vương bên trong mua sắm đại lượng vũ khí cùng ngày đồng thời tại lúc này hát châu bên trong lòng đất tại một cái nào đó t tám trăm binh sĩ ở trong một cái đến từ hát châu khắp mặt đất sứ giả trực tiếp xuất hiện tại trước mắt t 8 0 0 binh sĩ trước mặt đồng thời trực tiếp muốn mua đại lượng vũ khí không sai chúng ta nam hát quốc muốn tại các ngươi chiến tranh chi vương bên trong mua sắm đại lượng vũ khí không biết các ngươi chiến tranh chi vương phải chăng có thể cung cấp cái này vũ khí đâu tại thời khắc này đến từ nam hát quốc bên trong sứ giả cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ nam hát quốc sứ giả giảng thuật lời nói ở tại đối diện t 8 0 0 binh sĩ giờ phút này cứ như vậy yên lặng nhìn xem trước mắt vị này nam hát quốc sứ giả liên quan tới các ngươi nam h quốc cần có những vũ khí này vấn đề chúng ta chiến tranh chi vương tự nhiên có thể cung cấp nhưng là chúng ta phải cần hướng lên hồi báo một chút bởi vì các người nam hát quốc cần có cái này vũ khí chúng ta trước mắt không cách nào trước tiên cho các ngươi cung cấp chúng ta nhất định phải cần hướng lên báo cáo sau đó mới có thể cho các người nam hát quốc cung cấp nhu cầu muốn vũ khí ở tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói đối với trước mắt t 8 0 0 binh sĩ mà nói hắn hiện tại cần phải làm sự tình liền là đem trước mắt tình huống nơi này hướng lên báo cáo v ề phần liên quan tới nam hát quốc cần có vũ khí đến tột cùng làm như thế nào cung cấp không có ý tứ hắn chỉ có thể nói bọn hắn chiến tranh chi vương căn bản liền không có cân nhắc qua vấn đề này bọn hắn chiến tranh chi vương suy tính vấn đề cho tới nay đều là thuộc về đến tột cùng có hay không đơn đặt hàng vấn đề về phần nên như thế nào phối đưa không có ý tứ làm chiến tranh chi vương vốn có phía sau màn chân chính lao bản lý mặc đều không có hướng phương diện này suy nghĩ bởi vì bọn họ chiến tranh chi vương vốn có cái này phối đưa phương thức là thuộc về dẫn chức toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu năm cho nên bọn hắn chiến tranh chi vương cần phải làm liền là thuộc về thu hoạch đơn đặt hàng sau đó liên quan tới cái này cái phối tặng vấn đề liền không cần bọn hắn cân nhắc nhưng là liên quan tới nam hát quốc sứ giả đột nhiên đến thăm cái này không thể không khiến bọn hắn cảm thấy cảnh giác cái này có rất lớn vấn、đề. cho nên đối với thời khắc này t 8 0 0 binh sĩ mà nói bọn hắn cần phải làm liền là đem tin tức này hướng lên báo cáo liền có thể đối mặt đến từ t 8 0 0 binh sĩ giờ phút này giảng thuật lời nói ở tại trước mặt nam hát quốc sứ giả thì là biểu thị hoàn toàn minh bạch hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần các ngươi có thể cung cấp cho chúng ta vũ khí chúng ta hoàn toàn liền có thể cung cấp cái này tư kim liền là hy vọng chiến tranh tri vương tốc độ có thể nhanh một chút chúng ta nam hát quốc nhu cầu cấp bách cái này vũ khí đối với đến từ nam hát quốc người sứ giả này mà nói hắn cần phải làm liền là truyền lại bọn hắn nam hát quốc thủ lĩnh mệnh lệnh liền có thể v ề phần bọn hắn nam hát quốc vì cái gì nhu cầu cấp bách cái này vũ khí cái này không có ý tứ đối với nam hát quốc s ứ giả mà nói cái này coi như không phải thuộc về hắn có thể tiếp xúc lấy được sự tình đối mặt trước mắt vị này nam hát quốc s ứ giả giờ phút này giảng thuật lời nói ở tại trước mặt t 8 0 0 binh sĩ thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu không có vấn đề các ngươi lần nữa chờ chúng ta lập tức liền đem chuyện này hướng lên báo cáo rất nhanh t 8 0 0 binh sĩ cư như vậy nghiêm túc mở miệng nói đạp đạp, đạp. sau một khắc khi t tám binh sĩ cư như vậy đi thẳng tới xó xỉnh bên trong sau đó chỉ thấy t tám binh sĩ cư như vậy làm bộ bắt đầu liên hệ tới Mà tại nương theo lấy binh sĩ cứ như vậy làm tại theo T-800 bắt binh nương như cư lấy vậy bộ sĩ đối ầ u thu u liên Long Lý liền tới, tại bên trong tòa Long Thành lý mặc rất nhanh liền thu vào đến từ Nam hệ H tòa rất từ vào Mặc q c phương d ệ n chuyển lại tới tin tức cân. Đây là tại hát châu đại bên trên mặt đụng hát châu Đây lại là tại đại tới điệu tức mặt phải với ấ n đề Đối gì sao? v thời khắc này lý mặc lai giảng liên quan tới đến từ cái kia hát châu đại điệu bên trên mặt vốn có tin tức hắn duy nhất ý nghĩ liền là cái này có thể hay không là thuộc về cái kia hát châu đại điệu bên trên mặt xảy ra chuyện gì tình huống xuất hiện vấn đề gì ôm dạng này một cái ý nghĩ lý mặc trực tiếp tiếp thông liên quan tới cái kia đậu đen đại đế phía trên điện thoại chuyện gì xảy ra tại thời khắc này lý mặc nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ lý mặc nghiêm túc lời nói chỉ thấy tại cái k i a nam hắc quốc huệ mắt bên trong vị tia t tám trăm binh sĩ c ư như vậy nghiêm túc mở miệng nói là cái dạng này rất nhanh t tám trăm binh sĩ liền bắt đầu đem phát sinh ở hắn nơi này vốn có tin tức từng cái đối lý mặc báo cáo mà tại đối mặt đến từ t tám trăm binh sĩ giờ phút này vốn có báo cáo tại điện thoại một phía khác lý mặc trực tiếp lâm vào một trận trầm mặc ân rất hiển nhiên đối mặt thời khắc này tin tức này lý mặc thật đúng là liền cảm nhận được một trận không biết làm sao đó là cái tình huống như thế nào tại thời khắc này lý mặc ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ nam hát quốc bởi vì cái này nam hát quốc lý mặc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hiểu biết nam hát quốc thuộc về toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt duy nhất một cái cường quốc cố nhiên cái này nam hát quốc vốn có thực lực tại thần châu đại điệu thậm chí tại toàn bộ long quốc trước mặt đều có thể coi là vô cùng nhỏ yếu nhưng vẫn như c ũ không cách nào che giấu liền là cái này nam hát quốc vốn có thực lực tại toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt hoàn toàn liền có thể dùng tới được là thuộc về nhất đẳng đến tiến hành hình dung kết quả hiện tại cái này nam h ắ c quốc lại muốn tới mua sắm vũ khí thế mà tới hướng hắn chiến tranh chi vương mua sắm vũ khí đồng thời trọng yếu nhất chính là còn cần đại lượng vũ khí cái này liền thật để lý mặc cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực hẳn là cái này nam h ắ c quốc muốn bắt đầu phản kháng lý mặc không khỏi có chút suy tư nói một mình liên quan tới cái này cái nam h ắ c quốc đột nhiên muốn mua đại lượng vũ khí tình huống này tại lý mặc xem ra có vẻ như giống như cũng chỉ có một khả năng có thể dùng để giải thích cái kia chính là cái này nam h ắ c quốc muốn phản kháng europa các quốc gia bóc lột không sai tại lý mặc xem ra có vẻ như giống như cũng chỉ có cái này một lời giải thích nếu không l ý mặc thật đúng là liền muốn không đã có cái gì giải thích có thể dùng để hình dung trước mắt tình huống này liên quan tới hát châu đại điệu bên trên mặt tình huống này chỉ cần không ngu đều có thể hiểu rõ đến hát châu đại điệu bên trên mặt vốn có tình huống này đến t ộ n cùng là cái gì một cái tình huống europa các quốc gia vốn có thực lực có lẽ đã cô đơn nhưng là bọn hắn tại hát châu đại điệu bên trên mặt vốn có cái này danh vọng nhưng lại hoàn toàn không đồng d ạ n g europa các quốc gia tại cái này hát châu đại điệu bên trên mặt hoàn toàn liền là dùng thái thượng hoàng đến tiến hành hình dung ở europa các quốc gia tại hát châu đại điệu bên trên mặt hoàn toàn liền có thể dùng thái thượng hoàng để hình dung phía sau đại biểu cho liền là thuộc về đối hát châu đại điệu bên trên vốn có vô tận bóc lột thời khắc này nam hát quốc nhưng lại tại cái này trong lúc mấu chốt lựa chọn mua sắm vũ khí điều này không khỏi làm cho lý m ặ c hoài nghi có phải hay không nam hát quốc muốn lựa chọn phản kháng đến từ europa các quốc gia bóc lột nếu như là dạng như vậy có vẻ như hoàn toàn liền có thể trực tiếp đem cái này vũ khí bán cho nam hát quốc một mươi năm chương hai trăm bốn mươi tám giao dịch đạt thành ghét bỏ hát châu đại điệu kolono chương hai trăm bốn mươi tám giao dịch thành ghét bỏ hát châu đại địa côn lô nô n nếu như là dạng như vậy cái k i a hoàn toàn liền có thể đem cái này vũ khí bán cho đối phương tại thời khắc này lý mặc hai mắt tràn ngập một cỗ kiên định nói một mình tại lúc này lý mặc xem ra nếu như nam hát quốc thật muốn bắt đầu chuẩn bị phản kháng ở dầu ba các quốc gia bóc lột h ắ n chiến tranh chi vương hoàn toàn liền có thể đem cái này vũ khí bán cho bọn hắn ngược lại h ắ n chiến tranh chi vương chắc chắn sẽ không làm cái gì làm ăn lô vốn đến lúc đó h ắ n chiến tranh chi vương tiền làm theo có thể lựa trọng yếu nhất chính là chỉ cần hàn chiến tranh chi vương có thể đem cái này vũ khí bán cho nam hát quốc cái k i a đến lúc đó nam hát quốc hoàn toàn liền có thể bằng vào chiến tranh t r i vương cung cấp cái này vũ khí từ đó nhắc lên đối ở europa các quốc gia bóc lột khiêu chiến chỉ cần nam hát quốc nhắc lên đối ở europa các quốc gia khiêu chiến như vậy đến lúc đó hát châu đại địa lại sẽ lâm vào một mảnh trước nay chưa có hối loạn chỉ cần hát châu đại địa nhắc lên một mảnh trước nay chưa có hối loạn lý mặc có thể tưởng tượng đến đến lúc đó hắn chiến tranh t r i vương vũ khí tại hát châu đại địa bên trên mặt đến tột cùng sẽ cỡ nào được hoan nen không sai lý mặc liền là có được mãnh liệt như thế tự tin vậy phần hắn vì sao lại có được mãnh liệt như thế tự tin rất đơn giản bởi vì chiến tranh chi vương vũ khí giá cả bảy ở nơi này a hắn chiến tranh chi vương cái này vũ khí giá cả hoàn toàn liền có thể dùng tiện nghi để hình dung hát châu đại điệu bên trên mặt những cái kia côn lôn nô lại toàn bộ đều là thuộc về quỷ nghèo cái kia đã hát châu đại điệu bên trên mặt những cái kia côn lôn nô toàn bộ đều là quỷ nghèo vậy bọn hắn lại nếu muốn đánh trận khẳng định chỉ có thể mua sắm một chút lợi lộc vũ khí mà hắn chiến tranh chi vương vốn có vũ khí toàn bộ đều thuộc về tiện nghi cho nên đến lúc đó hắn chiến tranh chi vương vốn có cái này vũ khí tuyệt đối có thể tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt n h ấ t lên một đợt mua sắm triều dâng điều kiện tiên quyết là hát châu đại đ ị a có thể lâm vào hỗn loạn muốn hát đô đại đế có thể lâm vào hỗn loạn tương ừ n g như vậy đến lúc đó hắn chiến tranh chi vương cái này vũ khí liền có thể trực tiếp tại toàn bộ hát châu đại đ ị a bên trên mặt triệt để bán bạo cho nên liên quan tới đến từ nam hát quốc sứ giả vốn có điều thỉnh cầu này lý m ặ c suy tư một hồi sau liền trực tiếp lựa chọn đáp ứng người đi nói cho đến từ nam hát quốc người sứ giả kia liền nói liên quan tới bọn hắn vốn có cái này vũ khí vấn đối với thời khắc này nam hát quốc sứ giả mà nói hắn hiện tại là cảm nhận được một trận trước nay chưa có hài lòng mặc dù hắn không biết cái này chiến tranh tri chi vương đến tột cùng là cái gì tình huống nhưng là đã bọn hắn nam hắc quốc thủ lĩnh điểm danh muốn để hắn và cái này chiến tranh c h i vương người tiến hành câu thông trọng yếu nhất chính là cái này đến từ chiến tranh c h i vương người giờ phút này vốn có bộ này tư thế rất rõ ràng đã thu được thủ lĩnh bọn họ cho phép đã như vậy đây cũng là đại biểu cho hắn vốn có nhiệm vụ liền hoàn thành đây đối với đến từ nam hắc quốc sứ giả mà nói tự nhiên là thuộc về một cái tương đối cao hứng sự tình mà liên t ạ i đến từ nam hắc hà sứ giả cảm thấy một trận thật sâu cao hứng thời điểm chỉ thấy t 8 0 0 binh sĩ cư như vậy đi thẳng tới trước mắt nam hắc quốc sứ giả trước mặt n g ư ờ i tốt liên quan tới các ngươi nam hắc quốc cần thiết mua xăm cái này vũ khí vấn đề ta đã hướng lên phía trên báo cáo dưới liên quan tới cái này vũ khí chúng ta hoàn toàn có thể vì các ngươi nam hắc quốc cung cấp chúng ta cần phải làm liền là nỗ lực tương ứng tư kim chỉ cần tiền của các ngươi đầy đủ như vậy các ngươi hoàn toàn liền có thể tại chúng ta chiến tranh chi vương bên trong mua được đủ nhiều vũ khí tại thời khắc này chỉ thấy thời khắc này t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ t 8 0 0 binh sĩ giảng thuật lời nói chỉ thấy trước mắt đến từ nam hát quốc xứ giả thì là không chút do dự nhẹ gật đầu điểm này ngươi yên tâm chúng ta nam hát quốc vẫn có chút tiền hoàn toàn có thể giao nổi cái giá tiền này nói đến đây nam hát quốc xứ giả trong ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tự hào đối với nam hát quốc xứ giả mà nói điểm này là thật có thể cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào địa phương phải biết toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt tất cả quốc gia đều có thể dùng nghèo rất mùng tơi để dung nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn nam hát quốc lại là một cái ngoại lệ bọn hắn nam hát quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng căn bản liền không tính là thuộc về hát châu đại điệu bên trên một quốc gia bọn hắn nam hát quốc vốn có thực lực cùng bọn hắn nam hát quốc vốn có kinh tế cái nào không thể so với hát châu đại điệu bên trên mặt vốn có những quốc gia kia cường đại bọn hắn nam hát quốc vốn có thực lực tại toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt đều có thể coi là thuộc về đường đường chính chính bá chủ cấp bậc đồng thời bọn hắn nam hát quốc vốn có kinh tế tại toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt cũng có thể coi là thuộc về chân chính dẫn trước cấp bậc tồn tại phải biết bọn hắn nam hát quốc đã cực kỳ lâu không có phát triển qua bọn hắn nam hắc quốc nhận lấy đến từ europa các quốc gia cường quốc t r è n ép cho nên bọn hắn nam hắc quốc đã cực kỳ lâu không có phát triển qua nếu như bọn hắn nam hắc quốc có thể phát triển chỉ sợ bọn họ nam hắc quốc vốn có thực lực không chút nào kém cỏi hơn europa vốn có một chút quốc gia nhưng tiến diện vấn đề ngay tại ở bọn hắn nam hắc quốc căn bản liền không cho phép bị phát triển bọn hắn nam hắc quốc trực tiếp bị europa các quốc gia cường quốc cho chế tài thậm chí ngay cả s i n h đẹp quốc đô tại lựa chọn chế tài bọn hắn nam hắc quốc không có cách nào Toàn thế giới đều không hy hắn hát vọng bọn có h u đại địa bên t một cái c nào quốc, bởi t o n cần thế tất chỉ hơi có một chút thực giới cả có một cái nào quốc gia sẽ cho phép loại chuyện như vậy phát sinh cho nên thế giới các nước đều ngầm thừa nhận trực tiếp đối toàn bộ nam hắc quốc tiến hành chè ép thế nhưng là dù là như thế bọn hắn nam hát quốc vốn có thực lực tại toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt vẫn như cũng là thuộc về đường đường chính chính bá chủ cấp bậc tồn tại bọn hắn nam hát quốc vốn có thực lực bày ở cái kia đồng thời bọn hắn nam hát quốc tại toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt vốn có kinh tế cũng là thuộc về không biết cường hãn cỡ nào một cái tồn tại cho nên bọn hắn cầm đen nước muốn tiền có tiền muốn người có người không phải liền là mua x ă m cái này tiền vũ khí sao bọn hắn nam hát quốc dễ như chở bàn tay liền có thể lấy ra đối mặt ở tại trước mặt vị này nam hát quốc xứ giả giờ phút này vốn có bộ dáng này chỉ thấy trước mắt t tám binh sĩ thì là khẽ gật đầu không có vấn đề chỉ cần các người đem tiền đánh tới công ty của chúng ta bên trong trong chức mục như vậy đến lúc đó liên quan tới các người vốn có cái này vũ khí sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp phối đưa đến các người chỉ định địa phương t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói tốt vậy ta liền đem tin tức này đối chúng ta thủ lĩnh báo cáo nam hát quốc sứ giả nghiêm túc mở miệng nói tốt vậy liền gặp lại đối với cái này chỉ thấy nam hát quốc sứ giả cứ như vậy không chút do dự lựa chọn rời đi đạp đạp đạp nương theo lấy nam hát quốc sứ giả thân ảnh rời đi chỉ thấy trước mắt t tám binh sĩ hai mắt xích, xích có chút lóe ra đối với trước mắt t tám binh sĩ mà nói đối với cái này đến từ nam hát quốc bên trong sứ giả Hắn h giờ p ú tại này cũng không biết đến tột cùng nên nghĩ cái gì tính toán, đến cần phương này phương phần không chúng cần tính. là là vậy suy cái lúc chỉ cái cho có cái khác, vũ gì khí thể. thì không phải là chúng ta cần thiết biết đối đối tột ta t đó đem đưa Về thời khắc này đối t ư ơ n g lai tại trước mắt cái này t 8 0 0 binh sĩ mà nói hắn cho rằng bọn họ cần phải làm liền tiếp tục đẩy ra rộng cái này vũ khí là có thể về phần liên quan tới nam h ắ c quốc vấn đề này cái này cũng không phải là hắn cần thiết quan tâm tiếp tục tiến về kế tiếp bộ lạc rất nhanh chỉ thấy t 8 0 0 binh sĩ thân ả n h liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị tiến về cái kế tiếp địa phương mà liên tại t 8 0 0 binh sĩ cư như vậy chuẩn bị tiến về cái kế tiếp địa phương đi bán vũ khí nam hát quốc sứ giả cũng tại thời khắc này bắt đầu đem và chiến tranh chi vương nghiên cứu thảo luận hoàn thành tin tức này trực tiếp báo cho nam hát quốc thủ lĩnh đối mặt đến từ người sứ giả kia giờ phút này vốn có lời nói chỉ thấy nam hát quốc thủ lĩnh hai mắt thì là có chút lóe ra nói một mình tiếp xuống vậy thì phải nhìn cái này phiêu lượng quốc lúc nào đến hy vọng cái này phiêu lượng quốc đến thời gian muộn một chút hy vọng cái này chiến tranh chi vương thực lực có thể cường đại một điểm a đối với thời khắc này nam hát quốc thủ lĩnh mà nói hắn là thật hy vọng cái này chiến tranh chi vương vốn có thực lực có thể trở nên cường đại một điểm bởi vì tiếp xuống phiêu lượng quốc sắp đến một khi phiêu lượng quốc đến bọn hắn hát châu đại địa xinh đẹp như vậy nước tuyệt đối sẽ đối cái này chiến tranh chi vương khởi xướng trước nay chưa có đà kích đến lúc đó cái này chiến tranh chi vương phải c h ẳ n g có thể chịu đựng được đến từ phiêu lượng quốc đà kích cái này hắn liền thật không biết nhưng là hắn hy vọng cái này chiến tranh chi vương thực lực có thể cường đại một điểm có thể chịu đựng được đến từ phiêu lượng quốc đà kích dù sao bọn hắn nam hát quốc mua cái này vũ khí còn không có đưa đến đâu chỉ cần bọn hắn nam hát quốc mua cái này vũ khí đưa đến vậy hắn liền mặc kệ cái này phiêu l ư ợ n g quốc đến tột cùng là làm sao đối cái này chiến tranh chi vương tiến hành đà kích hy vọng đi hy vọng cái này chiến tranh chi vương thực lực có thể cường đại một điểm sau đó phản kháng phiêu l ư ợ n g quốc lực lượng nam hát quốc thủ lĩnh tự đủ mà liền tại nam hát quốc thủ lĩnh cư như vậy nói một mình thời điểm đến từ lý mặc chỗ điều động đội ngũ cũng tại thời khắc này đến cái này hát châu đại địa nơi này chính là hát châu đại địa tiếp xuống đi cùng bọn hắn hào hào liên lạc một chút tại thời khắc này đến cái này hát châu đại điệu bên trên vốn có một chút t 8 0 0 t r o n g quân đội binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói đối với trước mắt đông đảo t 8 0 0 binh sĩ mà nói bọn hắn cần phải làm liền là bảo vệ bọn hắn chiến tranh chi vương tại cái này hát châu đại điệu bên trên vốn có cái này sinh ý cái này tuyệt đối không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n một khi cái này sinh ý xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý m u ố n cái kia đến lúc đó đối với bọn hắn long quốc mà nói sẽ là thuộc về một cái thương vong không nhỏ ngay tại đến từ long quốc một c h i đội ngũ c ư như vậy đến đến tận đây khắc hát châu đại điệu đến từ phiêu lượng quốc một tri đội ngũ cũng đồng dạng đến cái này hát châu đại đại điệu đ ế t ử phiêu lượng q u ố c trong đội ngũ dẫn đầu người hai mắt cứ như vậy lộ ra một k i a thật sâu khinh thường liên quan tới bọn hắn dưới lòng b à n chân cái này hát châu đại địa hắn là thuộc về rất g h é t bỏ mặc dù hắn cũng là một cái c o n lono không sai hắn vốn có thân phận cũng là một cái đường đường chính chính c o n lono vậy coi như hắn là một cái đường đường chính chính c o n lono như vậy lòng b à n chân hắn dưới vốn có cái này hát châu đại địa từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng coi là thuộc về hắn tổ tông sinh hoạt chi đ i ể nhưng là dù là như thế hắn đối với hát châu đại địa hoàn toàn vẫn như cũng là thuộc về ghép bỏ bởi vì hắn thấy cái này hát châu đại địa đơn giản liền là thuộc về dơ bẩn cùng nghèo khó biểu tượng hắn đến từ châu đó hắn nhưng là đến từ phiêu lượng quốc gia xinh đẹp việc lớn quốc gia địa phương nào phiêu lượng quốc đây chính là thuộc về toàn thế giới một người cường đại nhất quốc gia hơn nữa là thuộc về toàn thế giới có tiền nhất một quốc gia trọng yếu nhất chính là hắn thấy xinh đẹp việc lớn quốc gia thuộc về toàn thế giới nhất hữu h ả o cùng tự do nhất một cái địa phương hắn vì hắn sinh ra ở phiêu lượng quốc cảm thấy t i ê u ngạo về phần hắn tổ tông chỗ thân ở hát châu đại địa không có ý tứ cùng hắn có quan hệ gì đó là hắn tổ tông chỗ thân ở địa phương cùng hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì hắn nhưng là đến từ cao quý phiêu lượng quốc nha đã hắn đến từ cao quý phiêu lượng quốc như vậy hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng t i ê u ngạo đối với hắn dưới lòng b à n chân vốn có cái này hát châu đại địa trước mắt hắn duy nhất ý nghĩ cùng thái độ liền là ghét bỏ trưởng quan nhà chúng ta hiện tại làm như thế nào hành động tại trước mắt cái này côn lô nô n mang theo một c ố ghét bỏ thời điểm ở tại bên cạnh một người lính khác thì là đi đến nó trước mặt đối nó nghi ngờ mở miệng hỏi đối mặt ở tại bên cạnh binh sĩ vốn có hỏi thăm thời khắc này cái này côn lô nô n trưởng q u a n cứ như vậy có chút suy tư mở miệng nói chúng ta tiếp xuống làm gì chúng ta tiếp xuống cần phải làm chính là chuẩn bị tiến về cách chúng ta gần nhất quốc gia kia chuẩn bị vận dụng hắn cái kia quốc gia vốn có thực lực đi đem cái này cái gọi là chiến tranh chi vương người giải quyết hết tại thời khắc này chỉ thấy đến từ phiêu lượng quốc vị này côn lô nô nghiêm túc mở miệng nói không có vấn đề xuất phát trong nháy mắt chỉ thấy trùng trùng điệp điệp phiêu lượng quốc đội ngũ liền trực tiếp bắt đầu hướng về cách bọn họ gần nhất quốc gia kia quốc độ phương hướng dũng mánh lao tới rầm rầm khi trùng trùng điệp điệp đội ngũ bắt đầu hướng phía cách bọn họ gần nhất quốc gia này dũng mánh lao tới thời điểm đến từ chiến tranh tri vương một số người cũng ở quốc gia này bên trong bán vũ khí chính là chỗ này chó săn bộ lạc cái này bộ lạc danh tự ngược lại là có ý tứ tại thời khắc này khi t tám trăm binh sĩ nhìn xem ở tại trước mặt vốn có cái này bộ lạc về sau nó trong mắt cứ như vậy mang theo một tia thật sâu hiếu kỳ đối mặt đến từ tám trăm binh sĩ đến tại cái này chó h o a n g bộ lạc bên trong châu đóng giữ bộ lạc dũng sĩ trong nháy mắt liền phát hiện t 8 0 0 binh sĩ thân ảnh các ngươi là ai đối mặt đến từ cái k i a bộ lạc dũng sĩ lời nói t 8 0 0 binh sĩ nghiêm túc mở miệng nói ta là đến từ chiến tranh chi vương buôn bán vũ khí người 15. chương hai t r ư c h n ó săn bộ lạc tù trưởng kích động chương hai c h ó săn bộ lạc t ủ trưởng kích động chúng ta là đến từ chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người lần này đi vào các ngươi chó săn bộ lạc mục đích là vì hướng các ngươi bán vũ khí tại thời khắc này chỉ thấy t tám binh sĩ lập tức nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ t 8 0 0 binh sĩ giảng thuật lời nói tại chó săn bộ lạc nơi cửa bộ lạc các dũng sĩ thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau sau đó bên trong một cái dũng sĩ bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía sau người bộ lạc chạy tới d ầ m d ầ m ngay tại cái kia chó săn bộ lạc dũng sĩ thân ả n h cứ như vậy hướng thẳng đến sau lưng bộ lạc phương hướng chạy tới tại cửa t 8 0 0 binh sĩ thời khắc này ánh mắt thì là tràn ngập một tia nghi hoặc rất hiển nhiên h ắ n căn bản cũng không biết cuối cùng là thuộc về cái gì một cái tình huống h ã n căn bản cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì đối mặt cái kia t t á trăm binh sĩ nghi hoặc tại cái kia chó săn bộ lạc nơi cửa một cái khác bộ lạc ngươi tốt người ở chỗ này chờ đợi một cái chúng ta thủ trưởng lập tức tới ngay tại thời khắc này cùng đi theo lấy cái kia c h o săn bộ lạc bên trong dũng sĩ giảng thuật lời nói ở tại bộ lạc nơi cửa t 8 0 0 cũng liền khẽ gật đầu bộ dạng này à vậy ta liền chờ đợi ngươi đối với cái này thời khắc này t 8 0 0 biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đối với trước mắt cái này t 8 0 0 m mà nói nếu như đối phương gây bất lợi cho hắn lời nói như vậy hắn hoàn toàn liền có thể đem đối phương giết chết mặc dù đối phương cái này trong bộ lạc người so với bọn hắn muốn nhiều nhưng là cái này trong bộ lạc chẳng lẽ lại có được cái gì đại sát khí không thành chỉ cần cái này bộ lạc không tồn tại cái gì cái gọi là đại sắc khí vậy bọn hắn giải quyết cái này trong bộ lạc người hoàn toàn liền có thể dùng dễ như chở bàn tay để hình dung đã giải quyết cái này trong bộ lạc người hoàn toàn liền có thể dùng dễ như chở bàn tay để hình dung vậy bọn hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình liền rất đơn giản lẳng lặng ở chỗ này chờ chờ lấy đem cái kia trong bộ lạc tù trưởng đến mà liền tại t 8 0 0 t ạ i chó săn bộ lạc nhân khẩu chỗ chờ. lúc trước rời đi bộ lạc dũng sĩ cũng bằng nhanh nhất tốc độ đi tới bọn hắn tù trưởng nhà lá bên trong tù trưởng tù trưởng người trước đó căn dặn chúng ta cái kia chiến tranh chi vương buôn bán vũ khí người đã、tới. hắn bây giờ đang ở chúng ta bộ lạc cổng chỉ thấy cái kia chó săn bộ lạc bên trong dũng sĩ vội vàng mở miệng nói trong nháy mắt nghe bộ lạc dũng sĩ lời nói chó săn bộ lạc bên trong bộ lạc tù trưởng hai mắt trong nháy mắt sáng lên cái gì tới trong khoảnh khắc chó săn bộ lạc bên trong tù trưởng trong mắt tràn ngập một cỗ kích động nhanh lên nhanh lên bằng nhanh nhất tốc độ tiến về bộ lạc cổng chúng ta chó săn bộ lạc kế tiếp là không có thể trở nên cường đại vậy thì phải nhìn kế tiếp là không có thể mua được cái này vũ khí đối với chó săn bộ lạc bên trong tù trưởng mà nói hắn thời khắc này nội tâm là vô cùng kích động liên quan tới cái này cái chiến tranh chi vương buôn bán vũ khí người hắn sớm tại trước đó liền đã hiểu được tin tức này cũng chính bởi vì hắn hiểu được cái này chiến tranh chi vương tin tức cho nên hắn mới nghiêm khắc căn dặn đóng tại cổng làm những cái kia bộ lạc dũng sĩ một khi có quan hệ với chiến tranh chi vương buôn bán vũ khí người tin tức này liền bằng nhanh nhất tốc độ tới thông c h ì hắn về phần tại sao đó là đương nhiên là bọn hắn cái này cho săn bộ lạc cần tại cái này chiến tranh chi vương ở trong mua sắm cái này vũ khí không sai bọn hắn cho săn bộ lạc phi thường cần tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí thậm chí có thể nói phi thường vội vàng bởi vì căn cứ cho săn bộ lạc tù trưởng hiểu biết tin tức nhìn bọn hắn đối địch bộ lạc những người kia cũng mua cái này cái gọi là chiến tranh chi vương bên trong vũ khí mặc dù nói không biết bọn hắn đối địch bộ lạc đám người kia đến tuột cùng mua dạng gì một cỗ tức giận nhưng là căn cứ hắn hiểu biết tình huống đến xem bọn hắn đối địch bộ lạc đám người kia mua vũ khí hẳn là thuộc về cùng loại với đại chúng mặt hàng a k bốn mươi bảy thế nhưng là dù là đối phương mua sắm vũ khí rất có thể là thuộc về đại chúng mặt hàng a k bốn mươi bảy nhưng là Cái, cái, cái n vì, vì chó n săn bộ lạc sinh n g có lực tử tôn vong hắn nhất định phải mua sắm thuộc về cái này chiến tranh chi vương vũ khí đồng dạng vậy phần tại sao nhất định phải mua sắm cái này chiến tranh chi vương vũ khí đâu cũng rất đơn giản bởi vì chiến tranh chi vương vũ khí giá cả rất rẻ ha không sai cũng là bởi vì cái này chiến tranh chi vương vũ khí giá cả cực kỳ tiện nghi hắn đã từng cũng không phải không có nghĩ qua muốn mua những vũ khí kia nhưng đáng tiếc chính là những vũ khí kia vốn có giá cả cực kỳ đắt đỏ dù là hắn đem bộ lạc bên trong vốn có toàn bộ tài sản bán đi cũng vô pháp mua được ra dáng vũ khí nhưng là tại cái này chiến tranh chi vương bên trong nhưng là k h á c rồi cái này chiến tranh chi vương bên trong vốn có cái này vũ khí giá cả hoàn toàn có thể cho bọn hắn những này nghèo rất mùng tơi bộ lạc mua được thuộc về bọn ngưỡ ngộ trong lòng vũ khí Bởi vậy, chiến tranh chi vương tại chó i n săn bộ lạc tù trưởng trong lòng mang theo một cỗ kích động thời điểm hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp dẫn theo hắn bộ lạc bên trong một chút vàng bạc châu báo đi tới bộ lạc cổng trào ngươi t h à o n g ư ờ i ta là chó săn bộ lạc bên trong tù trưởng tin tưởng ngươi hẳn là chiến tranh chi vương bên trong vốn có buôn bán vũ khí người a tại thời khắc này chó săn bộ lạc t ủ trưởng ánh mắt mang theo một cỗ kích động nhìn về phía trước mặt chiến tranh chi vương thương nhân đối mặt đến từ chó săn bộ lạc t ủ trưởng bộ này kích động chỉ thấy ở tại đối diện t 8 0 0 t h ì là khẽ gật đầu không sai ta chính là đến từ chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người đối với cái này đối với thời khắc này t 8 0 0 m à nói h ắ n cứ như vậy nhản n h ạ t nhẹ gật đầu tốt trong nháy mắt đối mặt đến từ t 8 0 0 hồi phục chó săn bộ lạc bên trong tù trưởng trong nháy mắt cảm nhận được trở nên kích động chúng ta chó săn bộ lạc muốn tại các ngươi cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí. xin hỏi một chút các người cái này hai tay a cở vũ khí giá cả như trước vẫn là năm mươi đô la mỹ sao chó săn bộ lạc tù trưởng nhịn không được mở miệng hỏi đối mặt đến từ chó săn bộ lạc tù trưởng h ỏ i t h ă m t tám trăm khẽ gật đầu trong khoảnh khắc chó săn bộ lạc tù trưởng trực tiếp vung tay lên chúng ta mua mười lăm chương hai trăm năm mươi hẹn bọn quốc vương cấp đ o ạ t quân quyền hải quân lục chiến đội thượng tá chương hai trăm năm mươi hẹn bọn quốc vương cấp đ o ạ t quân quyền hải quân lục chiến đội thượng tá đạp bạp khi từng đợt tiếng bước chân vang lên chỉ thấy một cái ăn mặc cực kỳ hoa lệ thân ảnh lập tức thất tha thất tiểu đi tới người mặc sinh đẹp quốc quân chứa nam t ử trước mặt chào ngươi chào ngươi ta là trước mắt quốc gia này quốc vương hoan n g h ê n các vị đến tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt quốc vương hai mắt cứ như vậy mang theo c â cung kính mở miệng nói đối mặt giờ phút này vị quốc vương vốn có bộ này cung kính biểu lộ ở tại trước mặt vốn có vị này hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá hai mắt thì là lộ ra câu nghiêm túc nhẹ gật đầu ẩ n chúng ta đến các ngươi nơi này đến có một cái mục đích liên la tiếp xuống toàn bộ quốc gia quân đội sẽ từ chúng ta tới tiến hành tiếp quản có vấn đề hay không cùng n g y đồng thời đ ế từ phiêu lượng quốc trung hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá nghiêm túc mở miệng nói nghe ở tại trước mặt vị này phiêu lượng quốc hải quân lục chiến đội thiếu tá giảng thuật lời nói ở tại trước mặt quốc vương hai mắt thì là hai mắt trong nháy mắt s ữ n g s ờ a điều động quốc gia chúng ta bên trong vốn có toàn bộ quân đội tại thời khắc này đối với trước mắt c á i này quốc vương mà nói hắn là thật cảm nhận được một trận m ộ t b ư ớ c hắn hoàn toàn liền không thể nào hiểu được tình huống này đây là cái gì một cái tình huống vì sao lại xuất hiện tình huống này đâu mà tại đối mặt trước mắt c á i này quốc vương thời khắc này m ộ t b ư ớ c ở tại trước mặt hải quân lục chiến đội thiếu tá thì là những mày ngươi không nên hỏi vì cái gì cái này không phải ngươi có thể giải sự tình ngươi bây giờ cần phải làm liền là thành thành thật thật đưa ngươi quốc gia này quân đội quyền lực giao cho chúng ta là có thể về phần cái khác ngươi vẫn là thành thành thật thật tại ngươi cái này trong vương cung hưởng thụ ngươi vốn có cái này sinh hoạt là có thể hiểu không quốc vương trước mặt hải quân lục chiến đội thiếu tá khuôn mặt bên trong mang theo một tia khinh thường đối với trước mắt vị này hải quân lục chiến đội thiếu tá mà nói dù là trước mặt hắn vị này là thuộc về đường đường chính chính quốc vương từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng đối phương vốn có địa vị là cùng bọn hắn xinh đẹp quốc đại đ ấ là thuộc về cùng một cái cấp bậc tồn tại dù sao song phương đều là thuộc về một nước tri chủ tại song v ư ơ n g đều là thuộc về một nước tri chủ tình h ô n g i ớ i vậy song v ư ơ n g ở giữa vốn có cái này quan hệ không phải liền là thuộc về cùng một cái cấp bậc sao bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về mặt ngoài cùng một cấp bậc mà thôi ngay cả hắn cái này tại s i n h đẹp quốc trung vẹn vẹn chỉ là thuộc về thiếu tá tồn tại đều có thể xem thường trước mặt hắn vị này quốc vương không nên xem thường hắn vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường thiếu tá sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy phiêu lựa quốc khi hắn phía sau đứng tại s i n h đẹp quốc trí lúc dù là trước mặt hắn cái này quốc vương từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng là cùng bọn hắn xinh đẹp quốc đại đế cùng một cái cấp bậc tồn tại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về trình độ nào đó một cái cấp bậc mà thôi không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng bọn hắn giữa song phương quan hệ thật là thuộc về cùng một cái cấp bậc thậm chí liền ngay cả trước mắt vị này quốc vương đều không cho rằng bọn hắn giữa song phương quan hệ là thuộc về cùng một cái cấp bậc hắn tại đối mặt vị này phiêu lượng quốc thiếu tá đều phải cần rất cung kính mặc dù trước mặt hắn vị này phiêu lượng quốc thiếu tá giống như hắn đều là thuộc về côn lô nô trung tộc thế nhưng là đối phương lại là thuộc về phiêu lượng quốc thiếu tá đối phương là t với, thành thành thật thật với cái về này quốc vương không chút do dự nhẹ gật đầu nhìn xem vị này quốc vương như thế quả quyết thái độ tại trước mặt phiêu lựa quốc thiếu tá hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt ngươi làm ra một cái cực kỳ lựa chọn chính xác đến lúc đó ngươi chính là thuộc về chúng ta phiêu lượng quốc trung một p h â n tử từ nay về sau ngươi chính là của ta nhóm xinh đẹp quốc trung vốn có một cái nước phụ thuộc chỉ thấy trước mắt phiêu lượng quốc thiếu tá không chút do dự nhẹ gật đầu đây là hắn đối với đối phương hứa hẹn đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đại biểu hắn nhưng là nếu quả như thật muốn tỷ đấu lời nói cũng có thể đại biểu sau lưng của hắn xinh đẹp quốc quân đội tóm lại nếu như đối phương có thể thành thành thật thật đem hắn quốc gia bên trong toàn bộ quân đội đều giao cho hắn đến xử lý như vậy làm cho đối phương trở thành bọn hắn xinh đẹp danh thủ quốc gia phía dưới một cái nước phụ thuộc có vẹn h ư giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình trong khoảnh khắc nghe phiêu lượng quốc thiếu tá lời nói nó trước mặt quốc vương hai mắt trong nháy mắt sáng lên không có vấn đề vậy ta cái này quốc gia quân đội toàn bộ đều giao cho ngươi một bên nói quốc vương vừa hướng cái kia cách đó không xa một cái tướng quân lớn tiếng mở miệng nói từ giờ trở đi các ngươi cần phải làm sự tình liền là thành thành thật thật nghe theo vị này đến từ phiêu lượng quốc thiếu tá mệnh lệnh mặc kệ hắn truyền đạt dạng gì mệnh lệnh các ngươi cần phải làm liền là thành thành thật, thật nghe theo mệnh lệnh liền có thể tại thời khắc này quốc vương lớn tiếng hô nghe đến từ quốc vương bộ này lớn tiếng lời nói tại cách đó không xa vị tướng quân kia thì là rất cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh bởi vì đối phương phía sau đại biểu cho phiêu lựa quốc nếu như hắn đang nghe theo đối phương mệnh lệnh thời điểm bị đối phương nhìn chúng lời nói vậy hắn có hay không có thể trực tiếp tiến vệ sinh đất nước nếu như hắn thật có thể vì vậy mà trực tiếp bị đối phương nhìn chúng c u ố sau một khắc tướng quân thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp rời đi tại chỗ hắn muốn đem bọn hắn quốc gia toàn bộ quân đội đều triệu tập lại nhìn xem tướng quân kia thân ảnh rời đi hải quân lục chiến đội thiếu tá ánh mắt thì là tại c ố này khinh thường mở miệng nhanh lên a bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết ở chỗ này về sau chúng ta liền có thể rời đi nơi này trở về tới chúng ta xinh đẹp quốc trung đi hưởng thụ sinh hoạt n g h e đến từ cái kia thiếu tá lời nói ở sau lưng hắn đông đảo binh sĩ hai mắt thì là có chút sáng lên không sai không sai bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết vấn đề này sau đó trở về phiêu l ư n g quốc nơi này thật sự là không tiếp tục chờ được nữa đơn giản quá nghèo tại thời khắc này cái này đến cái khác hải quân lục chiến đội binh sĩ không riêng tràn ngập một kia thật sâu ghét bỏ mà tại đối mặt cái này hải quân lục chiến đội binh sĩ trong ánh mắt ghét bỏ ở tại đối diện cái kia quốc vương thì là lúng túng nhẹ gật đầu chỉ thấy quốc vương hèn mọn mở miệng nói đúng vậy đúng vậy quốc gia chúng ta có một chút lạc hậu thật có l ỗ i thật có l ỗ i mười lăm chương hai trăm năm mươi mốt bừng tỉnh đại nộ côn lôn nô tướng quân gặp tập kích t tám trăm chương hai trăm năm mươi mốt bừng tỉnh đại nộ côn lôn nô tướng quân gặp tập kích t tám trăm ngay tại đến từ phiêu lượng quốc hải quân lục chiến đội điều động quốc gia này quân đội thời điểm chỉ thấy tại một cái kia lại một cái quân phiệt chỗ thân ở tri chi địa chiến tranh chi vương buôn bán vũ khí người cũng kết thúc cái kia từng tr chúng ta phải cần tiến về cái khác quốc gia tại thời khắc này chỉ thấy một cái trong đó chiến tranh chi vương thương nhân ánh mắt tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói mặc dù bọn hắn không biết bọn hắn hiện tại chỗ thân ở quốc gia này kêu cái gì nhưng là cái này không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn đã đem quốc gia này vốn có một chút đơn đặt hàng cho toàn bộ hoàn thành tối thiểu nhất một chút bộ lạc cùng một chút quân việt bọn hắn đã toàn bộ đều trào hàng tới cửa mặc dù không dám nói tất cả bộ lạc và quân việt đều mua bọn hắn chiến tranh chi vương vũ khí nhưng là tuyệt đại bộ phận bộ lạc cùng quân việt đều mua bọn hắn chiến tranh chi vương bên trong vũ khí ai bảo bọn hắn chiến tranh chi vương cái này vũ khí giá cả bảy ở nơi này đâu vũ khí vật này ngược lại sẽ không hư rơi là được rồi dù sao bọn hắn mua là thuộc về nổi danh a cờ b ố a cờ b ố vật này đó là thật nổi danh nhị tạo cũng chính bởi vì bọn hắn mua vũ khí đều là a cờ b ố cho nên đối mặt giá cả thấp như vậy liêm vũ khí tất cả quân việt cùng bộ lạc khi biết tin tức này về sau đều không chút do dự lựa chọn mua đến từ chiến tranh chi vương bên trong vốn có vũ khí đương nhiên bọn hắn cũng đều biết cái này chiến tranh chi vương là thuộc về bị phiêu lượng cốc chỗ truy nã một cái súng ống đạn dược công ty nhưng là cùng bọn hắn có quan hệ gì? thậm chí bọn hắn còn hy vọng cái này chiến tranh chi vương có thể trở nên càng thêm cường đại một điểm bởi vì chỉ có cái này chiến tranh chi vương trở nên càng thêm cường đại vậy bọn hắn mới có thể tại cái này chiến tranh chi vương bên trong tiếp tục mua sắm cái này tiện nghi vũ khí tương phản nếu như cái này chiến tranh chi vương cứ như vậy bị phiêu lựa ư quốc cho triệt để giải quyết hết vậy cái này há không liền là đại biểu cho bọn hắn cần thiết mua sắm tiện nghi vũ khí liền không còn cách nào mua đến sao đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận sự tình cho nên đối mặt đến từ chiến tranh chi vương đến biết được chiến tranh chi vương đến tột cùng là cái gì từng cái quân thiệt cùng bộ lạc không chút do dự trực tiếp lựa chọn dầu diếm thậm chí bọn hắn trực tiếp tại cái này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm đại lượng vũ khí cứ như vậy đông đảo t 8 0 0 t r trực tiếp hoàn thành ở quốc gia này vốn có giao dịch hoàn thành ở quốc gia này giao dịch về sau bọn hắn tiếp xuống cần phải làm liền là ly khai cái này quốc gia tiến về kế tiếp quốc gia tiếp tục đi bán bọn hắn chiến tranh chi vương bên trong vũ khí rầm rầm ngay tại một cái kia cái t 8 0 0 t h â n ảnh cứ như vậy chuẩn bị hướng phía kế tiếp quốc gia đi đến từ phiêu lượng quốc hải quân lục chiến đội dẫn đầu đội ngũ trực tiếp xuất hiện tại t 8 0 0 binh sĩ ngay phía trước ha <cười> ha phía trước mấy tên kia hẳn là đến từ cái này chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người a tại thời khắc này chỉ thấy đến từ hải quân lục chiến đội bên trong vị kia thiếu tá thời khắc này thiếu tá trong ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có sát ý đối mặt thiếu tá lời nói ở tại bên cạnh hải quân lục chiến đội binh sĩ thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai căn cứ hiện nay biết được tin tức nhìn đối phương chính là cái này cái gọi là chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người tại thời khắc này đến từ hải quân lục chiến đội bên trong binh sĩ trực tiếp mở miệng nói đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội lời của binh lính ở tại bên cạnh quốc gia này bên trong tướng quân ánh mắt thì là tràn ngập một tia ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước xuất hiện cái kia mây bóng người những cái kia là đến từ chiến tranh tri chi vương bên trong buôn bán vũ khí người trong khoảnh khắc đối với thời khắc này vị tướng quân này mà nói hắn cuối cùng minh bạch cuối cùng xảy ra chuyện gì một cái tình huống nguyên lai là bộ dạng này a thì ra là thế trong nháy mắt chỉ thấy thời khắc này tướng quân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hắn hiện tại cuối cùng là minh mạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì mặc dù bọn hắn chỗ thân ở quốc gia này cũng không phải là rất cường đại nhưng là cũng là có được mạng lưới cho nên hắn tự nhiên là thấy qua đến từ phiêu lượng quốc hy đ ă n g đại đ ể nói chuyện biết phiêu lượng quốc đối đãi cái này chiến tranh chi vương thái độ đến tột cùng là bộ dáng gì phiêu lượng quốc tại toàn thế giới trước mặt tuyên bố cái này chiến tranh chi vương là thuộc về bị phiêu lượng quốc chỗ truy nã tồn tại không nghĩ tới tại bọn hắn quốc gia này bên trong thế mà xuất hiện đến từ chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người các vị ta cảm thấy chúng ta tiếp x u ố n g có lẽ nhất định phải cần đem những vật này cho triệt để giải quyết、hết. đem bọn hắn triệt để giải quyết hết, để cái này đang chết chiến tranh chi vương triệt để tan thành mấy khói tại thời khắc này chỉ thấy đen không lưu thu côn lôn nô tướng quân nghiêm túc mở miệng nói nghe cái kia côn lôn nô lời của tướng quân ở tại bên cạnh hải quân lục chiến đội thiếu tá thì là khẽ gật đầu đó là tự nhiên lần này chính là muốn đem bọn hắn cho triệt để giải quyết hết chuẩn bị một chút đem đạn pháo nhắm ngay phía trước trước hết để cho đối phương thể hội một chút đạn pháo tư vị hải quân lục chiến đội thiếu tá nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội thiếu tá ra lệnh ở tại bên cạnh tướng quân trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh rất nhanh chỉ thấy tại hải quân lục chiến đội thiếu tá bên cạnh tướng quân lập tức đem nó ánh mắt nhìn về phía nó bên cạnh b ố n có những quân đội kêu bên trong các quân quan đem đạn pháo nhắm ngay phía trước những cái kia chiến tranh chi vương b u ồ n bán vũ khí người đem đạn pháo bắn ra đi tại thời khắc này chỉ thấy quân l ô n nô tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ quân l ô n nô tướng quân ra lệnh ở tại bên cạnh b ố n có đông đảo sĩ quan trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh rầm rầm rất nhanh cái này đến cái khác binh sĩ nhao nhao đem họng pháo nhắm ngay phía trước mà liên tại từng cái binh sĩ đem họng pháo nhắm ngay phía trước thời điểm tại phía trước vốn có t 8 4 0 b i n h nhóm thì là lập tức hướng khiển trách lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía trước vốn có thân ảnh bị tập tại thời khắc này chỉ thấy hai chữ này trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả t 8 0 0 binh sĩ trong đầu đối với trước mắt đông đảo t 8 0 0 binh sĩ mà nói mặc dù bọn hắn không biết cuối cùng là cái gì tình huống nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết đối phương rất rõ ràng là kẻ đến không thiện chuẩn bị chiến đấu sau một khắc tất cả t 8 0 0 t r o n g nháy mắt đem bọn hắn vũ khí cầm lên nhắm ngay phía trước cộc cộc cộc phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên đông đảo t 8 0 0 binh sĩ không chút do dự dẫn đầu khởi xướng tiến công trước mặt mọi người nhiều t 8 0 0 binh sĩ dẫn đầu khởi xướng tiến công thời điểm tại đối diện từ hải quân lục chiến đội dẫn đầu lấy quân đội cũng tại thời khắc này đem đạn pháo bắn ra ngoài rầm rầm rầm ba phô thiên cái điệu pháo ganh âm thanh cứ như vậy bắt đầu trực tiếp vang lên lấy hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất pháo ganh âm thanh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu vang lên từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước điên cùng chút xuống mà đi ở m ba mười lăm chương hai trăm năm mươi hai đ ế từ hải quân lục chiến đội ngạc nhiên, kinh người thương Pháp. đ ế t ử hải quân lục chiến đội ngạc nhiên k i người h n thương pháp ầm ầm ba trong khoảnh khắc từng đ ợ t trước nay chưa có tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên nương theo lấy trước nay chưa có tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên từng mai từng mai đạn pháo tại thời khắc này trực tiếp hung hăng hướng phía đối diện điên cùng chút xuống mà đi khi từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy bắt đầu hướng phía đối diện hung hăng chút xuống mà đi chỉ thấy phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng đại địa ầm ầm ngay tại cái kia phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh cứ như vậy vang vọng cả vùng thời điểm ở tại đối diện t tám binh sĩ thì là trực tiếp bắt đầu đối, đối diện hung hăng khởi khi cái kia phô thiên cái địa tiếng xung c ứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy từng hạt đạn tại thời khắc này hướng xuống đất không ngừng chút xuống mà đi khi cái kia từng hạt đạn cứ như vậy hướng thẳng đến đối diện chút xuống mà đi thời điểm cái kia từng hạt đạn rất nhanh liền trực tiếp m ệ n h chung tại đối diện côn lô nô n bị bịch khi cái kia từng hạt đạn cứ như vậy trực tiếp m ệ n h chung một cái kia lại một cái côn lô nô n cái này đến cái k h á c côn lô nô n cũng tại thời khắc này bị trúng đích từ đó trực tiếp ngã trên mặt đất khi một cái kia lại một cái côn lô nô cứ như vậy ngã trên mặt đất thời điểm ở tại bên cạnh những hải quân kia lục chiến đội binh sĩ hai mắt thì là trong nháy mắt tràn ngập một câu nghiêm túc cái này đây cũng không phải là bọn hắn ở chỗ này đứng thẳng nói đứng thẳng nghe với lại bọn hắn giữa song phương khoảng cách bày ở nơi này bọn hắn cũng nhìn thấy Tại đối, tại đối diện những cái kia chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người bọn hắn m u ố n có thân ảnh hoàn toàn chính xác còn tại đó dựa theo tình huống bình thường mà nói đối phương cũng đích thật là có thể mệnh chung bọn hắn nhưng vấn đề là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về dựa theo tình huống bình thường mà nói không bình thường tình huống là cái dạng gì đấy này rất đơn giản không bình thường tình huống liền là cũng tỷ như nói bọn hắn phải biết bọn hắn thế nhưng là thuộc về hải quân lục chiến đội bên trong binh sĩ a bọn hắn tại toàn thế giới đều là thuộc về đường, đường chính chính tinh n u y ệ n Độ giống như hoàn toàn liền không o sai đối với đến từ hại quân lục chiến đội bên trong đông đảo binh sĩ mà nói khi bọn hắn nhìn xem đối diện đến từ chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người về sau bọn hắn duy nhất ý nghĩ lên là bọn hắn vốn có cái này thương pháp cũng không sánh bằng đối diện đối phương cái này thương pháp đến tột cùng là luyện thế nào đi ra cái này thương pháp đơn giản có thể siêu thẩn tại thời khắc này cái này đến cái khác hải quân lục chiến đội bên trong binh sĩ cũng n h ị n không được mở miệng nói tại một cái kia cái hải quân lục chiến đội bên trong binh sĩ ánh mắt tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi thời điểm liền ngay cả vị kia hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá cũng không nhịn được nhẹ gật đầu thoạt nhìn cái này chiến tranh chi vương rất nguy hiểm nhất định phải thậm chí nhất định phải cần đưa chúng nó cho triệt để giải quyết hết đối với cái này đối với trước mắt vị này hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá mà nói hắn m u ố n có ý nghĩ liền rất đơn giản cái kia chính là nhất định phải đem cái này chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người cho triệt để giải quyết hết chỉ cần hắn hiện tại có thể đem cái này chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người giải quyết hết như vậy đến lúc đó hắn tại bọn hắn phiêu lượng q u ố c nơi đó tuyệt đối có công lao đã có công lao cái k i a đến lúc đó thăng quan tiến tức không phải liền là bày ở ngoài sáng một chuyện sao không có người nào có thể cự tuyệt thăng quan tiến tức dụ hoặc đối với vị này hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái nhanh lên đem bọn ngươi đạn pháo toàn bộ bắn ra đi vậy các ngươi dưới tay những binh l í n h k i a toàn bộ khởi xướng tiến công chỉ thấy hải quân lục chiến đội thiếu tá nghiêm túc hạ lệnh đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội thiếu tá ra lệnh ở tại bên cạnh vị kia côn lôn nô tướng quân lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu không có vấn đề trong khoảnh khắc côn lôn nô tướng quân lập tức đem nó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhanh lên bằng nhanh nhất tốc độ đạn tháo toàn bộ bắn ra đi còn có để những binh lính kia cũng trực tiếp nhắm ngay phía trước khởi xướng tiến công côn lôn nô tướng quân không ngừng hạ lệnh đối mặt đến từ côn lôn nô tướng quân ra lệnh ở tại bên cạnh côn lôn nô sĩ quan cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh trong ạ i thời, tiến công. Tại thời khắc này, khi từng đạo mệnh lệnh bắt khắc mệnh này, lệnh không ngừng đạo đầu lôn nô binh trước ạ i thời đối bắt t khắc không phía này ngừng đầu khởi sướng tiến sướng công r ầ mắt rầm. Trong m chấp đông đảo côn lô nô n binh sĩ bắt đầu đem nó h ỏ n g súng nhắm ngay phía trước sau đó không chút do dự bót cò cộc cộc cộc cộc Phô thiên c cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc c ộ n g ộ c cộc cộc cộc cộc c i c cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc kia đông đảo T-800 binh sĩ phương hướng c h c ộ c cộc cộcộc mà tại đối mặt đến từ cái k i a côn lô nô đại quân phương hướng chỗ buộc phát tiến công đông đảo t 8 0 0 binh sĩ giờ phút này cũng tại thời khắc này bị cái này từng hạt đạn cho hung hăng mệnh trúng phốc suy phốc suy chỗ chống đánh c ứ như vậy trực tiếp bắn vào cái này đến cái khác t 8 0 0 binh sĩ thân thể bên trong đông đảo t 8 0 0 binh sĩ cũng tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nặng nề g h trục chặt trục chặt sau một khắc tất cả t 8 0 0 binh sĩ trong nháy mắt đều cảm thấy trong cơ thể của bọn họ truyền lại tới trục chặt mặc dù bọn hắn nhìn bề ngoài cùng nhân loại hoàn toàn liền không có khác nhau chút nào nhưng là có một chút lại là bày ở ngoài sáng đó chính là bọn họ căn bản cũng không phải là thuộc về nhân loại bọn hắn là thuộc về đường đường chính c h í người h n máy cũng chính bởi vì bọn hắn là thuộc về đường đường chính chính người máy khi bọn hắn đối mặt cái này phô thiên cái đ i ệ u tiến công trước mặt cho dù là bọn hắn làm người máy nhưng là nên có c h ụ p chặt một cái đều không có ít bịch bịch khi một cái kia lại một binh sĩ bị hung hăng mệ c h ù n g cái này đến cái khác t t á 0 t binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc mà liên tại t 8 0 0 binh sĩ ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc thời điểm ở phương xa lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một c h i đội ngũ ẩ n khởi xướng tiến công đem cái này đáng chết côn lôn nô đội ngũ cho triệt để dệt đi khai hòa ba mười lăm chương hai trăm năm mươi ba đột nhiên xuất hiện quân đội thiếu khuyết vũ khí đạn dược côn lôn nô đại quân rút lui chương hai trăm năm mươi ba đột nhiên xuất hiện quân đội thiếu khuyết vũ khí đạn dược côn lôn nô đại quân rút lui khai hòa ba tại thời khắc này khi một đạo nghiêm túc mệnh lệnh rơi xuống chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện đội ngũ cũng tại thời khắc này đối cái tia s o n g phương đang giao chiến điên cuồng khởi xướng tiến công cọc cọc cọc đáp sau một khắc phô thiên cái địa pháo anh em thanh cùng phô thiên cái địa tiếng súng cứ như vậy bắt đầu ở trên chiến trường điên cuồng vang lên hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng súng và phô thiên cái địa pháo anh em thanh cứ như vậy trên chiến trường điên cuồng vang lên thời điểm chỉ thấy từng hạt đạn cùng từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy trực tiếp hung hăng trên chiến trường điên cuồng khuynh tả rầm rầm đối mặt bất thình lình tiến công trên chiến trường chi tia côn lôn nô đại quân cứ như vậy bị triệt để đánh cho hồ đồ thậm chí liền ngay cả tại cái tia cùng cái k i a hải quân lục chiến đội bên trong binh sĩ đều phụ các loại đây là cái gì tình huống tại thời khắc này chỉ thấy giờ phút này hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá cùng cái k i a hải quân lục chiến đội binh sĩ cũng không khỏi mang theo cỗ m n g bức biểu lộ nhìn về phía sau lưng rầm rầm khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng sau lưng c h à n g cảnh cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào tầm mắt khi bọn hắn nhìn thấy tại phía sau bọn họ đột nhiên đụng tới một chi quân đội về sau tất cả mọi người m n g chi quân đội này là tình huống như thế nào một cái trong đó hải quân lục chiến đội binh sĩ mậu bức mở miệng nói nghe tên lính này lời nói mặc kệ cái này quân đội đến tột cùng là chỗ đó đụng tới giết khởi s ư ớ n g tiến công đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết đối với trước mắt vị này thiếu tá mà nói ý nghĩ của hắn liền rất đơn giản mặc dù không biết chi quân đội này đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới nhưng là có một chút xác thực có thể khẳng định n h a cái kia chính là chi quân đội này tuyệt đối không phải quân đội bạn là được rồi cái kia đã chi quân đội này căn bản cũng không phải là quân đội bạn vậy bọn hắn tiếp xuống cần làm gì còn dùng cân nhắc sao bọn hắn tiếp xuống cần phải làm liền là trực tiếp đem chi quân đội này cho triệt để giải quyết、hết. đây chính là bọn họ tiếp xuống cần phải làm sự tình cho nên trực tiếp khởi xướng tiến công liền có thể phân ra một bộ phận binh sĩ đem sau lương chi kia quân đội giải quyết hết người còn lại đem những n à y chiến tranh chi vương thương nhân cho triệt để giải quyết hết đến từ hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá bắt đầu không ngừng hạ lệnh các ngươi cũng toàn bộ khởi động đem những cái kia tên đ á n g chết toàn bộ giết chết đồng thời hải quân lục chiến đội thiếu tá cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những binh lính kia đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội thiếu tá ánh mắt ở tại bên cạnh những binh lính kia giờ phút này thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh rầm rầm vẹn vẹn chỉ là trong t r ớ c mắt đông đạo binh sĩ nhao nhau sau đó trực tiếp nện bước kiên định bộ pháp hướng phía phía trước bước đi đạp đạp đạp ngay tại một cái kia cái hải quân lục chiến đội binh sĩ bắt đầu hướng phía trước bước đi thời điểm những cái kia cũng chưa chết t tám trăm binh sĩ thì là đem nó họng súng nhắm ngay những này chính hướng bọn họ đi tới hải quân lục chiến đội binh sĩ cộc cộc cộc cộc cộc cộc sau một khắc từng đợt tiếng súng cứ như vậy trực tiếp trên chiến trường không ngừng vang lên khi tiếng súng bắt đầu xuất hiện trên chiến trường song p ư ơ n g cũng tại thời khắc này triển khai một trận trước nay chưa có chiến tranh ầm ầm phô thiên cái điệu tiếng nổ mạnh cứ như vậy vang vọng toàn bộ chiến trường hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng nổ mạnh cứ như vậy bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường thời điểm chi tiêu không biết từ nơi nào đụng tới quân đội giờ phút này thì là đem nó vốn có đại pháo kéo ra ngoài sau đó trực tiếp nhắm ngay phía trước nã pháo sau một khắc khi từng đạo mệnh lệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này trực tiếp từ đại pháo bên trong điên cùng đổ xuống mà ra rầm rầm khi cái kia từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy không ngừng điên cùng đổ xuống mà ra phô thiên cái đ i ệ u tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang lên toàn bộ chiến trường ầm ầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng nổ mạnh cứ như vậy vang vọng toàn bộ chiến trường thời điểm. chiến đấu cũng tại thời khắc này triệt để khai hỏa khi chiến đấu tại thời khắc này chân chính triệt để khai hỏa thời điểm tựa như trời mưa bình thường dày đặc đạn cùng cái kia tựa như dưới mưa đá một dạng đạn pháo tràn ngập trên chiến trường mỗi một cái góc xó rầm rầm rầm khi cái kia phô thiên cái địa pháo h o anh em thanh bắt đầu không ngừng v ă n g lên chỉ thấy từng mai từng mai đạn pháo cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hung hăng hướng phía trước chút xuống mà đi đối mặt cái này đột nhiên đụng tới quân đội phát ra lên tiến công côn lô nô trong đại quân binh sĩ giờ phút này thì là bắt đầu nóng lòng phản kích bắt đầu phản kích nhưng mà đối mặt đến từ côn lô nô n đại quân phát ra lên p h ả n k í c h bọn hắn đòn phản công này tại cái kia mới đụng tới đại quân trước mặt liền hoàn toàn không đáng chú ý rầm rầm rầm rầm rầm ba tại một cái kia lại một cái côn lô nô n đem trong tay họng súng nhắm ngay phía trước đồng thời không chút do dự bóc cỏ cái kia từng mai từng mai đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước không ngừng chút xuống mà đi nhưng song phương đánh thẳng ngươi chết ta sống thời điểm côn lô nô trong đại quân binh sĩ lại phát hiện vũ khí của bọn hắn đạn dược giống như không đủ tướng quân tướng quân vũ khí của chúng ta đạn dược không đủ tại thời khắc này chỉ thấy một cái trong đó côn lôn nô sĩ quan đội vã đi và bọn hắn côn lôn nô tướng quân bên cạnh sau đó ánh mắt mang theo một c ô không thể tưởng tượng nổi lời nói mở miệng cái gì đạn dược không đủ dùng trong chốc lát khi côn lôn nô tướng quân nghe điểm này về sau chỉ thấy côn lôn nô tướng quân trong nháy mắt cảm thấy một trận mộng bức đạn dược không đủ dùng là cái gì tình huống nhìn xem bọn hắn tướng quân mặt mũi tràn đầy mộng bức biểu lộ đến đây tiến hành thông báo binh sĩ thì là tiếp tục mở miệng chính là chúng ta đạn dược thật không đủ dùng chúng ta đạn và đạn pháo đi qua phen này tiêu hao về sau hiện tại số lượng hoàn toàn liền không đáng chú Nếu như không có đ ạ trong được đúng lúc bổ sung, đến lúc đó lúc lúc chúng sung, bổ ta ấ t thể t có đánh. sẽ bị động bị động r n g a y mắt chỉ thấy côn lôn nô sĩ quan lập tức run dậy mở miệng nói ngay bên t hai cái k i a không ngừng vang lên pháo t h a n h âm thanh hắn khó có thể tưởng tượng nếu như bọn hắn đạn dược không đủ dùng cái k i a đến lúc đó bọn hắn sẽ đối mặt với lấy kinh khủng bực nào một cái kết cục có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ tuyệt đối sẽ toàn bộ đều chết không sai đến lúc đó bọn hắn rất có thể toàn bộ đều sẽ chết ta vì để tránh cho kết cục này bọn hắn nhất định phải đúng lúc bổ sung đạn dược nhưng mà đối mặt đến từ cái k i a côn lôn nô sĩ quan lời nói thời khắc này côn lôn nô tướng quân há to miệng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì bọn hắn hiện tại nơi nào có đạn dược vật này bọn hắn hiện tại thật hoàn toàn liền không có đạn dược vật này không phải nói đứng thẳng nói đứng thẳng nghe mà là bọn hắn hiện tại thật hoàn toàn liền không có đạn dược vật này chủ yếu là bọn hắn quốc gia vốn là nghèo cái k i a đã bọn hắn quốc gia vốn là nghèo bọn hắn cái này vũ khí đạn dược trên cơ bản có thể tính được là thuộc về rất ít bổ sung bởi vì tình huống bảy ở nơi này bọn hắn quốc gia này trên cơ bản cũng sẽ rất ít phát sinh chiến tranh đã bọn hắn quốc gia này sẽ rất ít phát sinh chiến tranh đây cũng là không tồn tại cái gọi là bổ sung vũ khí đạn, đạn dược sau đó trong tay bọn họ trực tiếp lựa chọn ủng hộ cái này đến từ phiêu lượng quốc hải quân lục chiến đội cuối cùng liền trực tiếp đem bọn hắn quốc gia quân đội toàn bộ k é o tới đồng thời cũng đem bọn hắn quốc gia vốn có đạn pháo cũng toàn bộ k é o tới cái kia kết quả cuối cùng là cái gì cái kia kết quả cuối cùng ngay tại lúc này bọn hắn vũ khí đạn dược đã không đủ dùng bình thường phát hiện lời nói cái kia còn tốt một chút bởi vì có thể trực tiếp đi mua sắm nhưng là hiện tại bọn hắn lấy cái gì đi mua sắm? bọn hắn hiện tại chỗ thân ở địa phương ngay tại trên chiến trường a trên chiến trường thiếu khuyết vũ khí đạn dược đây cũng không phải là cái gì chuyện đ ù a a đây chính là muốn mạng người sự t ì n h a không nên không nên ta muốn đi hỏi xem một chút có hay không vũ khí đạn dược trong khoảnh khắc chỉ thấy thời khắc này q u â n luôn nô tướng quân bằng nhanh nhất tốc độ đi tới vị kia hải quân lục chiến đội thiếu tá bên cạnh thiếu tá các hạ vũ khí của chúng ta đạn dược có một chút không đủ dùng không biết các ngươi hải quân lục chiến đội có hay không một chút vũ khí đạn dược có thể cung cấp chúng ta sử dụng một cái tại thời khắc này côn luôn nô tướng quân vội vàng mở miệng nói nghe đến từ côn lôn lục tướng quân giờ phút này giảng thuật lời nói hải quân lục chiến đội thiếu tá hai mắt thì là mang theo c ố mộng bức ánh mắt nhìn về phía trước mặt vị này côn lôn nô tướng quân các loại n g ư ờ i nói là các ngươi quân đội vốn có đạn dược không đáng chú ý đối với đến từ hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá mà nói khi hắn nghe đến từ vị này côn lôn nô lời của tướng quân về sau hắn phản ứng đầu tiên liền là đây không phải đang t r e o c h ọ c hắn à. cái này côn lôn nô quân đội thế mà thiếu khuyết vũ khí đạn dược ba mặc dù vũ khí đạn dược vật này rất nhiều quốc gia đều thiếu khuyết nhưng trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều muốn trên chiến trường chiến đấu trên chiến trường thời điểm chiến đấu chẳng lẽ không hào h ả o kiểm tra một chút bọn hắn mang theo lượng sao kết quả đang chiến đấu đánh tới một nửa thời điểm thế mà nói với hắn bọn hắn thiếu khuyết vũ khí đạn dược ngươi để cho ta đi nơi nào giải quyết ngươi cái này đáng chết hốt r ư ớ n g ngươi thế mà lúc này mới nói với ta lúc này ngươi để cho ta đi nơi nào cho ngươi làm những vũ khí này đạn dược hải quân lục chiến đội thiếu tá vội vàng mở miế quát ánh mắt của hắn tràn ngập một cỗ phẫn nộ ngươi tên đáng chết này ngươi làm sao lại như thế ngu、xuẩn. Ngươi trong ạ đạn i Ngươi nói với ngươi thiếu ngươi sao ta có có lúc thể thế thế khuyết t như nghĩ ngu xuẩn này? này dược, ý mà ư ớ c đó tại s a k h ô nói? Ngươi này nói Trong mới với thế ta? mà lúc khoảnh khắc hải quân lục chiến đội thiếu tá vội vàng mở miệng quát ánh mắt của hắn tràn ngập một cỗ phẫn nộ nhìn xem hải quân lục chiến đội thiếu tá trong ánh mắt phẫn nộ ở tại đối diện côn lôn nô tướng quân lúng túng há to miệng cuối cùng nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì bởi vì tình huống bày ở nơi này hắn duy nhất có thể làm có vẻ như giống như cũng chỉ có thành, thành thật thật ngầm n g lại nhìn xem ở tại trước mặt cái này thành thành thật thật côn lôn nô tướng quân hải quân lục chiến đội thiếu tá vội vàng mở miệng nói lui về đến rút lui rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rút lui tại thời khắc này hải quân lục chiến đội thiếu tá vội vàng hạ lệnh đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội thiếu tá mệnh lệnh chỉ thấy đến từ hải quân lục chiến đội bên trong các binh sĩ thì là cảm nhận được một trận mộng bức ca tình huống như thế nào trong nháy mắt từng cái binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập cố ngập b c rất hiển nhiên đối với trước mắt những binh lính này mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực hiện tại là tình huống như thế nào làm sao đột nhiên muốn rú hiện tại bọn hắn không phải đánh thật tốt sao mặc dù tung ra một chi không biết từ nơi nào đụng tới quân đội nhưng bọn hắn cũng là dẫn theo một chi quân đội tới nhà cái kia đã như vậy vậy bọn hắn sợ cái gì bọn hắn trực tiếp đánh là có thể nha làm sao đột nhiên muốn rút lui rất hiển nhiên đối với hải quân lục chiến đội bên trong binh sĩ mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được nghi hoặc đối mặt hải quân lục chiến đội binh sĩ nghi hoặc thiếu tá trực tiếp đem côn lôn nô tướng quân vừa mới đối với hắn lời nói nói ra là cái dạng này rất nhanh khi thiếu tá đem vị kia côn lôn nô tướng quân đối với hắn lời nói sau khi nói ra chỉ thấy hải quân lục chiến đội bên đánh tới một nửa nói với ta thiếu khuyết đạn dược rất hiển nhiên đến từ hải quân lục chiến đội binh sĩ triệt để hỏng mất đối với hải quân lục chiến đội binh sĩ mà nói nếu như chỉ có đến từ tại chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người vậy bọn hắn tuyệt đối có thể đem nó cho dễ như chở bàn tay giải quyết hết nhưng là bọn hắn hiện tại đằng sau lại không biết đụng tới cái nào nhánh quân đội mặc dù không biết chi quân đội này đến t ộ n cùng là từ nơi nào đụng tới nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thuộc về cái này chiến tranh chi vương bên trong quân đội nếu là cái này chiến tranh chi vương quân đội vậy bọn hắn cần phải làm liền là chống cự chiến tranh chi vương quân đội đồng thời cũng nhất định phải cần đem những cái kia chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người giết rơi nếu như chỉ bằng cho bọn hắn mượn cái này h ả i quân lục chiến đội vậy bọn hắn khẳng định là không có năng lực như thế nhưng bọn hắn mang theo một chi quân đội tới nhà dù là cái này quân đội là thuộc về cái này bản thổ quân đội nhưng dầu gì cũng là đường đường chính chính một chi quân đội a tin tưởng chống cự đến từ cái này chiến tranh chi vương quân đội hẳn là không có bất cứ vấn đề gì nhưng kết quả đây đánh tới một nửa cái này côn lôn nô trong quân đội tướng quân thế mà cùng bọn hắn、nói. bọn hắn thiếu khuyết đạn, đạn dược nếu như lại tiếp tục đánh xuống đến lúc đó chỉ có thể đối mặt bất lực phản kích kết cục bọn hắn là thật hỏng mất n h a tại sao có thể có ngốc như vậy một cái tướng quân bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy qua thậm chí cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có như thế như thế thiểu năng trí tuệ tồn tại rút lui rút lui nhất định phải rút lui tại thời khắc này đông đảo binh sĩ vội vàng mở miệng nói rầm rầm đạp, đạp đạp sau một khắc bọn hắn trực tiếp từ bỏ phía trước chiến tranh tri vương buôn bán vũ khí người không phải bọn hắn lúc này đỉnh lấy sau lương pháo anh âm thanh hoàn toàn liền có thể đem những này đến từ chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người giải quyết hết nhưng là đến lúc đó bọn hắn rất có thể liền không cách nào chạy trốn một khi bọn hắn không cách nào chạy trốn chờ đợi bọn hắn kết cục sẽ là tử vong cái này không có ý tứ tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh bọn hắn nhất định phải cần rút lui chỉ có bọn hắn sống sót mới là thực sự rút lui rút lui cùng nay đồng thời côn lôn nô tướng quân cũng bắt đầu vội vàng hạ lệnh đối mặt côn lôn nô tướng quân ra lệnh đông đảo côn lôn nô sĩ quan cũng liền bận đ i u đ ố i bọn hắn dưới tay binh sĩ hạ lệnh rút lui rút lui rú Hèn mọn con lôn nô theo ư ớ n quân. g cái kia lần lượt từng bóng người cứ như vậy bắt đầu hướng về sau lưng điên cuồng chạy tới trên chiến trường đông đảo thân hành cũng tại thời khắc này triệt để hướng phía sau lưng phi nước đại mà tại đối mặt cái kia lần lượt từng bóng người cứ như vậy trực tiếp bắt đầu như bay điên cuồng chạy tới đối cái mặt vừa mới đến đến chiến trường đồng thời đánh tan cái này côn lôn nô đại quân đông đảo t 8 0 0 binh sĩ cũng tại thời khắc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới những cái kia bị trúng đích đông đảo t 8 0 0 binh sĩ bên cạnh rầm rầm nương theo lấy cái kia từng đạo thân ả n h cứ như vậy đến lấy cái kia lần lượt từng bóng người bên cạnh đám người hai mắt không khỏi mang theo một tia nghiêm túc cái này tại thời khắc này bên trong một cái dẫn đầu t 8 0 0 sĩ quan hai mắt mang theo c ố nặng nề cao lại lông mày không được nhất định phải cần đem chuyện này đối thủ lĩnh hồi báo một chút đối với trước mắt cái này t tám binh sĩ mà nói hắn hiện tại vốn có ý nghĩ rất đơn giản Hắn cảm thấy hắn nhất cảm đối ị n h ớ i cái n c h này đối thủ dẫn h họ bọn đầu một cái t bọn hắn tám trăm c h linh bên trong đội trưởng nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt người cầm đầu này t tám trăm linh ra lệnh ở xung quanh một chút t tám trăm linh thì là khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ rầm rầm mà liên tại một cái tia cái t 8 0 0 đang tại cứu trợ ngã trên mặt đất t 8 0 0 t h ờ i điểm giờ phút này đã triệt để chiến trường đông đảo côn lô nô n binh sĩ cứ như vậy ủ rũ c ú i đầu mà tại cái tia đông đảo côn lô nô n trong đại quân đến từ phiêu lượng quốc hải quân lục chiến đội thời khắc này hai mắt thì là mang theo cỗ hơi ánh mắt phẫn nộ nhìn xem bọn hắn trong tầm mắt côn lô nô n đại quân đáng chết các ngươi những này đáng chết côn lô nô n các ngươi là thật đáng chết ta bên trong một cái hải quân lục chiến đội binh sĩ không nhịn được mở miệng quát lớn mà tại đối mặt cái này hải quân lục chiến đội binh sĩ quát lớn âm thanh ở tại bên cạnh bị quát hắn hoàn toàn liền không có lá gan kia phản bác trở về hắn nơi nào có lá gan này phản bác cái này hải quân lục chiến đội binh sĩ a ngược lại hắn là không có lá gan này thậm chí hắn thấy tướng quân của bọn hắn đều không nhất định có lá gan này dạng này tướng quân của bọn hắn đều không nhất định có lá gan này vậy hắn làm sao dám đi phản b á c đ â u trọng yếu nhất chính là hắn cũng minh bạch bọn hắn cũng làm một chút làm cho đối phương bất mãn sự t ì n h tại thời khắc mấu chốt bọn hắn như xe bị tuột xích cái kia đã bọn hắn tại thời khắc mấu chốt rơi mặt mũi vậy đối phương cứ như vậy trực tiếp đối bọn hắn tiến hành chửi ập lên vậy cũng hoàn toàn cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. tại một cái kia cái côn lôn nô binh sĩ cư như vậy lựa chọn trầm mặc hải quân lục chiến đội thiếu tá ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng ở tại trước mặt vị này côn lôn nô tướng quân đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội thiếu tá ánh mắt côn lôn nô tướng quân há to miệng hoàn toàn không biết nên nói cái gì đối với thời khắc này vị này côn lôn nô tướng quân mà nói hắn nên nói cái gì không có ý tứ hắn căn bản cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì hắn hiện tại cũng lựa chọn trầm mặc bởi vì hắn sợ s ệ hắn lúc này nếu như lại nói ra một ít chuyện gì sau đó để bên cạnh hắn vị này hải quân lục chiến đội thiếu tá tức giận lời nói cái kia đến lúc đó thậm chí hắn đến lúc đó cũng rất có thể sẽ trực tiếp để vị này phiêu lượng quốc hải quân lục chiến đội thiếu tá phẫn nộ mặc dù hắn đối diện cái này vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái quân hàm thiếu tá mà hắn nhưng là thuộc về đường đường chính chính tướng quân tại song phương quân hàm phía trên hắn khẳng định là thuộc về muốn vượt qua đối phương nhưng là vậy cũng phải nhìn là cùng ai tiến hành so sánh a đối phương đại biểu cho thế nhưng là thuộc về đường đường chính chính phiêu lượng quốc mà hắn hắn có khả năng đại biểu cũng liền vẹn vẹn chỉ có hắn chỗ thân ở quốc gia này mà thôi mà hắn chỗ thân ở quốc gia này lại là cái gì đâu hắn chỗ thân ở quốc gia này cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu một quốc gia thôi cho nên mặc dù hắn là thuộc về đường đường chính chính một cái tướng quân nhưng là lúc này hắn lại nhất định phải cần thành thành thật thật tại vị này hải quân lục chiến đội thiếu tá trước mặt thành thành thật thật nhìn xem trước mặt cái này trung thực như vậy q u â n lôn lục tướng quân hải quân lục chiến đội thiếu tá ánh mắt không khỏi mang theo cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng ngươi cái này đổ chết tiệt ngươi tại thời khắc mấu chốt này rơi mất dây xích ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao đại biểu cho chúng ta lúc đầu có thể nhất cử hoàn thành chúng ta đại đế chỗ truyền đạt mệnh lệnh này nhưng hết lần này tới lần khác lại bởi vì các ngươi như xe bị tuột xích từ đó làm cho chúng ta cái này hành động trực tiếp thất bại trách nhiệm này toàn bộ đều tại ngươi đều tại các ngươi những này tên đáng chết hải quân lục chiến đội thiếu tá không nhịn được mở miệng quát lớn đối mặt trước mắt vị này hải quân lục chiến đội thiếu tá vốn có quát lớn c ô luôn nô tướng quân cứ như vậy trực tiếp c h ầ m mặc không biết nên nói cái gì bởi vì hắn hiện tại sợ s ệ hắn nói cái gì sau đó dẫn đến trước mặt hắn vị này hải quân lục chiến đội thiếu tá sinh khí về sau sẽ giết chết hắn mà tại đối mặt trước mắt vị tướng quân này giờ phút này vốn có phần này trầm mặc ở tại đối diện hải quân lục chiến đội thiếu tá cũng chỉ có thể thật sâu hô lấy một hơi rút lui người tiếp x u ố n g cần phải làm sự tình rất đơn giản người tiếp x u ố n g cần phải làm sự tình liền là tận khả năng đi mua xăm cái này vũ khí ngươi nhất định nhất định phải cần đem bọn ngươi cái này quân đội vũ khí toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng rõ chưa đã chiến tranh tri chi vương đám người kia ở chỗ này vậy liền đại biểu bọn hắn tiếp x u ố n g có lẽ vẫn là sẽ ở chúng ta bây giờ cần phải làm liền là thừa dịp bọn hắn còn tại các ngươi quốc gia này trực tiếp đem bọn hắn cho triệt để giải quyết hết nếu như chờ bọn hắn rời đi, tại thời khắc này một đạo kiên định thanh âm từ côn lôn nô tướng quân trong miệng nói ra một mươi sáu chương hai trăm năm mươi lăm phiêu lượng quốc lực lượng lý mặc ý nghĩ h ấ t châu đại địa hỗn loạn rời đi chương hai trăm năm mươi lăm phiêu lượng quốc lực lượng lý mặc ý nghĩ hát châu đại địa hỗn loạn rời đi cái gì đến từ phiêu lượng c ủ a người tập kích chúng ta người tại thời khắc này trong lúc khắc lý mặc biết được tin tức này về sau triệt để p h ủ các loại nói cách k h á c chiến tranh t r i vương liên quan đến hát châu đại địa tin tức này cũng đã bị phiêu lượng có biết lý mặc hai mắt có chút h i ế p h i ế p nói một mình liên quan tới hắn chiến tranh t r i vương tại hát châu đại đế phía trên bán vũ khí tình huống này lý mặc cũng không trông cậy và có thể giấu giếm cả một đời bởi vì đây là chuyện không thể nào mọi người đều biết phiêu l ư ợ n g quốc mặc dù nói chủ yếu nhất tinh lực cũng không phải là tại hát châu đại địa bên trên mặt nhưng là phiêu l ư ợ n g quốc tại hát châu đại địa bên trên mặt thế lực cũng không tính nhỏ yếu thậm chí có thể nói phiêu l ư ợ n g quốc tại toàn thế giới từng cái địa phương đều có được không ít thế lực điểm này là thuộc về mọi người đều biết một chuyện cũng chính bởi vì đây là thuộc về mọi người đều biết sự tình lý mặc cũng không cho là h ắ n chiến tranh chi vương những người kia tại hát châu đại địa bên trên mặt bán vũ khí sẽ giấu giếm phiêu l ư ợ n g quốc nhiều lắm là chỉ có thể giấu giếm một đoạn thời gian thôi cho nên cuối cùng khẳng định là sẽ bị phiêu lượm quốc người phát hiện ra hàn chiến tranh chi vương những người kia thế mà tại hát ch nhưng là không nghĩ tới lúc này mới bán bao nhiêu vũ khí à, thế mà liền trực tiếp bị phiêu lượng quốc đám người kia phát hiện nếu như đã bị phiêu lượng quốc phát hiện cái kỹ thuật nhìn tại hát châu đại địa bên trên mặt đạt được đơn đặt hàng cũng là thời điểm cần phối đưa ra ngoài lý mặc hai mắt có chút hiếp h i ế p tự đủ liên quan tới trực tiếp đem phiêu lượng quốc tại hát châu đại địa bên trên mặt thế lực cho triệt để diệt đi không có ý tứ lý mặc lại không ngu mặc dù hắn có thể trực tiếp điều động một số người trực tiếp tiến về hát châu đại địa sau đó trực tiếp đem phiêu lượng quốc những người kia cho triệt để tiêu diệt hết nhưng là có một vấn đề nhưng lại trực tiếp bày ở trước mặt cái kia chính là dù là hắn đem đối với hắn t tám trăm binh sĩ động thủ những cái kia xinh đẹp quốc sĩ binh cho triệt để giải quyết hết có thể vấn đề ngay tại ở hắn luôn không khả năng đem chọn cái hát châu đại điệu bên trên mặt tất cả liên quan tới phiêu lượng quốc cho giải quyết triệt để giải quyết hết à. nếu như hắn thật như thế động cái kia đến lúc đó phiêu lượng quốc hiếm trèo lên đại đế tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp đệ xuống hòa bình, bán, hòa bình vũ khí phương thức cái nút nhưng là phiêu lượng quốc cũng tuyệt đối sẽ để toàn thế giới minh bạch công nhiên khiêu khích phiêu lượng quốc hậu quả đến tột cùng là cái gì về phần hắn long quốc vì cái gì tại đắc tội xinh đẹp quốc chi sau hoàn toàn liền không có vấn đề gì. rất đơn giản bởi vì hắn long quốc đứng sau lưng thần châu đại địa lại hoặc là nói cũng không phải là hắn long quốc phía sau đứng tại thần châu đại địa hẳn là thuộc về hắn long quốc bản thân vốn có thực lực còn tại đó hắn long quốc bản thân vốn có thực lực liền rất cường đại hắn long quốc thế nhưng là có được đường đường chính c hòa í n h h bình vũ khí à vẹn vẹn chỉ bằng mượn hòa bình vũ khí vật này cũng đủ để đại biểu phiêu lượng quốc tuyệt đối sẽ không đường đường chính chính đối long quốc độc thủ như vậy đến lúc đó nên đón phiêu lượng quốc chỉ sợ là thuộc về một cái nào đó tổ chức khủng bố đối phiêu lượng quốc rất có thể sẽ trực tiếp đến một phát hòa bình vũ khí trọng yếu nhất chính là cái này hòa bình vũ khí sẽ trực tiếp đối s i n h đẹp quốc đại chỗ thân ở địa phương phát xạ quá khứ ai cũng không dám khẳng định vật này lúc nào sẽ xuất hiện tại phiêu l ư ợ n g quốc quốc thổ bên trên nhưng có một chút là có thể khẳng định nếu như phiêu l ư ợ n g quốc thật cứ như vậy trực tiếp đối long quốc động thủ như vậy long quốc chỉ sợ thật có thể đem hòa bình vũ khí lén lút vận đến phiêu l ư ợ n g quốc quốc thổ bên trên không sai mặc dù nói trước mắt cũng không có cái nào quốc gia từng làm như thế nhưng là nếu như long quốc chân đích cứ như vậy bị phiêu l ư ợ n g quốc cho tiêu diệt như vậy đến lúc đó long quốc vốn có sức mạnh còn sót lại tuyệt đối có thể đem cái này vũ khí vận đến phiêu lưỡng quốc quốc thổ bên、trên. dù là long quốc sức mạnh còn sót lại cũng sẽ không làm như vậy nhưng chỉ cần long quốc đem cái này hòa bình vũ khí cho một chút tổ chức khủng bố như vậy sau khi tới những cái kia tổ chức khủng bố sẽ vui lòng đem cái này vũ khí tại phiêu lượng quốc quốc thổ bên trên bục phát phải biết tại toàn thế giới không biết có bao nhiêu cái tổ chức muốn để phiêu lượng quốc đi chết tại toàn thế giới không biết có bao nhiêu cái tổ chức muốn cho phiêu lượng quốc cứ như vậy tan thành mấy khói bọn hắn đều muốn tại phiêu lượng quốc q u ố c t h ổ đi lên một cái tập kích khủng bố điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tỉnh nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không có cái kia thực lực làm như vậy thế nhưng là một khi hắn long nếu như hắn long quốc chân đích vì cái này tổ chức khủng bố cung cấp cái này vũ khí như vậy đến lúc đó phiêu lượng quốc còn dùng đi đón sao đến lúc đó phiêu lượng quốc tuyệt đối sẽ minh bạch cái gì gọi là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy toàn thế giới tất cả tổ chức khủng bố đều sẽ không chút do dự đối phiêu lượng quốc đ ộ n g thủ dù là phiêu lượng quốc thực lực rất c ư ờ n g đại nhưng là s i n h đẹp nền tảng lập quốc thân vốn có biên cảnh lực lượng liền cùng cái sang mở dạng chỉ cần có lòng lớn như vậy thì tuyệt đối có thể lén qua đến phiêu lượng quốc trên địa bàn cũng chính bởi vì vậy xinh đẹp quốc cơ vốn bên trên sẽ không đối có hòa bình vũ khí quốc gia độc thủ như vậy đến lúc đó phiêu lượng quốc tuyệt đối là cái thứ nhất vì đó cảm thấy đau đầu ngoại trừ long quốc bản thân liền nắm giữ lấy hòa bình vũ khí bên ngoài chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu nhất có lẽ vẫn là thuộc về l o n g quốc thủ lĩnh là thuộc về đường đường chính chính thần châu người mặc dù long quốc cùng thần châu đại địa đều tuyên bố cái này l o n g quốc thủ lĩnh cùng thần châu đại địa hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì nhưng là toàn thế giới lại có ai sẽ tin tưởng đâu toàn thế giới ai sẽ tin tưởng cái này l o n g quốc cùng thần châu đại địa hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng phiêu lượng quốc đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đến lúc đó phiêu lượng quốc nếu quả như thật đối long quốc đạo thủ một khi á c không n ẳ đối n long quốc độc t thủ t kết quả này tuyệt đối không phải phiêu lượng quốc có thể thừa nhận được mặc dù phiêu lượng quốc cũng sẽ không đối long quốc đ ộ n g thủ nhưng cũng không liền đại biểu cho phiêu lượng quốc sẽ không đối hát châu đại địa độc thủ. thủ như vậy tại hát châu đại địa bên trên mạng không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể gánh vác được đến từ phiêu lượng quốc lực lượng phiêu lượng quốc thực lực tại cái này hát châu đại điệu bên trên mặt sẽ đúng nghĩa triệt để bộc phát đến lúc đó toàn thế giới đều có thể nhìn thấy phiêu lượng quốc vốn có thực lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào về phần đến lúc đó có hay không ai sẽ đối phiêu lượng quốc tiến hành kiến trách nói phiêu lượng quốc đối hát châu đại điệu bên trên mặt làm ra cái này hành vi quá mức tàn nhẫn không có ý tứ chỉ sợ toàn thế giới từng cái chủ lưu quốc gia căn bản liền sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng hát châu đại điệu bên trên mặt côn lôn n ô n là người sao mặc dù tại bọn hắn tuyên truyền bên trong người, người bình đẳng tại bọn hắn tuyên truyền bên trong tất cả chủng tộc, tất cả mọi người là thuộc về bình đẳng đ vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về tuyên truyền bên trong thôi nếu như nói thật xuất hiện phiêu lượng quốc trực tiếp đối hát châu đại địa khởi xướng tiến công tình huống này chỉ sợ toàn thế giới hết t h ả y mọi người quyền tổ chức cũng nhiều lắm là liền vẹn vẹn chỉ là dám ở một mép phía trên nói một chút thôi nhưng là bọn hắn thật dám động thủ sao không không không thật sự cho rằng phiêu lượng quốc vốn có thực lực là đùa d â n sao với lại trọng yếu nhất chính là cái kia hát châu đại địa bên trên mặt côn lô nô vốn có nhân t r ù n g còn tại đó côn lô nô cái chủng tộc này có thể nói toàn thế giới tất cả mọi người là thuộc về trong lòng ngầm thừa nhận đối nó tiến hành kỳ thị Cũng chính là Europa cùng phiêu lượng quốc cần Côn có Côn lượng Lôn Nô vốn Nhưng là bọn hắn sâu trong lòng tiếp nhận những này phiêu phiếu thôi. là là Lôn Europa bầu sâu sao? tiếp từ đáy không không không có thể nói toàn thế giới tất cả mọi người dưới đáy lòng chỗ sâu căn bản liền không có đúng nghĩa tiếp thụ qua những này côn lô nô nếu như không phải pháp luật còn tại đó ai sẽ tiếp xúc những này côn lô nô đâu không có ai sẽ đi tiếp thu những này côn lô nô với lại trọng yếu nhất chính là hát châu đại điệu bên trên mặt côn lô nô và quốc gia khác côn lô nô ở giữa có tại không đồng d ạ n g một cái tình huống Quốc gia khác c gia ô nhưng Lôn Nô n cứ như vậy q u a minh mặt đại đại điệu chính bên trên Côn thị Hát Châu kỳ là ô Nô n đều l t hát u ộ c về hoàn châu đại điệu bên trên mặt côn lô nô n kỳ thật đến từ quốc gia khác côn lô nô n vậy cái này coi như không phải chuyện b ù a tổng thể mà nói nếu như phiêu lượng quốc cứ như vậy trực tiếp đối hát châu đại đế động thủ lời nói như vậy đến lúc đó không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể gánh vác được đến từ phiêu lượng quốc lực lượng lý mặc thời khắc nhận biết một điểm cái kia chính là phiêu lượng quốc có thể nói hắn hỏng nhưng là tuyệt đối không thể nói phiêu lượng quốc rau bởi vì phiêu lượng quốc nhanh là thuộc về toàn thế giới mọi người đều biết sự tình nhưng là phiêu lượng quốc giàu không giao đâu không có cái nào quốc gia có thể nói phiêu lượng quốc cực kỳ cải bắp cho dù là thần châu đại địa cũng không thể nói phiêu lượng quốc cực kỳ cải bắp mặc dù nói thần châu đại địa vốn có thực lực rất cường đại thậm chí có thể nói thần châu đại địa vốn có thực lực tuyệt đối có thể cùng phiêu lượng quốc tiến hành chống lại nhưng là thật đúng là liền không thể nói phiêu lượng quốc vốn có thực lực liền cực kỳ cải bắp cho nên tổng thể mà nói lý mặc thật đúng là cũng không dám trực tiếp đem hát châu đại địa bên trên mặt xinh đẹp thực lực quốc gia lực cho triệt để giải quyết hết vất quá Cố、nhiên không cách nào giải quyết H châu hát nào bên trên giải đại điệu quyết mặt sai đây chính là lý mặc trong lòng vốn có ý nghĩ lúc trước hắn cần phải làm liền là đem cái kia từng cái thế lực tại chiến tranh chi vương bên trong mua vũ khí toàn bộ đều phối đưa đến vị chỉ cần tiếp xuống những thế lực kia đạt được đến từ chiến tranh chi vương bên trong mua vũ khí cái kia đến lúc đó bọn hắn biết dùng những vũ khí này làm gì chứ không cần đoán cũng biết bọn hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ dùng những vũ khí này tại toàn bộ hát châu đại đ ị a bên trên mặt đánh một mảnh lửa nóng đến lúc đó toàn bộ hát châu đại địa sẽ triệt để lâm vào chiến h ỏ a bên trong một khi toàn bộ hát châu đại địa toàn diện lâm vào chiến h ỏ a bên trong như vậy đến lúc đó phiêu lượng quốc tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt thế lực tự nhiên mà vậy cũng sẽ hơi bị liên lụy thậm chí hắn còn có thể đối nó tiến hành dẫn đạo để phiêu lượng quốc tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt thế lực đụng phải trước nay chưa có trọng đại đà kích dù là đến lúc đó phiêu lượng quốc muốn ai đi tiến hành trả thù đâu bởi vì đến lúc đó bị hắn dẫn dắt cái kia thế lực sẽ bị thế lực k h á c cho triệt để diệt đi cho nên đối mặt đến từ phiêu l ư ợ n g q u ố c lại dám đối với hắn chiến tranh chi vương vốn có những người kia đ n g thủ như vậy hiện tại lý mặc vốn có ý nghĩ liền rất đơn giản hắn tiếp xuống cần phải làm liền là trực tiếp đem hát châu đại điệu bên trên mặt từng cái thế lực tại hắn chiến tranh chi vương bên trong mua vũ khí toàn bộ đều phối đưa đến vị tiếp xuống làm cho cả hát châu đại điệu triệt để loạn lên ha ha cái này chớ có trách ta muốn trách thì trách chính các ngươi bản thân a tại thời khắc này lý mặc hai mắt không khỏi mang theo một cỗ trước nay chưa có ngoan ý đối với thời khắc này lý mặc lai giảng hắng cũng minh mạch, tiếp xuống. hắn chỉ cần đem hát châu đại điệu bên trên mặt từng cái thế lực mua vũ khí phối đưa tiễn đi tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ hát châu đại điệu toàn dân chiến hỏa thế nhưng là đối với lý mặc lai giảng cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào hắn luôn không khả năng cứ như vậy trực tiếp để hắn long quốc phát triển bị hạn chế a không có khả năng trọng yếu nhất chính là hát châu đại điệu bên trên mặt những cái kia c o n lô nô n bản thân liền bị xem thường hắn hắn cũng là đường đường chính chính xem thường những cái kia c o n lô nô n vây phần hắn vì cái gì xem thường những cái kia c ô lô nô rất đơn giản những này côn lôn thực chất ở bên trong liền là thuộc về tràn ngập bạo lực ghen tồn tại bởi vì bọn họ đầu góc ngu si tứ chi phát triển cho nên bọn hắn không biết làm ra bao nhiêu buồn nôn sự tình đối mặt loại này ngày bình thường chỉ biết là phạm tội côn lôn nô, ai lại sẽ thích bọn hắn đâu ngoại trừ những cái kia ơ dô ba cùng phiêu lượng quốc chính khách đưa thích bọn hắn bên ngoài không có cái nào người sẽ thích những này trong đầu chỉ có bạo lực ghen côn lôn、nô. cũng chính bởi vì vậy lý mặc đối với đem chiến tranh chi vương bên trong vốn có vũ khí toàn bộ phối đưa đến vị từ đó sẽ khiến hát châu đại đ i ệ bên trên mặt toàn diện hỗn loạn lý mặc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ trở về a các người tiếp hát châu đại đ ị a tiếp xuống sẽ lâm vào trước n à y chưa có h ỗ n loạn lý mặc nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt đông đảo t tám trăm binh sĩ trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh thủ lĩnh tại thời khắc này từng đạo thanh âm nghiêm túc từ một cái k i a cái t tám trăm binh sĩ trong miệng nói ra nương theo lấy từng đạo thanh âm nghiêm túc cứ như vậy trở thành đông đảo t tám trăm binh sĩ trong miệng nói ra tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt đông đảo t tám trăm binh sĩ giờ phút này cứ như vậy nghiêm túc lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhau trong mắt tại thời khắc này đông đảo t 8 0 0 cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói tuân mệnh trong khoảnh khắc đối với thời khắc này đông đảo t 8 0 0 m à nói bọn hắn đang nghe được giải thủ lĩnh bọn họ ra lệnh về sau bọn hắn trong nháy mắt liền tỏ ra hiểu rõ trở về rất nhanh đông đảo t tám trăm linh binh sĩ cứ như vậy khẽ gật đầu dầm dầm lần lượt từng bóng người tại thời khắc này trực tiếp hát châu đại địa 16. ờ i chương 256. bộ lạc tù trưởng kích động vũ khí đến chương 256. bộ lạc tù trưởng kích động vũ khí đến dầm dầm nương theo lấy đông đảo t 8 0 0 binh sĩ thân ảnh rời đi từng cái máy bay vận tải cũng tại thời khắc này xuất hiện tại hát châu đại địa trên không nhưng này từng cái máy bay vận tải cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại hát châu đại địa trên không máy bay vận tải cửa khoang cũng tại thời khắc này bị từ từ mở ra dầm dầm theo máy bay vận tải cửa khoang bắt đầu bị từ từ mở ra chỉ thấy máy bay vận tải bên trong vốn có đồ vật cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến phía dưới hát châu đại địa trực tiếp ném mạnh mà đi xoa ba ngay tại cái kia máy bay vận tải bên trong đồ vật bắt đầu hướng phía dưới hát châu đại địa ném mạnh mà đi ở phía dưới từng cái bộ lạc cùng từng cái quân phiệt thậm chí từng cái thế lực cứ như vậy nhìn xem trên bầu trời xuất hiện một khung máy bay vận tải đồng thời trọng yếu nhất chính là nhìn xem cái kia máy bay vận tải bên trong chỗ rớt xuống đồ vật về sau ở phía dưới từng cái thế lực cùng từng cái quân phiệt cộng thêm từng cái bộ lạc khi nhìn đến một màn này tất cả mọi người ánh mắt đều nhao nhao tại thời khắc này một số người ánh mắt mang theo một tia thật sâu hiếu kỳ rất hiển nhiên đối với trước mắt những người này mà nói bọn hắn liền rất hiếu kỳ trên bầu trời rất xuống đồ vật là cái gì chẳng lẽ lại đây là tạc đạn không thành tại thời khắc này chỉ thấy một số người tâm bên trong đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu vật này có phải hay không là thuộc về tạc đạn a nếu như không phải tạc đạn lời nói cái tiếp như thế nào lại cứ như vậy trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống đâu thế nhưng là nếu như là tạc đạn lời nói vậy cái này có phải hay không thể tích quá lớn rồi Ở phía dưới một số người ánh mắt tràn ngập ánh thật sâu hiếu kỳ thời tia dưới người một mắt một tràn số sâu kỳ đối i tiếp từ máy bay vận tải ể m máy trực từ trong rớt bay bên vận x u n cũng g đồ vật t ạ thời khắc này cứ như vậy trực tiếp khắc như cứ này đến vậy mặt đất ầ mệnh dầm dầm. Khi khác như h cái cái cái tiếp i cứ trực này đến cái khác cái dương cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại mặt đất về sau, n ì n hiện tại bọn hắn trước mặt những này cái dương, xem xuất mặt tại trước cái gặp lệnh ạ hạ i đen không lưu thu, Côn Lôn Nô thu lưu lập l tức đem Đối mở mặt mệnh những này dương toàn lệnh, cái bộ ra. phổ thông côn lô nô n trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh dầm dầm. Mà trong khoảnh lấy một khắc tất cả mọi người mộng đối với thời khắc này những ngày côn lô nô mà nói khi bọn hắn nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trước mặt những vũ khí này về sau bọn hắn thật đúng là liền cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi rất hiển nhiên bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải những vũ khí này đến tột cùng là từ nơi nào đục tới ngay tại một chút côn lô nô n ánh mắt tràn ngập một tia thật sâu nghi hoặc thời điểm đột nhiên có một ít côn lô nô n phảng phất nghĩ đến thứ gì các loại chúng ta tủ trưởng không phải lúc trước mua một chút vũ khí sao vậy những thứ này vũ khí sẽ không phải là chúng ta tủ trưởng mua vũ khí tại thời khắc này chỉ thấy những cái kia côn lô nô n lập tức bừng tỉnh đại nộ g mở miệng nói đối diện với mấy cái này côn lô nô n giờ phút này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh cái khác một chút côn lô nô n giờ phút này thì là lộ ra một tia tán đồng nhẹ gật đầu có đạo lý ta cảm thấy chúng ta hiện tại hoàn toàn liền có thể đem cái này sự tình báo cho tủ trưởng vừa dứt lời từng cái côn lôn nô cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau sau đó bọn hắn liền trực tiếp bắt đầu hướng phía bọn hắn tù trưởng chỗ ở chạy tới tù trưởng đồ vật đến từng cái bộ lạc bên trong các dũng sĩ cứ như vậy là lớn n g h e một cái kia cái bộ lạc các dũng sĩ giờ phút này vốn có lời nói đ a n g t ạ i đang nghỉ ngơi bộ lạc tù trưởng giờ phút này thì là lộ ra một kia bất mãn đồ chết tiệt thế mà dám căn đảm ảnh hưởng ta nghỉ ngơi nếu như không có một cái đáp án rõ ràng ta tuyệt đối sẽ để các ngươi hối hận các ngươi làm ra cái lựa chọn này tại thời khắc này đối với này p h i ế bộ lạc bên trong vốn có tù trưởng mà nói Hắn hiện tại thời ấ t cả ý n g ĩ rất đơn ả n cái khắc h này h một hợp cái kia t h cái, cái, cái bộ lạc dũng sĩ vội vàng mở miệng nói nghe đến thật một cái kia cái bộ lạc nhân sĩ nhóm giảng thuật lời nói chỉ thấy đang tại phẫn nộ trạng thái bộ lạc tù trưởng hai mắt trong nháy mắt sáng lên cái gì mua sắm những vũ khí kia đến rất hiển nhiên trong lúc khắc bộ lạc t ủ trưởng biết được tin tức này về sau chỉ thấy bộ lạc t ủ trưởng ánh mắt trong nháy mắt mang theo cỗ trước n à y chưa có kích động nhanh lên mang ta đi nhìn xem những vũ khí kia đối với trước mắt bộ lạc t ủ trưởng mà nói hắn giờ phút này cảm nhận được vô cùng kích động hắn nhưng l à phi thường biết rõ một khi những vũ khí này sau khi tới đối với bọn hắn mà nói đến tột cùng đại biểu cái gì đại biểu cho bọn hắn hoàn toàn liền có thể bằng vào những vũ khí này bắt đầu đối những cái kia đối địch bộ lạc đám g a hỏa khởi xướng tiến công lại hoặc là nói bọn hắn đối địch bộ lạc những người kia cũng mua đến từ chiến tranh chi vương bên trong vũ khí. nhưng bọn hắn vũ khí đã đến cái này đại biểu bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể có được có thể phán kích đối diện lực lượng u â n mệnh tổ trưởng đối với cái này ở tại bên cạnh bộ lạc dũng sĩ trong nháy mắt tỏ ra hiểu rõ rầm rầm đạp đ ạ p nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên chỉ thấy cái kia bộ lạc dũng sĩ liền trực tiếp bắt đầu dẫn bọn hắn bộ lạc tù trưởng đi tới từ trên bầu trời rớt xuống cái dương chỗ tù trưởng ngươi nhìn những vũ khí này hẳn là chúng ta mua những vũ khí kia a cái này đến cái khác bộ lạc dũng sĩ ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ mở miệch nói nghe cái kia bộ lạc dũng sĩ giảng thuật lời nói cái kia bộ lạc t ủ trưởng thì là đem nó、no、ánh mắt nhìn về phía những này trong dương vốn có vũ khí những vũ khí này tại thời khắc này trong lúc khắc bộ lạc t ủ trưởng cứ như vậy nhìn xem trong dương vốn có vũ khí về sau bộ lạc t ủ trưởng hai mắt trong nháy mắt sáng lên liền là những vũ khí này vũ khí đã đến tiếp xuống là thời điểm cần bắt đầu triển khai hành động bộ lạc t ủ trưởng nhìn xem cái kia trong dương vốn có vũ khí về sau bộ lạc t ủ trưởng trong ánh mắt mang theo ta trước nay chưa có kích động chuẩn bị hành động đem toàn bộ trong bộ lạc tất cả dũng sĩ toàn bộ đều triệu tập lại tiếp xuống liên quan đến chúng ta cái này bộ lạc sinh tử tôn vong bộ lạc tù trưởng nhìn xem trước mặt cái k i a trong dương vốn có vũ khí về sau hắn không chút do dự trực tiếp hạ lệnh tuân mệnh tù trưởng Dầm dầm ba nương theo lấy cái k i a bộ lạc bên trong vốn có đông đảo các dũng sĩ bị toàn bộ triệu tập chỉ thấy cái k i a bộ lạc tù trưởng ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một c â u nghiêm túc nhìn về phía trước mặt đông đảo bộ lạc dũng sĩ các dũng sĩ các ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta bộ lạc trực tiếp đi đem cái kia đáng chết thái dương bộ lạc cho triệt để tiêu giết hết tại thời khắc này đối với thời khắc này cái này bộ lạc tù trưởng mà nói khi hắn nhìn xem hắn bộ lạc b hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là trực tiếp đi đem bọn hắn bộ lạc vốn có đối địch bộ lạc thái dương bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết chỉ cần bọn hắn có thể đem cái kia thái dương bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết như vậy đến lúc đó bọn hắn vốn có nguyệt lượng bộ lạc tại bọn hắn chỗ thân ở vùng này bên trong tuyệt đối là thuộc về nhất đảng cường hãn bọn hắn bộ lạc tín ngưỡng nguyệt lượng mà bọn hắn đối địch bộ lạc thì là thuộc về tín ngưỡng thái dương mặt trời mọc liền đại biểu cho bọn hắn nguyệt lượng rơi xuống như vậy đối với bọn hắn nguyệt lượng bộ lạc mà nói thái dương bộ lạc đối với đến từ thái dương bộ lạc bên trong những người kia mà nói nương theo lấy ánh trăng treo lên bọn hắn thái dương tự nhiên cũng liền rơi xuống đối thái dương bộ lạc và nguyện lượng bộ lạc giữa hai cái quan hệ liền là thuộc về sinh tử đại địch bọn hắn cần phải làm liền là tận khả năng đem đối phương bộ lạc cho triệt để giải quyết hết chỉ cần bọn hắn có thể làm được đem đối diện bộ lạc giải quyết hết vậy cái này ha không liền là đại biểu cho bọn hắn vốn có tín ngưỡng thắng được thắng lợi cho nên đối diện với mấy cái này vũ khí đến nguyện lượng bộ lạc tù trưởng ý nghĩ trong lòng rất đơn giản bọn hắn hiện tại hoàn toàn chỉ cần vận dụng những vận dụng những vũ khí đã từng hắn hoàn toàn liền không có lòng tin này nhưng là hiện tại n g u y ệ t lượng bộ lạc tù trưởng nhìn xem ở một bên vốn có những vũ khí kia về sau chỉ thấy thời khắc này n g u y ệ t lượng bộ lạc tù trưởng ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc hôm nay thái dương bộ lạc nhất định phải tiêu diệt hết ta nói cho dù là thái dương chi thần tự mình giáng lâm cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản tại thời khắc này đối với trước mắt n g u y ệ t lượng bộ lạc bên trong vốn có vị tù trưởng này mà nói hắn hiện tại vốn có ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là nhất định phải đem cái này đáng chết thái dương bộ lạc cho triệt để diệt đi mà bị nguyệt lượng bộ lạc tù trưởng triệu tập tới đông đảo nguyệt lượng bộ lạc bên trong dũng sĩ nghe đến từ bọn hắn nguyệt lượng bộ lạc tù trưởng giảng thuật lời nói về sau nguyệt lượng bộ lạc bên trong đông đảo các dũng sĩ ánh mắt giờ phút này thì là tràn ngập một cỗ thật sâu nghi hoặc bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc đông đảo nguyệt lượng bộ lạc dũng sĩ ánh mắt cũng tại thời khắc này tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động zết zết dết ba tiêu diệt thái dương tại thời khắc này cái này đến cái khác nguyệt lượng bộ lạc bên trong dũng sĩ giờ phút này cứ như vậy điên quần gào thét đối với nguyệt lượng bộ lạc bên trong dũng sĩ mà nói mặc dù bọn hắn không biết bọn hắ nhưng là đối với n g u y ệ t lượng bộ lạc bên trong đông đảo dũng sĩ mà nói bọn hắn giờ phút này vốn có ý nghĩ rất đơn giản đó chính là bọn họ là thật rất muốn diệt đi cái này đáng chết thái dương bộ lạc cho nên khi bọn hắn nghe bọn hắn t ù trưởng giảng thuật lời nói về sau tất cả n g u y ệ t lượng bộ lạc dũng sĩ đều không chút do dự la lớn khi mặt trăng bộ lạc tù trưởng nghe v ầ n g trăng kia bộ lạc các dũng sĩ vốn có tiếng gào thét n g u y ệ t lượng bộ lạc tù trưởng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt đã các ngươi có ý nghĩ này như vậy hôm nay chúng ta liền trực tiếp đem ý nghĩ này bày ra hành động đem những vũ khí này cầm lên tiếp xuống chúng ta cần phải làm sự tình liền là trực tiếp đi đem chọn cái thái dương bộ lạc cho triệt để giải quyết hết khi mặt trăng bộ lạc tù trưởng lời nói rơi xuống nguyện lượng bộ lạc bên trong đông đảo các dũng sĩ bọn hắn giờ phút này thì là đem nó ánh mắt nhìn về phía tại cách đó không xa t r ồ n g chất lên đông đảo vũ khí cầm vũ khí lên đi đem thái dương bộ lạc cho diệt đi tại thời khắc này cái này đến cái khác nguyện lượng bộ lạc dũng sĩ ánh mắt tràn ngập một cô trước nay chưa có kích động rầm rầm sau một khắc đông đảo nguyện lượng bộ lạc bên trong dũng sĩ không chút do dự đem những vũ khí kia cầm thật chặt mà tại lương theo lấy một cái kia cái mặt trăng bộ lạc bên trong dũng sĩ đem vũ khí cho cầm thật chặt về sau n g u y ệ t lượng bộ lạc bên trong tù trưởng thời khắc này ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động tiếp xuống cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí hướng phía thái dương bộ lạc phương hướng khởi xướng tiến công n g u y ệ t lượng bộ lạc tù trưởng vung tay lên đối mặt đến từ n g u y ệ t lượng bộ lạc tù trưởng ra lệnh gặp lại đến từ n g u y ệ t lượng bộ lạc bên trong đông đảo dũng sĩ giờ phút này liền như bị điên lớn tiếng gào thét zếp zếp ba sau một khắc chỉ thấy toàn bộ mặt trăng bộ lạc bên trong đảo sau đó liền trực tiếp bắt đầu hướng phía mặt trời kia bộ lạc phương hướng điên cồn g dũng mánh lao tới ngay tại nguyệt lượng bộ lạc bên trong các dũng sĩ cứ như vậy nắm hai tay a cờ hướng phía thái dương bộ lạc phương hướng dũng mánh lao tới thời điểm tại bọn hắn thời k h ắ c này ngay phía trước bên trong tại thái dương bộ lạc bên trong vốn có tù trưởng cũng đồng dạng đem nó thái dương bộ lạc bên trong đông đảo dũng sĩ toàn bộ đều triệu tập các vị ta đoạn thời gian trước đặt hàng vũ khí đã đến tiếp xuống chúng ta thái dương bộ lạc cần phải làm liền là lợi dụng những vũ khí này trực tiếp đối cái kia đang chết nguyệt lượng bộ lạc khởi xướng thi công đem cái kia đang chết nguyệt lượng bộ l thái dương bộ lạc bên trong tù trưởng cứ như vậy la lớn đối mặt đến từ thái dương bộ lạc tù trưởng giờ phút này vốn có lời nói đến từ thái dương bộ lạc bên trong đông đảo các d u n g sĩ ánh mắt cũng tại thời khắc này tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động tiêu diệt nguyệt lượng bộ l ạ c ba trong khoảnh khắc đối với trước mắt thái dương bộ lạc d u n g sĩ mà nói bọn hắn ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động đối với thái dương bộ lạc d u n g sĩ mà nói bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem cái k i a đáng chết nguyệt lượng bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết cũng chính bởi vì thái dương bộ lạc bên trong dũng sĩ nằm mộng cũng nhớ muốn đem cái này đáng chết nguyệt lượng bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết cho nên khi bọn hắn tù trưởng đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại đồng thời bọn hắn tù trưởng nói muốn đem cái kia đáng chết nguyệt lượng bộ lạc cho triệt để tiêu diệt hết cái nào thái dương bộ lạc dũng sĩ có thể chịu đựng được a đối với thái dương bộ lạc bên trong đông đảo dũng sĩ mà nói bọn hắn là thật nhịn không được bọn hắn tù trưởng lời nói này đã bọn hắn nhịn không được bọn hắn tù trưởng lời nói này vậy bọn hắn giờ phút này cần phải làm sự tình liền rất đơn giản cái tiêu diệt nguyệt lượng bộ là ba trong khoảnh khắc từng đợt tiếng gào thét cứ như vậy trực tiếp bắt đầu ở đông đảo thái dương bộ lạc dũng sĩ trong miệng hô lên nương theo lấy cái kia từng đợt tiếng gào thét bắt đầu không ngừng từ thái dương bộ lạc dũng sĩ trong miệng hô lên thái dương bộ lạc t ủ trưởng cũng tại thời khắc này vung tay lên đem những vũ khí này toàn bộ cầm lên tiếp xuống trực tiếp tiến về cái kia đáng chết nguyệt lượng bộ lạc phương hướng khởi xướng tiến công n g h e đến từ thái dương bộ lạc t ủ trưởng mệnh lệnh đông đảo thái dương bộ lạc dũng sĩ không chút do dự tiến về cái kia vũ khí trồng chất địa phương trực tiếp đem những vũ khí kia nắm thật chặt dầm dầm. nương theo lấy cái này đến cái khác thái dương bộ lạc bên trong dũng sĩ đem những vũ khí này cầm thật chặt về sau thái dương bộ lạc t ủ trưởng vung tay lên toàn quân xuất kích tiêu diệt đáng chết nguyệt lượng bộ lạc đối mặt đến từ thái dương bộ lạc t ủ trưởng mệnh lệnh chỉ thấy đông đảo thái dương bộ lạc bên trong các dũng sĩ liền như bị điên bắt đầu điên cuồng khởi s ư ớ n g tiến công rầm rầm đạp, đạp đạp khi trùng trùng điệp điệp thái dương bộ lạc dũng sĩ hướng phía vầm trăng kia bộ lạc phương hướng không ngừng dũng mánh lao tới nguyệt lượng bộ lạc đại quân cùng mặt trời kia bộ lạc đại quân thân ảnh trực tiếp đụng vào nhau đó là giờ phút này hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngạc nhiên đối diện với mấy cái này bộ lạc dũng sĩ lời nói ở tại bên cạnh nguyệt lượng bộ lạc dũng sĩ ánh mắt giờ phút này thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có sát ý tiêu diệt thái dương bộ lạc sau một khắc nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thái dương bộ lạc nguyệt lượng bộ lạc bên trong các dũng sĩ liền như bị điên điên cuồng khởi xướng tiến công đồng thời nguyệt lượng bộ lạc bên trong thủ trưởng nhìn về phía trước xuất hiện thái dương bộ lạc thân ả n h sau chỉ thấy nguyệt lượng bộ lạc thủ trưởng trực tiếp hạ lệnh khởi sướng tiến công đem những n à y đáng chết thái dương bộ lạc người cho toàn bộ giết chết. trong nháy mắt đối mặt đến từ nguyệt lượng bộ lạc thủ trưởng ra lệnh chỉ thấy nguyệt lượng bộ lạc bên trong vốn có tất cả dũng sĩ giờ phút này liền như bị điên không chút do dự khởi s ư ớ n g tiến công cọc c ộ c cọc đ á t sau một khắc tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên lấy nương theo lấy tiếng súng bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy đến từ thái dương bộ lạc phương diện đông đảo dũng sĩ cũng tại thời khắc này trong nháy mắt bị đến từ nguyệt lượng bộ lạc tiến công b ị b ị c h sau một khắc theo một cái kia cái thái dương bộ lạc dũng sĩ bị đến từ nguyệt lượng bộ lạc phương diện vốn có tiến công kích động về sau thái dương bộ lạc t h trưởng ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ đáng ch đem đáng để đi. những này đáng chết nguyệt lượng bộ lạc cho triệt để đi. Trong chết cho lạc triệt bộ khi o ả n h khắc, đ ố m ặ thái đến từ t dương bộ lạc tủ t r và nguyệt ệ n lượng bộ lạc các dũng sĩ cư như vậy trực tiếp triển khai điên quẩn g tấn công thời điểm toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt từng cái thế lực cũng tại thời khắc này nhao nhao thu vào đến từ chiến tranh tri chi vương vũ khí khi hắc châu đại điệu bên trên mặt các đại thế lực cứ như vậy thu được đến từ chiến tranh tri chi vương bên trong vốn có vũ khí về sau toàn bộ hắc châu đại điệu bên trên mặt vốn có tất cả thế lực liền như bị điên bắt đầu khởi xướng tiến công tại một cái nào đó trong bộ lạc đến từ hắc hùng bộ lạc bên trong tù trưởng nhìn xem trước mặt vốn có những vũ khí này hắc hùng bộ lạc bên trong tù trưởng trực tiếp kích động hạ lệnh cầm lấy những vũ khí này chúng ta sau đó phải làm liền là đem những cái kia tên đáng chết cho triệt để tiêu diệt hết đối mặt hắc hùng bộ lạc tù trưởng ra lệnh toàn bộ hắc hùng bộ lạc bên trong dũng sĩ liền như bị điên lớn tiếng cao thét nhìn xem liền như bị điên bộ lạc dũng sĩ hát hùng bộ lạc t ủ trưởng trực tiếp không chút do dự hạ lệnh khởi xướng tiến công bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt bọn hắn giết giết giết sau một khắc t r ù n g t r ù n g điệp điệp hát hùng bộ lạc liền trực tiếp hướng về phương xa điên cùng dũng mánh lao tới mà liên tại t r ù n g t r ù n g điệp điệp hát hùng bộ lạc cứ như vậy bắt đầu hướng về phương xa không ngừng dũng mánh lao tới thời điểm toàn bộ hát châu đại điệu bên trên mặt các đại quân phiệt cùng một cái này một nhóm vũ khí về sau tất cả côn lôn nô ánh mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động phải cần đem bọn hắn triệt để tiêu g i ế t hết tại thời khắc này đông đảo côn lôn nô ánh mắt tràn ngập một cô thật sâu kích động đối với thời khắc này đông đảo côn lôn nô mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái bọn hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể bằng vào những vũ khí này từ đó trực tiếp đi đem bọn hắn địch nhân cho triệt để tiêu diệt hết đã từng bọn hắn có ý nghĩ kia nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng không có cái k i a thực lực làm như vậy. vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ ý niệm này đi nhưng là hiện tại nhưng là khác rồi bọn hắn đã có thực lực này đã bọn hắn giờ phút này đã có được thực lực này vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp bắt đầu hành động đâu bọn hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại hoàn toàn liền có thể hành động bằng vào bọn hắn hiện tại vốn có những vũ khí này từ đó trực tiếp đi đem cái kia đáng chết địch nhân cho triệt để tiêu diệt hết rết rết rết trong khoảnh khắc toàn bộ hát châu đại đ ị a bên trên mặt từng cái quốc gia trực tiếp không chút do dự đối địch nhân của bọn hắn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước rầm rầm rầm ba phô thiên cái địa pháo h o a n h e m thanh cứ như vậy bắt đầu vang dội toàn bộ hát châu đại địa trên không trung hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất pháo h o a n h e m thanh cứ như vậy vang vọng tại hát châu đại đ i ệ trên không thời điểm đây là thuộc về những cái kia có chút tiền người mà nói bọn hắn vốn có vũ khí chỉ có cái kia thân là hai tay ác tiện nhưng là cho dù là bọn họ mua hai tay A cờ cũng chẳng mạnh mẽ lắm nhưng là cái này hai tay A cờ vốn có thực lực vẫn như cũ còn tại đó cộp cộp cộp ba tại cái kia phô thiên cái địa hỏa lực âm thanh không ngừng vang lên đồng thời chỉ thấy được phô thiên cái địa tiếng súng cũng tại thời khắc này đồng dạng vang vọng tại toàn bộ hát châu đại địa trên không trung theo phô thiên cái địa pháo anh em thanh cùng tiếng súng c ứ như vậy vang vọng tại toàn bộ hát châu đại địa trên không trung toàn bộ hát châu đại địa bên trên mặt tất cả mọi người triệt để mộng tình h u ố n như thế nào cái này chiến tranh là lúc nào bắt đầu cái này cái này cái này tại thời khắc này tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt cái kia một số người cứ như vậy đối mặt cái kia phô thiên cái địa súng pháo âm thanh tất cả người bình thường ánh mắt đều tràn ngập một cỗ thật sâu mậu bức đối với tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt những người bình thường kia mà nói bọn hắn là thật không hiểu cái này chiến tranh là thế nào khai hỏa bọn hắn chỉ biết là chiến tranh cứ như vậy đột nhiên bạo phát ở m ba Cộc cộc cộc cộc cộc đối với cái Châu đối Đại Địa đầu với tại vang vọng Hát châu đại địa súng pháo Hát này, súng thanh bắt đầu tràn ngập bắt âm mậu bức hải quân lục chiến đội ở mờ ba nương theo lấy hát châu đại địa phía trên cứ như vậy vang lên từng đợt súng pháo âm thanh toàn bộ hát châu đại địa bên trên mặt ánh mắt mọi người trong nháy mắt tràn ngập một cỗ thật sâu mậu bức đồng thời tại hát châu đại địa phía trên hải quân lục chiến đội cũng triệt để mộng tình huống như thế nào làm sao hiện tại toàn bộ hát châu đại địa hiện tại toàn bộ đều là hỏa lực toàn bộ hát châu đại địa toàn diện buộc phát chiến tranh rồi tại thời khắc này đ ế từ hải quân lục chiến đội bên trong tất cả binh sĩ đều cảm thấy một trận mậu bức liên quan tới cái này cái hát châu đại địa bọn hắn tự nhiên cũng là có hiểu biết thậm chí có thể nói toàn thế giới đối với hát châu đại địa ấn tượng cho tới nay đều là thuộc về man hoàng cùng lạc hậu không phải bọn hắn tận lực xem thường hát châu đại địa chủ yếu là hát châu đại địa bên trên mặt bọn giá hỏa này là thật làm như vậy chiến tranh và nghèo khó cho tới nay đều tràn ngập tại hát châu đại địa phía trên hát châu đại địa phía trên chiến tranh từ đầu đến cuối liền không có chân chính đình chỉ qua mỗi thời mỗi khắc đều có chiến tranh tại hát châu đại địa phía trên bộ phát cho nên đối với hải quân lục chiến đội bên trong binh sĩ mà nói đối với hát châu đại địa phía trên chỗ bộ phát cái này chiến tr bọn b hắn căn ả như như đối, một một đối với hải n chân g có c h quân lục chiến đội các binh sĩ thời khắc này nghi hoặc vì kia hải quân lục chiến đội thiếu tá thời khắc này lông mày cũng tại thời khắc này hơi nhũ nhăn hẳn là đây là cái kia chiến tranh chi vương bốc lên tới chiến hòa đối với cái này đối với trước mắt hải quân lục chiến đội thiếu tá mà nói hắn trước mắt duy nhất ý nghĩ chính là cái này chiến tranh có phải hay không là thuộc về cái kia chiến tranh tri vương chỗ bước lên tới đâu không sai đối với trước mắt hải quân lục chiến đội thiếu tá mà nói hắn chỉ có ý nghĩ này ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài hắn thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể đến nay mô tả trước mắt hát châu đại địa phía trên chỗ buộc phát cái này chiến tranh vấn đề đội trưởng lại nói vũ khí của bọn hắn đến t ộ n cùng là từ nơi nào đ ụ tới bọn hắn cái này vũ khí thoạt nhìn tựa như là a c a tại sao có thể có nhiều như thế a c xuất hiện tại cái này hát châu đại địa bên trên chẳng lẽ lại là cái nào đầu gấu cung cấp vũ khí không thành tại thời khắc này đông đảo binh lính bình thường ánh mắt trong nháy mắt mang theo một tia thật sâu hiếu kỳ đối với binh lính bình thường mà nói vừa nghĩ tới a cờ hai chữ này bọn hắn duy nhất vốn có ý nghĩ liền là bọn hắn phiêu lượng quốc đã từng đối thủ một mất một còn cái nào đầu gấu mặc dù cái nào đầu gấu thực lực nhỏ yếu đi rất nhiều nhưng là cũng không liền đại biểu cho cái nào đầu gấu thực lực thật liền nhỏ yếu cái nào đầu gấu thực lực vẫn như c ũ hoàn toàn liền có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung trọng yếu nhất chính là a c vật này thật có thể đại biểu quốc gia kia Cái cờ cái có á kia khí đã này vũ tại thời khắc này hải quân lục chiến đội thiếu tá nhất thời thật đúng là cũng không biết nên như thế nào trả lời cái vấn đề này bởi vì hắn cũng không biết cuối cùng là cái gì tình huống dựa theo tình huống bình thường mà nói tại này vũ khí thời ràng là t u c c về khắc i a này chỉ thấy thời khắc này hải quân lục chiến đội thiếu tá trong nháy mắt lộ ra cấu nghiêm túc ánh mắt mở miệng nói đối với trước mắt hải quân lục chiến đội thiếu tá mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái h ắ một một như nhưng i là nếu g dám như cái này vũ khí là thuộc về chiến tranh chi vương cung cấp vậy cái này chiến tranh chi vương tại hát châu đại địa phía trên thực lực liền xa xa muốn vượt qua tưởng tượng của hắn hắn thậm chí đều phải cần dẫn theo toàn bộ hải quân lục chiến đội bên trong tất cả binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này không sai nghe tôi giống như rất khoa trương nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lời nói liền sẽ phát hiện cái này căn bản liền không khoa trương đã cái này chiến tranh chi vương có thể điều động nhiều như thế vũ khí vậy cái này đại biểu cái gì đại biểu cái này chiến tranh chi vương thực lực tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của hắn đã cái này chiến tranh chi vương thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn vậy hắn luôn không khả năng dẫn theo hắn hải quân lục chiến đội binh sĩ lựa chọn chịu chết ta không có khả năng hắn tuyệt đối không khả năng làm ra loại chuyện này đi ra cho nên Hắn phải cần hướng lên xác định khí thuộc chiến cần lên này đến cùng nào cung vẫn cấp cái cái này vũ khí đến tột cùng là cái xác đầu gấu cung cấp vẫn là là một tột vũ về rất a n vương cung h chi p đối m ặ bọn hiển ắ n đ ộ trưởng giảng thuật trong thì gật Rất giảng nói này, quân chiến bên binh không vấn lời hải đội i khẽ h đầu, lục là có các đề. sĩ nhiên đối với trước mắt những đội viên này mà nói bọn hắn hiện tại cũng muốn biết tại hát châu đại địa phía trên xuất hiện những vũ khí này đến tội cùng là cái nào thế lực cung cấp là thuộc về bọn hắn phiêu lượng quốc đối thủ một mất một con bắc cực hùng cung cấp đâu vẫn là thuộc về chiến tranh tia chi vương cung cấp đâu nhưng ế u n cái à là y vũ v khí chiến tranh từ chi n ư ơ c u nếu g giác cấp, vậy bọn hắn duy nhất vốn có cảm giác chính là cái c nhất vậy vốn duy này bọn hắn h i là n tranh chi vương thực lực rất khủng、bố. bọn hắn nhất định phải cần thực rất trợ giúp tới mới có thể giải quyết cái này. Chiến tranh chi phải lực gọi giúp mới giải bố, có q y ế t cái như à y c i chi ế n tranh v ơ n Nhưng nếu như g cái này vũ khí là từ bắc cực hùng cung cấp vậy cái này cũng đồng dạng hoàn toàn liền có thể dùng x u ố n g có thể hai chữ để hình dung về phần tại sao rất đơn giản nếu như tại hát châu đại địa phía trên những n à y a k là thuộc về từ bắc cực hùng cung cấp vậy liền đại biểu bắc cực hùng tại hát châu đại địa phía trên thế lực tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người cái kia đến lúc đó cái này h ắ t châu đại địa đến t u ậ t cùng là thuộc về ơ rô ba rất nhiều cường quốc vẫn là thuộc về bọn hắn phiêu lượng quốc lại hoặc là nói là thuộc về cái kia bắc cực hùng đây này tại đông đảo hải quân lục chiến đội binh sĩ nhìn soi mói chỉ thấy hải quân lục chiến đội thiếu tá bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp có liên lạc xinh đẹp quốc quân đội tướng quân tham kiến m ỹ dỗ phồn tướng quân trong n g a y mắt tại cái kia h ắ t châu đại địa phía trên hải quân lục chiến đội thiếu tá lập tức rất cung kính mở miệng nói đối mặt trước mắt vị này hải quân lục chiến đội thiếu tá báo cáo tại phiêu lượng quốc trung vị kia mại khắc tướng quân giờ phút này cứ như đối với thời khắc này vị tiêm mại khắc tướng quân mà nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được nghi hoặc tình huống như thế nào nếu như hắn không có nhớ lầm đối phương giống như được phái đến hát châu đại điệu bên trên mặt đi chấp hành nhiệm vụ a đã đối phương được phái đến hát châu đại điệu bên trên mặt đi chấp hành nhiệm vụ vậy đối phương hiện tại không phải là tại thi hành nhiệm vụ này sao làm sao thế mà gọi điện thoại cho hắn rất hiển nhiên đối với trước mắt vị này mịt rộ phồn tướng quân mà nói hắn liền cảm nhận được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đối với mại khắc tướng quân thời khắc này nghi hoặc tại hát châu đại địa phía trên hải quân lục chiến đội thiếu tá lập tức thành thành thật, thật đem phát sinh ở hát châu đại địa phía trên tin tức trực tiếp đối điện thoại một phía khác mại khắc tướng quân từng cái báo cáo mại khắc tướng quân sự tình là cái dạng này rất nhanh hải quân lục chiến đội thiếu tá liền trực tiếp bắt đầu đem phát sinh ở trên người hắn sự tỉnh từng cái nói tới đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội thiếu tá giờ phút này giảng thuật phen này lời nói tại điện thoại một phía khác mịt rổ phồn tướng quân biểu lộ cũng bắt đầu từ ban đầu nghi hoặc đến ngưng trọng thậm chí đến không thể tưởng tượng nổi cùng thời khắc này phẫn nộ cái gì có không biết thế lực cung cấp cho hát châu đại địa phía trên các đại thế lực vũ khí sau đó hát châu đại địa phía trên thế mà cứ như vậy triệt để loạn cả lên tại thời khắc này đối với thời khắc này mãi khắc tướng quân mà nói Hắn hiện thật nhận tại là thật cảm đối ư ợ c cùng vô phẫn nộ đ m ặ với thoại một cái này thời khắc này hải quân lục chiến đội thiếu tá nhịn không được mở miệng hỏi đối mặt đến từ hải quân lục chiến đội thiếu tá vấn đề này mịt rộ phồn tướng quân mà nói hắn cũng không biết vấn đề này nên như thế nào trả lời tốt một chút ngươi chờ Ta đi mặc dù nói bọn hắn quân đội đối với hát châu đại địa phía trên đầu nhập cũng không phải là rất xem trọng nhưng là hát châu đại địa phía trên tài nguyên còn tại đó hát châu đại địa đối với bọn hắn phiêu lượng quốc mà nói vẫn tương đối coi trọng một cái khu vực cho nên nếu như hát châu đại địa thế mà bị cái này chiến tranh chi vương chỗ thẩm thấu vậy cái này coi như không phải cái gì đùa dỡn một chuyện dù là cái này hát châu đại địa cũng không có bị cái này chiến tranh chi vương thẩm thấu mà là bị cái này bắc cực hùng chỗ thẩm thấu vậy đối với vị này đến từ phiêu lượng quốc trung tướng quân mà nói cái này so với bị chiến tranh chi vương thẩm thấu còn muốn càng khủng bố hơn một điểm tối thiểu nhất chiến tranh chi vương thẩm thấu hát châu đại địa chiến tranh chi vương vẹn vẹn chỉ là thuộc về bán vũ khí cho hát châu đại địa các đại thế lực mà thôi tối thiểu nhất cái này chiến tranh chi vương vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái buôn bán vũ khí nhưng là cái này bắc cực hùng đâu một khi để bắc cực hùng bước chân hát châu đại địa cái kia đến lúc đó cái này coi như không phải cái gì chuyện đùa cái này hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng hai chữ đến tiến hành hình dung bọn hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem bắc cực hùng bước chân hát châu đại địa nếu như bắc cực hùng thật bước chân hát châu đại địa bọn hắn nhất định phải đem cái này bắc cực hùng đổi ra hát châu đại địa t u â n mệnh mãi khác tướng quân đối với cái này chỉ thấy trước mắt hải quân lục chiến đội thiếu tá lập tức rất cung kính nhẹ gật đầu tốt tốt, tốt. sau một khắc mại khắc tướng quân lập tức cúp điện thoại sau đó liền bắt đầu vận dụng hắn quân đội tin tức con đường chuẩn bị đi hỏi một chút cuối cùng là cái gì tình huống rầm rầm nương theo lấy mịt r ộ phồn tướng quân cứ như vậy trực tiếp cúp điện thoại tại hắc châu đại địa phía trên vị kia hải quân lục chiến đội thiếu tá thì là lâm vào một trận trước nay chưa có xoắn suýt bên trong hô hô hô hải quân lục chiến đội thiếu tá nhịn không được thật sâu hô lấy một ngụm lại một ngụm tức giận khi hải quân lục chiến đội thiếu tá lâm vào một trận thật sâu nặng nề thời điểm chỉ thấy tại phiêu lượng quốc phương diện mại khắc tướng quân thì là trực tiếp đ khi đến từ m ạ i khắc tướng quân tin tức cứ như vậy trực tiếp rơi xuống phiêu lượng quốc các đại tướng quân nhóm trong hai toàn bộ phiêu lượng quốc chung tất cả tướng quân trong nháy mắt ngộng cái gì cái này chiến tranh chi vương rất có thể giao thiệp cái này hát châu đại điệp lại hoặc là nói cái này bắc cực hùng trực tiếp giao thiệp hát châu đại điệp tại thời khắc này toàn bộ phiêu lượng quốc chung tất cả tướng quân đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi thậm chí đối với phiêu lượng quốc những tướng quân kia mà nói bọn hắn giờ phút này là thật cảm nhận được một trận một bước nếu như không phải hướng bọn hắn báo cáo tin tức này là thuộc về bọn hắn quen thuộc mãi khắc tướng quân bọn hắn đều trong khoảnh khắc chỉ thấy đối với xinh đẹp quốc chính đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn lập tức chuẩn bị trực tiếp tổ chức một trận hợp nghị đối mặt đến từ phiêu lượng quốc quân bộ đông đảo các tướng quân chỗ tổ chức trận này hội nghị chỉ thấy phiêu lượng quốc chung tất cả tướng quân đều không chút do dự lựa chọn tham gia trận này hội nghị rầm rầm khi phiêu lượng quốc chúng đông đảo quân bộ tướng quân cứ như vậy lựa chọn tham gia trận này hội nghị về sau chỉ thấy đứng tại trong màn hình cứ như vậy ngồi cái này đến cái khác phiêu lượng quốc tướng quân khi tất cả phiêu lượng quốc tướng quân đều đã đến về sau thời này khắc này mạnh khắc ga sát tướng quân cứ như vậy nghiêm túc nhìn về phía ở tại trước mặt vốn có tất cả cái kia chính là hát châu đại địa phía trên xuất hiện đến từ rất có thể là đến từ bắc cực hùng phương diện vũ khí mặc dù nói cũng có thể là cái gọi là chiến tranh chi vương nhưng là ta càng thêm khuynh ê ư ớ n g cái này vũ khí rất có thể là đến từ bắc cực hùng bởi vì hát châu đại địa phía trên xuất hiện cái này vũ khí lại là hai tay ha cờ cái này vũ khí xuất hiện tại hát châu đại địa bên trên mặt đến tột cùng đại biểu cái gì cũng đã không cần ta tới nói chỉ thấy mạch khắc ga sát tướng quân ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trong video vốn có đông đảo tướng quân đối với mạch khắc ga sát tướng quân mà nói nếu như cái này vũ khí là chiến tranh chi vương bán cho hát châu đại địa hắn căn bản liền sẽ không cái bộ dáng này nhưng là trong h á nháy bắc n c h mắt cái này đến cái khác tướng quân ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc đối với đến từ xinh đẹp quốc trung vốn có đông đảo tướng quân mà nói ý nghĩ của bọn hắn liền rất đơn giản thậm chí ý nghĩ của bọn hắn rất thuần túy bọn hắn có thể tiếp nhận cái này hát châu đại địa bên trên mặt vũ khí là cái này chiến tranh chi vương bán đi dù sao cái này đến lúc đó đưa tới kết quả đơn giản liền là thuộc về bọn hắn phiêu lượng q u ố c n h ữ n g cái kia s ú n g ống đạn d ư ợ công c ty lợi ích gặp tổn hại mà thôi mặc dù đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ phẫn nộ nhưng là và cái này vũ khí là b ắ t cực hùng bán đi tình huống hoàn toàn liền không đồng d ạ n g có thể tại phiêu lượng q u ố c lên làm tướng quân tồn tại trên cơ bản đều là thuộc về trải qua cái kia vĩ đại thời đại tồn tại dù là quốc gia kia đã bị phân giải nhưng là quốc gia kia lưu lại tới dư vi vẫn như cũ để phiêu lượng quốc trung đông đ ả o tướng quân cảm thấy ngưng trọng đối phiêu lượng quốc đông đ ả o tướng quân hoàn toàn có thể nói được là thuộc về cực kỳ mâu thuẫn bắc cực hùng bởi vì bắc cực hùng liền là thuộc về quốc gia kia để lại lớn nhất một cái chủ thể thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng bắc cực hùng liền là thuộc về kế thừa quốc gia kia lớn nhất một cái di sản cái kia bắc cực hùng liền là thuộc về quốc gia kia đây chính là phiêu lượng quốc tướng quân vốn có ý nghĩ bọn hắn đôi bắc cực hùng có tự nhiên căm thủ cũng chính bởi vì vậy đối với trước mắt phiêu lượng quốc đông đ ả o tướng quân mà nói nếu như hát châu đại điệu bên trên mặt cái này vũ khí thật là bắc cực hùng cung cấp quá khứ vậy cái này liền đại biểu cho bắc cực hùng đã bước chân hát châu đại điệu bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện này mặc dù nói hát châu đại điệu trên cơ bản là thuộc về europa các quốc gia địa b ả n nhưng là bọn hắn phiêu lượng quốc tại hát châu đại điệu bên trên mặt lợi ích cũng không nhỏ đi thăm dò nhất định phải điều tra ra hát châu đại điệu bên trên mặt cái này vũ khí đến cùng có phải hay không bắc cực hùng cung cấp nếu như hát châu đại n a i phía trên cái này vũ khí là bắc cực hùng cung cấp vậy chúng ta nhất định phải đem một cái nào đó tướng quân nghiêm túc mở miệng nói nghe trước mắt người tướng quân này lời nói ở tại bên cạnh một cái khác tướng quân thì là khẽ gật đầu không sai nhất định phải cần làm rõ ràng cái này vũ khí đến tột cùng là thế lực nào cung cấp đến tột cùng là cái này bắc cực hùng cung cấp vẫn là cái này chiến tranh tri chi vương cung cấp nhất định phải làm rõ ràng tại thời khắc này cái này đến cái khác phiêu lượng quốc tướng quân cứ như vậy ngao ngao hô to nghe một cái kia lại một cái phiêu lượng quốc tướng quân ngao ngao hô to làm phiêu lượng quốc trung nam quân thượng tướng mạch khắc ca sắt thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu đó là tự nhiên nhất định phải cần hiểu rõ cuối cùng là thế lực nào cung cấp đối với trước mắt mạch khắc g a s á t mà nói hắn cũng rất muốn biết cái này vũ khí đến tột cùng là bắc cực hùng cung cấp vẫn là cái kia chiến tranh tri chi vương cung cấp hy vọng cái này không phải bắc cực hùng cung cấp nếu như cái này thật là bắc cực hùng cung cấp vũ khí cái kia đến lúc đó đây cũng là một cái phiền phức n g ậ p trời mạch khắc g a s á t hơi n h í u cao mạnh đối với trước mắt mạch khắc g a s á t mà nói hắn hiện tại hy vọng cái này vũ khí là cái kia chiến tranh tri chi vương làm ra liên quan tới cái này cái chiến tranh tri chi vương hắn cũng có hiểu biết cái t i ê chính là cái này chiến tranh tự nhiên s ở sinh sản xuất ra vũ khí so trên thị trường vũ khí giá cả còn thấp hơn một chút cái này chiến tranh tri chi vương liền là bằng vào cái này vũ khí giá thấp từ đó chiếm t r ư ớ c thuộc về bọn hắn phiêu lượng quốc na quân hỏa công ty thị trường tuy nhiên cái này chiến tranh tri chi vương tồn tại tổn hại bọn hắn s i n h đẹp quốc đại quân hỏa công ty lợi ích tổn hại bọn hắn s i n h đẹp quốc quân hỏa công ty lợi ích liền là tổn hại bọn hắn phiêu lượng quốc lợi ích tại thời khắc này mạch khắc a sắc nghiêm túc nói một mình đinh đinh đinh rất nhanh mạch khắc a sắc bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp bấm bọn hắn xinh đẹp quốc đại đế điện thoại mà tại đối mặt đến từ mạch khắc a sắc gọi thông điện thoại tại hắc công trong văn phòng hy đăng đại đế đối mặt cái này quân đội phương diện chỗ vang lên điện thoại đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn nếu như không có nhớ lầm lời nói cú điện thoại này hẳn là làm năm sao thượng tướng mạch khắc a sắc điện thoại a a h i đăng đại đế không khỏi hơi lộ ra một kia nghi ngờ nhữ mày trong quân đội xuất hiện vấn đề gì đây là thuộc về h i đăng đại đế giờ phút này vốn có duy nhất một cái ý nghĩ không trách h i đăng đại đế sẽ có ý nghĩ này dù sao làm năm sao thượng tướng mạch khắc ga s á t cứ như vậy đột nhiên tới liên hệ hắn vậy làm sao nhìn đều không giống như là có chuyện tốt gì cái kia đã không có chuyện tốt lành gì h i đăng đại đế tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm thấy một trận nhữ mày nhìn xem đến tột cùng là sự tình gì a đối với cái này h i đăng đại đế cũng chỉ có thể lựa chọn kết nối cú điện thoại này nhìn xem đến tột cùng là cái gì một cái tình hữ uy mạch khắc ga sắc tướng quân chuyện gì xảy ra h i đăng đại đế nhữ mạnh mở miệng nói đối mặt đến từ h i đăng đại đế lời nói tại cái kia trong quân đội m ạ c h khắc g a sắt lập tức nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới hát châu đại đ ị a bên trên mặt tình huống không biết đại đế có biết hay không m ạ c h khắc g a sắt cũng không làm phiền m ạ c h khắc g a sắt trực tiếp đem phi châu đại đ ị a bên trên mặt tình huống trực tiếp cáo chi cho điện thoại một phía k h á c h i đăng đại đế mà tại nương theo lấy m ạ c h khắc g a sắt bắt đầu đem hát châu đại đ ị a bên trên mặt tình huống cứ như vậy trực tiếp thông qua điện thoại cáo chi cho hi đăng đại đế về sau chỉ thấy giờ khắc này ở trong văn phòng h i đăng đại đế trong nháy mắt xững sờ cái gì đại lượng hai tay Hy nháy hẳn Hùng cho Hát Châu nháy thời đây Đăng Đại Đế cũng trong nháy Đại Điện. Trong nháy mát, đối cũng trong sướng cung Trong với Đại Bắc Cực hùng cung cấp khắc mắt mắt, sở là là không sai về phần chiến tranh tri vương chiến tranh tri vương cũng có cái này hiểm nghi nhưng là làm a cờ trước mắt là thuộc về hai tay a cờ cái kia hiểm nghi lớn nhất có vẻ như giống như cũng chỉ có bắc cực hùng nếu như cái này bắc cực hùng thật đem hai tay a cờ bán cho hát châu đại điệu bên trên mặt các đại thế lực vậy cái này đối với phiêu lượng quốc mà nói hoàn toàn liền có thể coi là trí mạng một cái nguy cơ không được nhất định phải c ẩ n tra rõ ràng cuối cùng là tình huống như thế nào trong n g a y mắt khi đăng đại đế lập tức lộ ra một cấu nghiêm túc ánh mắt mở miệng nói ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức nhìn xem nhìn xem cuối cùng là cái gì một cái tình huống đối với cái này khi đăng đại đế trực tiếp đối điện thoại một phía khắc mạch khắc ga sát tướng quân mở miệng nói không có vấn đề ta chờ ngươi tin tức mạch khắc a sắc nhẹ gật đầu cha một chút nhìn xem tại hát châu đại đế bên trên mặt cái kia vũ khí đến tột cùng là từ nơi nào được tới trong nháy mắt hy đăng đại đế trực tiếp đả thông phật ba lạc gọi điện thoại hắn hiện tại phải biết tại hát châu đại đế bên trên mặt cái kia vũ khí đến tột cùng là từ nơi nào được tới cái này đối với hy đăng đại đế mà nói cũng không phải cái gì chuyện bình thường thậm chí cái này đối với hy đăng đại đế mà nói chuyện này nghiêm trọng trình độ đều đã vượt qua chiến tranh tri chi vương không sai đối với giờ phút này hy đăng đại đế mà nói hắn cũng cho rằng cái này chuyện nghiêm trọng trình độ đều đã vượt qua cái này chiến tranh tri chi vương về phần tại sao rất đơn giản vậy dĩ nhiên là bởi vì nếu như hát châu đại đ ị a bên trên mặt vũ khí là từ bắc cực hùng cung cấp vậy liền đại biểu bắc cực hùng thế lực đã đến lấy thời khắc này hát châu đại đ ị a thậm chí bắc cực hùng thế lực tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt đều đã phát triển lô h ỏ a thuần thanh liên quan tới bắc cực hùng thế lực tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt phát triển lô h ỏ a thuần thanh đây đối với hy đăng đại đế mà nói đây tuyệt đối có thể tính được là cực kỳ khủng bố một chuyện dù sao tình huống này ở nơi này mặc dù nói đã từng quốc gia kia đã giải thể nhưng là quốc gia kia để lại quốc gia vẫn như c ũ hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung nếu như bọn hắn song phương cứ như vậy lên xung đột ai cũng không dám khẳng định đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì một chuyện nhưng là có một chút là có thể khẳng định một khi bọn hắn song phương thật cứ như vậy lên xung đột cái kia đến lúc đó bọn hắn phiêu lượng quốc nhất định phải cần đối mặt với một cái nhân vật cực kỳ khủng bố cũng chính bởi vì vậy thời khắc này hy đang đại đế khi biết hát châu đại đ ị a bên trên mặt thế mà tràn đầy đến từ bắc cực hùng những vũ khí kia về sau hắn bây giờ muốn trước tiên biết cuối cùng là cái gì một cái tình huống hát châu đại đ i ệ bên trên mặt vũ khí đến cùng có phải hay không bắc cực hùng cung cấp nếu như hát châu đại điệu bên trên mặt cái này vũ khí là từ bắc cực hùng cung cấp vậy bọn hắn tiếp xuống liền nhất định phải cần đối cái này tại hát châu đại điệu bên trên mặt bắc cực hùng thế lực độc thủ nếu như không phải như vậy cái này hát châu đại điệu bên trên vốn có vũ khí liền là thuộc về chiến tranh chi vương cung cấp nếu như cái này hát châu đại điệu bên trên mặt vũ khí là từ chiến tranh chi vương cung cấp vậy bọn hắn tiếp xuống liền có thể tiếp tục đối cái này hát châu đại điệu bên trên mặt chiến tranh chi vương độc thủ tổng thể mà nói bọn hắn hiện tại cần phải làm liền là đầu tiên phải cần xác định một cái, cái này vũ khí đến tột cùng là từ thế lực nào cung cấp là chiến tranh chi vương đâu vẫn là bắc cực hùng đâu. đối mặt đến từ hy đ ă n g đại đế mệnh lệnh thời khắc này phật ba lạc cục trưởng khi biết mệnh lệnh này về sau cũng là thật cảm nhận được một trận mộng bức tình huống như thế nào vì sao lại hỏi cái này vấn đề rất hiển nhiên đối với trước mắt phật ba lạc cục trưởng mà nói hắn liền muốn biết cuối cùng là cái gì một cái tình huống như vậy đột nhiên sẽ đối với hắn truyền đạt như thế một cái mệnh lệnh đâu bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc phật ba lạc cục trưởng vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị đi thăm dò một cái hát châu đại điệu bên trên mặt tình huống này đi đi thăm dò một cái hát châu đại điệu bên trên mặt đến tội cùng là cái gì tình huống nhìn xem hát châu đại đ i ệ u bên trên mặt đối với cái này đối với trước mắt phật ba lạc cục trưởng mà nói hắn hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu tự mình đi tra vấn đề này chỉ cần để hắn người phía dưới đi thăm dò vấn đề này là có thể đối mặt phật ba lạc cục trưởng mệnh lệnh trực tiếp ở phía dưới những cái kia phổ thông phật ba lạc khi lấy được mệnh lệnh này về sau bọn hắn giờ phút này cũng đồng d ạ n g cảm nhận được một trận mậm bức bất quá mậm bức về mậm bức bọn hắn vẫn là thành thành thật thật chuẩn bị đi thăm dò một cái cuối cùng là cái gì tình huống này đến tột cùng là cái gì xem bọn hắn cái này vũ khí đến tột cùng là từ nơi nào đ ụ tới rất nhanh khi phiêu lượng quốc phật ba lạc bắt đầu hành động chỉ thấy liên quan tới hát châu đại điệu bên trên mặt tình báo cũng tại thời khắc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng thẳng đến phiêu lượng quốc tổng bộ chuyển đi mà tại n ư ơ n g theo lấy từng kiện tình báo c ư như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía phiêu lượng quốc tổng bộ phương hướng chuyển đi phật ba lạc cục trưởng cũng tại thời khắc này nhìn một chút từ bọn hắn phật ba lạc tại hát châu đại điệu bên trên mặt chỗ dò xét đến tin tức phật ba lạc cục trưởng hai mắt có chút hiếp hiếp có ý tứ không nghĩ tới vật này lại là từ chiến tranh chi vương cung cấp cái này chiến tranh chi vương không đơn giản tại thời khắc này phật ba lạc cục trưởng hai mắt lẽ ra nói một mình liên quan tới bọn hắn phiêu lượng quốc hy đăng đại đế lo lắng vấn đề này hắn hiện tại cũng coi như được là nhất thanh n h ị sở bất quá cũng chính bởi vì vậy k h ắ c phật ba là cục trưởng biết bọn hắn phiêu lượng quốc hy đăng đại đế đến tột u cùng đang lo lắng cái gì dạng một cái hỏi phật ba là cục trưởng là thật trực tiếp cảm nhận được một trận an tâm tối thiểu nhất cái này vũ khí cũng không phải là bắc cực hùng cung cấp đồng thời trọng yếu nhất chính là bọn hắn biết được cái này vũ khí là tồn tại từ chiến tranh chi vương bên trong buôn bán vũ khí người trực tiếp tiến về một cái kia lại một cái bộ lạc cùng một cái kia lại một cái thế lực cuối cùng trực tiếp đem chiến tranh chi vương cái này vũ khí bán cho bọn hắ khi chiến tranh c h i vương kết quả bán cho bọn hắn về sau bọn hắn trực tiếp bắt đầu lợi dụng cái này vũ khí bắt đầu đối những địch nhân kia khởi xướng tiến công kết quả cuối cùng liền biến thành hát châu đại điệu bên trên vốn có chiến tranh mà liên quan tới hát châu đại điệu bên trên mặt cái này chiến tranh lại là từ chiến tranh c h i vương một tay đưa tới đây đối với trước mắt phật ba là cục c trưởng mà nói hắn là thật cảm giác cái này chiến tranh c h i vương hoàn toàn là một cái thiên đại uy hiếp mặc kệ trực tiếp đem cái này sự t ì n h giao cho bọn hắn giải quyết ta chuyện này không phải ngã phật đợt siết có thể giải quyết sự tình đối với cái này phật ba là cục trưởng khẽ lất đầu mặc dù hắn rất muốn giải quyết vấn đề này nhưng là hắn cũng minh bạch vật này căn bản cũng không phải là hắn một cái cục trưởng có thể giải quyết vấn đề hắn hiện tại cần phải làm liền là đem cái này giao kỳ bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp hồi báo cho bọn hắn phiêu lượng quốc hy đăng đại đế tốt tốt tốt sau một khắc chung điện thoại cứ như vậy trực tiếp vang lên mà tại nương theo lấy chuông điện thoại bắt đầu không ngừng vang lên chờ đã lâu hy đăng đại đế lập tức trực tiếp kết nối cú điện thoại này uy tình huống thế nào cái này v ụ khi đến cùng có phải hay không bắt cực hùng cung cấp tại thời khắc này hy đăng đại đế trực tiếp nhịn không được mở miệm hỏi đối mặt đến từ hy đăng đại đ sự tinh là cái dạng này rất nhanh phật ba là cục trưởng liền trực tiếp đối điện thoại một phía khác hy đăng đại đế từng cái nói tới mười sáu chương hai trăm năm mươi chín chiến tranh chi vương phía sau bắc cực hùng chương hai trăm năm mươi chín chiến tranh chi vương phía sau bắc cực hùng chiến tranh chi vương tại thời khắc này n g h e đến từ phật ba là cục trưởng giảng thuật lợi nói về sau chỉ thấy thời khắc này hy đăng đại đế hai mắt có chút lóe ra nói một mình cái này vũ khí lại là chiến tranh c h i vương cung cấp rất hiển nhiên đối với trước mắt hy đăng đại đế mà nói hắn thật đúng là liền chưa từng có nghĩ tới vấn đề này a cờ b ố hơn nữa còn là thuộc về hai tay a cờ b ố có thể duy nhất một lần cung cấp nhiều như thế số lượng như vậy thấy thế nào đều giống như từ bắc cực hùng cung cấp dù sao vật này là thuộc về bắc cực hùng một tay nghiên cứu ra được tồn tại như vậy bắc cực hùng đang lánh chiến thời kỳ liền biết làm bao nhiêu demx đó hiện tại bắc cực hùng chuẩn bị bán một điểm a c về một điểm máu Tại hiện Đế Đăng Đại Đế xem xem một ra ra hoàn thuộc thể tình, chính Hy hoàn thể h toàn toàn là là cũng tại lý lý u có có c về vì giải giải bởi sự Cho nên khi hắn nên i b ế tại được t Hát Châu Đại biết ê trên n mặt thế mà xuất mà h ệ Hiện n nhiều như vậy, hai tay á cờ, hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này không phải là bắc cực hùng bán hai phải cái tại i đầu vậy tay A. á cờ, bắc cực là là b được đáp án cuối cùng cái này cũng không phải là bắc cực hùng bán đi tuy nhiên cái này cũng không phải là bắc cực hùng bán đi mà là thuộc về chiến tranh chi vương chỗ bán đi chiến tranh chi vương a h i đăng đại đế có chút lóe ra hai mắt nói một mình t h o t nhìn nhất định phải cần đem cái này chiến tranh chi vương cho tiêu diệt Cái này, chiến tranh chi này tranh vương tuyệt đột nhiên khi đăng đại đế trong đầu nghĩ đến như thế một vấn đề hai tay a cờ vật này cái kia mọi người đều biết đó là thuộc về bắc cực hùng bởi vì chỉ có bắc cực hùng mới có năng lực này có thể lập tức nghiên cứu phát minh nhiều như vậy lại hoặc là thời điểm chỉ có bắc cực hùng mới có được nhiều như thế hàn g tồn cái kia đã cái này chiến tranh chi vương có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy hai tay á cờ điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi cái này chiến tranh chi vương và bắc cực hùng quan hệ trong đó chiến tranh chi vương phía sau sẽ không liền đứng đấy bắc cực hùng a nếu như cái này chiến tranh chi vương phía sau liền đứng tại bắc cực nhỏ cái kia có vẻ như giống như hoàn toàn liền có thể lý giải cái này chiến tranh chi vương vốn có năng lực này có thể lập tức có nhiều như vậy vũ khí có vẻ như cũng chỉ có bắc cực hùng có thể cung cấp đối với cái này thời khắc này hy đăng đại đế hai mắt có chút lóe ra nói một mình hãn phảng phất đã thấy chiến tranh chi vương người chủ sử sau màn chiến tranh chi vương người chủ sử sau màn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là rất có thể liền là bắc cực hùng cái kia làm chiến tranh chi vương phía sau phía sau mà người n chủ trì rất có thể là bắc cực hùng thời điểm hy đăng đại đế thật đúng là phải cần suy nghĩ thật kỹ một cái nên như thế nào giải quyết cái này chiến tranh chi vương vấn đề cái kia đã như vậy cái kia có vẻ như giống như hoàn toàn liền có thể trước thông qua giải quyết bắc cực hùng từ đó giải quyết cái này chiến tranh chi vương tại thời khắc này hy đăng đại đế đi qua một phiên suy tư sau trong đầu trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm như vậy không sai tại lúc này hy đăng đại đế xem ra muốn giải quyết triệt để cái này chiến tranh tri chi vương cũng chỉ có một biện pháp cái kia chính là đem bắc cực hùng cho triệt để giải quyết hết giải quyết bắc cực hùng hy đăng đại đế thì thào nói một mình cái kia thoạt nhìn cái này chiến tranh liền không thể kết thúc ca tăng lớn nâng đỡ để mẹo con tận khả năng giải quyết cái này đáng chết bắc cực hùng tại thời khắc này hy đăng đại đế không khỏi cắn răng nghiến lợi nói một mình đối với trước mắt hy đăng đại đế mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đã cái này chiến tranh tri chi vương phía sau rất có thể là cái này bắc cực hùng vậy bọn hắn lại không biết cái này chiến tranh chi vương tổng bộ ở nơi nào nhưng là tại h i đăng đại đế xem ra bọn hắn chỉ cần đem cái này bắc cực hùng đánh cho tàn p h ế như vậy đến lúc đó cái này chiến tranh chi vương tự nhiên cũng liền trở nên chẳng ra sao cả v ề phần cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là làm sao đụng tới tại h i đăng đại đế xem ra cũng hoàn toàn có thể lý giải phải biết tại trận kia xung đột không có d á n g lâm trước đó bắc cực hùng trong nước kinh tế hoàn toàn liền có thể dùng một đám nước động để hình dung nhưng là đâu từ lúc cái này chiến tranh sau khi bắt đầu bắc cực hùng trong nước kinh tế liền có một bộ muốn khôi phục bộ g á n g So、t vậy bọn hắn tiếp xuống cần phải làm liền là tăng lớn nâng đỡ tăng lớn đối mèo con nâng đỡ tật khả năng để đối diện bắc cực hùng áp lực càng lớn một điểm bất quá những ngày đổ chết tiệt ngay cả một cái s ú n g ống đạn dược công ty đều không thể giải quyết thật không biết bọn hắn là thế nào lăn lộn đến trình độ này cùng ngay đồng thời Khi kia hắn phiêu những thật nhận khinh thường. Dù là cái này, chiến tranh chi phía sau là bắc cực Hùng, nhưng bọn hắn xinh đẹp quốc quân hỏa công ty phía sau là thuộc phiêu nha. Hùng đại đối với cái cái đại đại đăng đế đạn được đẹp bọn lượng trong nước súng ống công cũng này vương bọn quân công lượng cường quốc quốc quốc về vĩ đại phiêu lượng quốc nhà. Bắc Bắc sau sau là là là là lực dược cảm Cực Cực thực ty ty sao? Dù bắc cực hùng thực lực khẳng định là cường đại nhưng là bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực càng thêm cường đại nha bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực so bắc cực hùng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần kết quả bọn hắn sinh đẹp trong nước những cái kia súng ống đạn dược công ty ngay cả một cái so với bọn hắn nhỏ yếu điểm chiến tranh tri chi vương đều không giải quyết được đối với cái này khi đăng đại đế đối bọn hắn sinh đẹp trong nước những cái kia súng ống đạn dược công ty là thật tỏ vẻ khinh thường thoạt nhìn nhất định phải cần cho bọn hắn một điểm áp lực không phải bọn hắn cái dạng này hoàn toàn l i ệ t không có tư cách kia được xưng hô vì phiêu lượng quốc trung buôn bán vũ khí a tại thời khắc này khi đăng đại đế ánh mắt tràn ngập một cấu nghiêm túc mở miệng nói đối với thời khắc này khi đăng đại đế mà nói hắn cảm thấy hắn nhất định phải cần cho bọn hắn phiêu lượng q u ố c những cái kia s ú n g ống đạn dược công ty một điểm áp lực không phải đến lúc đó hắn phiêu lượng q u ố c những cái kia s ú n g ống đạn dược công ty cho tới nay cho rằng bọn họ phiêu lượng q u ố c s ú n g ống đạn dược công ty là thuộc về toàn thế giới nhất dẫn trước tồn tại không có bất kỳ cái gì một nhà s ú n g ống đạn dược công ty có thể cùng bọn hắn tiến hành chống lại vậy cái này cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt tại đã từng lời nói có lẽ hoàn toàn liền không có vấn đề gì bởi vì lúc kia bọn hắn phiêu lượng q u ố c những này s ú n g ống ống đạn dược công ty tại toàn thế giới địa vị thật là thuộc về không có bất kỳ người nào có thể đi tiến hành chống lại trình độ nhưng là hiện tại thế nào hiện tại cái này chiến tranh c h i vương hoành không xuất thế cũng đủ để đại biểu bọn hắn s i n h đẹp quốc quân h ỏ a công ty tật xấu này phải cần đổi một cái nếu như không thay đổi đến lúc đó tuyệt đối rất có thể sẽ dẫn phát thiên đại vấn đề thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến bọn hắn phiêu lượng quốc lợi ích gặp trọng đại tổn thương đây cũng không phải là cái gì chuyện đ ù a làm s i n h đẹp quốc đại đế khi đăng đại đế rất rõ ràng biết nếu như không sớm một chút giải quyết cái vấn đề này lời nói như vậy đến lúc đó cái này đáng chết chiến tranh tự nhiên thu hoạch đại bút món tiền tài lớn vậy cái này tư kim sẽ trực tiếp phản hồi đến bắc cực hùng mà bắc cực hùng liền có thể lợi dụng cái này đại bú cái kia bắc cực hùng thực lực trở nên càng thêm cường đại vậy liền sẽ có một phương thế lực thực lực trở nên càng thêm nhỏ yếu cái khác không nói đang cùng bắc cực hùng tiến hành xung đột m è o con tuyệt đối sẽ trực tiếp bị bắc cực hùng triệt để treo lên đánh lại hoặc là nói bắc cực hùng bản thân liền có thể treo lên đánh mèo con nhưng là nếu như bắc cực hùng thu được cái kia đại bút món tiền tài lớn chẳng b ả o cái kia bắc cực hùng thực lực đem c ó thể trở nên càng thêm cường đại thậm chí có thể làm được càng thêm dễ như chở bàn tay treo lên đánh cái này mẹo con trình độ một khi mẹo con bị bắc cực hùng giải quyết hết vậy bọn hắn phiêu lượng quốc chiến lược cũng liền triệt để mất hiệu lực Cho nên, đối với thời khắc này hy đ ă n g đại đế mà nói nhất định phải cần để cho bọn hắn phiêu l ư ợ n g q u ố c s ú n g ống đạn dược công ty minh bạch một cái đạo lý cái kia chính là nhất định phải cần tận khả năng đánh bại cái này chiến tranh tri chi vương không nói trực tiếp giải quyết cái này chiến tranh tri chi vương bởi vì muốn giải quyết cái này chiến tranh tri chi vương chỉ sợ bao nhiêu có một chút độ khó cái này chiến tranh tri chi vương phía sau dù sao đứng đấy bắc cực hùng bắc cực hùng thực lực còn tại đó đây cũng không phải là những cái kia s ú n g ống đạn dược công ty có thể đi giải quyết tồn tại nhưng là mặc dù nói không cách nào giải quyết triệt để cái này chiến tranh chi vương nhưng là để cái này chiến tranh chi vương khuyết t r ư ờ n g tốc độ chậm một chút thậm chí trái lại đem chiến tranh chi vương vốn có thị trường cho c ấ p về cái này không khó làm à không phải liền là đánh giá thấp sao bọn hắn xinh đẹp quốc cảnh bên trong nhiều như thế súng ống đạn dược công ty chẳng lẽ còn không cách nào và cái này chiến tranh chi vương đặt cơ sở giá nếu như ngay cả cái này đều làm không được khi đăng đại đế đều phải hoài nghi hắn phiêu lượng quốc thực lực suy bại đến cái gì một cái trình độ đinh đinh đinh đối với cái này khi đăng đại đế trực tiếp đem hắn cố vấn cao cấp kêu tới trong khoảnh khắc theo hy đăng đại đế triệu kiến chỉ thấy thời khắc này cố vấn cao cấp cũng tại thời khắc này đi tới hy đăng đại đế văn phòng tham kiến đại đế tại thời khắc này thời khắc này cố vấn cao cấp lập tức rất c u n g kính mở miệng nói nhìn xem cố vấn cao cấp hy đăng đại đế nghiêm túc đối n ó hạ lệnh ngươi tiếp xuống trực tiếp đi đem phiêu lượng q u ố c những cái kia súng ống đạn dược công ty toàn bộ đều triệu tập lại lại hoặc là nói ngươi trực tiếp đi phân p h ó bọn hắn nói cho bọn hắn nhất định phải cần đem bị chiến tranh chi vương đoạt lấy đi thị trường cho cướp về mặc kệ bọn hắn dùng cái gì biện pháp bọn hắn nhất định phải đem cái này bị chiến tranh chi vương đoạt lấy đi thị trường cho đợ cái kia đến lúc đó quân đội đơn đặt hàng vậy liền không nhất định sẽ phân cho bọn hắn tại thời khắc này h i đăng đại đế đối cố vấn cao cấp nghiêm túc mở miệng nói mà tại đối mặt h i đăng đại đế lời nói chỉ thấy thời khắc này cố vấn cao cấp thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh đại đế đối với trước mắt cố vấn cao cấp mà nói khi hắn nghe được bọn hắn xinh đẹp quốc đại đế chỗ truyền đạt mệnh lệnh này về sau cố vấn cao cấp cũng là cảm nhận được một tia kinh ngạc nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một tia kinh ngạc mà thôi cố vấn cao cấp rất nhanh liền kịp phản ứng hắn cũng đại khái có thể biết hẳn là thuộc về cái gì một cái tình huống nói trắng ra là hẳn là cái này chiến tranh chi vương lại là một chút nguy hại phiêu l ư ợ n g quốc lợi ích sự t ì n h lại hoặc là nói cái này chiến tranh chi vương để bọn hắn s i n h đẹp quốc đại đế không cao hứng trọng yếu nhất chính là bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc những cái kia súng ống đạn dược công ty không làm phải biết bọn hắn s i n h đẹp quốc quân hỏa công ty thực lực tại toàn thế giới đều là nhất đ ẳ n g cường hãn nhưng kết quả đây làm phiêu l ư ợ n g quốc súng ống đạn dược công ty nó vốn có thực lực tại toàn thế giới đều là vô địch biểu tượng nhưng bọn hắn tại đối mặt cái này chiến tranh chi vương thời điểm vốn có hành động lại phản phất giống như là một cái bình thường quốc gia bên trong súng ống đạn dược công ty một d cái này thật sự có một điểm ném bọn hắn phiêu lượng quốc thể diện cũng chính bởi vì vậy cái kia đối mặt cái này chiến tranh tri chi vương bọn hắn phiêu lượng quốc hành động tự nhiên mà vậy liền là thuộc về để bọn hắn phiêu lượng quốc s ú n g ống đạn dược công ty khởi hành luôn không khả năng trực tiếp vận dụng bọn hắn sinh đẹp quốc quân phương thực lực A. nếu như bọn hắn phiêu lượng quốc đối đãi một cái s ú n g ống đạn dược công ty đều phải cần vận dụng bọn hắn phiêu lượng quốc vậy bọn hắn phiêu lượng quốc vẹn vẹn chỉ cần vận dụng những cái kia xuống ống đạn dược công ty liền có thể để x u n g ống đạn dược công ty đi đôi hướng cái này cái gọi là chiến tranh tri chi vương dù sao song phương đều là thuộc về súng ống đạn dược công ty đã song phương đều là thuộc về súng ống đạn dược công ty vậy liền trực tiếp để bọn hắn xinh đẹp quốc chi bên trong súng ống đạn dược công ty động thủ đi lùi ra đi h i đăng đại đế nhàn nhạt mở miệng tuân mệnh trong khoảnh khắc cố vấn cao cấp lập tức cung kính nhẹ gật đầu đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên cố vấn cao cấp thân ảnh liền rời đi h i đăng đại đế tầm mắt mà liền trực tiếp bắt đầu đem tin tức này trực tiếp cáo chi cho mạch khắc a sát tướng quân mà nương theo lấy h i đăng đại đế đem tin tức này cáo chi cho mạch khắc a sát tướng quân về sau mạch khắc a s ắ t cũng liền trong nháy mắt thư giãn khẩu khí đã không phải bắc cực hùng cung cấp cái kia còn đi đối với thời khắc này mạch khắc a s ắ t tướng quân mà nói đã hát châu đại điệu bên trên mặt những cái kia hai tay a cờ cũng không phải là bắc cực hùng cung cấp vậy hắn liền triệt để yên tâm rất nhanh mạch khắc a s ắ t tướng quân liền trực tiếp đem tin tức này trực tiếp cáo chi cho tại hát châu đại điệu bên trên mặt vị kia hải quân lục chiến đội bên trong thiếu tá mà tại nương theo lấy đến từ mạch khắc a s ắ t tướng quân mệnh lệnh chuyển đến vị kia hải quân lục chiến đội thiếu tá trong hai tại hát châu khắc mặt đất hải quân lục chiến đội thiếu tá ánh mắt không khỏi man Cái này, chiến tranh chi vương thực lực này tranh vương cường đối ạ Đại i Triệt chiến Cái chiến chi chi hải quân lục chiến đội có thể giải như Văng mình mảnh này tranh vương này quân thế cho Hát Châu hỏa. thật một một ta thể quyết. sao? sức Địa vào vào làm là cả lục có lâm để đ với cái này đối với thời khắc này hải quân lục chiến đội thiếu tá mà nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được một trận m ộ t b ư ớ c hắn trước đó hắn thật đúng là không có đem cái này cái gọi là chiến tranh tự nhiên để ở trong mắt bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc tự mình đ ộ o thủ nhất là đều đã vận dụng bọn hắn hải quân lục chiến đội cái kia giải quyết một cái chiến tranh chi vương đây không phải là dễ dàng sự tình sao nhưng kết quả đây hiện tại kết quả lại tại nói cho hắn biết cái này cái gọi là chiến tranh chi vương giống như căn bản cũng không phải là bọn hắn một cái hải quân lục chiến đội có thể đi giải quyết nha cái này cái này cái này thỉnh cầu trợ giúp hải quân lục chiến đội thiếu tá không nhịn được kêu j ê n nói nhất định phải cần thỉnh cầu trợ giúp cái này đã không phải là hải quân lục chiến đội có thể giải quyết、15. Trưng 260. Bị trực tiếp tương Trưng trực tiếp tương tại thời thi vương vương văn phòng, Long Quốc tương lai vương Trưng 260. Bị trực tiếp văn phòng, Long liên này hải quân lục chiến đội tá chuẩn Bị Bị Quốc Quốc khắc lục lai lai hải đội hậu. hậu. Mà tại lúc này thời khắc này lý mặc tiếp o nhìn g công l g xem đến bây giờ vẫn như cũng tràn ngập sức sống lý ngọc tuyết lý mặc biểu thị là thật không hiểu phải biết từ lúc lý ngọc tuyết đi tới long quốc hoàng cung về sau lý ngọc tuyết sau đó cứ như vậy một mực tại nơi này trực tiếp nơi đó trực tiếp tổng thể mà nói có thể nói lý ngọc tuyết vẫn luôn tại trực tiếp bên trong v ư ợ t qua mà tại đối mặt lý ngọc tuyết trực tiếp tại thần châu đại đ ị a bên trong một chút khán giả tự nhiên cũng liền vô cùng hiếu kỳ phải biết đây chính là đường đường chính chính một nước thủ lĩnh chỗ ở trọng yếu nhất chính là vẫn là long quốc thủ lĩnh chỗ ở vị kia từ bọn hắn thần châu đại đ ị a bên trên đi ra tồn tại cứ như vậy tại hải ngoại kiến lập một quốc gia cái này lại làm sao có thể không làm cho cả thần châu đại đ i ệ bên trong vốn có đám dân mạng cảm thấy hiếu kỳ đâu Cũng chính là lý Mạc Mạc chỉ Mạc thuộc không lan lộn Internet, nếu như lý Mạc lan lộn Internet, chỉ sợ lý Mạc sẽ là thuộc về toàn là Lý Lý Lý là sợ sẽ về bởi ộ thần châu đại địa bên trong hiện tượng châu hiện hồng. bên vong cấp bậc đại địa b vì lý mặc mọi cử động sẽ hấp dẫn đến vô số người chú ý mà tại đối mặt lý mặc lời nói này lý ngọc tuyết không khỏi cười hì hì mở miệng nói h h ca ca. ta đây không phải hiếu kỳ mà không đúng không đúng hẳn là khán giả hiếu kỳ là bọn hắn tại hiếu kỳ a cho nên ta liền dẫn bọn hắn tiến đến đi lại nói ca nha hẳn không có cái gì đặc biệt cơ mật văn bản tài liệu cái gì loại hình a lý ngọc tuyết không nhịn được mở miệng nói mặc dù lý ngọc tuyết có một chút đần độn nhưng là cũng không phải là đại biểu cho lý ngọc tuyết không biết sự tình nặng nhẹ tính nếu quả như thật bởi vì lý ngọc tuyết trực tiếp từ đó làm cho long quốc một chút văn kiện cơ mật tiết lộ cái kia đến lúc đó cái này coi như không phải cái gì chuyện bừa tại đối mặt lý ngọc tuyết lời nói lý mặc nhàm chán cười cười cơ mật văn bản tài liệu thế thì không có bình thường cơ mật văn bản tài liệu cũng sớm đã xử lý hoàn tất hiện tại văn bản tài liệu chẳng qua là một chút phổ thông chuyện nhỏ thôi lý mặc nhàn nhạt cười nói một chút cơ mật văn bản tài liệu nếu quả như thật có tinh vi một chút văn bản tài liệu lý mặc đã sớm xử lý hoàn tất thậm chí một chút cơ mật văn bản tài liệu căn bản liền sẽ không xuất hiện tại cái này một chút chuyện cơ mật hắn chỉ cần hạ quyết định liền có thể cho nên hắn nơi này làm sao lại có một ít cơ mật văn bản tài liệu đâu Về văn văn với về vỏ vị văn với phần hắn những hắn những hắn chỉ thể thuộc chút chuyện nhỏ thôi nhiên, hắn những hắn kiện này, đang kiện này nói lông đương kiện này xử xử lý lý là là lý gà tại đối coi tỏi đối mà được một trí mặc có dù nhưng là những n à y lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đối với toàn bộ long quốc vốn có những cái kia bình dân mà nói lại có thể coi là thuộc về tương đối lớn một ít chuyện dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thuộc về đường đường chính chính long quốc thủ lĩnh như vậy hắn vị trí lý sự t ì n h cũng đều là thuộc về liên quan tới long quốc sự t ì n h đã hắn vị trí lý sự t ì n h là liên quan tới long quốc sự t ì n h như vậy mỗi một chuyện đều có thể coi là thuộc về trọng đại vô cùng sự t ì n h cái khác không nói phải biết tốt vị trí lý những chuyện này đối với long quốc những cái kia bình dân mà nói rất có thể là thuộc về liên quan đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh mà giờ k h ắ c này lý ngọc tuyết đang nghe đến từ lý mặc lời nói sau cũng liền như thế k h ẽ gật đầu ta hiểu ta hiểu đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói mặc dù nói lý mặc nói như vậy nhưng là lý ngọc tuyết cũng không phải là cái gì đần độn ra hỏa tối thiểu nhất lý ngọc tuyết vẫn là biết những văn kiện này đối với anh của nàng mà nói rất có thể là cái gì phổ thông chuyện nhỏ nhưng là có thể làm cho nàng ca tiến hành xử lý sự tình có thể là cái gì chuyện nhỏ sao đối với anh của nàng mà nói là chuyện nhỏ nhưng là đối với long quốc mà nói chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện nhỏ đồng thời lý ngọc tuyết đem ánh mắt nhìn về phía trực tiếp hình tượng các vị không biết các vị còn muốn hỏi thứ gì vấn đề đâu tại thời khắc này lý ngọc tuyết cứ như vậy cười h i ế p mắt mở miệng nói mà tại đối mặt lý ngọc tuyết hỏi thăm tại trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả hai mắt thì là trong nháy mắt sáng lên nữ thần nữ thần giúp ta hỏi một chút cũng không biết đại cứu ca đối với tương lai em vợ có cái gì thái độ trong khoảnh khắc trực tiếp phòng bên trong khán giả cứ như vậy bắt đầu không ngừng soát lên bình phong không sai không sai hỏi một chút đại cứu ca liền là nếu như muốn đem nữ thần cưới trở lại phải cần điều kiện gì lễ hỏi bao nhiêu không biết bao nhiêu lễ hỏi mới có thể cưới nữ thần đối với cái này tại trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả cứ như vậy bắt đầu không ngừng soát bình、phong. mà liên t ạ i trực tiếp phòng bên trong những cái k i a khán giả bắt đầu không ngừng soát bình phong thời điểm một phương khắc thanh nhâm cũng tại thời khắc này cứ như vậy tại trực tiếp phòng bên trong đột nhiên quật khởi công chúa điện hạ chúng ta muốn hỏi một chút không biết công chúa điện hạ ca ca đối với tương lai hoàng hậu có cái gì yêu cầu trong khoảnh khắc chỉ thấy cái k i a một phiên phiên lời nói cứ như vậy bắt đầu ở toàn bộ trực tiếp phòng bên trong không ngừng soát mà tại đương theo lấy giờ phút này cái k i a một phiên phiên lời nói cứ như vậy không ngừng tại toàn bộ trực tiếp phòng bên trong soát tại trực tiếp phòng bên trong một chút nam tính khán giả đang nhìn một màn này sau cũng đồng dạng sinh ra một tia thật sâu hiếu kỳ đúng đúng không biết đại cứu ca đối với long quốc tương lai vương hậu có dạng gì yêu cầu đối với cái này cái này đến cái khác khán giả đều nhao nhao bắt đầu không ngừng mở miệng hỏi rất hiển nhiên đối với tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả mà nói bọn hắn là thật rất muốn biết chuyện này dù sao vị này long quốc thủ lĩnh là thuộc về bọn hắn thần châu người dựa theo tình huống bình thường mà nói thần châu người tương lai thê tử cũng hẳn là thuộc về đường đường chính chính thần châu người có thể vấn đề ngay tại ở long quốc thủ lĩnh không đồng d ạ n g thân phận của hắn độ cao bảy ở nơi này hắn tương lai cờ xí là quốc gia nào người hiện tại không biết lại hoặc là nói đối phương đối với tương lai thê t ử yêu cầu lại đến t ộ t cùng là bộ dáng gì vẫn còn không biết rõ vậy bọn hắn liền rất m u ố n biết đối phương đối với tương lai thê t ử yêu cầu lại đến t ộ t cùng là bộ dáng gì đâu trong lúc nhất thời toàn bộ trực tiếp phòng bên trong màn hình cứ như vậy bắt đầu không ngừng soát không biết long quốc thủ lĩnh đối với tương lai thê t ử yêu cầu là cái gì trong khoảnh khắc khi một phiên phiên lời nói cứ như vậy bắt đầu ở trực tiếp phòng bên trong không ngừng xuất hiện mà giờ khắc này lý ngọc tuyết cũng nhìn thấy tại trực tiếp phòng bên trong xuất hiện cái kia phiên lời nói a vấn đề này a lý ngọc tuyết trong nháy mắt xứng sở ca lại nói ta tương lai t ẩ u tử đến t ộ t cùng là bộ dáng gì ta tương lai t ẩ u tử ca ngươi có dạng gì yêu cầu trong nháy mắt lý ngọc tuyết trực tiếp đối đang tại xử lý văn bản tài liệu lý mặc mở miệng hỏi mà tại lúc này lý ngọc tuyết lời nói rơi xuống trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả nhao nhao đem nó con mắt nhìn chăm chú ở màn hình đối với tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả mà nói bọn hắn cũng phi thường tò mò long quốc thủ lĩnh đối với tương lai thê tử yêu cầu lại đến tội cùng là bộ dáng gì đâu nhất là đối với cái kia một chút tướng mạo tự nhận là cực kỳ cô gái xinh đẹp mà nói thậm chí những cái kia ra thế cấp bậc không sai nữ tử mà nói các nàng giờ phút này hai mắt thì là tràn ngập một cỗ thật sâu hiếu kỳ cùng kích động đối với các nàng mà nói mặc dù nói cứ như vậy trực tiếp gả cho long quốc thủ lĩnh có một chút không có khả năng dù sao bọn hắn song phương cấp độ căn bản liền không tại một cái trình độ nhưng là vạn nhất đâu vạn nhất vị kia long quốc thủ lĩnh liền thích các nàng cái này một cái đâu trọng yếu nhất chính là đối phương cũng không phải cái gì người bình thường Đối đối muốn liền người cưới cái cái liền cưới nhiêu liền cưới bao nhiêu. phương phương phận hoàn không hắn bình thường chỉ thê thân hoàn thể toàn cần cùng bọn dạng này toàn bao bao một một tử, có vậy đối phương thân phận đã bày ở nơi này vậy nếu như đối phương cứ như vậy thích các nàng cái này một khối vậy có phải hay không đại biểu cho các nàng có cơ hội kia có thể trở thành long quốc thủ lĩnh thế tử một khi trở thành long quốc thủ lĩnh thế tử vậy liền đại biểu cho các nàng sau này thân phận liền là thuộc về long quốc vương hậu không có cái nào nữ tử có thể cự tuyệt trở thành một quốc vương sau dụ hoặc chỉ thấy tất cả nữ tử đều nhao n h a u tràn ngập một cỗ kích động ánh mắt nhìn trực tiếp màn hình đừng nói những cô gái kia liền ngay cả trực tiếp phòng bên trong những cái kia nam tính người xem giờ phút này đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ lại nói không biết đại cứu ca sẽ có yêu cầu gì đại cứu ca là muốn cưới đại dương ngựa vẫn là muốn cái gì bộ giá ngựa tử đối với tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả mà nói nhất là đối với những cái kia nam tính khán giả mà nói bọn hắn tự nhận là nếu như bọn hắn đạt đến lí mặc trình độ này bọn hắn tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đã từng nghị cũng không dám nghĩ những chuy cái k i a cái khác không nói đại dương ngựa loại hình bọn hắn cảm thấy bọn hắn hoàn toàn có thể cùng những n à y đại dương ngựa tốt hào giao lưu một cái làm như thế nào học tập tiếng anh vấn đề này dù là không cách nào giao lưu học tập tiếng anh vấn đề này vậy cũng có thể học tập một cái các nàng r i ê n g phần mình quốc gia ngôn ngữ bọn hắn đã từng liền cực kỳ hiếu học nhưng đang tiếp thân phận của bọn hắn còn tại đó lại hoặc là nói bọn hắn trong túi láo tiền mặt còn tại đó hạn chế bọn hắn cầu học con đường vậy bọn hắn trong túi láo tiền mặt hạn chế bọn hắn cầu học con đường nhưng là vật này đối với long quốc thủ lĩnh mà nói nhưng là khác rồi đối phương căn bản liền không cần dùng tiền đi học tập đối phương chỉ cần một cái mệnh lệnh phía dưới. liền sẽ có không biết bao nhiêu cá nhân tự thân lên môn dạy bảo long quốc thủ lĩnh học tập vấn đề vậy bọn hắn liền rất muốn biết long quốc thủ l ĩ n h đối với học tập đối tượng có cái gì yêu cầu tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả hiếu kỳ nhìn soi mói đang tại xử lý sự tình lý mặc cũng tại thời khắc này ngừng lại động tác của hắn liên quan tới người tương lai tậu t ử yêu cầu đến t ộ n cùng là bộ giá gì đối với cái này lý mặc cũng không khỏi lâm vào một trận t r ầ m mặc liên quan tới cái này cái vấn đề lý mặc hơi nhữ cao mày nếu như hắn đã từng chỉ là người bình thường kia như vậy đối với hắn tương lai thê tử thật đúng là liền không có cái gì đặc biệt yêu cầu nếu quả như thật phải có yêu cầu cái kia chỉ sợ sẽ là tận khả năng dung mạo xinh đẹp một điểm đây là hắn yêu cầu duy nhất dù sao cái nào nam không nghĩ chính hắn lao bà xinh đẹp đâu cho nên hắn đã từng đối với tương lai lao bà yêu cầu chỉ sợ cũng liền thật chỉ có xinh đẹp điểm này yêu cầu thậm chí đối với đã từng hắn mà nói hắn đối với tương lai thê tử chỉ sợ cũng không có cái gì yêu cầu có thể nói bởi vì đã từng hắn căn bản liền không có tư cách kia đưa ra yêu cầu nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g hắn hiện tại cái thân phận này bày ở nơi này hắn đối với hắn tương lai thê tử phải chẳng có thể đưa yêu cầu đó là đương nhiên có thể hắn đối với hắn tương lai s á c thực mặc kệ đưa ra dạng gì yêu cầu đều là thuộc về bình thường dù sao hắn hiện tại cái thân phận này đã không tồn tại cái gì cái gọi là tình yêu nói chuyện chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn hiện tại đi đ à m một cái cái gọi là tình yêu không có ý tứ nếu như hắn thật muốn đi đ à m cái gọi là tình yêu chỉ sợ không biết có bao nhiêu cá nhân muốn cùng hắn đ à m cái này tình yêu nhưng là các nàng thật là muốn nói với hắn tình yêu sao không không không thuần túy là bởi vì hắn trên thân quốc vương cái thân phận này thôi nhưng là bọn hắn sẽ nạnh x i n h nói đây là thuộc về cái gọi là tình yêu v â nghĩa đi thôi tình yêu vật này đối với hiện tại hắn mà nói đã là chuyện không thể nào hắn đối với tương lai thê t ử yêu cầu chỉ sợ càng nhiều vẫn là ở vào xuất phát từ trên lợi ích cân nhắc cho nên thời khắc này lý mặc đang nghe mội mội của hắn lý ngọc tuyết lời nói này về sau lý mặc thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào mà giờ k h ắ c này lý ngọc tuyết đang nhìn lý mặc bộ này trầm mặc bộ dáng lý ngọc tuyết cũng không nhịn được mở miệng nói cái k i a ca nha tương lai t ẩ u tử đại khái là quốc gia nào một người nhìn xem lý mặc bộ dáng này lý ngọc tuyết cũng biết bây giờ muốn để lý mặc nói ra đối tương lai thê tự yêu cầu chỉ sợ có chút độ khó vậy liền đến như thế lý ngọc tuyết vậy liền không thảo luận vấn đề này vậy liền tới thảo luận một cái nàng tương lai tậu t ử đến tuột cùng là quốc gia nào người cũng có thể a mà tại đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả hai mắt cũng tại thời khắc này trong nháy mắt sáng lên đúng đúng quốc gia nào người tại thời khắc này trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả nhao nhao mang theo cỗ thật sâu hiếu kỳ đối với tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả mà nói bọn hắn là thật rất muốn biết lý mặc đối với tương lai thê tự yêu cầu đến t u ộ cùng là quốc gia nào cái kia lý mặc đối với tương lai thê tự yêu cầu trước mắt nói không nên lời cái này bọn hắn cũng có thể lý giải dù sao lý mặc cái thân phận này bày ở nơi này cái kia tương lai thê tử yêu cầu cũng không dám khẳng định nhưng là bọn hắn cũng có thể biết lý mặc tương lai thê tử đại khái là quốc gia nào người a nếu như lý mặc tương lai thê tử yêu cầu là thuộc về bọn hắn thần châu đại địa vậy có phải hay không đại biểu cho bọn hắn thần châu đại địa bên trên người liền có thể trở thành lòng quốc vương hậu đâu nghĩ đến đây một điểm tại lý ngọc tuyết trực tiếp phòng bên trong lại bắt đầu x o á t lên bình phong đối mặt lý ngọc tuyết hỏi thăm lý mặc thì không chút do dự nhẹ gật đầu vấn đề này rất đơn giản nếu như có thể mà nói vậy khẳng định là lấy thần châu đại địa làm chủ cái kia lấy thần châu đ cái khác cũng không phải không thể tại thời khắc này lý mặc Ngữ khí k h ô n g k h ỏ i mang theo một tia kiên định mở miệng nói nhưng tổng thể mà nói là lấy thần châu đại địa làm chủ Chương Long tại ư ơ n g l n thời khắc này lý mặc ánh mắt mang theo câu kiên định mở miệng nói đối với thời khắc này lý mặc mà nói thái độ của hắn rất đơn giản liên quan tới hắn vợ tương lai đến tột cùng là ai vậy hắn không xác định hắn tương lai lão bà cùng hắn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ có lợi ích ở giữa lui tới dù sao hắn cái thân phận này cũng đủ để đại biểu cho tình yêu cùng hắn đã hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì đã tình yêu cùng hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì hắn sau này có thể đi cùng với hắn tồn tại cái k i a nói trắng ra là không toàn bộ đều là thuộc về bởi vì nguyên nhân nào đó từ đâu đi cùng với hắn sao vậy hắn lựa chọn tương lai lão bà tiêu chuẩn cái k i a tối thiểu nhất khẳng định là đối long quốc có trợ giút cái tia nói trắng ra là không phải liền là lấy lợi ích làm chủ quan hệ sao cho nên hắn vợi tương lai long quốc vương hậu khẳng định là cùng long quốc có lợi ích ở giữa lui tới điểm này là có thể khẳng định vậy người này đến tội cùng là quốc gia nào đây này lý mặc nhất thời bán hội thật đúng là không xác định bởi vì hắn cũng không xác định người kia đến tội cùng là quốc gia nào dù sao đến lúc đó l u ô n không khả năng chỉ có thần châu đại địa người cùng hắn long quốc ở giữa m ớ i có lấy lợi ích lui tới a đến lúc đó khẳng định sẽ có đến từ quốc gia khác người cùng hắn long quốc ở giữa có lợi ích lui tới cái k i a đến lúc đó vì ổn định cái này lợi ích vậy nó không chừng rất có thể sẽ cùng quốc gia khác người kết hôn điểm này lý mặc là có thể nói khẳng định là sẽ phát sinh nhưng là liên quan tới long quốc tương lai vương hậu cũng tỉ như nói đường đường chính chính chính cung vậy cái này tuyệt đối nhất định phải là thuộc về thần châu đại địa người điểm này là thuộc về lý mặc nhất định phải cần phải đi tiến hành kiên thủ sự t ì n h ngoại trừ thần châu đại địa người có thể trở thành hắn chính cung bên ngoài cái khác những nữ nhân kia chỉ sợ cũng cùng thần châu đại địa cổ đại trong hoàn g cung những cái kia phi tử một dạng những cái kia phi tử cùng chính cung ở giữa có thể giống nhau sao hoàn toàn không đồng dạng mà lý mặc đối đại hắn tương lai long quốc trong hậu cung những cái kia phi tử cũng là không sai bị lắm Hắn có tại h nhận hắn trong hậu ể tiếp trong tồn t cung m ộ thời số cái k á c quốc gia g n ư nhưng là lòng quốc trong hậu cung chính cung vĩnh viễn sẽ là thuộc về thần châu người. hậu thuộc châu thời là là quốc Tại về sẽ khắc này lý mặc ánh mắt bình tĩnh đối với lý ngọc tuyết mở miệng nói trong tương lai ta long quốc bên trong có lẽ có thể sẽ tồn tại một chút đến từ quốc gia khác phi tử nhưng là cái này chính cung chi vị sẽ vĩnh viễn là thuộc về đến từ thần châu đại địa người có ít người nói ngươi trong nhà lại không có hoàng vị làm gì nghiêm khắc như vậy ha ha những người kia trong nhà cũng không có hoàng vị nhưng là nhà của ta thật là là có hoàng vị lý mặc xong nhãn bình tĩnh mở miệng nói những người bình thường kia trong nhà đưa ra như vậy một đống lớn yêu cầu cái kia có người sẽ nói nhà người chẳng lẽ lại có hoàng vị không thành thế nhưng là đối với lý mặc mà nói liền không đồng d ạ n g nhà hắn thế nhưng là thật sự có cái này hoàng vị đây là thuộc về bày ở trước mặt một chuyện thân phận của hắn bây giờ liền là đường đường chính chính long quốc c h i chủ làm đường đường chính chính long quốc c h i chủ như vậy hắn tương lai hải tử tự nhiên cũng sẽ là thuộc về l o n g quốc c h i chủ vậy hắn tương lai hải tử sẽ kế thừa hắn l o n g quốc c h i chủ cái thân phận này nếu như là một cái ẩn chứa cái khác huyết mạch người trở thành lòng quốc tri chủ tuyệt đối sẽ theo bản năng khuynh hướng một cái khác quốc gia người về phần thần châu đại điện, cố nhiên trên người hắn cũng chạy xuôi thần châu đại địa bên trong huyết mạch nhưng là trên người hắn cũng đồng dạng chạy xuôi một nửa kia thuộc về quốc gia khác huyết mạch vậy vạn nhất đến lúc đó bởi vì cái này trên thân chạy xuôi quốc gia khác huyết mạch từ đó làm cho vị kia long quốc tương lai người thừa kế đối với thần châu đại địa cũng không có như vậy để ý lời nói lại nên làm thế nào cho phải đã từng làm đường đường chính chính thần châu người lý mặc đối với thần châu đại địa sở có được thực lực vẫn là có được rất rõ ràng một cái nhận biết thần châu đại địa sở có được thực lực còn tại đó chỉ cần hắn long quốc tương lai không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dù là long quốc tương lai thật cứ như vậy xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhưng chỉ cần long quốc là một cái thân cận thần châu đại địa tồn tại cái kia đến lúc đó hoàn toàn liền có thể hướng thần châu đại địa cầu viện lý mặc đối với thần châu đại địa đến tột u cùng là bộ dáng gì một cái tính cách vẫn là vô cùng rõ ràng kia cái gì người như vậy mới có thể thu hoạch được đến từ thần châu đại địa trợ giúp vậy dĩ nhiên là có được thuần túy thần châu huyết mạch tồn tại cho nên lý mặc nhất định phải cần cam đoan h á n vinh quốc tương lai người thừa kế nhất định phải cần có đầy đủ thuần túy thần châu huyết mạch bởi vì chỉ có dạng này long quốc tương lai mới có thể đạt được bảo hộ dù là tại hắn tương lai dẫn đầu dưới long quốc vốn có thực lực sợ rằng sẽ vượt qua thần châu đại địa nghe tới giống như có một chút không thể tưởng tượng nổi dù sao hắn nhưng là có được hệ thống nha đã hắn có được hệ thống cái kia tương lai long quốc siêu việt thần châu đại địa giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào cái kia đã tương lai long quốc rất có thể có thể siêu việt thần châu đại địa như vậy long quốc còn cần tới gần thần châu đại địa sao lý mặc biểu thị cần không sai lý mặc cho rằng phi thường cần hắn nhưng là đường đường chính chính thần châu người hắn vĩnh viễn không nhớ do hắn là thuộc về đường, đường chính chính thần châu người c h o nên, lý i ngọc quan n tới o tuyết h tử không t đ khỏi hắc hắc cười khúc khích đối với thời khắc này lý ngọc tuyết mà nói nàng khẳng định không cách nào can thiệp anh của nàng lựa chọn nếu như anh của nàng thật phải cần tìm một cái người nước ngoài khi nàng tậu tử cũng ngoại ca ca đường đường chính chính t may nàng ca căn bản liền không có nghĩ tới muốn để người nước ngoài đảm nhiệm nàng đường đường chính chính tàu tử chuyện này đương nhiên mặc dù nói anh của nàng cũng đã nói rất có thể sẽ tìm một chút người nước ngoài khi cùng loại với phi tử một dạng một vai nhưng là chính cung lại vĩnh viễn là thuộc về đường đường chính chính thần châu người đã như vậy nàng cũng liền triệt để b ô n g lỏng mà tại đối mặt lý mặc lời nói này tại trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả bọn hắn thời khắc này hai mắt cũng tại thời khắc này tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động kiểu nói này lời nói vậy cái này h á không liền là đại biểu cho chúng ta có hy vọng chúng ta hoàn toàn liền có cái kia hy vọng có thể trở thành long quốc tương lai chính cung vương hầu trong khoảnh khắc trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động đối với tại cái này trực tiếp phòng bên trong một chút nữ tính khán giả mà nói khi các nàng nghe được đến từ lý mặc lời nói này sau họ là thật cảm nhận được vô cùng kích động cho nên đối với thời khắc này các nàng mà nói các nàng hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ cái kia chính là các nàng trong tương lai có phải hay không cũng có cơ hội kia có thể trở thành long quốc chính cung vương h ậ u nếu như trong tương lai nhằm vào cơ hội kia có thể trở thành long quốc chính cung vương h ậ u đây đối với các nàng mà nói đơn giản liền là một cái làm cho người cảm thấy vô cùng kích động sự tỉnh tiến về long quốc tiến về long quốc đầu tư chỉ cần đi đến long quốc đầu tư như vậy thì đại biểu cho hoàn toàn liền có thể cùng vị kia long quốc chi chủ có tiến hành giao lưu cơ hội chỉ cần cùng long quốc chi chủ có giao lưu cơ hội cái kia đến lúc đó liền có cơ hội kia có thể trở thành cái này long quốc chính cung vương hậu tại thời khắc này tại toàn bộ thần châu đại đ ị a bên trong vốn có một chút b ạ c h phú mỹ ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có kích động đối với tại thần châu đại đ ị a bên trong những n à y b ạ c h phú mỹ mà nói các nàng thời khắc này ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là trực tiếp tiến về long quốc tiến hành đầu tư chỉ cần các nàng tiến về long quốc tiến hành đầu tư cái kia đến lúc đó cũng liền đại biểu cho các nàng hoàn toàn có cơ hội kia có thể tiếp xúc đến long quốc chi chủ chỉ cần có thể tiếp xúc đạt được long quốc chi chủ vậy trở thành long quốc vương hậu há không liền là tiến thêm một bước n có có chỉ cần có thể đúng long quốc tiến hành đầu tư không nói trước hiện tại cái này trong lúc mấu chốt đúng long quốc tiến hành đầu tư tuyệt đối là ở vào tuyệt đối an toàn bên trong trọng yếu nhất chính là vạn nhất nữ nhi của bọn hắn cuối cùng bị long quốc chi chủ cho nhìn chúng đâu tuy nhiên cái này tỷ lệ rất nhỏ bé nhưng là vạn nhất đâu Làm đường đường cũng h h chính thương nhân, bọn hắn có thể chi chủ thiết thái chính hậu chỉ thể thuộc thần châu như thể ích, chi chủ chọn hắn hơn. í n bọn ràng nói, Long cần trên bản ngoài sáng. Long、quốc、tương lai chính cung vương hậu chỉ có thể là thuộc về thần châu người, nếu như tại cái tiền đề này Long Long bọn liền lớn có Quốc cơ Quốc có cái có Quốc được cái Quốc c rất đạt tư tại đạt tỷ dưới biểu bày để rõ là lai lại lợi kia lựa lệ đã đề vậy ở về chính bởi vì vậy đối mặt lý mặc tại trực tiếp phòng bên trong g i ả n g thuật lời nói này toàn bộ thần châu đại địa bên trong tất cả bạch phú mỹ cùng những cái k i a các phú thương đều nhao n h a u lựa chọn hành động bọn hắn chuẩn bị đi long quốc thử thời vận tại thần châu đại điệu bên trong bạch phú mỹ cùng những cái kia phú thương cứ như vậy lâm vào một trận thật sâu kích động thời điểm tại thần châu đại điệu bên trong các lao g i ả kia các lao g i ả kia hai mắt thì là có chút lóe ra, nhìn mặc dù hắn từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng đã không còn là thuộc về thần châu người thân phận của hắn bây giờ là long quốc tri chủ nhưng là trong cơ thể hắn bên trong chỗ chạy xuôi huyết mạch nhưng như cũng là thuộc về đường đường chính chính thần châu huyết mạch cho nên ta muốn trong tương lai có lẽ có thể yên tâm cùng nó giao hảo đối với cái này chỉ thấy trước mắt một cái lao nhân cứ như vậy có chút hiếp hai mắt mở miệng nói đối mặt lao nhân này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh một cái khác lao nhân thì là khẽ gật đầu liên quan tới cái này cái sự tình vậy ta là tán đồng từ đối phương lời nói liền có thể nhìn ra được đối phương là thật nghĩ như vậy điểm này vẫn là có thể khẳng định đối với trước mắt đông đảo lao nhân mà nói bọn hắn cái khác không dám khẳng định nhưng là liên quan tới cái này cái sự tình vẫn là hoàn toàn có thể khẳng định tại trực tiếp phòng bên trong lý mặc thể hiện ra bộ kia tư thái cũng có thể thấy được lý mặc là thật nghĩ như vậy long quốc tương lai vương hậu nhất định phải là thuộc về thần châu người chuyện này đối phương ở trong lòng liền là nghĩ như vậy cái kia đã như vậy để bọn hắn thần châu đại địa tiếp xuống có vẻ như thật có thể đúng nghĩa yên tâm đây là một cái tự nhiên minh hữu đồng thời người minh hữu này phản bội bọn hắn tỷ lệ hoàn toàn liền có thể dùng tiểu nhân không thể lại nhỏ để hình dung mặc dù bọn hắn thần châu đại địa cũng có được một chút cái gọi là minh hữu nước nhưng là những cái được gọi là minh hữu nước cái nào là chân chính trên ý nghĩa thật tâm thật ý minh hữu nước đâu không có một cái nào cái gọi là thật tâm thật ý minh h i ế u những cái được gọi là minh h i ế u thuần túy cũng là bởi vì thấy được thần châu đại địa cho bọn hắn lợi ích mới trở thành thần châu đại địa bên trong minh h i ế u đối với những này cái gọi là minh h i ế u thần châu đại địa cao tầng đối n ó thái độ cũng rất đơn giản bọn hắn có thể tại lúc bình thường đem những này cái gọi là người xem như minh h i ế u của bọn hắn đến đối đ ã i nhưng là bọn hắn rơi đáy lòng chỗ sâu là tuyệt đối sẽ không tán thành những người này bọn hắn làm sao lại tán thành những người này đâu những người này thuần túy là bởi vì lợi ích mới đi cùng với bọn họ nếu như tương lai một ngày nào đó bọn hắn thần châu đ nói thí dụ như xinh đẹp nước dành cho những này thần châu minh hữu to lớn hơn lợi ích đến lúc đó những này cái gọi là thần châu minh hữu có thể hay không làm ra phản bội thần châu sự tình ai cũng không dám khẳng định nhưng là có một chút là có thể khẳng định cái k i a chính là cái tỷ lệ này rất lớn thế nhưng là long quốc liền không đồng d ạ n g long quốc chi chủ trong cơ thể bên trong chạy xuôi lấy huyết mạch liền là bọn hắn thần châu huyết mạch thậm chí đối phương trước đó liền là đường đường chính chính thần châu người mà đối phương bây giờ tại trở thành long quốc chi chủ về sau đối phương khẳng định không thể vốn có long quốc người cái thân phận này nhưng đối phương tại thần châu đại đ ị a bên trong vẫn như cũ có thể hưởng thụ được một cái thần châu người có khả năng hưởng thụ được hết thể đãi ngộ đây là thuộc về đối phương chỗ đặc t h ủ hơn nữa đối với phương hiện tại giảng thuật lợi nói này đến xem như vậy cũng liền đại biểu cho long quốc tương lai về sau cũng sẽ cùng bọn hắn thần châu tiếp xúc đại gia hỏa đều là thần châu người vậy dĩ nhiên biết chính cung vương hậu sở sinh xuống vương tử vậy dĩ nhiên là thuộc về tương lai long quốc q u ố c chủ lý mặc để hắn tương lai người thừa kế trong cơ thể bên trong chạy sôi lấy huyết mạch là thuần túy thần châu huyết mạch cái này nói trắng ra là không phải liền là để long quốc không quên gốc sao cái kia nói trắng ra là tương lai khẳng định sẽ cùng bọn hắn thần châu có chỗ tiếp xúc đã như vậy cái này đại biểu cho bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tin tưởng cái này lòng quốc đúng cái này lòng quốc tăng lớn nâng đỡ a cơ bản nhất trực tiếp dành cho bút lớn tài chính để cái này kiến trúc đội ngũ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ này cùng nay đồng thời một cái khác lao nhân nghiêm túc mở miệng nói ân không có vấn đề đợi chút nữa liền đối những người kia hạ lệnh liền có thể để tại long quốc những kiến trúc kia đội ngũ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành cái này kiến thiết bên ngoài chúng ta tiếp xuống cũng phải cần đúng long quốc tiến hành đại bút đầu tư có thể bông ra thị trường tại thời khắc này chương ỉ thấy đ ợ c c á hai trăm sáu mươi hai tại long quốc bên trong thần châu người chương hai trăm sáu mươi hai tại long quốc bên trong thần châu người cái kia ca n h à lời kia nói gần nhất có hay không một ít chuyện đâu cùng nay đồng thời tại lúc này long quốc trong văn phòng lý ngọc tuyết hai mắt không khỏi mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía lý mặc đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói ý nghĩ của nàng rất đơn giản cái kia chính là muốn để ca ca của nàng theo nàng về phần tại sao cũng rất đơn giản bởi vì cái này long quốc đối với nàng mà nói căn bản liền chưa quen thuộc mặc dù thân phận của nàng tại long quốc là thuộc về đường đường chính chính công chúa nàng mặc kệ tiến về chỗ đó đều có binh sĩ tiến hành bảo hộ nàng thế nhưng là loại cảm giác này đối với nàng mà nói lại có một loại cô đơn nhàm chán bởi vì thật không có bất kỳ người nào theo nàng chơi à. cho nên lý ngọc tuyết ý nghĩ cũng rất đơn giản cái tia chính là ca ca của nàng có chuyện gì hay không đâu nếu như không có chuyện gì vậy có thể hay không đổi bồi nàng đâu đối mặt lý ngọc tuyết hỏi thăm lý mặc thì là hơi k h ẽ cau mày suy tư các loại à, cái này phải cần hào hào nghĩ một cái t h ư như là không có chuyện gì đi đối với thời khắc này lý mặc mà nói trước mặt hắn những vật này xử lý cũng đều đã xử lý không sai bị lắm một chút phổ thông chuyện nhỏ loại hình cũng hoàn toàn có thể giao cho người phía dưới đi xử lý mà hắn vị này long quốc c h i chủ trước mắt thật đúng là chính là không có chuyện gì nghe lý mặc lời nói lý ngọc tuyết hai mắt trong nháy mắt sáng lên cái k i a đã không có chuyện gì vậy có thể hay không bồi bồi ta đi chơi một cái nha tại thời khắc này lý ngọc tuyết không nhịn được mở miệng nói đối mặt lý ngọc tuyết lời nói lý mặc không khỏi mỉm cười nhàm chặt a muốn đi chơi lý mặc không khỏi cười híp mắt mở miệng nói đúng a đúng a thật rất nhàm mặc dù ta tại cái này long quốc là một cái công chúa nhưng là không có người chơi với ta ta thật nhàm chán cho nên ca a vậy thì bồi theo ta đi mà chúng ta cùng đi chơi a lý ngọc tuyết hai mắt có chút sáng lên mở miệng nói nghe lý ngọc tuyết lời nói này lý mặc hào bất do dự nhẹ gật đầu không có vấn đề cái kia nếu không chúng ta liền trực tiếp đi phía trước công trường nhìn xem v ừ i v ạ n ở nơi đó có rất rất nhiều thần châu người chúng ta liền trực tiếp tới đó thử xem a lý mặc nghĩ một hồi sau cuối cùng liền quyết định chuẩn bị tiến về tiến về công trường đi xem một chút đối với cái này long quốc lý mặc biểu thị hoàn toàn có thể lý giải cái kia đã như vậy bọn hắn tiếp xuống cần phải đi chơi địa phương khẳng định phải cần chọn lựa một cái thần châu người tương đối nhiều địa phương Bởi vì chỉ có chọn lý ự a ra địa kia một mới mà. một điểm. Mà tại đối mặt thần tương tối thiểu nhất thể Tối thiểu nhất thể tại cái châu cái có chơi có chơi cao người đối nhiều vui nói liền đối phương, hứng đến vậy là l Mạc lời nói, lý ngọc ó i Lý n tuyết kích h chút do dự nhẹ gật đầu không có vấn đề nha, vậy chúng ô n vấn liền lên đường đi. Lý Ngọc g gật có ta Tuyết do dự vậy đầu đề đi. k Lý động mở miệng nói đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói nàng biểu thị thật là hoàn toàn liền không có vấn đề gì đối với phía trước công trường lý ngọc tuyết cũng đại khái giải qua liền l à đến từ bọn hắn thần châu đại đ i ệ bên trong thi công đội ngũ bọn hắn thần châu đại đ ị a bên trong thi công đội ngũ đang tại thi công vậy đối với công trường vật này đã từng lý ngọc tuyết có lẽ căn bản liền không có bất luận cái gì hiếu kỳ ý nghĩ này hiếu kỳ công trường làm gì hiếu kỳ công trường bên trong những công nhân này đến tột cùng là thế nào làm sống ngoại trừ một chút bản thân liền là thuộc về cái nghề này người bên ngoài có vẻ như hẳn là liền không có người nào sẽ hiếu kỳ công trường người ở bên trong đến tột cùng là thế nào làm sống a căn bản liền không có nhưng là hiện tại không đồng đạo đối với giờ phút này lý ngọc t u y ế t mà nói nàng hiện tại chỗ thân ở địa phương cũng không phải là thần châu đại địa tại thần châu đại địa bên trong khắp nơi có thể thấy được thần châu người tại nàng hiện tại chỗ thân ở long quốc bên trong hoàn toàn liền có thể dùng thưa thất để hình dung nhưng hết lần này tới lần khác tại thần châu người tương đối thưa thất long quốc bên trong nhưng lại có một chỗ như vậy nơi đó có rất rất nhiều thần châu người mặc dù bọn hắn chỉ là thi công đội ngũ nhưng vẫn như cũ che lấp không được bọn hắn thân phận liền là đường đường chính chính thần châu người đối mặt lý ngọc tuyết cùng lý mặc ở giữa đối thoại tại trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả thời khắc này ánh mắt cũng mang theo một tia thật sâu hiếu kỳ lại nói chúng ta thần châu đại điệu bên trong kiến thiết đội ngũ đến long quốc về sau đến tột cùng là làm sao công tác có người hay không hiểu rõ chuyện này tại thời khắc này từng đạo nghiên cứu thảo luận cùng tiếng hỏi cứ như vậy bắt đầu ở toàn bộ trực tiếp phòng bên trong không ngừng xuất hiện đối với trực tiếp phòng bên trong khán giả mà nói bọn hắn đối với long quốc công trường đến tột cùng là cái gì một cái tình huống thật là thật tò mò tại long quốc bên trong thần châu kiến thiết đội ngũ lại đến tột cùng là bộ dáng gì đâu toàn bộ trực tiếp phòng bên trong tất cả khán giả đều cảm thấy v mà tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cảm nhận được vô cùng hiếu kỳ thời điểm lý mặc cũng tại thời khắc này đổi xong quần áo xuất phát trực tiếp tiến về phía trước kiến trúc công trường đi xem một chút phía trước công trường trước mắt tiến trình như thế nào lý mặc trực tiếp đối thư ký hạ lệnh tuân mệnh quốc vương bệ hạ rất nhanh thư ký cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ sắp xếp s o n g xuôi một c h i đội xe làm bí thư bằng nhanh nhất tốc độ sắp xếp s o n g xuôi một c h i đội xe về sau lý mặc trực tiếp dẫn theo lý ngọc tuyết ngồi lên một chiếc xe hơi sau đó hướng thẳng đến phía trước công trường chạy tới rầm rầm khi đội xe bắt đầu hướng phía phía trước công trường chạy tới đội xe cũng tại thời khắc này đi qua từng đầu đường đi. đồng thời trực tiếp phòng bên trong khán giả cũng liền như vậy nhìn xem bên trong tòa long thành tướng mạo h o a tác loại cảm giác này liền cho ta một loại kiểu khác cảm giác rất hiếm là a loại cảm giác này tại thời khắc này cái này đến cái khác khán giả nhao nhao lộ ra một tia thật sâu hiếu kỳ đối với trước mắt tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả mà nói bọn hắn giờ phút này là thật cảm nhận được vô cùng hiếu kỳ bên trong hiếu kỳ không sai đối với trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ liền là hiếu kỳ ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài có vẻ như còn giống như thật liền không có những ý nghĩ gì khác các loại nếu như ta không có nhìn lầm Cái trong i ệ m t à là này sữa sắc tựa ta. qua tiểu tuyết thời, từng đột mắt phát như Cùng đồng đường nhiên, khán hiện, n khi chạy lại đội đi, với giả tại đầu xe đó t r ê một con n đ ư ờ mặt mà một Mà thế mà xuất cái quen thuộc trà hiện nhãn hiệu. quen cái cái sữa khoảnh i a sữa trà n ã n bọn hắn thần hiệu châu h tại đại địa à toàn là trà n hiện tượng Trong thuộc tiệm trà sữa cái gì? Tiểu tuyết. o h cấp bậc cái về gì? sữa k khắc toàn bộ trực tiếp phòng bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một trận ngạc nhiên tiểu tuyết ở nơi nào Trưng chương hai trăm sáu mươi ba thân ở tại long quốc đường đi bên trong tiểu tuyết phân lượng sung túc mì thịt bò tiểu tuyết để trực tiếp phòng bên trong khán giả cứ như vậy nhìn xem cái kia trên một con đường mặt dễ thấy tiểu tuyết về sau tất cả người xem đều lộ ra một cỗ thật sâu ngạc nhiên thậm chí liền ngay cả đang tại mở ra trực tiếp lý ngọc tuyết cũng nhìn thấy cái kia tiệm trả s ữ a A, k nơi này có tiểu tuyết đối với thời khắc này lý ngọc tuyết mà nói nàng đi tới long quốc lâu như vậy nàng thật đúng là không biết vinh quốc lại có tiểu tuyết chuyện này a đối mặt lý ngọc tuyết ngạc nhiên ở tại bên cạnh lý mặc không khỏi nhàn nhạt n h ẹ gật đầu đây không phải chuyện rất bình thường sao cái này có cái gì ly kỳ không nên quên trước mắt long quốc bên trong có rất nhiều rất nhiều thần châu người cái tiêu tại long quốc bên trong đã có lây rất nhiều rất nhiều thần châu người như vậy cho nên chúng ta thần châu người vốn có một chút đặc sản loại hình tự nhiên cũng sẽ ở long quốc mọc lên như nấm ngươi không nên nhìn có cái này tiểu tuyết ngoại trừ tiểu tuyết bên ngoài ngươi còn có thể nhìn thấy đặc sắc mì thịt bò hơn nữa còn là thuộc về lan châu đặc sắc lý mặc không khỏi quái dị mở miệng nói đương nhiên cái này thịt bò phân lượng khẳng định là muốn so thần châu đại nhai phân lượng phải nhiều hơn rất nhiều lý mặc nhàn nhạt cười cười liên quan tới hắn long quốc bên trong vốn có những cái tiêu mì thịt bò phân lượng lý mặc cũng đi đến qua sau đó liền phát hiện làn châu mỹ thịt bò phân lượng đơn giản muốn vượt qua thần châu mặt đất bên trong không biết bao nhiêu lần thần châu khắp mặt đất làn châu mỹ thịt bò chỉ có thể nói từng cái hương vị mà thôi nhưng là chuyện này đối với long quốc mà nói nhưng là k h á c rồi tại long quốc l à n châu mỹ sợi thịt bò phân lượng thật hoàn toàn có cái này làn châu mỹ sợi sưng hô thế này cái gì mà tại đối mặt lý m ặ c lời nói trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả triệt để ngây n g ẩ n cả người đáng chết l à n châu mỹ sợi trong khoảnh khắc cái này đến cái khác người xem phá phòng đối với lan châu mỹ sợi tại o toàn long trong trong à này làn n thần người cùng quen cũng chính thần người cùng quen bọn hắn nghe tiên quốc quốc miệng giảng thuật lời nói về sau, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể tưởng bộ bởi bộ thuộc, thuộc thuật mắt thể tượng châu châu châu Khi chủ cái được quốc quốc có được. đều đều sau, lời sợi. về vô vì vô vị mì ra bọn hắn thần châu khắp mặt đất l à n châu mỹ sợi một con c h â u đều có thể chống lên một cái cửa hàng trung thân chi tiêu mặc dù nghe tới có một chút khoa trương nhưng là từ khía cạnh thượng cũng liền hiểu được thịt bò vật này tại bọn hắn thần châu đại địa bên trên nhất là thuộc về lan châu mỹ sợi bên trong tại lan châu mỹ sợi bên trong thịt bò số lượng đơn giản ít đến thương cảm nhưng là từ l o n g quốc quốc chủ trong miệng nhưng lại có thể biết được cái này lan trâu mì sợi bên trong thịt bò phân lượng rất rõ ràng không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy phá phỏng nhìn xem trực tiếp phòng khán giả phá phỏng lý ngọc tuyết lập tức giật ra chủ đề cái kia ngoại trừ cái này mì sợi bên ngoài còn có cái gì chẳng lẽ lại một chút chúng ta quen thuộc đồ vật đều đã tại cái này l o n g quốc lý ngọc tuyết trực tiếp mở miệng hỏi đó là đương nhiên mặc dù trước mắt lòng quốc bên trong bách tính vẫn như c ũ là lấy trên vùng đất này mặt người vì chủ nhưng là thần châu người số lượng đó cũng là thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng ngày càng nhiều cho nên tại thần châu người số lượng cứ như vậy càng ngày càng nhiều tình huống d ư ớ i một chút chỉ có thần châu nhân tài quen thuộc một chút nhãn hiệu cái gì loại hình vậy dĩ nhiên cũng liền xuất hiện tại cái này long quốc nếu như không phải chung quanh những cái kia quen thuộc bản thổ người chỉ sợ n g ư ờ i đều sẽ cho rằng đây chính là thuộc về đường đường chính chính thần châu người cho rằng đây chính là thần châu khắp mặt đất nào đó một tòa thành thị thôi lý mặc không khỏi có chút cảm khái nói đối với long quốc trước mắt tình huống này lý mặc cũng là nhất thanh n h ị sợ dù sao cơ hồ mỗi ngày đều có người hướng hắn báo cáo liên quan tới l o n g quốc tình h u ố n g trước mắt đến t ộ n cùng là bộ g i á g gì. hắn đối với l o n g quốc định nghĩa liền là thuộc về hắn quốc gia đã cái này l o n g quốc là thuộc về hắn quốc gia như vậy hắn tự nhiên cũng liền hy vọng l o n g quốc bên trong tồn tại rất nhiều rất nhiều chỉ có hắn quen thuộc lại hoặc là nói chỉ có thần châu nhân tài quen thuộc một ít gì đó bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể hấp thu đến từ thần châu khắp mặt đất một số người lại hoặc là nói chỉ có dạng này mới có thể để hắn cảm thấy hài lòng mà đang nghe lý mặc lời nói lý ngọc tuyết nhìn ngoài cửa sổ xuất hiện cái tia từng nhà quen thuộc cửa hàng lý ngọc tuyết hai mắt cũng không khỏi tràn ngập một cỗ trước nay chưa có quái gì cái này có sao nói vậy nếu như ta không phải xác định ta hiện tại chỗ thân ở địa phương thật là long quốc ta thật cho rằng đây là chúng ta thần châu mặt đất nào đó một tòa thành thị cái này cũng thật sự là quá giống lý ngọc tuyết không nhịn được cảm khái nói nghe lý ngọc tuyết cảm khái tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cũng đều nhao nhao lộ ra tán đồng nhẹ gật đầu có đạo lý tòa long thành này vốn có bộ dáng là chúng ta thần châu k h ắ p mặt đất bộ dáng đơn giản không hề khác gì nhau a nhất là đang tiếp thụ đến từ chúng ta thần châu khắc mặt đất kiến thiết đội ngũ về sau tòa long thành này hiện tại vốn có cái bộ dáng này Thấy thế nào đều giống như tại h thế như ấ y t nào giống đều hướng chúng thời a t ầ n thành thị phát triển nha. như tiến này Long quốc. Cái này Long quốc mỗi một màn đều vô cùng quen thuộc, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến về cái này Long châu cảm có có trực cái Quốc. Cái Quốc thuộc, có trực cái Quốc. thị phát thấy thể thể h đều mặt mỗi một đất ta tiếp tiếp Tại t Đã vậy, về vô về lẽ khắc này chỉ thấy giờ phút này cái này đến cái khác khán giả trong lòng trong nháy mắt tung ra một cái ý niệm trong đầu đối với tại thần châu khắc mặt đất vốn có những cái kia khán giả mà nói bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng thật liền rất đơn giản cái kia chính là có lẽ có thể đ ế m thử đi hướng long quốc cái khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn long quốc đường phố bên trên vốn có một màn kia liền có thể nhìn ra được chỉ cần bọn hắn thật tiến về long thành như vậy đến lúc đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngôn ngữ không thông lại hoặc là nói không cách nào sinh hoạt sự t ì n h đây là chuyện không thể nào dù sao chỉ bằng mượn long thành nhai đạo thượng vốn có một màn kia lên xem sinh hoạt loại hình sự t ì n h hoàn toàn liền sẽ không có bất kỳ vấn đề thậm chí đến lúc đó bọn hắn còn biết so trong nước sinh hoạt tốt hơn dù sao long quốc bên trong vốn có tiêu phí còn tại đó tại long quốc tiêu phí còn tại đó tình hồ d ư ớ i vậy bọn hắn cứ như vậy trực tiếp tiến về long quốc lời nói cái kia đến lúc đó bọn hắn nhất định có thể vượt qua tốt hơn thời gian quyết định như vậy đi ta đặt trước vé máy bay ta muốn đi trước long quốc trong n h y mắt tại trực tiếp phòng bên trong không biết có bao nhiêu cái người xem ở thời điểm này trực tiếp không chút do dự lựa chọn đặt trước lên máy bay phiếu chuẩn bị bay thẳng hướng long quốc mà liên tại lý ngọc tuyết một đường sợ hai t h á n phục dưới đội xe này cũng tại thời khắc này trực tiếp đến đến công trường bên ngoài nương theo lấy lý mặc ngồi đội xe đến đến công trường bên ngoài thời điểm công trường người phụ trách cũng biết tin tức này sau đó chỉ thấy công trường người phụ trách cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ dẫn theo một số người tại công địa môn khẩu tiến hành nên đón hoan nghênh long quốc q u ố c chủ tham quan trước khi công trường 15. chương hai t r ư n xuất hiện tại công trường long quốc cốc chủ có báo cáo sử bắn chương hai xuất hiện tại công trường long quốc quốc chủ có báo cáo sử b á n rầm rầm trong n h á n mắt đối mặt đến từ lý mặc đến cũng sớm đã thu hoạch được tin tức công trường người phụ trách bằng nhanh nhất tốc độ đem công trường bên trong một chút nhàn rỗi cao quản toàn bộ đều gọi đi ra khi những n à y nhàn rỗi cao quản cứ như vậy bị kêu đi ra về sau để bọn hắn biết bọn hắn tiếp xuống cần phải làm lại là đi n h a n đón vị kia long quốc quốc chủ về sau bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ cách ăn mặc tốt hết thạy đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ để đàng tại công trường bên trong thi công các công nhân ăn tính một chút đây hết thệ hết thệ chỉ vì một việc cái t i ế chính là để hoan g h ê n h long quốc chi chủ đến mà tại đối mặt cái này công trường người phụ trách cùng cái k i a công trường đông đảo cao quản nhóm giờ phút này vốn có bộ dáng này tại công địa môn khẩu chỗ lý mặc s o n g nhãn không khỏi mang theo một k i a bình tĩnh mở miệng nói đây chính là công trường không tệ không tệ thoạt nhìn các ngươi thật sự chính là rất dụng tâm ở chỗ này làm việc lý mặc nhìn một chút những cái k i a đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên một chút kiến trúc về sau lý mặc cũng không khỏi lộ ra một k i a hài lòng nhẹ gật đầu cái khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn công trường bên trong cái k i a một tòa lại một tòa đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc liền đã nói rõ hết thầy tối thiểu nhất bọn hắn là thật ở chỗ này làm việc bọn hắn là thật tại bằng nhanh nhất tốc độ vì hắn long quốc kiến thiết thành thị đối với những này đang tại vì hắn long quốc kiến thiết thành thị tồn tại như vậy lý mặc đối đai nó vốn có thái độ liền rất đơn giản hắn đối đãi loại người này thái độ chỉ có một cái cái kia chính là hoan nghênh mà đối mặt lý mặc lời nói đến từ công trường người phụ trách giờ phút này trong lòng vốn có cự thạch cũng tại thời khắc này rơi xuống không biết long quốc, quốc chủ phải chăng cần thăm một chút đâu c n g n a y đồng thời công trường người phụ trách nhìn một chút tại vị kia vinh quốc quốc chủ thân cái khác vị kia long quốc công chủ thời khắc này bộ dáng này nhất là nhìn đối phương d ơ tay lên cơ bộ này rất rõ ràng là tại mở ra trực tiếp bộ dáng về sau về phần hắn vì cái gì biết đối phương cái này một bộ rất rõ ràng là tại mở ra trực tiếp bộ dáng cái này tự nhiên là nghe được đối phương cái kia đang tại nói nhỏ lời nói cái kia đang tại nói nhỏ lời nói tăng thêm đối phương bộ này đang tại d ơ tay lên cơ bộ dáng này làm sao nhìn đều giống như thuộc về đang tại mở ra trực tiếp nha đã long quốc công chủ đang tại mở ra trực tiếp như vậy hắn hiện tại cần phải làm gì đâu vậy khẳng định là phải cần hoan nghênh n a thậm chí nhất định phải cần mời một cái long quốc chi chủ tiến về bọn hắn công trường hào hào tham một chút thuận tiện để long quốc công chủ nhìn một chút bọn hắn long quốc công trường đại khái là bộ rắn gì lại hoặc là nói là để cái này trực tiếp phòng bên trong khán giả xem bọn hắn công trường là cái dạng gì đối mặt đến từ công trường người phụ trách mời lý mặc hào bất do dự nhẹ gật đầu không có vấn đề vậy liền vào xem nhìn xem cái này công trường trước mắt là cái dạng gì đối với cái này lý mặc cứ như vậy không chút do dự nhẹ gật đầu liên quan tới cái này cái công trường vấn đề lý mặc biểu thị thật sự chính là rất muốn nhìn một cái cái này công trường đến tột u cùng là bộ dáng gì một cái tồn tại có sao nói vậy hắn thật đúng là liền không có đường đường chính chính tiến vào công trường đi xem qua vậy bây giờ đã cơ hội này hắn hoặc là hoàn toàn liền có thể tiến về cái này công trường đi xem một chút nhìn xem cái này công trường là cái d ặ n gì dù sao cái này công trường sở kiến thiết đi ra kiến trúc thế nhưng là thuộc về hắn long quốc nga hắn nhìn một chút hắn long quốc tương lai một chút kiến trúc có cái gì không thích hợp sao hoàn toàn liền không có bất luận cái gì không thích hợp thậm chí đây quả thực là thuộc về hẳn là sự tình hoan nghênh lòng quốc quốc chủ tham quan công trường trong n g a y mắt chỉ thấy công trường bên trong những cái kia cao quản cũng tại thời khắc này trang miệng một lời mở miệng nghe những cái kia cao quản thời khắc này lời nói lý mặc không khỏi có chút hài lòng nhẹ gật đầu đi thôi vừa dứt lời tại công trường người phụ trách dẫn đầu dưới đám người thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu hướng phía công trường bên trong chậm rãi đi đến mà tại nương theo lấy đám người thân ảnh cứ như vậy bắt đầu hướng phía công trường bên trong chậm rãi đi đến thời điểm tại lúc này lý ngọc tuyết trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cũng bắt đầu nhìn xem ở tại trong tầm mắt vốn có chàng cảnh cái này liền là tại long quốc công trường bên trong vốn có chàng cảnh a trong lúc nhất thời cái này đến cái khác khán giả giờ phút này cũng tại thời khắc này không nhịn được cảm khái nói mà tại nương theo lấy một cái kia lại một cái người xem cứ như vậy không nhịn được cảm khái tại trực tiếp phòng bên trong lập tức vang lên từng đ ợ t tiếng oanh minh rầm rầm rầm cái kia đủ loại máy móc phát ra tới thanh âm cũng bắt đầu tràn ngập tại trực tiếp phòng đối mặt cái kia trực tiếp phòng bên trong chỗ vang lên máy móc â m thanh trực tiếp phòng bên trong đông đảo người xem cũng không khỏi trận to hai mắt c ầ m t r o n g tay đ i ệ ngày thoại di đ ộ n Lý Ngọc t ế t đồng thời c được ngay c t trực t tiếp phòng bên trong, trong chỗ vang lên cái kia từng đợt thanh âm về sau trực tiếp phòng bên trong khán giả trong nháy mắt có một vấn đề cái kia chính là to lớn như vậy thanh âm nếu như bọn hắn không có nhìn lầm cái này công trường khoảng cách long thành phương hướng giống như cũng không phải rất xa a đã cái này công trường khoảng cách long thành phương hướng cũng không phải là rất xa cái kia chẳng lẽ liền không có người báo cáo loại hình sao phải biết chuyện như vậy đặt ở bọn hắn thần châu mặt đất như vậy nói thí dụ như hiện tại thi công sau mười phút sẽ có chính thức nhân viên đến đồng thời gọi bọn hắn nhỏ giọng một chút đối với thần châu khắp mặt đất vốn có một chút khán giả mà nói cái này mới là thuộc về bọn hắn quen thuộc quá trình c ù n g thao tác nhưng là bây giờ khi bọn hắn nhìn xem cái kia bên hai chỗ vang lên từng đợn thanh âm h u y n áo bọn hắn liền rất nghĩ hoặc chẳng lẽ liền không có người báo cáo sao đối mặt trực tiếp phòng bên trong khán giả giờ phút này vốn có n g h i hoặc lý ngọc tuyết trực tiếp đem vấn đề này đối một bên lý mặc mở miệng hỏi ca, trực tiếp phòng bên trong khán giả hỏi đối mặt to lớn như vậy thanh âm vì cái gì chung quanh ở lại những người kia không báo cáo à? long thành khoảng cách cái này công trường vị trí không xa xôi thậm chí long thành cùng cái này công trường ở giữa liền là thuộc về hàng xóm quan hệ trong đó chẳng lẽ liền không có người báo cáo sao đối với cái này lý ngọc tuyết trực tiếp đem vấn đề này hỏi lên mà tại đối mặt lý ngọc tuyết vấn đề này lý mặc không khỏi mỉm cười báo cáo tại sao muốn báo cáo cái này công trường tồn tại đối với bọn hắn mà nói là có lợi ích khổng lồ với lại nếu như bọn hắn thật muốn báo cáo cái này công trường cái kia đến lúc đó ai đến để cái này công trường vận chuyển xuống dưới đến lúc đó những kiến trúc này nên làm cái gì báo cáo nếu quả như thật có người dám c a n đảm l o ạ n báo cáo lý mặc không khỏi hư lệnh một tiếng mang xuống sử b á n sử b á n trong n g a y mắt đối mặt lý mặc lời nói này ở tại bên cạnh lý ngọc tuyết không khỏi há to m i ệ n à k cái này có cái này cần thiết cứ như vậy trực tiếp sử bắn sao rất hiển nhiên đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói nàng thật đúng là hoặc nhiều hoặc ít có một chút không hiểu tất yếu cứ nhưng vậy trực tiếp xử b ắ sao. n h e là ý Lý Ngọc Tuyết hỏi thăm, lý ánh mắt không khỏi mang lạnh nhạt mở miệng nói, bắn n Mặc dù nói khả năng theo ý của người cái Tuyết thăm, mắt theo một hỏi khỏi kia mở xử y phi từ h khả theo phi thường không hiểu. Nhưng ư người ờ n nói năng này g tất t yếu. Mặc của cái dù ý là, từ một góc độ khác nhìn lại bọn hắn đây là muốn phá hủy long quốc quật khởi thời cơ mặc dù nói nghe tới hơi cường điệu quá nhưng là bọn hắn thật muốn cử báo vậy cái này nói trắng ra là không phải liền là không muốn nhìn thấy long quốc cứ như vậy trở nên càng tốt sao đối mặt loại này không muốn nhìn thấy long quốc đối mặt tốt hơn tồn tại chẳng lẽ ta còn muốn thật tốt đi chiêu đại đối phương không thành đối với cái này lý mặc không khỏi khinh thường mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc lời nói chỉ thấy ở tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cũng tại thời khắc này không khỏi khẽ gật đầu có đạo lý mặc dù l o n g quốc chi chủ lời này có một chút tàn nhẫn động một chút lại muốn xử bắn loại hình nhưng là có sao nói vậy loại này muốn báo cáo ra hỏa xem chừng cũng là không nguyện ý l o n g quốc cứ như vậy trở nên tốt hơn tồn tại đã bọn hắn căn bản liền không nguyện ý nhìn xem l o n g quốc trở nên tốt hơn vậy cái này đem nó xử bắn có vẻ như cũng không phải cái gì không thể sự t ì n h đối với trực tiếp phòng bên trong đông đảo người xem mà nói mặc dù nói bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận xử bắn hai chữ này dù sao xử bắn hai chữ này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn liền có thể coi là thuộc về truyền thuyết cấp bậc cái trước bị xử bắn chính là ai bọn hắn thật đúng là không biết hoặc là cái trước bị xử bắn tồn tại hẳn là thuộc về trong ngục giam tử hình phạm a nhưng tổng thể mà nói bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc xử bắn cho nên khi bọn hắn nghe long quốc q u ố chủ c g i ả n g thuật xử bắn hai chữ bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là xác thực cũng có chút che lại nhưng là nghe đến từ lý mặc giải thích về sau bọn hắn cũng không thể không nhận đối phương trong lời nói giảng thuật lần này ý tứ có vẻ như còn giống như thật là có điểm đạo lý tơ ta đối với cái này thời khắc này lý ngọc tuyết cũng chỉ có thể có chút há to miệng nhẹ gật đầu nàng cũng minh bạch anh của nàng ý nghĩ bày ở nơi này nàng lúc này cũng liền không còn quan tâm cái vấn đề này dù sao chẳng lẽ lại nàng cũng không thể nói cái gì ngăn cản anh của nàng nói như vậy không có khả năng nàng mặc dù cũng không phải là cái gì giết người không chấp mắt hạng ư ờ i nhưng cũng không liền đại biểu cho nàng là cái gì náo tàn h ạ người trước mắt long quốc tình huống bảy ở nơi này long quốc tình huống này mặc dù nói đã bị ca ca của nàng nhất thống nhưng dù sao dung hợp bên trong vốn có những cái k i a bách tính cũng không phải là thuộc về thần châu người đối mặt nàng ca ca cái này thống trị long quốc bên trong vốn có những cái k i a bách tính thật hiểu ý cam tình nguyện nghe theo ca ca của nàng mệnh lệnh này sao khó mà nói cho nên lúc này khẳng định là không thể có bất kỳ nhân từ nương tay vậy đi tham quan tham quan cái này công trường a lý mặc ngay tại một bên công trường bên trong người phụ trách mở miệng nói tốt không có vấn đề mà giờ khác này công trường người phụ trách đối mặt đến từ lý mặc lời nói này công trường người phụ trách không chút do dự nhẹ gật đầu đối với trước mắt công trường người phụ trách mà nói khi hắn nghe được l ý mặc vừa mới trong miệng sử bắn hai chữ hắn cũng là quả thực bị giật mình kêu lên mặc dù nói hắn cấp bậc này cũng biết sử bắn hai chữ này cũng không phải là chuyện ly kỳ gì nhưng khi hắn khoảng cách gần như vậy cứ như vậy nghe sử bắn hai chữ này về sau hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một chút sợ sệt hắn hiểu được bên cạnh hắn vị này lòng quốc chi chủ nói ra thương này đánh chết hai chữ về sau cũng không phải đang nói đùa đối phương là thật có cái thân phận này nói lời này với lại trọng yếu nhất chính là đối phương đang nói ra lời này về sau thật đúng là liền không có ai có ý kiến gì loại hình Thân phận cho ủ a đối p ư phương nhưng đường đường ơ n Thân phận chính chính g gì? là là l cái của đối thế nên g phương đường đường long người không thường quốc quốc chuyện đối chi chủ. Cái kia đã thân phận của đối phương làm đường đường chính chính long quốc chi chủ, sử Cho thân phận phải bình kia sao. đã đây tử một rất n làm sử nếu như đối phương thật làm như vậy ngoại trừ europa những người kia rất có thể sẽ mượn nhờ cái đề tài này tiến hành khiển trách bên ngoài thật đúng là liền hoàn toàn không có bất kỳ người nào sẽ có bất kỳ ý kiến đạp đạp đạp rất nhanh đám người thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu tiến vào công trường bên trong Mà tại nương thời e o lấy đám n g ư thân ảnh triệt để tiến nhập công trường bên trong, tại công trường bên trong đang tại làm việc. thân ảnh cũng nhìn thấy xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt công trường người phụ trách cùng sau người theo sát ảnh nhập ảnh nhìn hiện hắn phụ công bên công bên đang cũng bọn công người cùng người việc cái để sau làm lấy khắc i người ai a một số n à. Đây là ai ấy là ỉ Tại thời h k này trong đó một cái nào đó công nhân không khỏi nghi ngờ mở miệng nói đối mặt trước mắt cái này công nhân g i ả n g thuật lời nói ở tại bên cạnh một cái khác thì là trực tiếp đối nó mở miệng nói ngươi quản hắn là ai s i ê n g năng làm việc làm xong việc về sau chuẩn bị kỹ càng xong đi thể hội một chút gần nhất mở nhà kia đủ tắm cửa hàng ta cùng ngươi rằng nhà kia đủ tắm cửa hàng giá cả thật rất rẻ với lại trọng yếu nhất chính là nghe nói nhà kia đủ tắm trong tiệm có rất rất nhiều bản địa cô nương ngươi là không biết bản địa cô nương ghê còn tốt tại thời khắc này ở tại bên cạnh một cái khác nhân viên tạp vụ thì là vội vã mở miệng nói bọn hắn hiện tại cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ làm việc làm xong việc hạ ban về sau liền trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ nên làm gì làm cái đó nghe lời nói này nguyên bản có nghi ngờ công nhân hai mắt trong nháy mắt sáng lên có đạo lý làm việc làm việc rất nhanh chỉ thấy tại công trường bên trong đám người lập tức liền bắt đầu trực tiếp tiếp tục làm việc mà tại nương theo lấy tại công trường bên trong đám người cứ như vậy tiếp tục triển khai làm việc thời điểm chỉ thấy tại nơi không xa lý mặc cả đám các loại cũng nhìn thấy những cái kia như bị điên thân ảnh đồng thời tại trực tiếp phòng bên trong đám người cũng nhìn thấy ở tại trong tầm mắt vốn có một cái kia cái như bị điên làm việc thân ảnh a tình huống như thế nào làm sao bọn hắn làm việc như thế có lực làm sao cảm giác bọn hắn làm việc liền như bị điên tại thời khắc này tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả cứ như vậy nhìn xem những này trong tầm mắt vốn có tràn g cảnh về sau ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có hiếu kỳ bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là vì cái gì những người này làm việc sẽ như thế sức chịu đựng làm sao khiến cho giống như như bị điên đối mặt trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả vốn có hiếu kỳ lý ngọc tuyết trực tiếp đem vấn đề này hỏi lên ca khán giả muốn hỏi một chút vì cái gì bọn hắn làm việc liền như bị điên tại thời khắc này lý ngọc tuyết trực tiếp không nhịn được mở miệng hỏi một mươi sáu chương hai trăm sáu mươi lăm đánh máu gà công trường bên ngoài đủ tắm cửa hàng tức g i ậ n hạ ạ tướng quân bọn hắn vì cái gì như bị điên tại thời khắc này trước mắt công trường người phụ trách há to miệng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này cái k i a người khác khả năng không biết những người này vì sao lại như bị điên nhưng là hắn làm công trường người phụ trách hắn vẫn là biết vì cái gì những công nhân này giờ phút này liền như bị điên nhưng là cái đề tài này có thể nói sao hắn dám khẳng định nếu như hắn thật dám đem cái này nói ra cái k i a đến lúc đó hắn rất có thể lại nhận đến từ phía trên trừng phạt không sai đối với thời khắc này công trường người phụ trách mà nói hắn phi thường rõ ràng có thể khẳng định nếu như hắn thật dám can đảm đem cái này sự tình nói ra như vậy đến lúc đó tuyệt đối rất có thể sẽ phải gánh chịu đến từ phía trên trừng phạt dù sao vật này sao có thể tùy tiện nói mò đâu đối với cái này chỉ thấy thời khắc này công trường người phụ trách cứ như vậy há to miệng cuối cùng cứ như vậy trực tiếp lựa chọn trầm mặc đối với cái này công trường người phụ trách trước mắt trầm mặc ở tại bên cạnh lý mặc phản g phất là đã hiểu thứ gì cái này có lẽ có thể là bọn hắn yêu quý công tác c bọn hắn tiền công là long quốc vì bọn họ kết cho nên long quốc cho bọn hắn tiền công so với bọn hắn tại thần châu khắp mặt đất tiền công còn muốn cao trọng yếu nhất chính là long quốc sẽ không khất nợ tiền công một tháng một phát bọn hắn r mặc ó thể nghĩ đ dù lý mặc toại là nói như vậy nhưng là lý ngọc tuyết luôn cảm giác giống như anh của nàng đang gần nàng về phần đến tột cùng là làm sao lừa gạt nàng biểu thị thật đúng là không rõ ràng nhưng chính là có cái loại cảm giác này lý mặc tuyệt đối là đang gần nàng đối mặt đến từ lý ngọc tuyết hỏi thăm lý mặc thì là nghiêm túc mở miệng nói đây là khẳng định n h a ngươi phải biết ai không thích tiền đâu hiện tại cái này một tháng liền trực tiếp phát tiền công đây là bao nhiêu người hâm mộ sự tỉnh cái kia vì tiền bọn hắn gấp rút làm việc đây không phải chuyện rất bình thường sao lý mặc nghiêm túc mở miệng nói nghe lý mặc lời nói ở tại bên cạnh một chút công trường cao quản nhóm ánh mắt thì là lộ ra một tia trước nay chưa có vẻ q u á gì. bọn hắn tin tưởng vị này long quốc chi chủ rất rõ ràng đã biết sự tính đến tột cùng là cái gì tình huống Cái kia i l ê nhưng quan Quốc này Long tới cái c vị i biết sự tình đến cùng là cái cái Chủ cùng cũng chỗ công tình tình huống thế thì cũng không hắn thân bọn đến tuột sự sao gì này Dù là là lạ. Dù sao bọn hắn chỗ thân ở r ờ ngay tại là o n trên g Quốc địa b n Long cái Quốc kia bọn i phải cái ế t rất bình thường một cái tình chuyện không bình huống、sao. Nhưng này đây là, b sao. hắn thật đúng là không nghĩ tới long quốc chi chủ thế mà lại nói ra lời nói này đi ra vậy cái này lời nói nếu như là bọn hắn bọn hắn đều không có ý tứ nói nhưng là long quốc chi chủ cứ như vậy nói thẳng ra quả nhiên quả nhiên không hộ là long quốc chi chủ vẹn vẹn chỉ bằng mượn lời nói này cũng đủ để treo lên đánh chúng ta đối với trước mắt công trường người phụ trách mà nói giờ phút này cặp mắt của hắn không khỏi mang theo một cỗ trước nay chưa có cảm thái mà tại đối mặt công trường người phụ trách hai mắt cứ như vậy mang theo cỗ cảm thái tại lúc này lý ngọc tuyết ánh mắt bên trong lại cứ như vậy mang theo một tia trần trờ cái này hình như cũng đúng l i ê n luôn cảm giác giống như nơi đó là lạ lý ngọc tuyết không khỏi khẽ lắc đầu đối với loại này cảm giác là lạ lý ngọc tuyết nhất thời bán hội cũng nói không lên đến tột cùng là quái chỗ nào quái phải là của ta ảo giác ta đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói nàng cũng chỉ có thể đem loại cảm giác này coi là ảo giác của nàng nghe lý ngọc tuyết trong lời nói này tại trực tiếp phòng bên trong một chút làm qua công trường người đối mặt trực tiếp phòng bên trong triển hiện ra màn này cặp mắt của bọn hắn thì là tràn ngập một cỗ quái dị cái này nếu như ta không có đoán sai hẳn là cái kia a tại thời khắc này chỉ thấy một chút làm qua công trường khán giả hai mắt thì là mang theo một cỗ trước nay chưa có quái dị đối với những này làm qua công trường người xem mà nói bọn hắn tự nhiên biết công trường bên ngoài đến tột cùng có những thứ gì nếu như bọn hắn vừa mới không có nhìn lầm tại cái kia trực tiếp phòng bên trong ngoại trừ có bọn hắn quen thuộc những cái kia nhãn hiệu bên ngoài trong lúc nhất thời tại lúc này thần châu bên trong lòng đất nhiều vô số kể làm qua công trường lao ca hai mắt thì là trả ngập một cỗ trước nay chưa có kích động cùng ý nghĩ đối với trước mắt bọn hắn mà nói bọn hắn giờ phút này vốn có ý nghĩ liền rất đơn giản cái này long quốc công trường tiền lương rất rõ ràng muốn soi bọn hắn thần châu mặt đất m u ơ n cao đã cái này long quốc công trường tiền lương so với bọn hắn thần châu mặt đất m u ơ n cao trọng yếu nhất chính là cái này long quốc công trường vốn có chi tiêu cũng không lớn trừ cái đó ra trọng yếu nhất chính là cái này long quốc công trường bên ngoài vốn có đồ vật hoàn toàn liền có thể dùng vô cùng hấp dẫn đến hình dung a nghĩ đến đ â y đủ loại chỉ thấy giờ khắc này ở thần châu bên trong lòng đất vốn có những cái kia làm qua công trường người cứ như vậy có chút suy tư nói một mình mặc kệ trực tiếp tiến về long quốc trong khoảnh khắc nhiều vô số kể một chút người xem trực tiếp lựa chọn rời khỏi trực tiếp phòng bọn hắn hiện tại muốn trực tiếp tiến về long quốc. mà liên tại những cái kia khán giả cứ như vậy trực tiếp chuẩn bị tiến về long quốc thời điểm thời khắc này lý mặc cũng tại thời khắc này nhìn xem trên công trường vốn có tình huống này lý mặc nhìn xem tại trên công trường những cái kia đang cùng điên cùng một dạng công tác các công nhân không tệ không tệ dựa theo cái này tư thế làm tiếp thoạt nhìn mảnh này công trường lập tức liền muốn phân công mảnh này công trường làm xong về sau đợi chút nữa liền có thể để người còn lại đúng cái này công trường tiến hành sửa chữa đến lúc đó mảnh này địa khu liền có thể có rất nhiều người và ở tại thời khắc này lý mặc nhìn xem ở tại trước mặt vốn có cái này một cái rất rõ ràng lập tức liền muốn làm xong công trường về sau lý mặc chân đích cảm nhận được một trận thật sâu vui sướng mảnh này công trường nếu như hắn không có nhìn lầm mảnh này công trường hẳn là thuộc về khu dân cư nói cách khác trong tương lai mảnh này công trường sẽ cung cấp rất nhiều rất nhiều nơi ở liên quan tới long thành tình huống làm l o n g quốc c h i chủ lý mặc tự nhiên mà vậy biết long thành vốn có tình huống đến tột cùng là bộ rắn gì tương lai long thành muốn trở nên càng thêm phân hoa cái kia đầu tiên cần phải làm liền là tiến hành quyết t r ư ơ n g mà bây giờ ở tại trước mặt cái này khu dân cư cứ như vậy b ở y ở trước mặt chỉ cần cái này khu dân cư triệt để tu kiến thành công như vậy đến lúc đó liền có thể trực tiếp để bên trong tòa long thành những cái kia bình dân lại hoặc là nói là thuộc về toàn bộ long quốc bên trong vốn có những cái kia bình dân đều đến cái này khu dân cư tiến hành ở lại liên quan tới cái này cái khu dân cư có thể hay không trụ đấy không hề nghi ngờ cái này khu dân cư khẳng định là có thể trụ đấy Mà tại đối mặt trước mắt、lý、Mạc trước như cứ Lý với ậ y mang phía lòng nhìn theo t hài cỗ về r ư c công mặt mảnh này công trường. t này Ở ạ bên cạnh công trước ờ người thời lời n trong lòng lửng cũng này xuống như nói liền g tại triệt rơi Đối phụ trách chỗ thạch khắc thể. tốt tốt tốt, cự cứ lơ vậy lời nói vậy để v có i t r ư ớ mắt vị này công trường người phụ trách mà nói hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có hài lòng cái khác không nói chỉ cần bọn hắn có thể cho long quốc chi chủ đối bọn hắn mảnh này công trường hài lòng đây cũng là đại biểu cho đ ợ i chút nữa những công nhân này tiền công sẽ có rơi vào đi thôi đi xem một chút địa phương khác tại thời khắc này lý mặc đề nghị tiến về địa phương khác đi xem một chút không có vấn đề Mà liên tại giờ p h ú thiên này n lý mặc cứ ư vậy trực t ế tiến chiến p phương phía bắt khắc một chút thời、điểm. Tại tơ ạt trường tại thời đầu địa đi điểm. câu cái kia mồi câu mực tơ cùng hạ ở giữa cùng cũng tại thời khắc này n về xa khác hạ mực xem ở đón một trận một t r ư ớ cái nay thiên chưa có mấu chốt c phố mấu dầm dầm dầm. Tại phố thiên cái địa pháo anh âm thanh phía dưới chỉ thấy trùng trùng điệp điệp, dầm dầm. điệp điệp mồi câu mực tơ đại quân cứ như vậy trực tiếp đem nó đối diện hạ ạt cho anh sạch sẽ thời điểm tại lúc này hạ ạt trong đại quân cái này đến cái khác hạ ạt binh sĩ ánh mắt không khỏi tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng rút lui rút lui trong lúc nhất thời cái này đến cái khác hạ a sĩ quan cũng tại thời khắc này điên cuồng hô lớn mà l i ê n tại cái này đến cái khác hạ a sĩ quan bắt đầu không ngừng điên cuồng hô to chỉ thấy thời khắc này hạ a tướng quân nhìn xem trên chiến trường vốn có tình huống này hạ a tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói hậu phương trợ giúp có tới không tiền tuyến không chống được bao lâu nhất định phải cần trợ giúp tại thời khắc này ở tiền tuyến trên chiến trường hạ a tướng quân cứ như vậy hô to mà tại đối mặt đến từ hạ a tướng quân hô to ở tại bên cạnh một người sĩ quan giờ phút này lại cứ như vậy bất đắc gì lắc đầu tướng quân bởi vì chúng ta tổng chỉ huy bị mồi câu mực tơ cho ám sát bỏ mình từ đó liền đưa đến chúng ta mồi câu mực tơ hậu phương những người kia đang tại tranh đoạt tổng chỉ huy chi vị mặc dù nói tân nhiệm tổng chỉ huy chi vị đã bị đã cho được nhưng là vị kia tân nhiệm tổng chỉ huy giờ phút này lại tại quen thuộc cái quyền lợi này chúng ta tiền tuyến vật tư chỉ sợ phải cần đợi thêm một chút đối với trước mắt người sĩ quan này mà nói đang nói đến nơi này thời điểm hắn cũng là cảm nhận được một trận trước nay chưa có phẫn nộ đang nghe sĩ quan giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh tướng quân triệt để nổi giận những này tên đang chết Cái này đối ế thế tuyến n nào này còn không tiền cần chẳng bọn hắn lúc Lúc lẽ lại là chút có mà rồi? tới, một khí mau đem m đưa u vũ n nhìn trơ mắt m câu mực thơ đánh tới hậu thơ tới đánh phương đi sao? Đối sao? với trước mắt cái này tiền tuyến tướng quân mà nói hắn đối với hậu phương những tình huống kia là thật cảm nhận được vô cùng l ử a giận hắn biết tổng chỉ huy chết đi từ đó làm cho bọn hắn hạ ạt một trăm phần trăm khẳng định sẽ lâm vào một phiên c u â n cảnh nhưng là tại tân nhiệm tổng chỉ huy đã bị tuyển ra tới tình huống dưới lúc này bất kể như thế nào nên được cần đem vũ khí đưa đến bọn hắn tiền tuyến tới đi bọn hắn tiền tuyến cũng không phải cái gì phổ thông địa phương à bọn hắn tình t h ố n tiền tuyến bảy ở nơi này nếu như bọn hắn tiền tuyến thất bại cái k i a đến lúc đó n g h ê n đón hậu phương sẽ là thuộc về đến từ mồi câu mực tơ đại quân một khi bởi vì là đại quân đánh tới hậu phương lớn cái k i a đến lúc đó toàn bộ hạ ạ sẽ như vậy trực tiếp bị mồi câu mực tơ cho triệt đ ể diệt đi đối mặt thời khắc này hạ ạ tướng quân lựa giận ở tại bên cạnh sĩ quan cứ như vậy run lẩy bẩy mở miệng nói tướng quân đại nhân chúng ta muốn hay không nếm thử rút lui trước chúng ta bây giờ chỉ có thể rút lui chúng ta tổng chỉ huy bị ám sát bỏ mình tin tức này đã chuyên g a hiện tại các binh sĩ căn bản liền không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng tại binh sĩ cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu d Chúng ta bởi â y ờ vì ũ h bọn họ tổng chỉ huy đụng phải ám sát từ đó làm cho bỏ mình tin tức này đã bị chuyển ra binh lính tiền tuyến nhóm tâm thái tự nhiên cũng liền phát sinh chuyển biến tối thiểu nhất tại sĩ khí phương diện đã là thật bị trước nay chưa có trọng đại đ ạ kích tại các binh sĩ sĩ khí bị trước nay chưa có đả kích thời điểm hiện tại bọn hắn tiền tuyến đạn dược lại cực độ thiếu khuyết thử hỏi tại bọn hắn tiền tuyến bên trong đạn dược gặp cực độ thiếu khuyết thời điểm bọn hắn lúc này lấy cái gì đi cùng ngồi câu mực tơ chiến đấu à? chẳng lẽ lại bắt bọn hắn ý chí kiên cường không có ý tứ khi bọn hắn tổng chỉ huy gặp chuyện bỏ mình tin tức này chuyển ra lúc này bọn hắn vốn có hương ngạnh ý chí đã cùng nhau biến mất tối thiểu nhất lúc này trong lòng bọn họ hương ngạnh ý chí là thật không có dù sao bọn hắn tổng chỉ huy đều đã bị ám sát kết quả lúc này bọn hắn hắn đ nhưng là tuyệt đối không thể chạy trốn thúc giục hậu phương nếu như bọn hắn muốn xem đến bởi vì là đại quân để lên đến vậy liền trực tiếp tiếp tục không cho cái này vũ khí à. chỉ thấy hạ ạt tướng quân cứ như vậy hung tận mở miệng nói đối mặt đến từ hạ ạt tướng quân lời nói này ở tại bên cạnh sĩ quan thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh rất hiển nhiên đối với trước mắt vị quan quân này mà nói hắn cũng minh bạch bọn hắn hiện tại cần phải làm đến tội cùng là cái gì rút lui rút lui tại thời khắc này khi một đạo lại một đạo mệnh lệnh cứ như vậy trực tiếp rơi xuống chỉ thấy trước mắt ra lệnh rút lui cũng tại thời khắc này triệt để chuyển khắp đến hạ đại quân mỗi một cái góc x ó mà tại hạ ạt trong đại quân đám binh sĩ biết được bọn hắn có thể rút lui tin tức này về sau đông đảo binh sĩ cư như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau cuối cùng bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ kiên định rút lui sau một khắc cái này đến cái khác binh sĩ cư như vậy cầm thật chặt trong tay bọn họ vũ khí một bên hướng phía sau lưng nổ súng đồng thời một bên cũng tại thời khắc này hướng phía sau lưng trực tiếp rút lui cộc cộc cộc cộc cộc phô thiên cái địa tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên lấy mà tại phô thiên cái địa tiếng súng cư như vậy trên chiến trường không ngừng vang lên tại hạ ạt đại quân đối diện mồi trong ư Trưng n Ngọc Ngọc bọn g Lý Lý lý có có Tuyết, ta tẩu tử. Chương 266. Lý Ngọc Tuyết, ta tẩu tử. t phải phải hắn. Xử r khoảnh khắc phô thiên cái đ i ệ u tiếng ồn ào cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy mà tại nương theo lấy phô thiên cái đ i ệ u tiếng ồn ào cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên t r u n g t r u n g điệp điệp m ồ i câu mực tơ đại quân cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước không ngừng dũng mánh lao tới rầm rầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất m ồ i câu mực tơ đại quân hướng phía phía trước không ngừng dũng mánh lao tới thời điểm tại đối diện hạ ạt các binh sĩ thì là không ngừng mà hướng phía sau l ư n g rút lui khi hạ ạt đại quân cứ như vậy bắt đầu hướng phía sau lưng rút lui tại hạ ạt hậu phương lớn bên trong cũng biết tiền tuyến phát ra tặng tin tức trước mắt tân nhiệm tổng chỉ huy thời khắc này ánh mắt thì là tràn ngập một cô không thể tưởng tượng nổi tình huống như thế nào tiền tuyến vũ khí làm sao còn không có đưa qua tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt hạ ạt tân nhiệm tổng chỉ huy ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một cô không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói đối với thời khắc này hạ ạt tân nhiệm tổng chỉ huy mà nói mặc dù hắn hiện tại đã trở thành cái này tổng chỉ huy nhưng là hắn vẫn là biết cái nào là càng quan trọng hơn cái nào quan trọng hơn đâu rất đơn giản càng quan trọng hơn rất rõ ràng là ở tiền tuyến bên trong đang tại chiến đấu đại quân bọn hắn mới là thuộc về trọng yếu nhất một cái tồn tại không sai đối với trước mắt tân nhiệm tổng chỉ huy mà nói hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch hắn sở dĩ có thể ở hậu phương trở thành tổng chỉ huy trọng yếu nhất cũng là bởi vì tiền tuyến có đại quân đang cùng mồi câu mực tơ tiến hành chém giết nếu như không phải tiền tuyến đại quân đang cùng mồi câu mực tơ tiến hành chém giết lời nói hắn hậu phương lớn nơi nào có cơ hội kia trở thành tân nhiệm tổng chỉ huy đâu cho nên đối mặt trước mắt tình huống này khi hắn biết được tiền tuyến vũ khí đạn dược vậy mà cực độ thiếu hụt thời điểm hắn là thật cảm nhận được phẫn nộ. tình huống như thế nào tiền tuyến vũ khí đạn dược thế mà thiếu khuyết vậy cái này tiền tuyến vũ khí đạn dược đều thiếu hụt vậy vạn nhất đến lúc đó mồi câu mực tơ đại quân cứ như vậy đánh tới lại nên làm cái gì đối mặt đến từ hạ h tân nhiệm tổng chỉ huy phẫn nộ chỉ thấy ở tại bên cạnh một người bí thư có chút há to miệng sau đó cứ như vậy run lẩy bẩy mở miệng nói tổng chỉ huy cái này bởi vì ngươi bây giờ còn chưa có cùng long quốc phương diện liên hệ lúc đầu tổng chỉ huy cùng long quốc phương diện liên lạc qua nhưng là ngươi cũng không có cùng long quốc phương diện liên lạc qua lúc đầu tổng chỉ huy cùng long quốc phương diện cái tia đơn đặt hàng còn không có giao quá khứ tại thời khắc này chỉ thấy tại tổng chỉ huy bên cạnh thư ký cứ như vậy run dậy mở miệng nói đối với trước mắt vị này thư ký mà nói hắn cũng biết đại khái là cái gì tình huống bọn hắn hạ ạt lúc đầu vị kia tổng chỉ huy là cùng long quốc phương diện từng có giao dịch thậm chí giữa song phương đơn đặt hàng đều đã đã đ ặ t xong nhưng là theo t â n nhiệm tổng chỉ huy đi lên hắn có vẻ như giống như cho là bọn họ lúc đầu tổng chỉ huy cùng long quốc phương diện ở giữa giao dịch đã đã thành long quốc phương diện chỉ cần đem cái này vũ khí đưa tới là được nhưng là hắn lại chỉ có thể nói bọn hắn căn bản liền không có đem tư kim đánh tới đã bọn hắn ngay cả tư kim đều không có đánh tới cái kia long quốc phương diện tại sao muốn đem vũ khí cung cấp cho bọn hắn đâu bọn hắn trừ phi đem tư kim đánh tới cái kia long quốc có lẽ sẽ trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này vũ khí phối đưa tới tại tư kim không có đánh quá khứ trước đó cái này vũ khí tiếp tục chờ a nghe đến từ thư ký lời nói thời khắc này hạ hạ tân nhiệm tổng chỉ huy triệt để xưng sở cái gì chúng ta ngay cả tiền đều không có đánh tới tại thời khắc này đối với trước mắt vị này tân nhiệm tổng chỉ huy mà nói hắn là thật ngây ngần cả người hắn vốn cho là bọn họ tiền đã đánh tới sau đó bọn hắn chỉ cần chờ đợi long quốc phương diện vũ khí liền có thể nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là bọn hắn ngay cả tiền đều không có đánh tới cái kia đã bọn hắn ngay cả tiền đều không có đánh tới cái kia long quốc cái này vũ khí không có đưa tới liền hoàn toàn có thể lý giải cái này cái này cái này bằng nhanh nhất tốc độ kết nối vị kia long quốc quốc chủ điện thoại ta muốn cùng hắn hào hào giao lưu trao đổi trong nháy mắt chỉ thấy trước mắt tân nhiệm tổng chỉ huy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt là hạ ạ tân t nhiệm tổng chỉ huy nghiêm túc lời nói ở sau lưng hắn thư ký lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh đối với trước mắt thư ký mà nói hắn, trong mắt liền biết hắn tiếp xuống cần phải làm chính là công việc gì cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ đi liên hệ vị kia long quốc tân nhiệm quốc chủ rầm rầm rất nhanh nương theo lấy thư ký bằng nhanh nhất tốc độ hành động một trận điện thoại hướng thẳng đến long quốc phương hướng đánh tới mà tại nương theo lấy một trận điện thoại cứ như vậy hướng thẳng đến long quốc phương hướng đánh tới thời điểm đang tại công trường bên trong lý mặc đâu bên trong điện thoại cũng tại thời khắc này đột nhiên vang lên ân đối mặt điện thoại này tiếng trung vang lên lý mặc không khỏi lộ ra một tiếng n g h i hoặc sau đó chỉ thấy lý mặc đem trong túi quần điện thoại đem ra sau đó liền thấy được điện báo biểu hiện cái số này lý mặc nhìn một chút cái số này về sau chỉ thấy lý mặc tư tắc trong chốc lát liền lộ ra một cố bừng tỉnh đại ngộ đã hiểu các ngơi chờ ở chỗ này một chút ta đi đánh điện thoại lý mặc một bên nói một bên hướng thẳng đến cách đó không xa đi đến mà giờ khắp này lý ngọc tuyết đang nhìn anh của nàng bộ dáng này lý ngọc tuyết ánh mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc ca đây là ai ấy nhỉ có người thế mà còn có thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta với lại anh ta cái này thế mà lại còn tiếp đối với trước mắt lý ngọc tuyết mà nói nàng là thần ngộ phải biết anh của nàng thân phận bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính một nước tri chủ nếu như nói đụng phải cái gì một chút vô liêm xỉ người anh của nàng hoàn toàn liền có thể trực tiếp cúp điện thoại dù sao anh của nàng cái thân phận này bày ở nơi này nhưng hết lần này tới lần khác Lý tại thời cú điện khắc này tại trực tiếp phòng bên trong khán giả giờ phút này cũng trong nháy mắt sinh ra một cô trước nay chưa có hứng thú ta cảm giác cái này có vẻ như còn giống như thật sự có khả năng các ngươi nhìn long quốc chi chủ t r ư ớ c đó minh sắt nói long quốc tương lai vương hậu nhất định phải là thuộc về đường đường chính chính thần châu người đã như vậy vậy cái này có phải hay không đại biểu cho đã có cái gì mục tiêu đâu vậy bây giờ kết nối điện thoại có như thế thần thần bí bí ta thật hoài nghi đây có phải hay không là đang cùng ta tương lai t ẩ u t ẩ u nghe trong nháy mắt tại trực tiếp phòng bên trong khán giả giờ phút này cũng liền trực tiếp như vậy bắt đầu suy đoán lung tung lấy mà đang nhìn trực tiếp phòng khán giả giờ phút này giảng thuật lời nói lý ngọc tuyết hai mắt cũng không khỏi mang theo cỗ suy tư nhìn về phía thần thần bí bí lý mặc hẳn là ta thật phải có tàu tử、17. chương hai trăm sáu mươi bảy đến từ tân nhiệm tổng chỉ huy cầu kiến vũ khí hạ nặng g n mà liên tại lý ngọc tuyết có chút hiếp hai mắt nhìn về phía thần thần bí bí lý mặc đồng thời lý ngọc tuyết đã bắt đầu tại nao bộ nàng tương lai t ẩ u t ử bộ dáng thời điểm làm lý ngọc tuyết trong đầu tương lai t ẩ u tử lý ngọc tuyết trong miệng tương lai t ẩ u t ử giờ phút này cứ như vậy rất cung kính mở miệng nói lòng ca cốt chủ người tốt ta là hạ ạt â n nhiệm tổng chỉ huy tại thời khắc này tại hạ ạ bên trong tổng chỉ huy cứ như vậy rất cung kính mở miệng nói đối mặt điện thoại một phía khác chỗ vang lên thanh n m tại h khắc thì là có chút suy tư nhẹ h ờ i biết ngươi, nói đi. gọi Mặc có này Lần này gọi điện là suy Lý tư gật ta đầu, o cho thời a là có c u y ệ n không? gì h Tại t khắc này lý mặc hai mắt cứ như vậy mang theo cỗ bình tĩnh mở miệng hỏi liên quan tới cái này vị hạ ạt tân nhiệm tổng chỉ huy hắn tự nhiên vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết đến không nói biết đến có bao nhiêu tối thiểu nhất vẫn là biết thân phận của đối phương liền là thuộc về cái này tân nhiệm tổng chỉ huy dù sao hắn cùng hạ ạt ở giữa giao dịch còn tại đó vậy khẳng định đến quan tâm một cái hắn cái này hộ khách vấn đề cái này không hắn cái này hộ khách trong nhà đã đổi một cái người nói chuyện hiện tại liền là một cái mới người nói chuyện đang cùng hắn nói chuyện với nhau đối mặt lý mặc lời nói tại điện thoại một phía khác hạ ạ tân t nhiệm tổng chỉ huy cứ như vậy trong nháy mắt thư giãn khẩu khí đối với trước mắt vị này tân nhiệm tổng chỉ huy mà nói hắn thật đúng là sợ s ệ t lý mặc liền không để ý hắn hoặc giả thuyết sợ s ệ t lý mặc căn bản liền không đồng ý hắn vị này hạ ạ tân t nhiệm tổng chỉ huy nếu như nói quốc gia khác thủ lĩnh không đồng ý hắn vị này tân nhiệm tổng chỉ huy vậy hắn hoảng cái cộng lông hắn căn bản liền không mang theo hư nhưng là nếu như không cách nào thu hoạch được đến từ long quốc thủ lĩnh tán thành vậy coi như không phải cái gì chuyện đùa đây chính là thật sẽ muốn nhân mạng sự v ề phần hắn vì sao lại như thế bộ dáng rất đơn giản chỉ vì đối phương thế nhưng là vũ khí của bọn hắn thương nghiệp cung ứng a long quốc liền là vũ khí của bọn hắn thương nghiệp cung ứng nếu như long quốc vị kia thủ lĩnh không đồng ý hắn vị này tân nhiệm tổng chỉ huy như vậy cũng liền đại biểu cho đến lúc đó long quốc liền không cách nào cung cấp vì ũ khí khi không cho họ. cách Quốc Long nào bọn Một v bọn họ cung cấp vũ khí không phải đến lúc đó bọn hắn cũng có thể trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đi cầu lấy cái khác tồn tại nhưng là những cái kia khẩn cấp châu phối đưa tới vũ khí lại như thế nào có thể cùng long quốc cái này vũ khí bằng được đâu không sai đối với long quốc nhất là liên quan tới long quốc vốn có cái này vũ khí vấn đề vậy chỉ cần là dùng qua đ ề u nói tốt trọng yếu nhất chính là long quốc vũ khí giá cả bảy ở nơi này tại long quốc vũ khí giá cả bảy ở nơi này thời điểm trọng yếu nhất chính là long quốc vũ khí phối tặng tốc độ cực kỳ nhanh chóng nếu như đổi lại quốc gia khác khả năng quốc gia khác vũ khí mới vừa vận tải phối đưa nhưng là long quốc vũ khí đã trực tiếp đạt đến bọn hắn tiền tuyến cũng chính bởi vì vậy long quốc vũ khí cực kỳ mấu chốt hắn nhất định phải cần thu hoạch được đến từ long quốc thủ lĩnh tán thành mà bây giờ hắn rất hiển nhiên đã thu được đến từ long quốc thủ lĩnh tán thành người tốt long quốc thủ lĩnh ta lần này tới là vì hướng ngươi mua sắm vũ khí trước đó trước kia tổng chỉ huy cùng các hạ ở giữa giao dịch mặc dù ta cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là ta muốn có lẽ chúng ta có thể mở ra mới giao dịch không phải sao chỉ thấy hạ ạt tổng chỉ huy cứ như vậy đối điện thoại một phía khác lý mặc mở miệng nói n g h e đến từ hạ ạt tổng chỉ huy giảng thuật lợi nói chỉ thấy trước mắt lý mặc không khỏi khẽ gật đầu mở miệng đáp lại ngươi nói xem trong miệng ngươi giao dịch này là cái dặn gì đối với trước mắt lý mặc mà nói hắn thật đúng là không biết điện thoại một phía khác g i a hỏa kia giờ phút này đang đánh ý định gì bất quá mặc dù không biết điện thoại một phía khác g i a hỏa kia hiện tại đang đánh ý định gì nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu là chỉ cần đối phương có thể tại hắn long q u ố c nơi này mua sắm vũ khí là có thể nếu như hắn sẽ thua thiệt lời nói vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm cái này sinh ý cho nên hắn cũng muốn xem thử xem điện thoại một bên khác g i a hỏa kia thời khắc này ý nghĩ này là cái gì đối mặt đến từ lý mặc đáp lại hạ ạ tổng chỉ huy cứ như vậy trực tiếp hít thở một hơi thật sâu mở miệch nói ta muốn tại long cốc nơi này mua sắm đại lượng vũ khí hơn nữa còn là phải cần mua sắm một chút vũ khí n ặ o không biết những ngày vũ khí hạng nặng phải chăng có thể mua sắm đâu chỉ thấy trước mắt hạ ạ tân nhiệm tổng chỉ huy cứ như vậy run dậy mở miệng nói đối với trước mắt hạ ạ tân nhiệm tổng chỉ huy mà nói hắn thời khắc này ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bọn họ có thể hay không mua sắm một chút vũ khí hạ nặng g n nếu như bọn hắn có thể mua sắm một chút vũ khí hạ nặng g n có vẻ như bọn hắn hoàn toàn liền có thể bằng vào những ngày vũ khí hạ nặng g n từ đó trực tiếp đánh tới mồi câu mực tơ quê quán đi đem mồi câu mực tơ đại quân cho triệt để diệt đi đem mồi câu mực tơ đại quân triệt để diệt đi về sau bọn hắn hoàn toàn liền có thể trực tiếp đánh tới mồi câu mực tơ quốc thổ bên trong sau đó liền trực tiếp đem chọn cái mồi câu mực tơ triệt để diện đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải cần có cái k i a vũ lực bọn hắn rất rõ ràng là hoàn toàn liền không có cái này vũ lực mặc dù nói bọn hắn cũng không có cái này vũ lực nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể mua sắm nha ai sẽ nguyện ý đem những vũ khí này mua sắm cho bọn hắn đâu bọn hắn tiếp xúc buôn bán vũ khí cũng không nhiều long quốc liền là thuộc về trong đó thứ nhất thậm chí long quốc là thuộc về trong đó bên trong một người cường đại nhất vậy bọn hắn giờ phút này liền rất muốn biết bọn hắn phải chăng có thể tại cái này lòng cốt nơi này mua được hắn cần có vũ khí vũ khí hạng nặng đối mặt điện thoại một phía khác vang lên thanh âm chỉ thấy trước mắt lý mặc cứ như vậy có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì ngươi muốn mua vũ khí hạng nặng không có vấn đề ngươi muốn mua gì bộ dáng vũ khí hạng nặng tại thời khắc này lý mặc không chút do d ự lựa chọn đáp ứng liên quan tới đối phương cần mua sắm vũ khí hạng nặng tình huống này tại lý mặc xem ra cũng không sao cả ngược lại đối phương sẽ không cầm cái này hạng nặng vật đi đánh hắn là được rồi đối phương địa bàn cùng hắn địa bàn ở giữa lại không có cùng một chỗ. đã bọn hắn song phương địa bàn căn bản liền không có kể cùng một chỗ cái kia đã đối phương cũng không phải là tới đánh hắn vậy hắn sợ cái gì quản tri cái c ọ g lông a đã không sợ vậy hắn cần phải làm sự tình liền đơn giản nhiều hắn cần phải làm liền là trực tiếp đem cái này vũ khí hạng nặng bán cho đối phương mà đối phương cần thiết mua đến t ộ n cùng là đồ vật gì đâu trong nháy mắt khi hạ ạ tân nhiệm tổng chỉ huy nghe điện thoại một phía khác đáp lại về sau trong lòng của hắn chỗ lơ lửng cự thạch cũng tại thời khắc này triệt để rơi xuống tốt tốt tốt có thể mua xăm cái này vũ khí hạng nặng trong nháy mắt chỉ thấy trước mắt hạ ạ tổng chỉ huy trong lòng cảm nhận được trước nay chưa có kích động chúng ta cần mua sắm xe tăng máy bay chiến đấu còn có đạn đạo ngoại trừ những n à y bên ngoài còn cần mua sắm đại lượng ra đặc lâm hạ nặng g n súng máy cùng đủ loại súng phóng tên lửa rất nhanh hạ ạ tổng chỉ huy liền trực tiếp bắt đầu đối điện thoại một phía khác nói ra ý nghĩ của hắn t ó m lại chúng ta cần đại lượng vũ khí hạ nặng g n 15. Trưng Nhất thống A địa khu. Đến từ Lý Ngọc Tuyết thất vọng. 268, nhất thống A địa khu. Đến từ Lý Ngọc 268. khu. A địa Lạc Lý bá vọ Như người những vậy mặc kệ người mua sắm kệ tại h ứ gì, g n o thời r ừ một c ú t những n khí g vũ kia ư khắc này lý mặc không khỏi hiếp cười híp mắt m ở miệng nói quả nhiên, vẫn phải chiến vẫn những này đường đường chính chính quả là trong a A. n tiền này, h thể thời khắc mới kiếm Mặc Tại có được t Lý、Mạc、ở r lòng không nhịn được cảm k h á i nói mặc dù nói hắn thông qua buôn bán những này tiện nghi vũ khí cũng đã kiếm được một điểm tiền nói thí dụ như đem một chút hai tay a cờ loại hình toàn bộ bán được hát trâu mặt đất đây cũng là đã kiếm được tiền bởi vì hắn vật này là từ trong hệ thống nhập hàng cho nên cũng liền đưa đến hắn vật này giá cả bảy ở cái kia lời tuy như thế nhưng là đồng dạng những thứ này giá cả cũng đồng dạng là còn tại đó cho nên hắn cũng kiếm không có bao nhiêu cái tiền lại hoặc là nói hắn kiếm những số tiền kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói căn bản liền không nhiều nhưng là hiện tại liền không đồng dạng đối mặt vị này tân nhiệm tổng chỉ huy mua những vũ khí này mặc dù còn chưa có chương này hắn chỗ mua mặc dù còn chưa có tính toán hắn mua những vũ khí này giá cả đến tột cùng là bao nhiêu nhưng là có thể tưởng tượng đạt được đến lúc đó cuối cùng là khổng lỗ cỡ nào một con số cũng chính bởi vì vậy l ý mặc ở trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu lòng quốc có hay không có thể đếm thử thống nhất mảnh này a là ạ bá địa khu đối mặt l ý mặc trong lòng xuất hiện ý nghĩ này l ý mặc thật chuẩn bị như thế hành động không sai đối với trước mắt l ý mặc mà nói hắn cảm thấy hắn có lẽ có thể đếm thử trực tiếp thống nhất mảnh này a là ạ bá địa khu a là ạ bá địa khu mấy cái quốc gia cơ hồ mỗi một cái đều có thể dùng giàu đến c h ả y mỡ để hình dung mặc dù cũng có một chút mèo nước nhưng chỉnh thể mà nói a là bá địa khu một chút quốc gia là thật hoàn toàn có thể dùng giàu chạy mỡ để hình dung a đã bọn hắn hoàn toàn liền có thể dùng giàu chạy mỡ mấy chữ này để hình dùng vậy chỉ cần chiến tranh đánh vang bọn hắn khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ mua sắm một chút vũ khí mặc dù nói bọn hắn cũng mua một chút vũ khí nhưng là những vũ khí này tại chiến tranh chân chính khai hỏa thời điểm những vũ khí này có thể nói căn bản liền không đủ dùng đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự mua sắm vũ khí hạ nặng chỉ cần hắn có thể cam đoan những quốc gia này sẽ ở hắn chiến tranh chi vương bên trong mua sắm cái này vũ khí như vậy đến lúc đó một khi bọn hắn lựa chọn mua vũ khí hạ nặng hắn chiến tranh tự nhiên hoàn toàn liền có thể nhờ vào đó trở thành không biết thu hoạch bao nhiều khoản tiền mà hạn Là c tại thời khắc này lý mặc nội tâm không khỏi suy tư nói một mình mà liên tại lý mặc bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào thống nhất cái này a lạc bá địa khu thời điểm tại điện thoại một phía khác hạ hạ tổng chỉ huy trong nháy mắt thư gian khẩu khí không có vấn đề đợi chút nữa ngươi trực tiếp đem những tiền này vốn có giá cả báo cho chúng ta liền có thể chúng ta lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đem những tiền này đánh tới long quốc trong chương mục hạ hạ tổng chỉ huy nghiêm túc mở miệng nói tốt vậy liền như thế cúc trước ta đi trước hảo hảo tính toán một cái những vũ khí này giá cả có bao nhiêu lý mặc cười cười mở miệng nói tốt đối với cái này chỉ thấy trước mắt hạ hạ tổng chỉ huy không chút do dự nhẹ gật đầu tốt tốt tốt khi điện thoại cứ như vậy trực tiếp bị triệt để cúp máy lý mặc thì là có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì mà liền tại lý mặc có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì thời điểm một bên khác lý ngọc tuyết nhìn xem đã bị cúp máy điện thoại lý ngọc tuyết liền chủ động đi lên phía trước k cái kia không phải là tương lai tàu từ a lý ngọc tuyết nhịn không được mở miệng hỏi mà tại đối m đang tại suy tư trạng thái lý mặc trong nháy mắt bị s à ca cái gì t ẩ u tử lý mặc n g n g lý mặc mang theo c ố n g n g bức biểu lộ nhìn xem thời khắc này lý ngọc tuyết liền là vừa vặn vừa mới gọi điện thoại cho ngươi cái kia cái kia không phải t ẩ u tử sao ngươi xem một chút ngươi cái này một bộ bộ dáng điều này chẳng lẽ không phải t ẩ u tử lý ngọc tuyết nhìn một chút lý mặc bộ này như có điều suy nghĩ mà lại cảm thấy một bộ cao hứng bộ dáng tại lý ngọc tuyết thấy thế nào đều giống như loại kia cùng đối tượng vừa mới gọi thông xong điện thoại về sau cái chủng loại kia cảm giác đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này thật ở tại trực tiếp phòng bên trong một chút người xem cũng nhao nhao lộ ra qua hiếu kỳ chuẩn bị lắng nghe lý mặc lời nói có sao nói vậy đối với trực tiếp phòng bên trong đông đảo người xem mà nói bọn hắn cũng rất muốn biết long quốc quốc chủ chốt gọi thông cái kia thông điện thoại đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ lại thật là tương lai long quốc vương h ậ u tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt lý mặc không khỏi lộ ra một tia lung túng gãi đầu một cái ngươi ra hòa này ca vừa mới đang nói sinh ý đâu từ đâu tới tậu tử nếu có chị dâu, cái kia đã sớm có làm sao đến mức hiện tại t ẩ u tử vật này còn s ớ m đây lý mặc không khỏi cười cười đối mặt lý mặc lời nói lý ngọc tuyết trong nháy mắt nhịu nhịu mày thật không có g ắ ta t v ừ a m ớ i cái kia thật không phải là t ẩ u tử lý ngọc tuyết nhịn không được mở miệng nói vậy khẳng định không phải t ẩ u tử a ngươi yên tâm đi nếu như tương lai một ngày nào đó thật sự có t ẩ u tử ta sẽ thông báo cho ngươi lý mặc vỗ vỗ lý ngọc tuyết b ả vai tốt ngươi liền tiếp tục ở chỗ này đi thăm a ta có chút sự tỉnh phải cẩn trở về hào hào thương thảo một cái Lý một ạ c không khỏi h n g i ê bên nói lý mặc một bên trực tiếp kêu một người ngồi lên một chiếc xe và nhanh nhất tốc độ hướng phía long thành phương hướng chạy tới rầm rầm lương theo lấy lý mặc ngồi xe cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía long thành phương hướng chạy tới xuyên thấu qua trực tiếp phòng nhìn xem một màn này một số người hai mắt thì là có chút lóe ra n g ư ờ i nói hắn lần này là muốn làm gì đối mặt đến từ lý mặc phần này hành vi tại nào đó một gian trong đại sảnh chỉ thấy mấy cái lão nhân cứ như vậy bắt đầu nghiên cứu thảo luận lấy bên trong một cái lão nhân đem nó trong lòng vốn có ý nghĩ nói ra nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là liên quan tới mồi câu mực tơ cùng hạ ạt ở giữa vấn đề a mười lăm chương hai trăm sáu mươi chín thần châu các lão nhân nghiên cứu thảo luận long quốc cùng chiến tranh tri Chi vương liên hệ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín thần châu các lao nhân nghiên cứu thảo luận long quốc cùng chiến tranh tri chi vương liên hệ liên quan tới m ỗ i câu mực tơ cùng hạ ạt ở giữa vấn đề tại thời khắc này trước mắt vị lao nhân này trực tiếp đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra ân người xác định liên quan tới m ỗ i câu mực tơ cùng hạ ạt ở giữa vấn đề rất hiển nhiên khi bọn hắn nghe được lời nói này về sau bọn hắn thật đúng là cảm nhận được một trận thật sâu nghi hoặc không sai nếu như ta đạt được tin tức không có sai long quốc tiếp xuống cần đem vũ khí bán cho hạ ạt thậm chí hạ ạt trước đó sử dụng những vũ khí này liền là long quốc nơi này mua sắm tại thời khắc này Trước đối với ị l cái này đối với trước mắt đám người mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được một trận thật sâu kinh ngạc không sai đây là ta đạt được tin tức thậm chí tiếp xuống hạ ạt phải cần từ long quốc nơi đó mua sắm bó lớn bó lớn vũ khí tin tưởng các người đều biết mỗi câu mực tơ đang tại đối hạ ạt triển khai trước nay chưa có đại tiến công nếu như tiếp xuống hạ ạt không chống được đến từ mồi câu mực tơ quy mô tiến công như vậy đến lúc đó hạ ạt rất có thể nhịn không được một khi hạ ạt nhịn không được chỉ sợ hạ ạt sẽ đúng nghĩa như vậy v o n g quốc vì để tránh cho v o n g quốc hạ ạt đợi t r ư ớ c tổng chỉ huy liền trực tiếp hướng long quốc phương diện đặt hàng số lớn vũ khí nhưng không có nghĩ tới là vị kia tổng chỉ huy lại trực tiếp bị đến từ mồi câu mực tơ ám sát từ đó làm cho sớm tử vong bất quá bây giờ mà nhìn tình huống này mà nói hẳn là tân nhiệm tổng chỉ huy cũng bắt đầu hướng long quốc vị kia quốc chủ tiến hành mua x ă n cái này vũ khí chỉ thấy thời khắc này vị lão nhân này đem hắn thu hoạch tin tức từng cái nói tới đối mặt vị lão nhân này lời nói ở đây đông đảo lão nhân bắt đầu i ê n lặng suy tư không biết suy nghĩ cái gì đối với thời khắc này đông đảo lão nhân mà nói bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch nếu như hạ ạt thật từ lòng quốc nơi đó mua số lớn số lớn vũ khí kết quả cuối cùng đến tột cùng sẽ diễn biến thành bộ d á n g gì có ý tứ không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà làm lên súng ống đạn dược mua bán lại nói cái này chiến tranh chi vương cùng cái này lòng quốc ở giữa thật căn bản liền không có bất luận cái gì liên quan sao tại sao ta cảm giác cái này chiến tranh chi vương cùng cái này lòng quốc ở giữa có thiên đại liên quan một dạng? một vị khác lao nhân nhịn không được mở miệng nói đối với trước mắt vị lao nhân này mà nói liên quan tới long quốc quật khởi đến bây giờ cho tới nay đều là thuộc về một điều bí ẩn ngoại trừ long quốc quật khởi là một điều bí ẩn bên ngoài cùng long quốc cùng nhau quật khởi còn có cái kia tại ám vong thượng sinh động chiến tranh tri vương nhất là gần đây chiến tranh tri vương tại hát châu đại điệu bên trên mặt bán ra nhiều như vậy vũ khí sau đó dẫn đến toàn bộ hát châu mặt đất toàn diện lâm vào một trận trước nay chưa có dung chuyển mà hết thể này hết thể đều là thuộc về chiến tranh tri vương làm như vậy thì rất muốn biết cái này chiến tranh tri vương đến tột cùng là cái gì tình huống bởi vì trước mắt hát châu mặt đất cũng coi như được là bọn hắn đang tại kinh doanh một cái địa phương đã trước mắt hát châu mặt đất coi là bọn hắn đang tại kinh doanh một cái địa phương kết quả thời khắc này hát châu mặt đất lại lâm vào một trận trước nay chưa có dung chuyển bọn hắn rất muốn giải quyết cái này chiến tranh chi vương nhưng là hết lần này tới lần khác lại không biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là cái gì lai lịch mà bây giờ hắn rất muốn biết cái này chiến tranh chi vương cùng cái này lòng quốc đến tột cùng có cái gì liên quan nghe lão nhân này lời nói hiện trường còn lại mấy ông lão hai mắt thì là có chút híp híp không biết suy nghĩ cái gì liên quan tới cái này cái vấn đề nhất thời bán hội thật đúng là không biết nên như thế nào giải đáp nhưng là có một chút là có thể khẳng định cái này chiến tranh chi vương cùng l o n g quốc ở giữa tuyệt đối không đơn giản chúng ta chúng ta chỉ cần điều tra liền có thể về phần cái này chiến tranh chi vương cùng l o n g quốc quan hệ trong đó đến tột cùng là bộ giá gì nếu như chúng ta có thể biết khẳng định là không còn gì tốt hơn một tin tức nhưng nếu như chúng ta không cách nào dò xét cuối cùng là cái gì một cái tình huống cái k i a tốt nhất vẫn là đường đi nghiên cứu a trước đó chúng ta cần phải làm liền là bảo hộ chúng ta thần châu người tại hát châu đại đ i ệ bên trên mặt lợi ích liền có thể Chỉ cần chúng bảo đảm trong a địa thần châu người tại hát châu châu người bên đại ê kêu n đến cùng phát sinh n mặt mặc mặt hát đất tuột phát lợi cái ích, châu cỡ kệ à á o đ ộ n cùng chúng ta thần châu mặt đất cũng thần hoàn toàn ta mặt đất lúc i ề n không có bất kỳ quan Trong kỳ hệ gì. có bất l nhất thời từng cái lao nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận đường đối với trước mắt đông đảo lao nhân mà nói ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản bọn hắn chỉ cần bảo hộ bọn hắn thần châu người tại hát châu đại đ ị a bên trên mặt lợi ích liền có thể chỉ cần bảo đảm bọn hắn thần châu người tại h châu đại đ i ệ bên trên mặt lợi ích liên quan tới h châu mặt đất đến tội cùng hỗn loạn trở thành cái gì một cái trình độ không có ý tứ bọn hắn là ai thân phận của bọn hắn bảy ở nơi này bọn hắn đầu tiên cần phải làm liền là cam đoan bọn hắn thần châu người lợi ích liền có thể chỉ cần bảo đảm bọn hắn thần châu người lợi ích cái kia suy nghĩ thêm một chút cam đoan một cái những người khác lợi ích nếu như ngay cả bọn hắn thần châu người lợi ích đều không thể bảo hộ vậy liền không cần đảm cái gọi là bảo hộ nói chuyện cho nên đối mặt cái này hát châu mặt đất vốn có h ố n loạn bọn hắn thật rất muốn biết gây nên cái này hát châu mặt đất h ố n loạn chiến tranh chi vương đến tội cùng là cái gì tình huống nếu không chúng ta lúc nào hỏi một chút trực tiếp từ tiểu tử kia trong miệm hiểu một chút cái này chiến tranh chi vương cùng hắn đến tội cùng là cái gì quan h ta cũng không tin chiến tranh chi vương cùng hắn long quốc là cùng nhau xuất hiện chẳng lẽ lại hắn không biết cái này chiến tranh chi vương tin tức cái này ta là không tin hiện tại toàn bộ hát châu mặt đất cứ như vậy lâm vào một mảnh trước nay chưa có hối loạn chúng ta nhất định phải cần trước thời hạn giải một cái cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là cái gì tình huống một vị khác lao nhân nghiêm túc mở miệng nói không có vấn đề ta đồng ý ta cũng cảm thấy chúng ta bây giờ nhất định phải cần phải đi hỏi một chút hỏi một chút cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng là cái gì tình huống không phải đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ đối với hát châu mặt đất độc thủ từng cái lao nhân lập tức đem ý kiến đạt thành nhất trí khi từng cái các lao nhân ý kiến đạt thành nhất trí về sau tại phía xa long quốc lý mặc cứ như vậy thu vào đến từ thần châu đại địa phương mặt vốn có điện thoại đinh đinh đinh khi chung ô điện thoại bắt đầu văng lên tại long thành trong hoàng cung lý mặc hai mắt không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ nhìn về phía cái này đến từ trong nước chỗ điện thoại gọi tới nhìn xem cái tia tám sáu mở đầu số điện thoại lý mặc trong nháy mắt mang theo một tia thật sâu yêu kỳ có ý tứ đến từ trong nước điện thoại uy mười lăm chương hai trăm bảy mươi cùng chiến tranh chi vương quan hệ bán hòa bình vũ khí chiến tranh chi vương chương hai trăm bảy mươi cùng chiến tranh tri chi vương quan hệ bán hòa bình vũ khí chiến tranh tri chi vương uy lý mặc ngữ khí mang theo một tia bình tĩnh mở miệng hỏi đối mặt lý mặc lời nói chỉ thấy tại điện thoại một bên khác lập tức vang lên một giọng giàn mua không biết lý quốc chủ phải chăng còn nhớ ký ta tại thời khắc này một đạo giàn mua bên trong mang theo một tia kiên định ngữ mở miệng nói mà tại đối mặt lời nói này t h â t ở tại bên trong tòa long thành lý mặc trong nháy mắt xững sờ sau đó lý mặc hai mắt có chút híp híp mở miệng đáp lại là ngươi lạc vậy ta đương nhiên nhớ kỹ ta làm sao lại quên thân phận của ngươi đâu không biết lần này lý lao tới t ì n ta là có cái gì đặc biện sự tình sao tại thời khắc này lý mặc không khỏi có chút hiếp mắt mở miệng nói nghe điện thoại một bên khác vang lên thanh âm lý mặc lập tức liền phân biệt ra được thân phận của đối phương là cái gì thân phận của đối phương không hề nghi ngờ chính là thuộc về đến từ thần châu k h ắ p mặt đất mấy ông lao đối mặt cái thân phận này lý mặc tại xác định về sau thật sự chính là cảm nhận được một trận m ộ t b ư ớ c bởi vì hắn liền không hiểu đối phương làm sao lại cứ như vậy tới liên hệ hắn đâu nhưng là tình huống liền bày ở nơi này đối phương thật đúng là cứ như vậy tới liên hệ hắn khi hắn nghe được thanh âm của đối phương về sau hắn liền có thể khẳng định thân phận của đối phương liền là vị kia đối mặt đến từ lý mặc hồi phục chỉ thấy tại điện thoại một phía khác lý lao cư như vậy khẽ cười cười vậy dĩ nhiên là có chuyện muốn tìm ngươi đối với trước mắt lý lao mà nói hắn biết cùng đối phương giảng một chút thượng vàng hạ cám lời nói là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào trực tiếp đem hắn lần này mục đích nói ra liền có thể nói đi ta nghe một chút nhìn đối mặt lý lao lời nói lý mặc khẽ gật đầu hắn ngược lại là muốn xem thử xem đối phương đến tội cùng sẽ nói ra thứ gì dạng lời nói đi ra mà tại nương theo lấy lý mặc lời nói rơi xuống chỉ thấy thời khắc này lý lao cũng tại thời khắc này bình tĩnh mở miệng nói liền là chúng ta muốn hiểu một cái không biết cái này chiến tranh chi vương cùng vinh quốc ở giữa có dạng gì một cái liên quan không biết n g ư ờ i đúng cái này chiến tranh chi vương quen thuộc sao tại thời khắc này lý lao hai mắt cứ như vậy mang theo cố bình tĩnh lời nói mở miệng đối với trước mắt lý l a o mà nói đây chính là bọn họ hiện tại cần thiết hiểu rõ sự tình bọn hắn muốn hiểu cái này cái gọi là chiến tranh chi vương cùng long quốc ở giữa đến tột cùng có cái gì liên quan nếu như cái này chiến tranh chi vương cùng long quốc hoàn toàn liền không có bất luận cái gì liên quan vậy bọn hắn tự nhiên m à vậy sẽ có hành động dù sao cái này chiến tranh chi vương hành động có thể nói đã nghiêm trọng nguy hại đến bọn hắn thần châu mặt đất tại hát châu khắc mặt đất vốn có lợ cho nên bọn hắn khẳng định phải cần hảo hảo xử lý một chút cái này chiến tranh tri chi vương nhưng là nếu như cái này chiến tranh tri chi vương cùng l o n g quốc có quan hệ vậy bọn hắn cảm thấy cái kia có vài thứ hoàn toàn liền không tất yếu làm như vậy tuyệt tối thiểu nhất bọn hắn có thể hảo hảo thương thảo một cái liên quan tới cái này cái chiến tranh tri chi vương vấn đề bọn hắn đối với cái này chiến tranh tri chi vương cũng không phải là rất tin tưởng nhưng là bọn hắn lại tin tưởng cái này l o n g quốc tri chủ không vì cái gì khác đối phương cái thân phận này bày ở nơi này đồng thời trọng yếu nhất chính là căn cứ bọn hắn hiểu biết tình huống đến xem đối phương đối với thần châu mặt đất thật đúng là liền không có cái gì áp n i ệ m thậm chí đối phương vẫn là cực kỳ tán thành cái này thần châu mặt đất đã đối phương như thế tán thành thần châu mặt đất vậy bọn hắn cần phải làm gì đâu bọn hắn cần phải làm sự tình rất đơn giản cái kia chính là tin tưởng đối phương nếu như đối phương cùng cái này chiến tranh tri chi vương có quan hệ vậy liền thông qua đối phương hào hào tìm hiểu một chút cái này chiến tranh tri chi vương khi lý l a o lời nói rơi xuống tại toàn bộ trong phòng hội nghị đám người thì là có chút hiếp hai mắt đối với tại trong phòng hội nghị đám người mà nói bọn hắn cũng rất muốn hiểu rõ, rõ ràng tại đối mặt đến từ lý lao giảng thuật lời nói này thời khắc này lý m ặ c lại cứ như vậy có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì lòng quốc cùng chiến tranh chi vương ở giữa có dạng gì liên quan đối mặt vấn đề này lý m ặ c thật đúng là cũng không biết nên như thế nào đáp lại cái vấn đề này dù sao tình huống b à y ở nơi này cái kia người khác không biết cái này chiến tranh chi vương đến tột cùng đại biểu cái gì hắn biết ta cái này chiến tranh chi vương hoàn toàn liền là hắn một tay làm ra một vật chiến tranh chi vương liền là hắn hắn có thể chưa quen thuộc cái này chiến tranh chi vương sao ngoại trừ cái kia liệu tịch tịch bên ngoài lý mặc có thể nói rất khẳng định thật liền không có ai so với hắn còn muốn quen thuộc cái này chiến tranh tri chi vương cũng chính bởi vì hắn rất tin tưởng cái này chiến tranh tri chi vương cho nên thời khắc này lý mặc tại đối mặt đến từ đối diện h ỏ i t h ă m lý mặc nhất thời bán hội thật đúng là không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này thoạt nhìn có lẽ có thể cho bọn hắn thấu một điểm đ ấ y tại thời khắc này lý mặc có chút hiếp hai mắt không biết suy nghĩ cái gì đối với trước mắt lý mặc mà nói hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái hắn cảm thấy hắn hiện tại có lẽ có thể đem chuyện này cho nói ra đương nhiên vậy khẳng định là không thể đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều nói hết ra nhưng là có thể nói một bộ phận dù sao vật này bận điệu không được bao lâu mặc dù long quốc chủ yếu nhất thế lực là tại thần châu mặt đất nhưng cũng không liền đại biểu cho long quốc vốn có thế lực liền nhỏ yếu long quốc vốn có thế lực còn tại đó long quốc dù sao tốt xấu là thuộc về đương thế gian vốn có cường quốc thứ nhất cũng chính bởi vì long quốc thực lực còn tại đó lý mặc cũng không cho rằng chiến tranh chi vương cùng hắn long quốc ở giữa cái này quan hệ có thể độ khó bao lâu có lẽ ban đầu đại gia hỏa cũng không có ý thức được điểm này nhưng là đại gia hỏa cũng tuyệt đối có thể biết long quốc cùng chiến tranh chi vương ở giữa tuyệt đối là có quan hệ chỉ bất quá không biết bọn hắn giữa song phương quan hệ đến tội cùng là dạng gì một cái quan hệ thôi nhưng là đã long quốc cùng cái này chiến tranh tri chi vương có quan hệ vậy bọn hắn chỉ cần thông qua long quốc thì có thể hiểu được đến cái này chiến tranh tri chi vương đến tột cùng là cái gì tình huống cho nên đối mặt đến từ thần châu mặt đất lời nói này lý mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn có thể biết chiến tranh tri chi vương cùng hắn long quốc có quan hệ là rất bình thường một chuyện nếu như ta nói tại thời khắc này lý mặc ánh mắt không khỏi mang theo một tiêu bình tĩnh lời nói mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc lời nói này chỉ thấy tại điện thoại một phía khác lý lao cùng toàn bộ trong phòng hội nghị tất cả lao giả bọn hắn đều nhao nhao ngừng thở chuẩn bị lắng nghe lý mặc lời kế tiếp cái này chiến tranh t r i vương cùng long quốc thật đúng là có quan hệ đồng thời cái này quan hệ còn rất không tệ các ngươi tin sao lý mặc ngữ khi cứ như vậy trực tiếp mang theo một tia trước nay chưa có bình tĩnh mà tại đối mặt lý mặc cái này hồi phục tại điện thoại một phía khác lý lão cùng đâu trong văn phòng đông đảo l ã o giả cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ thật sâu suy tư quả nhiên long quốc cùng cái này chiến tranh t r i vương tuyệt đối có quan hệ nghe đến từ lý mặc đáp lại bọn hắn cuối cùng là khẳng định điểm này mặc dù nói trước đó liền đã biết tin tức này nhưng là dù sao cái này cũng không có đạt được lý mặc khẳng định cho nên cái này bọn hắn cũng không tốt nói khẳng định nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g vì kia long quốc chi chủ cứ như vậy m ì n h sát hồi phục bọn hắn long quốc cùng chiến tranh chi vương ở giữa thật đúng là có quan hệ thậm chí từ trong miệng hắn thì có thể hiểu được đến long quốc cùng chiến tranh chi vương quan hệ trong đó còn không cạn tại tay kia nắm điện thoại di động lý lão cùng đông đảo lão giả cứ như vậy lâm vào một trận trước nay chưa có suy tư thời điểm lý mặc cứ như vậy tiếp tục mở miệng đường thậm chí long quốc vốn có cái này vũ khí đều có thể coi là chiến tranh chi vương cung cấp tin tưởng các ngươi cũng hẳn là đều biết long quốc đem vũ khí bán cho quốc gia khác hạ hiện nay có được vũ khí liền là long quốc bán cho bọn hắn mà long quốc bán cho vũ khí của bọn hắn lại là từ nơi này chiến tranh chi vương bên trong mua thậm chí có thể nói long quốc bên trong vốn có hết thảy vũ khí toàn bộ đều là từ nơi này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm lý mặc nhàn nhạt mở miệng nói đối mặt lý mặc lời nói này tại trong phòng hội nghị đông đảo lão giả thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có suy tư trong đó một tên lão giả nhịn không được mở miệng nói hỏi một chút nếu như long quốc, quốc hòa bình vũ khí cũng là từ nơi này chiến tranh chi vương bên trong mua sắm, sắm vậy cái này đại biểu tình huống nhưng là khác rồi vậy cái này đại biểu tình huống hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi thậm chí là hoảng sợ để hình dung hòa bình vũ khí vật này chủ yếu là nắm giữ tại mấy cái k i a quốc gia trên tay mặc dù nói tại một chút trong nước nhỏ cũng có được cái này vũ khí nhưng là những cái k i a trong nước nhỏ vốn có cái này vũ khí đến tột cùng là làm sao tới chỉ cần không ngu đều biết cái này vũ khí lai lịch là cái gì kết quả hiện tại lại tung ra một cái nắm giữ lấy hòa bình vũ khí thế lực thậm chí trọng yếu nhất chính là cái này nắm giữ hòa bình vũ khí thế lực căn bản cũng không phải là thuộc về một quốc gia tổ chức nếu như nắm giữ hòa bình vũ khí thế lực là một quốc gia vậy bọn hắn cũng tịnh sẽ không như thế kinh hoàng nhưng là bây giờ khi bọn hắn biết được cái này nắm giữ hòa bình vũ khí tồn tại lại là thuộc về một cái buôn bán vũ khí trọng yếu nhất chính là cái này buôn bán vũ khí thế mà còn đem cái này hòa bình vũ khí bán cho long quốc điều này đại biểu cái gì đại biểu cho chiến tranh t r i vương thật rất có thể sẽ đem hòa bình vũ khí bán cho thế lực khác đây cũng không phải là cái gì chuyện đ ù a một khi cái này chiến tranh t r i vương đến lúc đó đem cái này hòa bình vũ khí lại bán cho quốc gia khác bọn hắn khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì một cái tràng cảnh nói thí dụ như tại bọn hắn thần châu mặt đất chung quanh mấy cái kia quốc gia Mặc dù nói mấy cái kia quốc gia ngày bình thường vẹn vẹn chỉ dám trên miệng khiêu khích bọn hắn căn bản cũng không dám chân chính đối bọn hắn đ ộ n g thủ nhưng đơn giản liền là bọn hắn không có cái này lực lượng thôi nếu như bọn hắn có cái kia lực lượng bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu không hề nghi ngờ bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đúng thần châu khởi xướng chiến tranh thậm chí đến lúc đó sẽ không chút do dự đúng thần châu tiến hành cùng ý hiếp đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận nghe được điều này lý lao cũng liền nghiêm túc như vậy đối với điện thoại một phía khác mở miệng nói vậy cái này hòa bình vũ khí hòa bình vũ khí cũng chỉ thấy trước mắt lý lao cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói n g h e đến từ lý lao giảng thuật lời nói tại điện thoại một phía khác lý mặc trầm mặc một hồi liền gật đầu không sai hòa bình vũ khí vật này cũng là từ nơi này chiến tranh c h i vương bên trong mua bất quá hòa bình vũ khí vật này các ngươi cũng không cần thiết bối rối chiến tranh c h i vương cũng sẽ không đem hòa bình vũ khí vật này bán cho thế lực khác chiến tranh c h i vương sở dĩ sẽ đem hòa bình vũ khí vật này bán cho long quốc trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì long quốc cùng chiến tranh tri chi vương ở giữa vốn có đặc thù quan hệ cho nên cái này chiến tranh tri chi vương mới có thể đem cái này hòa bình vũ khí bán cho long quốc nếu như trong khi nước khác nhà biết chiến tranh chi vương có thể bán hòa bình vũ khí chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ không chút do dự mua sắm cái này vũ khí nhất là tại thần châu mặt đất chung quanh mấy cái kia quốc gia bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mua sắm hòa bình vũ khí vì cái gì vậy dĩ nhiên là bởi vì thần châu mặt đất dành cho áp lực quá mức cưỡng hãn thần châu mặt đất đối với chung quanh mấy cái quốc gia mà nói hoàn toàn liền là thuộc về đường đường chính chính thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại thậm chí thần châu mặt đất tồn tại đối với cái k i a chung quanh mấy cái quốc gia mà nói đều có thể coi là thuộc về một cái trước nay chưa có uy hiếp bọn hắn nằm ngộng cũng nhớ phải giải quyết thần châu mặt đất cho nên nếu như cho bọn hắn một cái cơ hội có thể mua sắm hòa bình vũ khí bọn hắn chỉ sợ là táng ra bại sản cũng sẽ không chút do dự chuẩn bị mua sắm cái này vũ khí thần châu mặt đất chung quanh mấy cái tia quốc gia mua cái này hòa bình vũ khí về sau cái tia đến tột cũng sẽ làm thế nào đâu bọn hắn mục tiêu thứ nhất tuyệt đối sẽ là thần châu mặt đất đây là thuộc về b ả y ở ngoài sáng một sự thật cái kia là một cái thần châu người hắn tự nhiên biết điểm này như vậy đối với vấn đề này lý mặc có thể rất rõ ràng căn đoan chiến tranh chi vương tuyệt đối sẽ không đem cái này vũ khí bán cho quốc gia khác hòa bình vũ khí vật này là tuyệt đối sẽ không mua bán chiến tranh chi vương sở dĩ sẽ đem cái này hòa bình vũ khí bán cho hắn long quốc thuần t ú là bởi vì bọn họ hai quốc gia quan hệ trong đó cực kỳ đặc thù về phần bọn hắn hai quốc gia quan hệ trong đó đến tội cùng cơ nào đặc thù vậy hắn liền không tiện nói ngược lại hắn là có thể rất rõ ràng nói cho điện thoại một phía khác chiến tranh chi vương cũng sẽ không đem hòa bình vũ khí bán cho quốc gia khác đối mặt lý mặc chắc chắn như thế hồi phục chỉ thấy tại điện thoại một phía khác lý lao cùng cái k i a cái khác lao giả cứ như vậy không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau cặp mắt của bọn hắn thì là tràn ngập một k i a thật sâu suy tư chiến tranh chi vương cùng l o n g quốc quan hệ trong đó thoạt nhìn vượt qua tưởng tượng của chúng ta a trong n g a y mắt lòng của mọi người bên trong đều cứ như vậy tung ra một cái ý niệm như vậy vậy cái này lý mặc có phải hay không là cái này chiến tranh chi vương khôi lỗi đâu chương hai trăm bảy mươi một đại biểu chiến tranh c h i vương long quốc c h i chủ tiến về long quốc mua sắm vũ khí hẳn không phải là khôi lỗi a khi ý nghĩ này đi ra trong nháy mắt trong lòng của bọn hắn lại tung ra cái ý nghĩ khác đến phủ nhận ý nghĩ này liên quan tới lý m ặ c đến cùng có phải hay không khôi lỗi vấn đề này ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản nếu như nói lý m ặ c là khôi lỗi lời nói vậy cái này ha không liền là đại biểu cho toàn bộ long quốc đều chính là cái này cái gọi là chiến tranh c h i vương mà liên quan tới cái này cái long quốc căn cứ bọn hắn hiểu biết tình huống này đến xem Long quốc vẫn là thuộc về vị này. Long Long là Long là lỗi. vẫn này, trưởng không này, trưởng không tồn、tại. như vậy nói cách khác đối phương không nhất định là thuộc về cái này Quốc Quốc Quốc Quốc thuộc thuộc đối chi chủ chỗ trực chi chủ trực cách khác cái về vị vị vậy về tiếp tiếp tại, khôi đã bởi vì nếu như đối phương thật là một cái k h ô i lỗi vậy đối phương tại long quốc bên trong vốn có quyền lợi căn bản liền không có như thế chi cao rất có thể sẽ tồn tại cùng loại với một cái nào đó người sau lương vật từ đó đúng nghĩa làm đến điều khiển đối phương nhưng là có sao căn bản liền không có căn cứ bọn hắn quan sát đến xem đối phương là chân chính trên ý nghĩa có thể làm được muốn làm cái gì thì làm cái đó đồng thời trọng yếu nhất chính là quân đội cũng là trực tiếp nghe theo đối phương an bài cái kia đã đối phương cũng không phải là cái này cái gọi là khôi lỗi vậy đối phương cùng cái này chiến tranh chi vương bên trong quan hệ thực là để đám người cảm nhận được một trận thật sâu suy tư hỏi một chút hỏi một chút cái này chiến tranh chi vương hòa bình vũ khí đến tột cùng là chỗ đó đủ tới cùng ngày đồng thời một người khác hai mắt có chút suy tư mở miệng nói đối mặt vấn đề này lý lao thì là khẽ gật đầu rất nhanh lý lao cũng trực tiếp đối điện thoại một phía khác mở miệng hỏi vậy ta đây bên trong còn có một cái vấn đề khác liên l a muốn tìm hiểu một chút chiến tranh chi vương cái này hòa bình vũ khí là chỗ đó xuất hiện đâu tại thời khắc này lý lao tương vấn đề này trực tiếp đối điện thoại một phía khác lý mặc mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ lý lao giảng thuật lời nói này chỉ thấy trước mắt lý mặc không khỏi mỉm cười vấn đề này vấn đề này ta nghĩ ta có thể rất rõ ràng trả lời ngươi đến từ chiến tranh tri chi vương cái này hòa bình vũ khí là chiến tranh tri chi vương không biết tiêu hao bao nhiêu tiền tài cùng thời gian từ đó nghiên cứu ra được liên quan tới cái này cái chiến tranh tri chi vương hứng thú của bọn hắn rất đơn giản hứng thú của bọn hắn chính là vì tiền cho nên liên quan tới cái này cái chiến tranh tri chi vương các ngươi có lẽ cũng không cần lo lắng với lại ta có thể trực tiếp hướng chiến tranh tri chi vương để ý kiến cái kia chính là tuyệt đối sẽ không đem cái này vũ khí bán cho thần châu mặt đất ngoại trừ sẽ không đem cái này vũ khí bán cho thần châu mặt đất bên ngoài còn có thần châu mặt đất chung quanh mấy cái kia quốc gia cũng đều không cách nào mua sắm cái này vũ khí trên một điểm này có thể rất rõ ràng trả lời các ngươi long quốc sẽ ra mặt đến xử lý cái vấn đề này lý mặc cứ như vậy nghiêm túc mở miệng liên quan tới vũ khí mua bán vấn đề này lý mặc suy nghĩ một chút thần châu đại địa phương mặc khẳng định là không thể trực tiếp bán cái này vũ khí một khi tại thần châu đại đại bên trên bàn cái này vũ khí cố nhiên có thể thu hoạch được ngập trời lợi ích. nhưng kết quả cuối cùng tất nhiên cũng tuyệt đối sẽ là long quốc đụng phải đến từ thần châu mặt đất nhằm vào đây cũng không phải là cái gì chuyện đ ù a bởi vì ai đều biết long quốc cùng chiến tranh chi vương ở giữa có quan hệ càng đừng đề cập hãn hiện tại cũng đã minh xác thừa nhận đã long quốc cùng chiến tranh chi vương ở giữa có quan hệ vậy nếu như chiến tranh chi vương thật đem cái này vũ khí bán cho thần châu khắp mặt đất phổ thông mách tính thần châu đại đế sẽ bỏ qua long quốc nghĩ cùng đừng nghĩ thần châu mặt đất tuyệt đối sẽ không bông tha long quốc điểm này có thể nói đến vừa rồi bày ở ngoại sáng một chuyện cũng chính bởi vì thần châu mặt đất tuyệt đối sẽ không bông tha long quốc cho nên đối mặt tình huống này lý mặc suy nghĩ một chút hắn long quốc hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu làm như vậy hạ tại sao muốn đem cái này vũ khí bán cho thần châu mặt đất những người kia đâu thật không cần thiết ngoại trừ cái này vũ khí không thể bán cho thần châu mặt đất đám người kia bên ngoài tại thần châu mặt đất chung quanh mấy cái kia quốc gia tại thần châu mặt đất chung quanh mấy cái kia quốc gia cũng trực tiếp dứt khoát áp đặt mà tại đối mặt lý mặc lời nói này tại điện thoại một phía khác cái hội nghị kia trong sảnh trong đó một vị lao nhân có chút suy tư mở miệng nói từ một điểm này thì có thể hiểu được đến vị này long quốc chi chủ tại chiến tranh chi vương bên trong địa vị chỉ sợ không thấp Cái quốc chi chủ kia đã vị này lòng quốc chi chủ tại chiến thời r a n chi vương bên trong địa vị cũng Có có cho chút cho không thấp, thể hắn khí những vương vị vậy vũ ư bên trong muốn. bán n g ta một địa đem lẽ khắc i a Từ đó làm c o loạn mấy thêm một điểm. cái quốc có càng kia gia Tại thời k thể trở hôn h nên này chỉ thấy trước mắt lao giả này cứ như vậy mở miệng đối với trước mắt lao giả này mà nói tại bọn hắn thần châu mặt đất chung quanh mấy cái kia quốc gia cái nào không phải bọn hắn thần châu khắp mặt đất được nhân đã thần châu mặt đất chung quanh mấy cái quốc gia toàn bộ đều là thuộc về thần châu mặt đất tự nhân vậy nếu như chiến tranh tri vương có thể cung cấp vũ khí cho mấy cái kia quốc gia bên trong những cái kia phản loạn thế lực đây cũng là đại biểu cho chung quanh mấy cái kia quốc gia sẽ trực tiếp lâm vào hỗn loạn tưng bừng đây đối với thần châu mặt đất mà nói tuyệt đối là có lợi có lẽ đối với mấy cái kia quốc gia mà nói là thuộc về cực kỳ bất lợi một cái tình huống nhưng đối với bọn hắn thần châu mặt đất món kia có lợi là có thể có đạo lý ta cảm giác có thể nói như vậy trong nháy mắt đông đảo lão nhân trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu rất hiển nhiên bọn hắn cực kỳ đồng Cầm trong tay điện thoại di động lý lao liền tiếp theo đối điện thoại một phía khác mở miệng nói cái này cũng là không tất yếu như thế áp đặt chỉ cần không đem cái này vũ khí bán cho thần châu mặt đất là có thể về phần thần châu mặt đất t r u n g quanh mấy cái kia quốc gia vậy bọn hắn tin tưởng cũng hẳn là là thuộc về chiến tranh chi vương cái này thị trường cái kia luôn không khả năng để chiến tranh chi vương cứ như vậy thua t h i ệ t t i ề n a cho nên nếu như chiến tranh chi vương muốn ở t r u n g quanh mấy cái quốc gia bán cái này vũ khí kỳ thật cũng không phải không thể chỉ cần không đem cái này vũ khí bán cho những cái kia cực đoan phần từ khủng bố lời nói liền có thể lý lao cứ như vậy mẹ giọng mở miệng nói nghe đến từ lý lão lời nói tại điện thoại một phía khác lý mặc có chút suy tư một hồi sau thuận miệng liền cứ như vậy mang theo cố bừng tỉnh đại nộ nhẹ gật đầu đã hiểu đã hiểu không có vấn đề cái kia nếu là dạng như vậy cái kia còn có vấn đề gì đâu hiện tại ta có thể đại biểu chiến tranh chi vương trả lời vấn đề của các ngươi lý mặc bình tĩnh mở miệng nói nghe lý mặc lời nói chỉ thấy tại một phía khác cầm trong tay điện thoại lý lao nhìn phía sau đám kia láo giả tại lý lao sau lưng những lao giả kia cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một kia suy tư bọn hắn trước mắt cũng không có cái gì cái khác ý nghĩ bởi vì hiện tại đã có thể khẳng định cái này chiến tranh tri chi vương cùng l o n g quốc quan hệ trong đó l o n g quốc chi chủ tại chiến tranh tri chi vương bên trong vốn có địa vị dị thường chi cao thậm chí l o n g quốc chi chủ đều có thể đại biểu cái này chiến tranh tri chi vương trọng yếu nhất chính là cái này chiến tranh tri chi vương có được hòa bình vũ khí đây là bọn hắn từ lý mặc trong miệng hiểu biết chiến tranh tri chi vương mà tại đối mặt cái này chiến tranh tri chi vương tin tức dựa theo bình thường tình huống mà nói đối mặt như thế một cái tình huống khẳng định phải cần chú ý cẩn thận đi tiến hành đối đãi bất quá bởi vì lòng quốc chi chủ đã từng là thuộc về bọn hắn thần châu người c ộ n thêm lòng quốc chi chủ đối đãi bọn hắn thần châu đại địa sở có được thái độ này. bọn hắn trước mắt hoàn toàn liền có thể mang tính lựa chọn coi nhẹ chiến tranh chi vương tồn tại mà tại đối mặt sau lưng mấy cái kia lão giả trước mắt cái này một bộ không biết nên nói cái gì bộ dáng lý lao thì là đem nó nghi ngờ trong lòng nói ra như vậy chúng ta còn có một vấn đề cuối cùng không biết cái này chiến tranh chi vương lai lịch đến tột cùng là cái gì khi lý lao nói ra lời nói này về sau lý lao liền trực tiếp đem trong tay điện thoại mịt rộ phồn tới gần lỗ thai hắn muốn biết đáp án này trong nháy mắt tại lý lao sau lưng đông đảo các lão giả nghe được đến từ lý lao lần này hỏi thăm về sau bọn hắn hai mắt cũng đều nhao nhao tràn ngập một tia hiếu kỳ s á c thực cái này chiến tranh chi vương lai lịch đến tột cùng là cái gì cái này chiến tranh chi vương lại đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới đông đảo lão nhân ánh mắt nhao nhao mang theo một tia hiếu kỳ mở miệng nói kiểu nói này bọn hắn thật đúng là rất muốn biết cái này cái gọi là chiến tranh chi vương đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới đối mặt đông đảo thần châu các lao nhân nghi vấn tại điện thoại một phía k h á c long quốc chi chủ lý mặc hai mắt thì là có chút híp híp liên quan tới cái này cái chiến tranh chi vương đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới vấn đề này ta muốn có lẽ ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi chiến tranh chi vương lai lịch cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thậm chí chiến tranh chi vương vốn có thân phận chân thật tuyệt đối sẽ hủ đến các ngươi tất cả dư thừa chỉ có thể nói nhiều như vậy về phần cái khác ta muốn có thể rất rõ ràng trả lời các ngươi nếu như các ngươi cũng muốn mua sắm vũ khí cái kêu hoàn toàn liền có thể tại chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí lại hoặc là nói trực tiếp tại long quốc nơi này mua sắm vũ khí mặc dù nói cứ như vậy trực tiếp đi mua sắm vũ khí mà không phải mình nghiên cứu phát minh xác thực không phải thần châu đại địa sở có được con đường nhưng là có lúc chiến tranh chi vương hoặc là long quốc vĩnh viễn hoan nên các ngươi đến lý mạc đại khái giới thiệu một chút chiến tranh chi vương bối cảnh về sau liền trực tiếp đối long quốc bên trong đông đảo lao nhân phát ra mời nếu như thần châu mặt đất tại chiến tranh chi vương bên trong mua cái này vũ khí trang bị chỉ bằng mượn thần châu đại địa sở có được cái này thể lượng như vậy đến lúc đó thần châu đại địa sở mua sắm cái này tư kim tuyệt đối hoàn toàn có thể dùng thiên văn sổ tự để hình dung với lại đến lúc đó thần châu mặt đất nếu quả như thật tại chiến tranh chi vương lại hoặc là nói là tại long quốc bên trong mua sắm cái này vũ khí như vậy bọn hắn chỗ hao phí tư kim thật hoàn toàn liền có thể dùng tiện nghi để hình dung thiện nghi đồng thời lại cực kỳ dùng tốt cái này ai không thích đâu. Nhưng là à, Hết lần này tới lần khác thần châu tới mặt lần lần này đây ấ t tình hắn hướng b nơi thời này, trong một hai mua cũng tốt, n n h ư không phải là cái gì phổ thông vấn đề a cái này hoàn toàn liền có thể dùng nguy cơ trí mạng để hình dung cũng chính bởi vì cái này hoàn toàn liền có thể dùng nguy cơ trí mạng để hình dung cho nên thần châu mặt đất trên cơ bản là không thể nào sẽ t r ắ n g trận mua sắm quốc gia khác vũ khí t r a n g bị thậm chí chỉ có quốc gia khác đi hướng thần châu mặt đất đi mua sắm cái này vũ khí t r a n g bị mà bây giờ hắn long q u ố c lại hoặc là nói chiến tranh chi vương cứ như vậy hoành không xuất thế từ đó làm cho tại long q u ố c chung quanh mấy cái k i a quốc gia cứ như vậy trực tiếp lựa chọn tại chiến tranh chi vương bên trong mua sắm vũ khí của bọn hắn liên quan tới cái này cái vấn đề lý mặc chỉ muốn nói có lẽ thần châu mặt đất cũng có thể trực tiếp tới hắn long q u ố c lại hoặc là nói là chiến tranh chi vương bên trong mua sắm cái này vũ khí chẳng bị tốt xấu hắn hắn đã từng cũng là đường đường chính chính chính đã hắn đã từng là đường đường chính chính thần châu người vậy cái này tiền cho hắn lừa lại thế nào đối mặt lý mặc lời nói này tại điện thoại một phía khác đông đảo các lao nhân cứ như vậy không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cố dở khóc dở cười tại cái này chiến tranh chi vương lại hoặc là nói là cái này lòng quốc nhà mua sắm vũ khí có ý tứ ngươi lá gan này rất lớn ngươi cũng đã biết thần châu mặt đất liên quan tới vũ khí vật này cho tới nay đều là thuộc về mua không bằng tạo sao lý lao không khỏi híp hai mắt mở miệng nói nghe được tới này lý lão lời nói lý mặc nhàn nhạt nhẹ gật đầu Tự đối với lý mặc đúng lời nói này tại điện thoại một phía khác lý lão cứ như vậy đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng những cái tia còn, còn lại các lão giả cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn nhất thời thật đúng là không biết nên đáp lại ra sao cái vấn đề này liền tạm thời nói như vậy nếu như về sau chúng ta thật nhu cầu cấp bách vũ khí cái kia hoàn toàn có thể tại cái này chiến tranh tri chi vương hoặc giả thuyết tại cái này lòng quốc trực tiếp mua sắm liền có thể bất quá tuyệt đại bộ phận khả năng chúng ta căn bản liền sẽ không mua sắm chính chúng ta có cái này s ư ở n g quân sự chỉ thấy một cái nắm giữ quân đội lao giả cứ như vậy nhẹ nhàng mở miệng nói không có vấn đề rất nhanh lý lão liền đem trước mắt cái này nắm giữ quân đội lao giả giảng thuật lời nói từng cái nói tới đối mặt đến từ lý lão lời nói tại điện thoại một phía khác lý mặc thất vọng lắc đầu được thôi cái kia còn có chuyện gì không có chuyện gì ta nghĩ ta tiếp xuống phải cần đi giao hàng lý mặc không khỏi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nghe lý mặc lời nói điện thoại một bên khác lý lao thì là khẽ lắc đầu không có cái kia lần sau lại tụ họp tốt tốt tốt sau một khắc điện thoại liền cứ như vậy trực tiếp bị dập máy mà tại nương theo lấy điện thoại cứ như vậy trực tiếp bị c ú máy tại bên trong tòa long thành lý mặc hai mắt thì là có chút h i ế p h i ế p c o i ý tứ hiện tại đã cùng thần c h â u mặt đất xuyên tấu qua đáy như vậy tiếp xuống xương rồng liền có thể quang minh chính đại đem cái này vũ khí bán cho hạ ạt, mười lăm.